t r ư một trí tại đình chiến trí ư t r tại đình chiến tránh hết ra đốc t r a viện làm việc tránh ra tránh ra lý phi đứng ở trong đám người nhìn xem một đội mặc đồng phục màu đen bên hông bội đao người t h u bạo mà đem người bầy xua tăng mở đem hiện trường phát hiện án vây lại một nhà tiệm mì bên ngoài một tên nam tử ngã trong vũng máu không n ú c đ í c h trên mặt đất vẩy xuống lấy còn bốc hơi nóng mì sợi đánh nát bát xứ cùng đứt gây b à n g ỗ một mảnh hỗn độn đây là đánh chết người rồi a chết là tiệm mì lão bản cùng người phát sinh cãi vã bốn t h ư n h ư là hổ đao bàng có giả lại là hổ đao bàng đốc cha viện người đều mặc kệ sao đốc cha viện nào d á n quản nghe nói thu hổ đao b ă n g tiền x u ỵ t nhỏ giọng một chút lý phi m ặ t không thay đổi nghe người chung quanh đối thoại các loại nhìn thấy đốc cha viện người không để cho pháp y tới kiểm tra liền trực tiếp đem trên mặt đất người bị hại kia thi thể khiêng đi sau hắn mới k h ẽ thở dài một cái a i cái thế đ ạ o này hắn viện xe đạp của mình xuyên qua đám người rất nhanh tại trên đường cái đạp trên đường không ít tuổi trẻ người nhìn thấy lý phi cơi xe đạp đều lộ ra hâm mộ thần sắc đầu năm nay muốn có được một cỗ thuộc về mình xe đạp cũng không phải chuyện đơn giản đại làm t r i ề u tư pháp các mới nhất đ ẩ y ra đạo lộ an toàn pháp quy định mỗi một cỗ xe đạp đều có độc lập giấy phép trên xe đạp không có phủ lên giấy phép không cho phép lên đường chạy nếu không liền muốn đứng trước tiền phạt cưới xe trong quá trình còn muốn tùy thân mang theo bằng lái nếu không tiền phạt một nguyên trừ cái đó ra dùng riêng xe đạp không cho phép cho thuê nếu không tiền phạt ba mươi lăm nguyên xe đạp quyền sở hữu thay đổi nhất định phải đến nơi đó nội chính viện xin mời thủ tục sang tên nếu không tiền phạt m ư ơ i hai nguyên xe đạp chủ xe dọn nhà cũng n h ấ tại định bị, tiến hành báo cáo chuẩn bị, nếu không tiền phải h p báo cáo t cùng, một cái xe đường ạ trong ánh mắt hâm mộ lý phi cưới tiến vào một tòa màu xám đại viện nơi này là hưng thành đốc tra viện cán bộ trung tầng trở lên ra thuộc đại viện lý phi đem xe đạp của mình dừng ở rừng xe trong dạp tại thùng xe bên cạnh còn đặt lấy từng chiếc bóng loáng ô tô màu đen đây là đốc t r a viện cho trung đội trưởng trở lên cán bộ phối xe tại đặt trong ô tô thấy được quen thuộc bản số lý phi như có điều suy nghĩ bước nhanh đi vào một tòa trong đại lâu một hơi lên tới mười hai lầu lý phi kiểm không hồng khí không thở xuất ra chìa khóa mở ra một cánh cửa sắt đi vào phòng bên trong hôm qua hưng thành đốc t r a viện phá hủy một chỗ tà giáo cứ điểm này tà giáo tên là an thần dạy dẹp an thần tĩnh tâm phủ thủy mê hoặc nhân tâm vụ trộm mưu tài h ạ n mệnh cho đến trước mắt đã có hơn trăm người chết bở lý phi liền nghe đến ra đi ô bên trong chuyển đến thanh âm tiểu phi trở về trên ghế salon trên thân đồng phục màu đen còn chưa đổi đi một bên uống t r à một bên nghe đài ra đi ô lý lôi n mầm đầu nhìn một chút cửa trước mở miệng nói lý thuốc lý phi chào hỏi một tiếng đi đến đối phương trên ghế salon đối diện to hạ đem có màu xám tay nải bằng vải bạt lấy xuống đặt ở trên gối lưng eo thẳng tắp ngồi rất đoan chính đối phương hôm nay sớm trở về hẳn là chính mình xin nhờ sự t ì n h có kết quả tiểu phi trở về rồi một tên làn da trắng nón dáng người thức tha n ó một đầu đúng mốt tóc q u n mỹ phụ bưng một bàn hoa quả từ phòng bếp đi ra trước d lý phi hướng đối phương chào hỏi, trên mặt hiện ra ý cười tiểu phi ăn trước quả ướp lạnh di mua n g ư ơ i thích ă n nhất dâu tây trương vũ thanh đem nở rộ dâu tây đĩa trái cây đặt ở lý phi trước mặt dáng tươi cười hòa ái nói tạ ơn trương di lý phi cầm lấy một viên đỏ rực dâu tây bỏ vào trong miệng lý lôi đóng lại ra d i o nhìn về phía lý phi tiểu phi ngươi sau khi tốt nghiệp thật muốn đi giảng g õ đường lý phi từ từ đem trong miệng dâu tây nuốt xuống lúc này mới cười nhìn về phía lý lôi lý thúc điện vũ tả nàng muốn thi, đại học, lấy nàng tư chất, thi đậu sát xuất rất lớn ta tư chất không được liền không đi đụng náo nhiệt này lý lôi thở dài một tiếng đại làm triệu biến pháp thay đổi m ư ơ i bảy năm đại ế n nay vẫn trường là chỉ có đ học, cạnh tranh quá kịch quá lam i Người điển ệ t tả cũng ư vũ c h chắc có coi thể thi đậu, coi như thi đậu, hàng đậu, đậu, n ă học phí cho đều đủ để cho đầu t a Lam đo. Đại t r i ề u biến pháp sau chế độ giáo dục phân cấp bốn tiểu học sơ cấp tiểu học cao đẳng trung chuyên đại học tiểu học sơ cấp bốn năm tất cả mọi người có thể miễn phí liền đọc chỉ cần giao một chút phí sách vở tiểu học cao đẳng hai năm cần thông qua nhập học khảo thí còn cần nộp học phí trung chuyên tên đầy đủ là trung đẳng chuyên môn nghề nghiệp trường học chút s u bạc để ý pháp nông công thương sư phạm đình chiến trung t ă n cái ngành học chuyên môn bồi dưỡng nghề nghiệp hóa nhân tài đằng sau chính là đại học cũng là đẳng cấp cao nhất học phủ cả nước chỉ có m ộ ư ơ i hai chỗ khảo thí độ khó lớn lại học phí cao không phải gia đình bình thường có thể gồng gánh nổi lý lôi là hưng thành đốc cha viện trung đội trưởng mỗi tháng tiền lương có một trăm nguyên còn có các loại những thu nhập khác so với người bình thường cao rất nhiều nhưng đại học học phí một học kỳ thấp nhất đều là năm trăm nguyên chỉ qua khoa tốn hao càng nhiều lý lôi nữ nhi lý điển vũ muốn ghi danh chỉ qua khoa hắn miễn cưỡng có thể thờ đổi nhưng nếu như lại thêm lý phi liền rất khó khăn đây cũng là lý phi chủ động đưa ra không thi đại học chuyển đi g i n g võ đường nguyên nhân hắn không muốn để cho đối phương khó xử lý lôi nhìn xem lý phi giảng võ đường ngư long hữu tạm ngươi đi giảng võ đường không bằng tới đốc cha viện ta còn có thể chiều ứng ngươi lấy ngươi t r u n g chuyên chỉ qua khoa tốt nghiệp trình độ tương lai cố gắng một chút ta cam đoan ngươi có thể ngồi lên vị trí của ta đốc cha viện phụ trách một chỗ trị an quyền hành không nhỏ phúc lợi đãi nộ cũng rất tốt tuyệt đối là một cái để tuyệt đại đa số người đều hâm mộ địa phương nhưng mà lý phi lại lắc đầu đốc cha viện mặc dù tốt nhưng không có cách nào giống giảng võ đường như thế bồi dưỡng võ giả cho nên ta vẫn là muốn đi giảng võ đường thử một chút đại lam triều dùng võ lập quốc võ phong đồng hậu dày đặc rất xem trọng võ giả. không chỉ có mở trung chuyên cùng đại học đều chuyên môn thiết lập có chỉ qua khoa ý là truyền thụ võ nghệ cường tráng thể phách từ đó dùng võ đình chiến hơn nữa còn ở các nơi mở có giảng võ đường chỉ cần kiểm tra sức khỏe hợp cách giao tiền liền có thể đi vào tập võ chính là bởi vì bậc cửa thấp cho nên bên trong ngư long hô t ạ n các nơi thi không đậu đại học con em thế g i a cùng một chút bang phái thành viên đều sẽ lựa chọn đi giảng võ đường đào tạo sâu mà đối với ly phi lai nói trọng yếu nhất không chỉ là bởi vì giảng võ đường có thể nuôi dưỡng võ giả cũng bởi vì dạng võ đường hàng năm đều có mấy cái danh n g ạ c h có thể tiến cử học viên trực tiếp tiến vào mười hai trường đại học chỉ qua khoa mà lại tất cả học phí đều do dạng võ đường thay học viên gánh chịu lý ra không có cách nào đồng thời cung ứng hai người lên đại học lý phi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lý lôi nhìn xem ánh mắt của hắn n g ư ờ i đã suy nghĩ kỹ hồi tưởng lại hôm nay nhìn thấy tiệm mì lão bản thi thể lý phi kiên định gật đầu nói là đã suy nghĩ kỹ thế giới này mặc dù không phải l o ạ n thế nhưng người bình thường tính mệnh cũng không thể so với c ó rác đắt hơn thiếu tiệm mì kia lão bản cần cụ chăm chỉ mở tiệm kiếm tiền cả một đợi đều thành, thành thật, thật. Chưa từng l à một gì sai sự tình, lại chỉ là bởi vì cùng người mạng, cùng không giải gì, người bang、võ、giả. tình, vì vì sai sự sinh của đao lại bởi cãi liền cuối bởi phát mất kết rất thể quyết chết đánh hắn chỉ hồ là là là có được mà bị vã võ m quả tên võ giả một lần tùy ý làm b ậ y liền có thể hại chết một người một cái tà giáo làm loạn càng là có thể làm cho mấy trăm người mất mạng người bình thường trên thế giới này quá mức yếu ớt chỉ có trở thành võ giả mới có cơ hội nắm chắc vận mệnh của mình thế gian cao minh võ học một nửa tại giang hồ một nửa tại mười hai trường đại học giang hồ huyết tinh tàn k ố c lý phi gia đình bối cảnh lại rất dễ bị người giang hồ kiếm kỵ cho nên hắn muốn tại võ học trên đường đi được càng xa Tiến đại, đại h ọ chương hai vạn huyết châu chương hai vạn huyết châu tạ ơn lý thúc ta trở về phòng nghỉ ngơi lý phi đứng người lên đem mâm này dâu tây mang lên trương vũ thanh nói theo thế là lý phi cầm lấy trên bàn đĩa trái cây trở lại trong phòng của mình trong phòng khách lý lôi thần sắc cảm đạm lúc trước nếu như không phải tiểu phi phụ thân thay ta ngăn cản một đau kia ta sớm đã chết ở trên chiến trường cũng sẽ không có bây giờ phần này gia nghiệp ta đã đáp ứng tiểu phi phụ thân hắn muốn đem tiểu phi coi như con đẻ nhưng bây giờ lại hắn như thế nào lại nhìn không ra lý phi dụ ý hắn biết lý phi là không muốn để cho chính mình có xử mới chủ động đưa ra không thi đại học muốn đi giảng võ đường trương vũ thanh n ắ m chặt tay của t r ư ơ n g phu trấn an nói những năm này chúng ta đợi tiểu phi chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao điền vũ có, có bên nào ta không cho tiểu phi cũng chuẩn bị một phần liền xem như người bình thường nhà hải tử nếu như cơ hội chỉ có một cái vậy cũng hẳn là ai càng có thiên phú liền để ai bước lên điền vũ thiên phú ngươi cũng là nhìn thấy ân lý lôi gật gật đầu hắn nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía trương vũ thanh tiểu phi trong lòng khẳng định cũng là không c a m l ò n g không phải vậy sẽ không nghĩ tới đi giảng võ đường hắn khẳng định là muốn tranh thủ giảng võ đường cử đi đi đại học danh lệch vô luận như thế nào chúng ta hay là nên duy trì hắn đi xông vào một lần trương vũ thanh minh bạch trượng phu ý tứ đi giảng võ đường tiêu xài mặc dù không bằng đi đại học chỉ qua khoa nhiều như vậy nhưng luyện võ chuyện này khắp nơi đều muốn dùng tiền lý lôi không n g u y ệ n ý ủ y khuất lý phi cái này mang ý nghĩa cái nhà này muốn bao nhiêu một phần không nhỏ chi tiêu trương vũ thanh nhìn xem lý lôi e m ái cười nói ngươi là nhất gia chi chủ ngươi nói tình bốn trong phòng lý phi ngồi tại trước bàn đọc sách của mình bên trái trên giá sách trưng bày các loại thư tịch đại đa số đều cùng võ thuật có quan hệ tỷ như nhân thể trí mạng huyện vị đồ giải ba mươi sáu đường cầm nã thủ trang thứ ba đại lam triều võ thuật tán thủ toàn tập bốn đây đều là đại lam triều chung chuyên trị qua khoa sách giáo khoa lý phi lúc này cầm trong tay đang xem chính là đại lam ký là một bản giảng thuật đại lam triệu lịch sử thư tịch thế giới này thật sự là kỳ diệu a lý phi một bên đọc sách một bên nhịn không được cảm khái nói hãn nguyên bản không phải người của thế giới này ở kiếp trước tốt nghiệp đại học tiến sau tiến nhập bên trong thể chế làm việc bằng vào làm việc cẩn thận chu toàn bị lãnh đạo chọn chúng trở thành bí thư tân tân khổ khổ làm việc mười năm gần đây chưa bao giờ đi ra bất kỳ sai lầm nào mắt thấy sắp được đề bạn tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình vậy mà xuyên qua thế giới này khoa học kỹ thuật đại khái chỉ có kiếp trước thế kỷ m ư trình độ toàn thế giới cường đại nhất quốc gia hay là cái phong kiến đế quốc? gọi đại lam triều tự nhận là thiên triều thượng bang đã lập quốc hơn 500 năm đại lam triều ngay từ đầu là đế chế về sau cải thành hai nguyên quân chủ lập hiên chế do hoàng đế cùng nội các đám đại thần cộng đồng quản lý quốc gia hơn 500 năm đến đại lam triều trong lịch sử phát sinh qua rất nhiều lên ảnh hưởng sâu xa sự kiện lớn lân cận thay mặt tới nói chủ yếu nhất có hai kiện kiện thứ nhất là hồng quang 27 năm cũng chính là 17 năm trước phương tây bảy cái quốc gia liên hợp xuất binh xâm lấn đại lam triều thất quốc liên quân một đường đánh tới đại lam triều đế đô màu xanh ra trời thành cuối cùng bị đại lam triều cường đại nhất màu xanh ra trời thiết kỷ phá một trận mặc dù cuối cùng vẫn là đại lam triều thắng nhưng là quốc gia phương tây cho thấy thực lực lại làm cho rất nhiều lòng người kinh đi qua bị đám võ giả xem thường súng pháo hiện đại trong cuộc chiến tranh này phát huy ra uy lực kinh người sau trận chiến này rất nhiều người đều cảm thấy đại lam triều nhất định phải có chỗ cải biến nếu không cái này dần dần lão hủ đế quốc tất nhiên sẽ bị ngay tại nhanh trong phát triển quốc gia phương tây d i ệ t vong thế là đồng nhiên một trận oanh oanh liệt liệt ảnh hưởng toàn bộ đại lam triều biến pháp bắt đầu đây chính là cận đại kiện thứ hai đại sự minh mười biến pháp trận này biến pháp kéo dài dòng g i mười bảy năm đưa vào quốc gia phương tây rất nhiều tiên tiến tri thức cùng sản phẩm Cải dục biến giáo thời ể chế, t gian mười bảy năm đại lam triều nhận văn hóa phương tây ảnh hưởng phát sinh rất nhiều biến hóa tỷ như lúc này lý phi trong phòng đèn điện trên bàn sách radio dừng ở phía ngoài xe đạp ô tô đều là biến pháp sau sản phẩm những n à y sản phẩm đối đầu một thế dùng đã quen sản phẩm công nghệ cao lý phi không tính là gì chân chính để hắn cảm thấy hưng t h ú chính là thế giới này lực lượng siêu phàm tại đại lam ký trong miêu tả Thất quốc liên quân năm đó sử dụng vũ khí là tầm bắn có thể đạt tới 5 0 0 m m tuyến thân thương lớn nhất đường kính 7 0 m m tầm bắn có thể đạt tới 3 0 0 0 mét pháo khối còn có xe bọc thép quân hạm cùng máy bay dạng này vũ khí phân phối dù là không có danh xương kết thúc kỵ binh thời đại súng máy h ạ n g nặng cũng đủ để quét ngang sử dụng vũ khí lạnh quân đội nhưng mà lịch sử ghi chép lại là thập nhị vạn liên quân bị mười không không không thiết k ỵ phá đại bại mà bại sau trận chín này quốc gia phương tây dòng d ạ mười bảy năm cũng không dám lại nổi lên xung đột biên giới cái này khiến lý phi ý thức được thế giới này lực lượng siêu p h ẳ n không đơn giản thế giới này có võ đ cũng có thuật pháp đại lam triều nội các trong lục bộ thậm chí chuyên môn có một bộ tên là hành quyết bộ người ở bên trong đều là tu hành thuật pháp cao nhân mà đại lam triều dùng võ lập quốc đối với võ đạo coi trọng càng sâu nhưng chỉ cần là dính đến siêu phàm nội dung đại lam ký bên trên liền nói không tỉ mỉ sơ lược tiền thân mặc dù tại thi đậu trung chuyên lúc chọn chỉ qua khoa nhưng giảng bài lão sư cũng không có nói thêm cùng võ giả có liên quan nội dung chỉ nói là nếu như về sau các ngươi có thể thi đậu đại học nơi đó chỉ qua khoa lão sư sẽ nói cho các ngươi biết cái gì là chân chính võ giả lý phi đối với thuật pháp tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú nhưng thuật pháp quá mức thần bí hắn căn bản không biết tiếp xúc đường tắt là cái gì mà một ư ơ i hai trường đại học chỉ qua khoa là minh xác bày ở trước mắt võ đạo đ i ệ n đường cho nên hắn nhất định phải tiến đại học chỉ qua khoa hắn s ờ lên ngực tâm niệm vừa động lập tức cảm ứng được tồn tại ở thể nội một viên hạt châu màu u lam khi hắn xuyên qua tới lúc thể nội liền có thứ này đồng thời tâm niệm có thể tùy thời tới tương liên sau đó tâm linh thần hội thu hoạch trong đó tin tức những tin tức này nếu là dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra hẳn là dạng này vạn huyết châu đẳng cấp một cấp không phần trăm huyết hồn m ư ơ i khỏa viên này vạn huyết châu cùng lý phi sinh mệnh chặt chẽ tương quan đem hắn sinh mệnh định lượng là mười k h ỏ a huyết hồn đơn giản tới nói cái này mười k h ỏ a huyết hồn liền đại biểu lý phi sinh mệnh lực hoặc là nói là thanh máu thanh máu không có người liền chết mà chỉ cần thanh máu còn tại lý phi nhận lại trí mạng thương cũng sẽ không lập tức tử vong trọng yếu nhất chính là viên này vạn huyết c h â u có thể tự động từ thân thể người bên trong hấp thu năng lượng từ đó thăng cấp mà thăng cấp có thể gia tăng huyết hồn còn có thể giải tỏa khắc năng lực có vật như vậy lý phi tự nhiên đối với mình tràn ngập lòng tin mà lại hắn cảm thấy vạn huyết trâu không chỉ có có thể làm cho hắn trở nên có thể k h i thương khả năng còn có trợ ở hắn tu hành võ đạo phía trước thân trong trí nhớ có dạng này một đoạn hai tháng trước kia trung chuyên trường học tổ chức một trận kiểm tra sức khỏe ngay từ đầu kiểm tra người nội dung cùng đi qua một dạng đều là thường quy khảo sát thể năng nhưng là cuối cùng lại làm cho mỗi tên học sinh đều ăn vào một bình có độc dược thủy ăn vào dược thủy sau mỗi người thân thể xuất hiện khác biệt trình độ dị trạng có người phản ứng kịch liệt toàn thân làn da dị ứng miệng x ù i bấm mép có người lại chỉ là rất nhỏ chóng đầu vừa nôn một khi có người cảm thấy sắp không được phụ trách cái này kiểm tra người lao sư liền sẽ cho bọn hắn ăn vào sớm chuẩn bị tốt g ả i dược cuối cùng căn cứ mỗi người thân thể phản ứng cùng kiên trì thời gian dài ngắn đến cho điểm khảo thí sau khi kết thúc trường học lao sư nói cho các học viên hạng khảo thí này cho điểm tại cấp c trở lên người mới có tư cách ghi danh đại học chỉ qua khoa tiền thân cho điểm là ớ t bên dưới xem như một cái không sai cho điểm chính là căn cứ đoạn ký ức này lý phi mới phát giác được vạn huyết châu khả năng có trợ giúp võ đạo tu hành có lẽ thế giới này võ đạo tu hành cần phục d ụ n g một chút với thân thể người có hại dược vật cho nên trường học muốn sớm khảo thí mỗi người đối với dược vật phản ứng mà ta có vạn huyết châu tương lai thanh máu càng ngày càng dày sức thừa nhận sẽ càng ngày càng mạnh nói không chừng chính là vạn người không được một tư c h i t lý phi nghĩ như vậy đạo đây có lòng chờ mong bốn thực nhập thể chứ ba thực nhập thể ta trở về rồi một cái thanh âm vang dội truyền vào phòng ngủ lý phi biết đây là lý điển vũ trở về đối phương có thể xem như tiền thân thanh mai trúc mã không có liên hệ máu mủ t ỷ t ỷ lý phi để xách xuống xoay người nhìn về phía cửa phòng hắn biết lý điển vũ lập tức liền sẽ tiến phòng mình quả nhiên chỉ chốc lát sau một tên mặc màu trắng áo váy dài màu đen nữ từ tóc ngắn trực tiếp đẩy cửa đi đến đang làm gì đâu lý phi một mặt bất đắc dĩ t ỷ nói cho ngươi thật nhiều lần về sau trước khi vào cửa trước gõ cửa lý điển vũ lông mày mới lên ngươi có chuyện gì là không thể để tỉ tỉ ta biết đến mặt của nàng kế thừa mẫu thân trương vũ thanh mặt trái xoan đồng dạng làn da trắng nón hẹp dài hai mắt cùng lá liêu giống như lông mày thì di chuyển từ phụ thân lý lôi để nàng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng một đôi đôi chân dài để chiều cao của nàng so rất nhiều cùng tuổi nam sinh đều cao hướng chỗ ấy vừa đứng có thể nói tư thế hiên ngang lý phi cảm thấy vị tỷ tỷ này nếu là đặt ở kiếp trước của mình cái kia thỏa thỏa có thể trở thành quốc tế siêu mẫu vạn nhất ta ở bên trong thay quần áo làm sao bây giờ lý phi nói ra lý điền vũ k i n h t ư ờ n g cười một tiếng tiểu tử ngươi toàn thân cao thấp chỗ nào ta chưa có xem có cái gì ngượng ngủ lý phi bất đắc phụ thân của hắn cùng lý lôi là chiến hữu hai người vừa lúc đều họ lý người ở bên ngoài xem ra hai người liền và thân huynh đệ bình thường lý phi phụ thân chết tại trên chiến trường lý lôi thu dưỡng hắn vốn là muốn cho lý phi trực tiếp gọi cha nuôi nhưng lý phi tiền thân chính là không nguyện ý lý phi minh bạch tiền thân tâm tư theo cha nuôi lý điền vũ liền thật thành tỷ tỷ của hắn trước thân không nguyện ý chỉ coi lý điền vũ là tỷ tỷ nhưng ở lý phi xem ra lý điền vũ rõ ràng chỉ là đem tiền thân coi như đệ đệ mình hoàn toàn không có ý khác như vậy cũng tốt tránh khỏi về sau xấu hổ lý phi nghĩ như vậy đạo hắn bây giờ tập trung tinh thần muốn trở thành võ giả muốn nắm giữ vận mệnh của mình căn bản không có nhi nữ tình trường ý nghĩ nói đến ngươi gần nhất cho ta cảm giác là lạ ngươi trước kia cũng không nguyện ý gọi ta tỷ hiện tại làm sao đột nhiên đ ổ i giọng lý đ i ề n vũ quen thuộc ngồi tại lý phi bên giường cùng hắn mặt đối mặt lý phi trong lòng nhảy m ộ t c á i hắn xuyên qua tới sau mặc dù thu hoạch trí nhớ của đời trước nhưng một chút ngôn hành cử chỉ khẳng định cùng tiền thân có khác biệt cũng may bây giờ niên kỷ mới mười bảy tuổi đang đứng ở tuổi dậy thì tính cách có chút biến hóa cũng không trở thành để cho người ta cảm thấy không có cách nào tiếp nhận hắn cười nói bảo ngươi tỷ còn không vui ta vốn chính là tỷ ngươi lý điển vũ thói quen n h m u lông mày đến tỷ tỷ kể cho ngươi giảng hôm nay học bù lao sư cho chúng ta nói cái gì nàng tại hai tháng trước đặc thù kiểm tra sức khỏe bên trong cầm tới cho điểm là giáp h ạ dựa theo trường học lao sư thuyết pháp chỉ có cấp c trở lên cho điểm mới có tư cách ghi danh đại học chỉ qua khoa chỉ có giáp đẳng trở lên cho điểm mới có khá lớn cơ hội thi đậu cho nên lần kia kiểm tra sức khỏe đằng sau trường học chuyên môn cho tất cả thu hoạch được giáp đẳng cho điểm học sinh a n bài học bù lao sư sớm dạy một ít gì đó tốt g a tăng bọn hắn thi lên đại học sát xuất lý điển vũ hôm nay sở di đã về trễ rồi c học học đệ đệ xin mời ngài nói thế là lý điển vũ háng dọn một cái nghiêm mặt nói người thân thể là có cực hạn vô luận như thế nào rèn luyện tốc độ cũng không có khả năng so đặt nhanh thân thể cũng ngăn không được hỏa pháo oanh khích vậy ngươi biết vì cái gì chúng ta lớn la hướng võ giả có thể chiến thắng những cái kia người phương tây xuống pháo hiện đ ạ i sao vì cái gì lý phi một mặt hiếu kỳ vấn đề này cũng là hắn muốn biết nhất dựa vào cái gì thế giới này võ giả có thể chiến thắng vũ khí nóng một đời trước người tập võ cũng chỉ dám nói bảy bước bên trong quyền nhanh thế giới này chẳng lẽ là bảy bước bên ngoài quyền lại nhanh lại mạnh bởi vì chúng ta có thực nhập thể lý điển vũ không có thừa nước đục thả câu trực tiếp công bố đáp án thực nhập thể cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng dù sao là một loại cắm vào trong thân thể đồ vật có n ó võ giả liền có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn có được lực lượng cử ngại hơn cái này lý phi còn tưởng rằng thế giới này sẽ có nội lực à đâu khi A loại hình đồ vật tuyệt đối không nghĩ tới là cái gọi là thực nhập thể đây là cái gì thi đấu bác võ đạo sao lao sư trả lại cho các ngươi nói cái gì lao sư còn nói cái này thực nhập thể tiến vào nhân thể sau sẽ đối với nhân thể tạo thành tổn thương có thân thể chất tốt sức thừa nhận mạnh liền có thể từ từ thể chứng mà tuyệt đại đa số người thể chất là chịu không được thực nhập thể tự nhiên cũng liền không thể trở thành chân chính võ giả thì ra là thế cho nên lần trước kiểm tra đo lường cho điểm kỳ thật chính là đánh giá chúng ta đối với thực nhập thể năng lực chịu đựng đối với lý điển vũ nhìn xem lý phi con mắt n g ư ơ i cho điểm là ớ t bên dưới mặc dù không bằng ta nhưng đã so tuyệt đại đa số người đều mạnh cũng là có cơ hội trở thành v õ giả đây mới là nàng hôm nay tìm đến lý phi nói chuyện trời đất mục đích chủ yếu nàng lo lắng lý phi bởi vì chuyện này bị đ ạ kích trong ấn tượng của nàng chính mình cái này đệ đệ là nội liễm lại mẫn cảm tính cách mà lý phi nghe xong lời nàng nói trên mặt đã không nhịn được xuất hiện dáng tươi cười ta có vạn huyết c h â u tại thân thể chất tuyệt đối so với giáp thượng còn muốn lợi hại hơn lý điển vũ gặp lý phi trên mặt hiện ra dáng tươi cười cũng cởi theo học bù lao sư còn nói sau đó sẽ cho chúng ta phục d ụ n g một chút dư ợ c vật có thể làm cho thân thể của chúng ta sớm thích hướng thực nhập thể mang tới tác dụng phụ ta đến lúc đó vụn trộm mang cho ngươi trở về một chút để cho ngươi cũng thử một chút lý phi nghe vậy khẽ giật mình vội vàng nghiêm mặt nói tỉ ngươi không cần mang cho ta thuốc trở về ta năm nay không có ý định thi đại học lý điền vũ nhữ mày ngươi không thi đại học ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng một chỗ làm tướng quân tương lai cùng tiến lên chiến trường sao cùng cô gái khác không già mới nàng từ nhỏ mộng tưởng chính là muốn trở thành một tên nữ tướng quân do rồi sa trường lưu danh sử xanh chỉ có trở thành võ giả lý phi liền à vội vàng kéo đối phương chúng ta chỉ thờ nổi một người lên đại học tư chất của ngươi so với ta tốt nên cho ngươi đi ngươi cũng đừng để lý thúc làm khó ta lý điển vũ có chút do dự từ nhỏ đến lớn vật gì tốt nàng đều có thể chia sẻ cho lý phi nhưng lần này bốn tỉ giảng võ đường cũng có đi đại học danh lạch ta đi giảng võ đường đem danh lạch nắm bắt tới tay các loại sang năm chúng ta liền có thể tại trong đại học trả mặt lý phi dùng chắc chắn ngữ khí nói ra chơi chiêu chỉ từ cửa sổ phòng ngủ chiếu vào chiếu dọi tại lý phi trên thân để cả người hắn nhìn qua và ngọc ánh lý đ i ề n vũ nhìn xem cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ cảm giác đối phương tự a hồ thật sự có chút không giống với lúc trước cứ quyết định như vậy đi chúng ta sang năm tại trong đại học gặp ân một lời đã định chương bốn giảng võ đường chương bốn giảng võ đường vạn huyết châu đẳng cấp một cấp ba mươi bảy phần trăm huyết hồn mười khỏa sáng sớm lý phi từ trên giường tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xem xét trong cơ thể mình vạn huyết châu phát hiện đẳng cấp số liệu đã biến thành một cấp ba mươi bảy phần trăm vạn huyết châu sẽ tự động từ trong cơ thể hắn hấp thu năng lượng cho nên lượng cơm ăn của hắn muốn so dị vang lớn hơn rất nhiều gia tăng bộ phận này chính là vạn huyết châu hút đi chỉ bất quá lý phi dạ dày chỉ có lớn như vậy tiêu hóa năng lực cũng có cực hạn vạn huyết châu chỉ có thể từ từ hấp thu năng lượng cho nên đẳng cấp số liệu chỉ có thể chậm chạp tăng lên trước mắt tốc độ là bình quân mỗi ngày tăng lên một nghe nói võ giả lượng cơm ăn m i ễ n siêu thường nhân chờ ta trở thành võ giả sau vạn huyết châu tốc độ thăng cấp hẳn là có thể tăng nhanh lý phi chỉ có thể như vậy chờ mong dưới giường mặc vào một kiện màu trắng áo ngắn cùng quần dài màu đen lý phi giống như ngày thường cùng lý điển vũ cùng ra ngoài chạy bộ sáng sớm làm đình chiến khoa học sinh đây là bọn hắn mỗi ngày tất tu công khóa một trong hơn nửa canh giờ hai người cùng một chỗ trở về cùng lý lôi trường vũ thanh cùng một chỗ ăn điệp tâm sau khi cơm nước xong lý phi thay đổi một thân màu đen quần áo học sinh cùng lý lôi cùng c ngoài lên xe đi. Lý lôi chào hỏi một tiếng, mở ra đi. Lôi Lý xe hôm à bài toàn. o phong con. hỏi cha phối hắn Phi thuần thục phụ, thắt chặt tiếng, viện kia kim ngồi lái một mở trước tay lên an ra đốc cấp xe Lý Lý l dây i h ô nay muốn dẫn hắn đi giảng võ đường báo danh lái xe trên đường lý phi nhìn thấy một cỗ có q u ỹ tàu điện d ừ n g ở bệ đứng bên cạnh gần trăm người đang điên c u ồ n g hướng bên trong trên Mà lên ban nhân nhiều, số quá tại r o cao phong cùng, cao n thành này ngày cũng cùng này giống như đã từng quen biết một màn để lý phi hơi xúc động, hắn hiện g thị tối. biết một t Phi hơi mỗi sớm điểm buổi Cái có xúc đã để Lý là có xe bộ tộc, không cần đi tao tội. Tại trải ộ tội. c cần không đi Tại tao t qua một đầu hẻm nhỏ lúc lý phi trông thấy bên ngoài ngừng lại đốc cha viện toa xe trong hẻm nhỏ bu đ ầ y người không khỏi hỏi lý thúc đây là thế nào lý lôi nhìn lướt qua con hẻm nhỏ kia hôm qua trong viện nhận được báo cáo có người phát hiện một chỗ an thần dạy cứ điểm xem ra hẳn là đã thẩm tra hôm nay đến niêm phong lý phi nghe vậy tò mò hỏi lý thúc cái này an thần dạy người biết dùng pháp luật sao lý lôi k i n h thường nói hạch tâm giáo chúng có thể sẽ vài giải phẫu pháp nhưng đều là chút giả thần giả quỷ l ừ a gạt lòng người cho x i ế t đối với ý chí kiên định người không có tác dụng gì cái kia lợi hại thuật pháp là giả gì có thể hô phong hoa vũ bàn sơn đạo hải sao lý phi tiếp tục hỏi tiền thân là cái m u ộ n hồ lô không yêu cùng lý lôi giao lưu rất nhiều tin tức chỉ có thể lý lôi hiện tại dựa vào chính mình đi bộ lấy ha ha hô phong hoa vũ bàn sơn đạo hải t i ể u phi ngươi đ â y là ở đâu quyển tiểu thuyết bên trên nhìn thấy a lý lôi bị lý phi lời nói cho cười thuật pháp muốn thật như vậy lợi hại ta lớn làm hướng liền sẽ không lấy võ giả vi tôn Thuật tác nhất tại pháp này tác dụng lớn nhất ta, vẫn là dùng à, là quân trận bên trên, để những cái kia tinh nhuệ nhất thể bên những nhuệ ngự doanh quân có thể luyện để cái có kia sát đây mới lý à lớn lam hương có thể xương bá thiên thể hạ có bá quân quân phi không nghĩ tới thế giới này thuật pháp chủ yếu là dùng tại quân đội trên người cái này cùng trong tưởng tượng của hắn không r n g v ớ i sau đó hắn lại hỏi lý lôi một chút cùng võ đạo thuật pháp có liên quan vấn đề gia tăng với cái thế giới này nhận biết hơn hai mươi phút sau lý lôi lái xe tới đến một cái làm bằng đá cổng đền bên ngoài cựa phương mở ba tòa một lớn hai nhỏ lớn nhất có gần rộng hai mươi mét phía trên có khắc ba cái dòng bay phượng mua chữ lớn dạng võ đường lý lôi trực tiếp lái xe từ giữa đó cửa phường tiến v à o trong dạng võ đường bộ con đường rất rộng rãi con đường hai bên có hai hàng cây n g â n hạnh lá cây màu vàng óng rơi xuống trên mặt đất trong này nhìn cùng lý phi liền đọc chung chuyên trường học rất tương tự chỉ bất quá diện tích càng lớn trên thao trường có trên trăm tên mặc màu đen áo ngắn t i n h tráng hán tử ngay tại chạy bộ một bên chạy một bên lớn tiếng hô hào khẩu hiệu không ngừng vươn lên dùng v õ ba quốc không ngừng vươn lên dùng vo ba quốc một đời trước làm chính là bí thư làm việc cho nên lý phi từ trước đến nay cẩn thận làm việc chu toàn nếu quyết định muốn đi g i n g võ đường trước đó liền làm qua ký càng bài thợ cẩn thận nghiên cứu qua giảng võ đường tư liệu cho nên hắn rõ ràng khẩu hiệu này lai lịch ở các nơi tu kiến giảng võ đường là tiền nhiệm nội các thủ phụ đồng bách nói lên chính sách tôn chỉ là hy vọng người người đều có thể tập võ cường thân không ngừng vươn lên người có thiên phú có thể dùng võ báo quốc để quốc gia không ngừng cường đại cái này không ngừng vươn lên dùng võ báo quốc khẩu hiệu chính là đồng bách quyết định các nơi giảng võ đường đều đem nó coi như răn g dạy yêu cầu các học viên mỗi ngày luyện võ lúc cũng phải gọi đi ra minh mới biến pháp bắt đầu sau đương nhiệm nội các thủ phụ đưa ra có thể hàng năm cho các nơi giảng võ đường một chút danh l ệ tiến vào mười hai trường đại học đình chiến đồng thời do nơi đó giảng võ đường gánh chịu học viên toàn bộ học phí tôn chỉ là muốn cho những cái kia có tập võ thiên phú hàn môn tử đệ cũng có cơ hội tiến vào đại học đ ế n đáp quốc gia mà thế giới này cái gọi là hàn môn chỉ là dòng roi thế lực hơi thấp gia tộc tỉ như giống lý gia dạng này nhất ra c h i chủ là trung tầng nhân viên chính phủ có phòng có xe có lưu khoản mới gọi là hàn môn điều này cũng làm cho lý phi âm thầm may mắn chính mình vận khí không tệ nếu như xuyên qua đến nhà bình dân vậy thì thật là ngay cả tập võ tư cách đều không có dù là có vạn huyết trâu dạng này hấp cũng rất khó cải biến giai tầng cùng vận mệnh lý lôi đem xe đứng tại điểm dừng xe sau đó mang theo lý phi triệu một tòa cao ốc đi đến một hồi đi lên sau ít nói chuyện để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó lý lôi nghiêm túc đối với lý phi nói ra lý phi gật gật đầu t ố t hai người lên tới lầu năm đi vào một gian treo đặc cấp giảng sư lệnh bài bên ngoài phòng làm việc lý phi làm qua bài tập biết giảng võ đường giảng sư phân ba loại phổ thông giảng sư cao cấp giảng sư cùng đặc cấp giảng sư phổ thông giảng sư cùng cao cấp giảng sư không có quá nhiều chỗ đặc biệt mà đặc cấp giảng sư thì trực tiếp quyết định một tòa giảng võ đường thực lực cùng danh khí lý phi không nghĩ tới lý lôi có thể mang theo hắn tới gặp một vị đặc cấp giảng sư lý lôi nhẹ nhàng gõ cửa một cái rất nhanh cửa phòng mở ra một tên mặc trường s a m màu xám hai tay mang theo màu đen bằng da bao tay thần tình nghiêm túc nam tử trung niên xuất hiện tại cửa ra vào hách tiên sinh lý lôi trên mặt hiện ra dáng tươi cười mười phần khách khí hô lý đội trường hách tiên sinh ăn nói có ý tứ chỉ là đưa tay ra hiệu hai người đi vào vào cửa sau lý phi nhìn thoáng qua đối phương trên bản công tác để đó bản g tên trên đó viết hách nghị hai chữ đây chính là tên của đối phương sau khi ngồi xuống lý lôi đi thẳng vào vấn đề chỉ vào lý phi hách tiên sinh đây chính là nhà ta tiểu t ử kia mặc dù lý phi không muốn gọi hắn chăn t h i nhưng hắn đối ngoại lại đều nói lý phi là nhà mình tiểu tử cái này khiến rất nhiều người đều coi là lý phi chính là con của hắn h á c h nghị nhìn về phía lý phi sắc mặt biến đến nu hòa một chút gật gật đầu bộ dáng ngược lại là đòn o chính nơi này liền không thể không nói một chút lý phi bộ dáng hắn dáng r ấ p mày dẫm mắt to chính khí l a n g nhiên xem xét cũng là người ta cảm thấy đó là cái người tốt là cái người cực kỳ chính trực lý lôi sắc mặt vui mừng còn vào tới hách tiên x i n h mắt h á c h nghị nhìn về phía hắn lý đội trường ta mặc dù thiếu ngươi một cái nhân tình nhưng học sinh của ta lại không phải ai cũng có thể làm lý phi thế mới biết nguyên lai、like、lý lôi đúng là dẫn hắn đến bái sư hách tiên sinh trường học các ngươi thầy đó ngươi thuốc kiểm cho điểm là cái gì h á c h nghị đột nhiên hỏi thăm lý phi lý phi n g a y vậy đàng hoàng trả lời ất bên dưới quá thấp h á c h nghị lắc đầu lý lôi văn ngôn thở dài một tiếng đối phương chỉ là thiếu hắn một cái tiểu nhân tình hắn mang theo lý phi tới bái sư cũng chỉ là thử thời vận nguyên bản cũng không trông c ậ y và o có thể thành công đã như vậy vậy chúng ta có thể chịu được cực khổ sao h á c h nghị đột nhiên hỏi hắn tại lắc đầu sau ngay tại quan sát lý phi thân sắc thấy đối phương một mực rất trầm ổn không có bởi vì bị tự tuyệt mà thất lạc dạng này tâm tính tăng thêm chính trực tướng mạo để hắn nguyện ý cho lần cơ hội có thể chịu được cực khổ lý phi rất khẳng định nói ra kiếp trước làm mười năm châu ngựa chịu khổ loại chuyện này đã thành bản năng dù sao châu mãn ở tự mình biết nghỉ ngơi mà châu ngựa mệt mỏi chỉ làm cho chính mình rót ly cà phê sau đó tiếp tục làm việc h á c h nghị gật gật đầu đi đâm cái trung bình tấn ta xem một chút lý phi vốn là tính tình cẩn thận tăng thêm trước đó được lý lôi căn dặn cho nên không nói hai lời liền đứng người lên ở trên không châu đâm một cái tiêu chuẩn trung bình tấn hay nghị gặp lý phi như vậy nghe lời lập tức nhiều hơn mấy phần hài lòng Hắn c ầ một lấy trên bàn m cái màu đen bình nhỏ, từ bên ì n nhỏ, h sứ từ b trong đổ ra một ra đổ h lý lôi chạm đứng dậy muốn nói điều gì nhưng hách nghị không có nhìn hắn chỉ là nhìn chằm chằm lý phi con mắt ngươi có bằng lòng hay không thử một lần chỉ cần lý phi có nửa phần do dự hắn đều sẽ thu hồi dược hoàn làm cho đối phương rời đi lý phi nơi nào sẽ không rõ đây là đối với mình khảo nghiệm thế là hắn một thanh tiếp nhận dược hoàn trực tiếp bỏ vào trong miệng tiểu phi lý lôi hô một tiếng nhưng lý phi đã đem dược hoàn nhai nát nuốt vào trong bụng người bình thường đối mặt khả năng có độc dược hoàn dù là biết sau đó có thể ăn vào giải dược cũng ít nhiều sẽ có mấy phần sợ sệt cùng trần trờ nhưng lý phi không trần trờ chút nào cái này quả quyết một màn để hách tiên sinh đối với lý phi hài lòng lại nhiều mấy phần bất quá cái này còn chưa đủ lấy để hắn nhận lấy lý phi hắn mặc dù nguyện ý cho như thế một cơ hội nhưng nếu như lý phi chính mình bắt không được hắn cũng sẽ không thu người học sinh n à y bốn c h ư n ă m bãi sư c h ư n ă m bãi sư tính thời gian bắt đầu thách nghị từ trong ngực xuất ra một khối kim loại đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua phía trên thời gian đem nó đặt lên b à n cái này đồng hồ bỏ túi cũng là minh mới biến pháp sản phẩm bây giờ toàn bộ lớn lam hướng tính thời gian phương thức đều cải thành quốc gia phương tây 24. m ấ y giây sau lý phi cảm giác thân thể bắt đầu n g ỡ sắc mặt hắn không thay đổi ý nguyên vững vàng đứng tại trung bình tấn trung bình tấn cũng là trung chuyên đình chiến khoa kỹ năng cơ bản khóa một t r o n g trong ba năm c h u y ê n lý phi từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể đứng mấy phút trung bình tấn cho tới bây giờ có thể đứng yên hơn nửa canh giờ thời gian từng giờ trôi qua mấy phút đồng hồ sau Không chỉ lý à thân thể ngứa, l phi bắp vấn đề không lớn. Lý phi ở trong h ị t lòng thầm ra đ nghĩ i n b theo thời gian từng chút từng chút đi qua cơ bắp của hắn từ đau nhức biến thành đau đớn còn kèm theo làn da ngứa quả thật có chút khó chịu bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong máu của hắn đầu cũng chỉ giảm b ấ t một từ khi xuyên qua đến nay lý phi không có thiếu nghiên cứu thể nội vạn huyết c h â u làm qua rất nhiều thí nghiệm hắn phát hiện vạn huyết c h â u đem hắn sinh mệnh định lượng làm m ư ơ i k h o a huyết hồn cái này khiến thân thể của hắn cùng huyết hồn chặt chẽ tương liên khi hắn thân thể bị thương t ổ n lúc cơ hội chín mươi chín tổn thương đều sẽ bị vạn huyết c h â u chia sẻ đi qua do huyết hồn tiếp nhận những tổn thương này cái này để thân thể của hắn bày biện ra thương thế muốn so thực tế hẳn là có thương thế nhẹ rất nhiều t ì như nói có người chặt lý phi cánh tay một đ a o nguyên bản một đ a o này có thể đem cánh tay của hắn trực tiếp chặt đứt nhưng bởi vì tuyệt đại bộ phận tổn thương bị huyết hồn tiếp nhận kết quả sau cùng chỉ là lý phi trên cánh tay thêm ra một vết thương thể nội huyết hồn số lượng thì dựa theo thực tế tổn thương giảm b ấ t đồng dạng đạo lý lúc này lý phi ăn vào đan dược đan dược đối với thân thể tạo thành tổn thương vượt qua chín thành đều bị vạn huyết c h â u trực tiếp chia sẻ cho nên lý phi cảm nhận được cảm giác đau đớn ngứa cảm giác chờ chút cũng g i m b t rất nhiều rất nhiều đối với người khác tới nói khó chịu đến cực điểm không thể chịu đự được quá trình với hắn mà nói cũng chính là thoáng nhịn một ch nhưng vì để tránh cho bị hách nghị nhìn ra dị thường lý phi hay là cố gắng làm ra đau đớn khó nhịn vất vả bộ dáng Cốc cốc cốc 4. trong t phòng an tĩnh đến có thể nghe thấy đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ chuyển động thanh â m thời gian đã qua chín phút lý lôi cơ hồ là ngừng thở đang chờ đợi kết quả sau cùng hách nghị nhìn về phía lý phi ánh mắt lại nhiều mấy phần hài lòng hắn cho lý phi ăn vào đan dược gọi k h ổ nguyên đan là một loại có thể tăng cường đối với thực nhập thể dị hóa kháng tính đan dược định kỳ phục vụ loại đan dược này có thể tăng cường nhân thể thích h n g thực nhập thể năng lực nhưng phục vụ đan dược sau theo thời gian trôi qua cảm giác được thống khổ sẽ càng ngày càng máy liệt thống khổ này sẽ một mực tiếp tục đến dược lực kết thúc t u y ệ t đại đa số người ngay cả t ố t mười phút thống khổ đều rất khó chịu đựng được càng đừng đề cập còn muốn duy trì trung bình tấn tư thế hãy nghị yêu cầu lý phi một bên đứng trung bình tấn một bên tiếp nhận loại thống khổ này chính là muốn nhìn một chút lý phi ý chí lực rất nhiều người thiên phú không tội nhưng ý chí lực không đủ hưởng phí hết thiên phú mà lý phi biểu hiện để h á c h nghị cảm thấy cũng không tệ lắm là cái tài năng có thể đào tạo tốt thời gian đến ngươi thông qua được một phút đồng hồ sau hãy nghị thu hồi trên bàn đồng hồ bỏ túi trên mặt hiện ra mỉm cười lý phi trùng điệp thở ra mồ hơi xoa xoa x đối với hách nghị ôm quyền học sinh lý phi gặp qua lão sư đa tạ hách tiên sinh lý lôi một mặt mừng rỡ đứng người lên sau đó vội và nói g n hách tiên sinh giải dược này hách nghị nhìn xem lý phi ta cho ngươi ăn vào dược vật đối với ngươi ngày sau tu hành là có chỗ tốt ngươi chống đỡ thời gian càng lâu lấy được chỗ tốt thì càng nhiều nhưng tiếp xuống thống khổ cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt cho nên do chính ngươi quyết định muốn hay không hiện tại liền phục d ụ n giải dược ngươi yên tâm ta đã quyết định thu ngươi làm học sinh vô luận ngươi làm sao tuyển cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả này cái này lý lôi đốn lúc không nói lý phi không chút do dự nói ra đã như vậy học sinh nguyện ý nhiều chống đỡ một hồi hắn có thể trông thấy chính mình thanh máu biết không có rơi bao nhiêu máu cho nên không chút nào hoàn tốt h á c h nghị nhìn lý phi việt phát thuận mắt ngươi ngồi xuống trước đã hắn đứng dậy đi đến một bên trước bàn làm việc từ phía trên c ầ m lấy một tấm phiếu xuất nhập đưa cho lý lôi lý đội trưởng ngươi đi trước tài vụ bên kia giao nộp đi lý phi nhìn thoáng qua tấm vé kia theo chỉ có thấy được ba bách nguyên mấy cái này chữ lớn một học kỳ học phí ba trăm n g u y ê n sao hắn âm thầm kinh hãi lý lôi làm đốc cha viện trung tâm cán bộ một tháng tiền lương mới một trăm nguyên khoản này học phí lại muốn hắn ba tháng tiền lương bất quá ngẫm lại hách nghị đặc cấp giảng sư thân phận lý phi lại cảm thấy rất hợp lý rất nhiều người chỉ sợ muốn giao số tiền này cũng không có tư cách lý lôi tiếp nhận phiếu xuất nhập rời đi phòng làm việc ngươi dựa theo ta nói đến hoạt động cả hô hấp tiết ấu các loại lý lôi sau khi rời đi hách nghị đột nhiên đối với lý phi nói ra tốt lao sư liên hô ba m i ệ n g khí muốn càng ngày càng chậm sau đó lại hấp khí lý phi dựa theo hách nghị giáo phương pháp cải biến hô hấp tiết ấu thời gian dần trôi qua hắn cảm nhận được thống khổ giảm bớt một chút tăng thêm vạn huyết trâu còn tại tiếp tục chia sẻ tổn thương hắn gần như sắc muốn không có cảm giác gì mà hách nghị gặp lý phi thần sắc vẫn luôn rất bình tĩnh ngược lại là hơi kinh ngạc hắn dạy bộ này hô hấp pháp chỉ có thể hơi giảm bất thân thể thống khổ càng nhiều kỳ thật vẫn là phân tán người lực chú ý mà lý phi năng biểu hiện được chấn định như thế nói do ý nghĩa trí lực cường đại còn muốn tại d ữ liệu của hắn phía trên nói không chừng người học sinh này thật có thể mang đến cho ta một chút kinh h ị hách nghị trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy hắn nhìn xem lý phi mở miệng hỏi phụ thân ngươi là đốc cha viện trung đội trưởng ngươi trung chuyên sau khi tốt nghiệp đi đốc cha viện đi làm chẳng phải là rất nhẹ nhàng vì sao muốn tới này giảm võ đường chịu khổ chịu tội lý phi ngay vậy không chút do dự nói ra bởi vì học sinh muốn trở thành võ giả trở thành võ giả là vì cái gì h á c h n g h ị tiếp tục hỏi lý phi trong đầu lần nữa hiện lên tiệm mì kia lao bảng ngã trên mặt đất t ử t r ạ n g hắn kiên định nói vì nắm giữ vận mệnh của mình h á c h n g h ị khẽ giật mình trầm mặc lại không nói gì nữa thế gian này lại có mấy người có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình đâu coi như là cao quý thiên tử cũng đồng d ạ n g có chửa không do mình thời điểm cho nên lý phi câu nói này hắn chỉ coi là thiếu niên ý khí hào ngôn rất nhanh lý lôi dao n ộ trở về ở văn phòng đợi sau một thời gian ngắn lý phi thanh máu đã không còn mất rồi lúc này hắn vạn huyết châu biến thành đẳng cấp một cấp bốn mươi chín huyết hồn chín k h o ả hai mươi ba thanh máu mất rồi đại khái tám cái này không kỳ quái ngược lại là đẳng cấp năng lượng một chút tăng một mươi hai để lý phi thật bất ngờ lúc trước hắn mỗi ngày ăn đồ ăn có thể mang cho vạn huyết châu năng lượng chỉ có một mà thôi chẳng lẽ trong đan dược này cũng ẩn chứa năng lượng có thể cho vạn huyết châu hấp thu lý phi âm thầm phỏng đoán rất tốt h á c h nghị mở miệng nói lúc này khoảng cách lý phi ăn vào đan dược đã qua hơn một giờ khẩu nguyên đan dược hiệu đã kết thúc lý phi hoàn, hoàn toàn toàn chống nổi trong khoảng thời gian này đem dược lực hoàn toàn hấp thu Cái n lý, lý, lý, lý, lý lôi vừa cười vừa nói ngươi có thể trở thành học sinh của hắn về sau nói không chừng thật sự có cơ hội có thể tranh thủ đến đi đại học danh lệch hắn hôm nay mang lý phi tới vốn là thử thoại vận không nghĩ tới thế mà thật có thể thành công tới mà có lý Thúc, có thể cho ta nói một chút vị này hách tiên cho hách sinh có nói sao? này vị Lý phi hỏi hắn thói quen muốn trước tiên phải hiểu một người tính cách về sau mới tốt đúng bệnh hút thuốc lý lôi một năm trước ta dẫn đội phụ trách cùng một chỗ án giết người người h i ể m nghi chính là hưng thành giảng võ đường học viên là vị này hách tiên sinh học sinh là học sinh của hắn lý phi hơi kinh ngạc lý lôi gật gật đầu người học sinh kia đã là chính thức võ giả rất lợi hại bắt trong lúc đó chúng ta đều mang súng kết quả vẫn là bị hắn đả thương không ít minh nệ cuối cùng là hách tiên sinh tự mình xuất thủ đem đối phương bắt lấy bắt lấy đối phương sau hắn đến đốc cha viện tới gặp đối phương vài lần ta trong lúc này cho hắn đi chút thuận tiện cho nên hắn thiếu ta một phần n h â n tình vậy vị này hách tiên sinh ngược lại là cái đại nghĩa diện thân người lý phi như có điều suy nghĩ s ắ c thực như vậy ta nhìn hắn đối với làm điều phi pháp người rất là chẳng ghét ngươi dáng dấp lớn lên chính trực ngược lại là dễ dàng thu hoạch được hắn hào cảm vị này hách tiên sinh là cái có bản lĩnh ngươi thành học sinh của hắn là khó được kỳ nộ g phải thật tốt n ắ m chắc lý lôi đ ì n h trúc đạo lý phi gật đầu ta minh mạch lý thúc yên tâm sau đó hắn lại hiếu kỳ mà hỏi thăm lý thúc ngươi mới vừa nói trước đó dẫn đội đi bắt hách tiên sinh học sinh các người mang theo thương còn bị đối phương đả thương không ít người cái này lợi hại võ giả đều là làm sao đối phó súng đạn đỏ à. lý lôi hồi tưởng một chút nói ra đối phương tốc độ rất nhanh động tác nhạy cảm thậm chí có thể trực tiếp ở trên vách tường chạy bộ vượt nóc băng tường như dẫm trên đất bằng lại thêm bắt địa phương địa hình phức tạp cho nên các huynh đệ dù là cầm thương cũng rất khó đánh c h ú n g hắn thì ra là thế lý phi như có điều suy nghĩ lý lôi nhìn hắn một cái cười sờ lên đầu của hắn ngươi bây giờ thành hách tiên sinh học sinh về sau cũng nhất định có thể trở thành lợi hại như vậy võ giả ân hai người một bên nói vừa đi ra c a Lý p sáng sớm lý phi dùng qua điểm tâm sau cưới xe đạp đi tới giảng võ đường không ngừng vươn lên dùng võ ba quốc trên thao trường vang lên vang dội tiếng hô khẩu hiệu lúc này giảng võ đường các học viên đã tại luyện thần lý phi đem sau khi xe dừng lại đi vào hôn qua tòa nhà cao ốc kia lần nữa đi tới hách nghị cửa phòng làm việc bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa tiến đến trong môn chuyển đến hách nghị thanh âm lý phi mở cửa đi vào bên trong trừ hách nghị còn có một tên mặc màu đen áo ngắn nam tử tuổi trẻ nam tử d á người n g t r ắ n g kiện xem xét chính là người tập võ hắn trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía lý phi trên dưới dò xét trong mắt mang theo có chút địch ý lao sư lý phi hướng hách nghị hành lễ hách nghị chỉ vào một bên nam tử trẻ tuổi hắn cũng là giảng võ đường học viên hôm nay hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ l u y ệ n công nam tử trẻ tuổi hướng lý phi ôn quyền nói sư huynh ngươi tốt ta là giảng võ đường cấp bê sinh lưu tỉnh gặp qua lưu s ư đệ lý phi ôn quyền hoàn l hắn biết giảng võ đường học viên chia làm giáp đất bính tam đẳng phổ thông học viên vừa tiến vào giảng võ đường toàn diện đều là thấp nhất cấp c tiến vào phổ thông giảng sư dẫn đầu chủ đẳng sau cuối mỗi tháng sẽ có khảo hạch chỉ có liên tục ba lần thi tháng cầm tới ưu tú đánh giá học viên mới có thể thăng làm cấp b sinh tiến vào cao cấp giảng sư dẫn đầu tiểu ban chỉ có cấp b sinh mới có thể tiếp xúc đến thực nhập thể tại trở thành chân chính võ giả sau mới có thể thăng làm giáp đẳng sinh có tư cách bên trên đặc cấp giảng sư mở khóa công khai mà giống lý phi dạng này bị đặc cấp giảng sư thu làm học sinh trực tiếp chính là giáp đảng sinh mà lại có thể lúc nào cũng đạt được đặc cấp giảng sư chỉ điểm có thể nói là giáp đảng sinh bên trong giáp đảng sinh lưu tỉnh mặc dù so lý phi sớm nhập học mấy năm nhưng cấp b sinh nhìn thấy giáp đảng sinh toàn diện đều muốn gọi là sư huynh sư tỷ tỉ. lưu tỉnh là từ cấp c sinh từng bước một thăng lên tới nhìn thấy lý phi loại này một bước lên trời ra hỏa trong lòng cảm giác rất khó chịu lý phi ngươi biết vì cái gì mười hai trường đại học chỉ qua khoa hàng năm thu tân sinh cơ hồ đều là giáp đảng trở lên tư chất sao hay n h ị hỏi lý phi bởi vì tài nguyên có hạn chọn ưu tú trúng tuyển hay nghị lệnh nhật nói đây chỉ là một nguyên nhân trong đó nguyên nhân trọng yếu hơn là tư chất trực tiếp quyết định võ giả tốc độ phát triển cùng hạn mức cao nhất chỉ có giáp đ ẳ n g trở lên tư chất mới có khả năng rất lớn trở thành chính sách võ sư cho nên mười hai trường đại học chỉ qua khoa mới coi trọng như vậy giáp đ ẳ n g tư chất học sinh lý phi nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ một bên lưu tỉnh thì thần sắc cảm đạo chỉ có có được thực nhập thể người mới có thể xưng là chính thức võ giả chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định võ giả mới có thể trở thành triều đình đăng ký ở trong danh sách võ sư cũng gọi là chính sách võ sư chính sách võ sư tại lớn lam hướng có được địa vị rất cao không chỉ có đi đến các nơi đều có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng lại mỗi tháng còn có thể nhận lấy triều đình phát ra bồng l ộ c trừ cái đó ra chính sách võ sư cực kỳ trực hệ còn có thể giáo dục chữa bệnh nhà ở các loại lĩnh vực hưởng thụ được huệ lợi có thể nói một khi trở thành chính sách võ sư liền có thể lập tức cải biến một gia đình xã hội giai tầng giáp đ ẳ n g trở xuống tư chất mặc dù cũng có cơ hội trở thành chính sách võ sư nhưng đ ờ i này thành tựu tối cao cũng kém không nhiều dừng ư bước nơi này khó mà truy cầu cảnh giới càng cao hơn hay nghị nhìn chăm chú lên lý phi n ữ khí l ạ nhạt lý phi nghe vậy khẽ giật mình hỏi lão sư hãy nghĩ gật gật đầu thực nhập thể tiến vào nhân thể sau xác thực sẽ đối với nhân thể tạo thành nhất định tổn hại quá trình này gọi là dị hóa phản ứng bất quá kháng dị hóa năng lực chỉ là tư chất một bộ phận còn có một phần là nhân thể cùng thực nhập thể độ phù hợp gọi là phù hợp phản ứng dị hóa phản ứng quyết định thực nhập thể trưởng thành hạn mức cao nhất phù hợp phản ứng quyết định thực nhập thể tại trong cơ thể ngươi tốc độ phát triển một người nếu như chỉ là kháng dị hóa năng lực mạnh tựa như một cái ao lớn có thể trang rất nhiều nước có được trên lý luận cao hơn hạn h ư n g ao chứa nước tốc độ nếu như rất chậm thì như một trăm năm mới có thể c h ứ a đầy vậy cái này trên lý luận h ạ liền mãi mãi cũng không đạt được lý phi hoàng nhiên nghe hách nghị kiểu nói này hắn đối với tư chất có rõ ràng sáng tỏ nhận biết nhìn như vậy đến hắn mặc dù có vạn huyết châu nhưng nhiều nhất chỉ là kháng dị hóa năng lực mạnh lên tại độ phù hợp bên trên liền không có biện pháp coi như như vậy ta tổng hợp tư chất cũng khẳng định so ất bên giới mạnh hơn rất nhiều hẳn là có thể đạt tới rác đẳng lý phi nghĩ như vậy đạo hay nghị gặp lý phi thần sắc cũng không mềm mại khẽ gật đầu có nhân sinh xuống tới chính là giáp đ ẳ n g tư chất có người lại ngay cả trở thành võ giả tư cách đều không có đây chính là mệnh không có cái gì công bằng có thể nói nhưng cũng may mạng này cũng là có thể cải biến trong số mệnh không có đồ vật có thể cơ cầu lý phi ánh mắt sáng lên ông quyền hành lễ xin mời lao sư dạy ta hay nghị nói ta h ô m qua cho ngươi ăn vào viên đan dược kêu têu khổ nguyên đan có thể đề cao ngươi đối với thực nhập thể dị hóa kháng tính trừ loại đan dược này còn có đan dược khác có thể đề cao ngươi đối với thực nhập thể độ phù hợp nếu là dùng lâu dài những đan dược này liền có thể ở một mức độ nào đó để cao tư chất của ngươi đa tạ lao sư ban thuốc lý phi có chút túi đầu gửi tới lời cảm ơn hay nghị khoát tay không cần vội vã tạ ngã loại đan dược này là cực kỳ chân quý tài nguyên coi như ngươi là đệ tử của ta cũng không thể không duyên cớ thu hoạch sau đó nếu như còn muốn thu hoạch được loại đan dược này ngươi phải dựa vào chính mình đi tranh lao sư học sinh làm như thế nào tranh lý phi hỏi rằng võ đường mỗi tháng đều có thi tháng thi tháng xếp hạ ba vị trí đầu giáp đảng vốn liền có thể thu được cải biến tư chất đan dược hay nghị nhìn xem hắn giáp đảng sinh khảo hạch rất đơn giản khảo nghiệm võ kỹ giữa học viên một đối một so đấu cho nên ta gọi đến lưu tỉnh cùng ngươi cùng một c h u đối luyện lý phi gật đầu học sinh minh bạch hắn ở chính giữa chuyên chỉ qua khoa luyện ba năm võ kỹ tự nhiên là có sức chiến đấu chỉ bất quá giáp đảng sinh đều đã là chính thức võ giả chính mình có thể đánh được sao h á c h nghị nhìn ra hắn lo lắng mở miệng nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ có được chính mình thực nhập thể chứ luyện võ kỹ tốt lại nói một bên lưu tỉnh nghe nói như thế lộ ra hâm mộ t h ầ n sắc hắn lên tới cấp b sinh sau mặc dù có tư cách thu hoạch được thực nhập thể nhưng bởi vì cũng không đủ tiền đi hối đoái cho nên còn đang chờ tích lũy tiền mà lý phi hiển nhiên là không thiếu tiền hạng người học sinh minh、bạch. lý phi gật gật đầu sau đó quay người hướng lưu tỉnh ủng quyền lưu sư đệ xin chỉ giáo sau đó hai người đều mang lên trên nguyên bộ hộ cụ cùng quyền sáo để tránh tụ h thương m ặ c hoàn tất sau lý phi hai chân một chiếc một sau đứng thẳng tay trái dựng thẳng trường phía trước tay phải nắm tay đặt ở trước ngực đây là l a m thủ tiêu chuẩn vật lộn tư thế lớn lam trong triều chuyên chỉ qua khoa dạy võ kỹ chủ yếu có hai bộ một bộ là ba mươi sáu đường cầm n ã t h ủ một bộ là lớn lam hướng tán thủ tập hợp gọi tắt là lam thủ lớn lam hướng dùng võ l ậ quốc các loại võ kỹ sáo lộ phong phú về sau triều đỉnh thống nhất thu thập dân gian võ kỹ sau đó biên soạn một bản lớn lam hướng tán thủ tập hợp đem dân gian các loại võ kỹ đi nó cặn bã lấy nó tinh hoa tập hợp cùng một chỗ đây chính là lam thủ lưu tỉnh trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn hắn bẻ bẻ cổ cũng bày ra lam thủ lên tay tư thế lý sư h i n h xin mời chương bảy câu liêm tối đồng tiểu thiết mã chương bảy câu liêm tối đồng tiểu thiết mã lý sư h i n h ngươi cứ việc xuất thủ chính là lưu tỉnh bày ra tư thế sau một mặt tự tin đối với lý phi nói ra hắn cố ý đem sư h u n h hai chữ tăng thêm âm độc lý phi nghe vậy cũng không khắc khí một cái nhảy lên bước xuống tới hắn dựa theo nguyên thân ký ức một cái quét chân thấp nhanh c h ó n g quét về phía l i ề u tỉnh bắc chân tại quét chúng đằng sau bàn chân hướng vào phía trong ôm lấy đối phương bắc chân sau đó đ ô n g nhiên phát lực tựa như một thanh liêm đao cắt cỏ đây là làm trong tay câu liêm thối chuyên phá người khác hạ bản khiến người trọng tâm bất ổn quyền quyết có mây câu liêm thập thất thối đánh người như cắt cỏ nói chính là đem câu liêm thối luyện tốt sau có thể một hơi liên kích mười bảy lần nếu là ở quần chiến bên trong trái một chân phải một chân bị đá đến người n h o nhao ngã xuống đất như là bị liêm đao cắt đi dâm dạ tiền thân luyện được tốt nhất chính là cái này câu liêm thối cho nên lý phi vào tay liền dùng ra. ngay tại lúc hắn câu chúng lưu tỉnh bắp chân dự định phát l ự c lúc lưu tỉnh thân thể trọng tâm rời xuống dồn khí đan điện hông eo đồng thời phát lực hai chân đầu gối hướng vào phía trong lối lượt cũng không có bị lý phi câu liêm thối phá mất trọng tâm mà là vững vàng đứng vững lý phi thấy được rõ ràng đối phương đây là đem sức eo hợp nhất công phu luyện đến nhà mới có thể dạng này vững vàng tiếp được chính mình câu liêm thối hắn một chiêu không thành lập tức thu chân trở về thủ lưu tỉnh thì dậm chân hướng về phía trước xoay eo truyền hông trong tiếng hít thở một quyền đập tới một quyền này giống như một cái đồng truy mang theo hô hô tiền gió lý phi thân thể sớm đã luyện được bản năng phản ứng vô ý thức hai tay hướng lên chống đỡ đỡ ó n phanh đối phương mang theo quyền sáo giảm bớt xung lực lại thêm vạn huyết c h â u chia sẻ tổn thương để lực trùng kích trên phạm vi lớn giảm bớt cho nên một quyền này đối với lý phi lai bảo hoàn toàn không đau không nữa bất quá hắn hay là thuận thế lui về phía sau một bước lưu tỉnh thân hình nhìn gần giống như hắn hai người niên k ỷ cũng tương tự nhưng lưu tỉnh buộc phát ra lực lượng còn mạnh hơn hắn rất nhiều căn cứ trí nhớ của đời trước hắn biết lưu tỉnh luyện chính là làm trong tay đồng tiểu thiết mã đặc điểm là sức eo hợp nhất lấy chỉnh phát lực, lực lượng cân mánh mắt thấy lý phi bị nệ lui lưu tỉnh trên mặt lộ ra vẻ đặc ý khỏe miệm hơi nhét lên lại một lần trong tiếng hít thở dậm chân ra quyền đập tới tay là cầu chân là ngựa đồng tiểu thiết mã muốn luyện đến hạ bàn như sát ngựa hai tay giống như đồng truy phi thường khắc chế câu liêm thối loại này chiêu thức lý phi không ngừng đón đỡ lui lại nhưng gian phòng liền lớn như vậy hắn rất nhanh liền thối lui đến vách tường trước lưng tựa vách tường lui không thể lui lưu tỉnh lộ ra vẻ hưng phấn hắn kết luận lý phi hai tay khẳng định đã bị chính mình đồng quyền đánh cho sắp không nhắc lên nổi mà lại lý phi lưng tựa vách tường lui không thể lui trạng thái này hoàn toàn chính là hắn bình thường lúc luyện quyền có gỗ chỉ có thể đứng đấy bất động bị hắn đánh ngay tại hắn dậm chân tới gần chuẩn bị để trước mắt cái này thiếu ra nhà giàu nhìn một cái chính mình lợi hại lúc lý phi đột nhiên nghiêng người chân phải đá vào trên vách tường n g ợ n lực vọt lên chân trái thuận thế đá hướng lưu tỉnh ngực lưu tỉnh kinh hãi lý phi trước đó ứng đối một mực rất khô khan hắn còn tưởng rằng đây chính là cái hoàn toàn sẽ không đánh thái điệu không nghĩ tới lý phi còn có dạng này ứng biến nhất thời không kịp phản ứng bị lý phi một c ư ớ c hung hăng đá trúng ngực hậu cụ phanh lưu tỉnh thân thể ngựa về đằng sau lý phi nhân trên không trùng tới cái liên hoàn đá đùi phải cấp tốc tại lưu tỉnh ngực bổ mực cước lưu tỉnh lạo đạo hướng lui về phía sau hắn đồng tiểu thiết mã luyện được rất tốt cấp tốc giữ vững thân thể trọng tâm liền muốn thừa dịp lý phi đặt chân chưa ổn triển khai phản kích tốt một bên hách nghị đột nhiên mở miệng nói hách tiên sinh lưu tỉnh quay đầu nhìn về phía đối phương hách nghị thỏa mãn đối với lý phi gật gật đầu không sai hiệp này là ngươi thắng hách tiên sinh ta rõ ràng bốn lưu tỉnh mười phần khắc phục chính mình rõ ràng còn không có thua hắn vừa rồi dùng chính là cái nào chiêu hách nghị hỏi lưu tỉnh khẽ g i t mình lập tức nghĩ tới điều gì sắc mặt trắng nhật thanh âm thắp xuống là làm trong tay phi yến liên hoàn nếu là sinh tử khách quan phi yến liên hoàn thứ hai chân nên đá ng đá ta i ế t hầu hoặc là cái c ằ m bốn hách tiên sinh lần này là ta thua lưu tỉnh túi đầu xuống không cam lòng nói ra phi yến liên hoàn là lam trong tay một thức sát chiêu mượn lực trên không trung hoàn thành nhị liên đá thứ nhất đã muốn phá vỡ phòng ngự của đối thủ thứ hai đã muốn lấy địch yếu hại đá ã i ế t hầu hoặc cái c ằ m nếu như vừa rồi lý phi trực tiếp đá lưu tỉnh cái c ằ m hoặc là i ế t hầu vậy bây giờ lưu tỉnh không chết cũng tàn phế h á c h nghị nhìn về phía một mặt bình tĩnh lý phi tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu phát hiện chính mình câu liêm thối bị khắt chế sau ngay tại diễn kịch rõ ràng có rất tốt ứng đối phương thức hết lần này tới lần khác cố ý không ngừng đón đỡ lưu lại Biểu hắn i nổi một kích, các loại thối lui đến vách tưởng vị trí mới đột nhiên triển khai liền đối lại người cái sinh giống tiếp đi. ệ n không đến tưởng phản đánh Tỉnh không nhanh như vậy liền nghĩ đối sách, lại từng bước một làm cho người vào Nhìn như vậy đến, chính mình cái này học sinh là có chút xấu bụng không hề giống nhìn qua như vậy chính trực trung được đột Lưu bước chịu kích, các vách kích, Có sách, cho học có chút trực thực tiếp tục kịp. kỹ thể hề h vị xấu qua một một một làm trí trở tay là vào vậy vậy vậy bấy. nói ra ra hiệu hai người tiếp tục luận bàn là lưu tỉnh một lần nữa phân chân tinh thần hung tợn nhìn về phía lý phi lần này chính mình tuyệt sẽ không khinh thường nữa lý phi tỉnh táo nhìn xem lưu tỉnh tiến lên mấy bước hãng、so、nam hiểu nhất câu liêm thối bị đối thủ đồng tiểu thiết mã khắc chế vậy sẽ phải thay cái mạch suy nghĩ phát huy sở trường của mình cũng chính là lợi dụng vạn huyết châu có thể chia sẻ tổn thương đặc điểm đ ể n đánh vừa rồi mỗi một lần bị lưu tỉnh nắm đấm đánh tới thân thể tuyệt đại bộ phận tổn thương đều sẽ trong nháy mắt bị vạn huyết châu chia sẻ đi qua cho nên thân thể nhận lực chủng kích rất nhỏ cảm nhận được cảm giác đau đớn cũng rất nhỏ thế là ly phi rất nhanh xác định mới đâu pháp hắn cùng lưu tỉnh hai người lần nữa trong phòng đội bính lần này lý phi cũng không lui lại cũng không có chống đỡ đỡ mà là đẻ vào nguyên địa cùng lưu tỉnh lấy cứng trọi cứng lưu tỉnh nện hắn một quyền hắn liền phải trả một chân loại đấu pháp này vốn là lưu tỉnh thích nhất bởi vì hắn luyện đồng kiểu thiết mã liền thích hợp làm gì chắc đó chính diện cứng rắn nhưng mà liệu mạng bảy tám quyền sau lưu tỉnh cũng cảm giác được không thích hợp trước mặt lý phi rõ ràng thân thể không có hắn tráng nhưng vô luận hắn làm sao phát lực đều khó mà dùng chuyển đối phương mảy may hắn đánh lý phi giống như là đang đánh một ngọn núi điều này cũng làm cho một bên h á c nghị thấy âm thầm lấy làm kỳ Hãy nghị nhìn ra được lý phi không có luyện qua bất luận cái gì khổ luyện công phu nhưng lại có thể dạng này cùng lưu tỉnh cứng đôi cứng chỉ có thể nói rõ đối phương trời sinh căn cốt thanh kỳ là một nhân tài Lưu Lý Lý lây Lưu Lưu luống phương quyền đều quyền, đau, cuống đau Tỉnh một quyền trùng điệp đánh vào lý phi trên mặt, lý phi thân thể lay động đều không hoàng hốt một chút, mà không thay đổi trở về lưu Tỉnh một quyền, đánh vào đối phương trên mũi. Lưu Tỉnh rốt chút đối mặt một cái hoàn toàn thủ, chút biết đánh động không hoàng không đánh hoàn không đánh nổi, cũng đánh không đau đối thủ. hắn có chút không biết nên đánh Phi Phi mà mũi. về điệp đổi đối đối đối cái vào vào cục có có bị sau đó cơ hội là lý phi biểu diễn thời gian đem mình học đủ loại chiêu thức đều dùng đi ra mà lưu tỉnh thì biến thành người của hắn nục quyền c á i cọc một màn này vốn là vừa rồi lưu tỉnh trong đầu huyễn t ự ợ qua chỉ bất quá bây giờ đối tượng làm được tốt h á c h nghị têu dừng trận này đã không có huyền n i ệ m thì thí hắn nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh lý phi quay đầu đối với lưu tỉnh nói ra n g ư ờ i không phải là đối thủ của hắn trở về đi Chương Chương Hôn nguyên ba thể, hôn nguyên nhất khí. 8. Hôn thể nguyên nguyên nguyên ba ba Lưu thứ yếu chính là vạn huyết châu đẳng cấp số liệu lại có tăng trưởng đây là đang trong chiến đấu mới vừa rồi hấp thu năng lượng ta bình thường chính mình luyện võ vận động dữ dội lúc đẳng cấp số liệu cũng không có rõ ràng gia tăng điều này nói rõ lần này hấp thu năng lượng cũng không đến từ ta mà là đến từ người khác chẳng lẽ vạn huyết châu còn có thể hấp thu người khác năng lượng lý phi trong lòng suy tư người khác đối với ta tạo thành tổn thương cũng thuộc về có thể hấp thu một loại năng lượng sao vạn huyết châu chia sẻ tổn thương giảm bớt huyết h ồ n đồng thời cũng hấp thu năng lượng để đẳng cấp tăng lên nếu quả như thật là như thế này vậy sau này có phải hay không muốn cân nhắc tìm thêm người đánh chính mình võ kỹ của ngươi trình độ chỉ có thể coi là trung đẳng một tại trong thi tháng cầm tới ba vị trí đầu độ khó rất lớn cũng may ngươi căn cốt không sai ta đã biết nên dạy ngươi cái gì h á c h nghị đối với lý phi nói ra xin mời lao sư chỉ giáo lý phi hướng hách nghị ô n quyền hành lễ ngươi đi theo ta h á c h nghị mang theo lý phi đi ra phòng làm việc xuống lầu đi ra nhà này đại lâu văn phòng đi đến sát vách một tòa trong đại lâu trong tòa nhà này tất cả đều là phòng luyện tập chỉ có giáp đảng sinh mới có thể sử dụng h á c h nghị đối với lý phi nói ra sau đó mang theo hắn đi vào lầu một một cái cửa sổ đối với người ở bên trong nói ra tắm thuốc thất còn gì nữa không bên trong nhân viên quản lý là một người trung niên phụ nữ nhìn thấy hách nghị sau rất k h á c h khí tích tụ ra khuôn mặt tươi cười hách tiên sinh tắm thuốc thất còn có hai gian ta cho ngài mở một gian diện tích càng lớn ngài chờ một lát nói xong nàng cúi đầu xuống điền một tấm tờ đơn sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại hách nghị sau lưng lý phi hách tiên sinh vị học viên này cũng muốn dùng phòng luyện tập sao chính là hắn phải dùng hắn là ta mới thu học sinh gọi lý phi hách nghị nói ra nguyên lai、like、là hách tiên sinh mới thu học sinh thật sự là chúc mừng nhân viên quản lý nụ cười trên mặt càng tăng lên nhìn nhiều lý phi vài lần cười nói lý học viên ngươi có thể gọi ta chứng tả về sau cần dùng phòng luyện tập sớm cho ta nói chứng tả giúp ngươi đem tốt nhất giữ lại lý phi trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười hướng đối phương nói lời cảm tạ vậy thì cảm ơn chứng tả ha ha không k h á c h khí đến đây là phòng luyện tập chìa khóa tại ba trăm linh bốn chứng tả từ trong cửa sổ đưa ra một chiếc chìa khóa lý phi tự dắt tiến lên tiếp nhận chìa khóa cùng hách nghị cùng lên lầu đi vào ba trăm linh bốn số phòng ở giữa dùng chìa khóa mở cửa trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc có chừng hơn hai trăm linh m hai bên trong trưng bày một nhân cái cọc bên tường gác lại lấy mấy cây gậy sát bắt mắt nhất chính là một cái cự đại thùng gỗ cạnh thùng gỗ bên cạnh có một cái vòi nước uống cách đó không xa còn có một cái nấu nước nóng dùng lò khí ga phía trên để đó một n g ụ nồi lớn căn cốt của ngươi thích hợp học tập khổ luyện công phu ta dự định dạy ngươi một môn khổ luyện pháp gọi hôn nguyên bá thể sau khi luyện thành quanh thân kinh lực hôn nguyên không có nhược điểm thể phách bá đạo cường hành không sợ đập n ệ n mà lại môn công phu này có thích hợp thực nhập thể chờ ngươi đem môn công phu này luyện đến hỏa hầu nhất định sau lại cắm vào thực nhập thể tiến triển liền sẽ thuận lợi hơn bất quá biểu hiện trên mặt y nguyên nghiêm túc ngươi ở chính giữa chuyên đình chiến khoa chủ luyện làm thủ hôn nguyên cái cọc thung pháp khẳng định là luyện qua đi đối với lý phi gật gật đầu làm trong tay tuyệt đại bộ phận võ kỹ muốn luyện đến cao thâm cấp độ đều phải nắm giữ đối ứng thung pháp trong đó hôn nguyên cái cọc có thể để cao người thân thể tính cân đối cùng lực lượng chỉnh thể tính thích hợp rất nhiều cần c h ỉ n h tính phát lực võ kỹ cho nên hôn nguyên cái cọc là chung chuyên đình chiến khoa bắt buộc thung pháp một trong sau đó ta muốn dạy ngươi một bộ t h u n pháp gọi hôn nguyên nhất khi cái cọc là hôn nguyên cái cọc tiến đến g i i cũng là hôn nguyên bá thể cơ sở t h u n pháp luyện tốt bộ này t h u n pháp người mới có thể luyện dễ lăn lộn nguyên bá thể h á c h nghị nói ra sau đó đem hôn nguyên nhất khí cái cọc dạy cho lý phi cùng hôn nguyên cái cọc so sánh hôn nguyên nhất khí cái cọc nhiều nguyên bộ hô hấp pháp yêu cầu tại đứng như cọc gỗ đồng thời kết hợp hô hấp pháp để thể nội khí tức quản thông toàn thân mặc dù lý phi đã thuần thục nắm giữ hôn nguyên cái cọc nhưng muốn luyện thành bộ này hôn nguyên nhất khí cái cọc còn cần một chút thời gian kỳ thật ban đầu bộ này thùng pháp gọi hôn nguyên nhất khí cái cọc phía dưới có bốn cái điểm cái kia khí hãy nghị dạy xong lý phi thung pháp sau đột nhiên nói ra hôn nguyên nhất khí cái cọc chỉ có, có được thực nhập thể võ giả mới có thể luy Luyện được quá n được t r ì hay quá mức thống khổ, về s u thung u liền bị đổi thành phổ thông pháp. Người ý chí lực đổi Người sai, thành thông không chân chính hốn bị phổ thể thử một chút pháp. chí ý có ê nghị nhất khí cái Phi khẽ cai cọc. Lý t nói h không còn thực lạ được r ồ h á c h nghĩ n ó i tởi bỏ một mực mang theo trên tay màu đen thủ sáo bằng da lộ ra một đôi bàn tay màu đỏ ngỏm nhìn qua có chút dọn người lý phi nhìn lướt qua đối phương huyết thủ lo lắng có thể sẽ phạm vào k ỵ hủy cho nên một chút đều không có nhìn nhiều cũng không có hỏi nhiều hay n ị rất hài lòng chính mình cái này học sinh những chi tiết nhỏ này s、so、a cùng tuổi hài tử thành thục nhiều lắm hắn đi đến lý phi m ặ t bên một tay đệ lại bụng của hắn đan điền một tay chống đỡ hắn sau lưng một giây sau lý phi cảm giác được có hai cỗ n h i ệ t khí phân biệt từ đan điền cùng sau lưng trỗ tràn vào trong cơ thể mình hai cỗ n h i ệ t khí bắt đầu du t ẩ u cùng toàn thân của hắn để hắn cảm giác đến rất nhỏ cảm giác đau đớn đây chính là thực nhập thể mang tới lực lượng sao chân khí lý phi không khỏi miên man bất định hết sức tò mò dùng ta vừa rồi dạy hô hấp pháp hay nghị đánh gây lý phi liên tưởng giờ phút này hắn dùng chính mình khí để dẫn dắt lý phi tu hành hôn nguyên nhất khí cái cọc quá trình này sẽ để cho lý phi cảm giác được thống khổ cực lớn không so với chức phục dụng khổ nguyên đan tới kém mà lúc kia lý phi chỉ cần đứng trung bình tấn bây giờ lại muốn một bên chịu đựng đau nhức kịch liệt một bên thi triển hô hấp pháp không thể có một tơ một hào sai lầm ở trong đó độ khó liền lớn rất nhiều cho nên hách nghị cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ nếu như hắn thật có thể luyện thành hách nghị nhìn trước mắt bắt đầu điều chỉnh hô hấp tiết tấu lý phi trong lòng lõe lên rất nhiều ý nghĩ từ hai cỗ nhiệt khí tiến vào trong cơ thể mình bắt đầu lý phi huyết hồn liền bắt đầu giảm b các n lần g t r ư phục dụng khổ dụng nguyên đan loại trọn vẹn hô hấp pháp kết thúc đã là sau mười mấy phút lý phi ra một thân mồ hôi hay nghị thu hồi hai tay một lần nữa đeo lên thủ sáo bằng da dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem lý phi ngươi bây giờ thử lại lần nữa hôn nguyên nhất khí cái cọc Lý Phi, phi bốn rất tốt hay nghị nhẹ gật đầu trên mặt đã nhìn không ra bất kỳ khác thường gì nắm giữ hôn nguyên nhất khí cái cọc ngươi liền có thể chính thức bắt đầu tu hành hôn nguyên bá thể trong quá trình này cần dùng đến một chút dược vợt một hồi ta sẽ cho ngươi mở một tấm tờ đơn chính ngươi cầm đi vật liệu cao ốc bên kia giao nộp sau đó lanh thuốc về sau ngay tại thuốc này trong phòng tắm cua tắm thuốc phục dụng thuốc bột tu hành hôn nguyên bá thể Lý khi lý phi đang luyện tập trong phòng lúc luyện công lưu tỉnh cũng đi vào một gian phòng luyện tập Phòng luyện tập bên trong đã có năm người có hai người ngay tại đối luyện mặt khác ba người thì dựa vào vách tường trên mặt dáng tươi cười nhìn xem trương ca vương ca triệu ca lưu tỉnh trên mặt chất lên dáng tươi cười có chút xoay người ủng hộ hay phản đối dựa vào tường vách tường ba người chào hỏi ba người tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái không có phản ứng hắn tiếp tục xem hướng trong sân đối luyện lưu tỉnh đối với cái này tập mãi thành thói quen cũng bay người nhìn về phía giữa sân chỉ gặp một người ở trần lộ ra điêu luyện cơ bắp đối diện một tên khác mặc nguyên bộ hộ cụ người khởi xướng công tích m ã n liệt Fang. Fang. Fang. phòng luyện tập bên trong không ngừng vang lên một ngạt đến cực điểm tiếng đánh đập mặc nguyên bộ hộ cụ nam tử thân cao một m chín hình thể khổng lồ rõ ràng so đối thủ cao hơn không chỉ một trọng lượng gấp nhưng hắn lại bị đánh cho không ngừng lùi lại chỉ có chống đỡ chi lực lưu tỉnh nhận biết cái này thân cao một m chín chẳng h á n đối phương tên là hà siêu chủ luyện lam trong tay khổ luyện công phu thiết y che đậy bởi vì trời sinh thể trạng xuất chúng tăng thêm bộ này khổ luyện công phu để hà siêu năng lực kháng đòn cực mạnh cầm xuống tháng trước cấp b sinh nguyện thi người thứ ba nhưng lúc này hà siêu lại bị người đánh cho không hề có lực h o à thủ cùng hà siêu đối luyện tên người gọi viên đạo là một tên giáp đảng sinh khi viên đạo đem hà siêu bước đến vách tường chỗ lúc hắn đột nhiên một cái đ ổ i tốc độ bắn vọt phóng tới vách tường sau đó chân phải bỗng nhiên đạp ở trên mặt tường thân thể mượn lực nhảy lên cái này quen thuộc một màn để lưu tỉnh một chút liền hồi tưởng lại trước đó lý phi đối với hắn đã dùng qua cái kia thức phi h i ế n liên hoàn quả nhiên viên đạo vọt lên đằng sau trên không trung hướng hà siêu đá ra chân trái một chút liền đem đối phương ngăn tại trước người hai tay đá ra một cái khe ngay sau đó chân phải từ đạo khe hở này ở giữa đá đi vào trung đ i p đá vào hà siêu ngực hộ cụ bên trên phanh ba một tiếng nổ vang hà siêu ngay cả người mang hộ cụ vượt qua hai trăm cụ lại bị một c ư ớ c này bị đá hai chân cách mặt đất bay ra ngoài bảy xa tám mét trung điệp ngã xuống đất sau hà siêu phát ra t h ố n g khổ tiếng r ê n g rỉ, không thể một lần nữa đứng lên viên đạo đưa lưng về phía lưu tỉnh chiều ngã xuống đất hà siêu đi đến lưu tỉnh vừa vặn có thể thấy rõ viên đạo trên lưng hình xăm một cái điếu tỉnh c h á n trắng đại hổ ánh mắt h u n g sát trong miệng hàm đao chỉ là nhìn xem bộ này hình xăm lưu tỉnh đều có chút sợ hãi trong lòng không d é t mà run đây là h ổ đao bang hình xăm chỉ có hồ đao bang chính thức võ giả mới có thể ở sau lưng văn dạng này hình xăm viên đạo đi đến ngã xuống đất hà siêu bên người dùng chân tùy ý đá, đá đối phương cái này không được hà siêu che ngực rên dị thống khổ nói bốn ta nhận thua viên đạo cười nhạo một tiếng một c ư ớ c dâm tại đối phương trên ngực chống nổi mười phút đồng hồ coi như ngươi thắng kết quả ngươi mang theo nguyên bộ hộ cụ đều không thể chống nổi năm phút đồng hồ cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca hà siêu bị viên đạo dâm đến gần như sắp muốn không t h ở nổi hắn dùng mang theo tiếng khóc nước nợ thanh em hô đạo ca ta nhận thua ta sai rồi viên đạo một chân dẫm lên hà siêu ngực chậm rãi ngồi s ổ m người xuống về sau thi thắng nếu như gặp lại người của ta biết nên làm như thế nào sao hà siêu liền vội vàng gật đầu ta đã biết ta cũng không dám nữa đạo ca viên đạo lúc này mới đứng người lên đem chân từ trên người đối phương dịch chuyển khỏi sau đó dụng lực đá đối phương một c ú p đi cúc đi hà siêu khó khăn từ dưới đất bỏ dậy che ngực đi ra khỏi phòng lưu tỉnh nhìn đối phương chật vật bóng lưng có chút thọ tử hồ bi giáp đẳng sinh nguyện trước khi thi ba tên có thể thu được có thể cải biến tư chất đan g dược mà cấp b sinh nguyện thi ba hạng đầu cũng có thể thu hoạch được một chút tài nguyên chỉ bất quá những tài nguyên này sớm đã bị người lũng đoạn không cho người khác nhúng trảm lưu tỉnh viên đạo xoay người nhìn về phía lưu tỉnh hắn đâm một cái bím tóc nhỏ nhìn qua hai mươi tuổi da mặt có chút du côn đẹp trai trên mặt mang theo một chút tả khí đạo ca lưu tỉnh vội vàng chạy chậm đến đi vào trước mặt đối phương ta mới từ hách tiên sinh bên kia tới viên đạo khe nhữ mày không phải gọi ngươi đi bồi luyện sao làm sao nhanh như vậy liền đi ra lưu tỉnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra hách tiên sinh để cho ta cùng học sinh của hắn tỉ thí hai trận sau đó liền để ta rời đi viên đạo a cụ thể nói một chút thế là lưu tỉnh đem buổi sáng hôm nay kinh lịch kỹ càng nói một lần hách tiên sinh chính miệng nói muốn cho hắn mới thu người học sinh này đi tranh giáp đảng sinh nguyện trước khi thi ba viên đạo sau khi nghe xong sắc mặt chầm xuống lưu tỉnh liền vội vàng gật đầu đúng vậy ta chính thay n g h e được hách tiên sinh nói như vậy ta đã biết làm tốt lắm v ề sau tất cả cùng cái này gọi lý phi người có liên quan tin tức ngươi cũng trước tiên đến nói cho ta biết viên đạo vỗ vỗ lưu tỉnh bạ vai từ trong túi lây ra một tờ giá trị danh nghĩa là hai mươi nguyên m ẫ u làm t h i ề n giấy cầm ngươi phí vất vả t a ơn đạo ca lưu tỉnh hai tay tiếp nhận tờ giấy này tệ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ hai mươi nguyên đối với hưng ơ thành một bộ phận tiền lương dài t ầ n g tới nói đã là một tháng tiền lương đi thôi tốt, vậy ta đi trước lưu tỉnh mang theo dáng tươi cười rời đi phòng luyện tập hắn hồi tưởng lại lý phi chiến thắng chính mình sau cái kia một mặt mặt mũi bình tĩnh trong lòng hiện ra dị dạng khoái cảm coi như ngươi là con em nhà giàu thì như thế nào có nhiều thư ngươi một dạng không t r a n h được các loại lưu tỉnh sau khi rời đi một bên lưng tựa vách tường trong ba người một tên trên mặt có một đạo mặt sẹo hung hãn nam tử trung niên đi tới mở miệng nói đạo ca cái này hách nghị muốn làm gì đâu viên đạo lắc đầu nhìn về phía một tên k h á c tướng mạo nhã nhận người trẻ tuổi tiểu thất để cho ngươi t r a đồ vật t r a được chưa tên là tiểu thất nhã nhận người trẻ tuổi gật gật đầu đạo ca ta tại phòng hồ sơ bên kia điều tra hách nghị mới thu cái này gọi lý phi học sinh năm nay mười bảy tuổi hưng ơ thành trung chuyên đ ỉ n h chiến khoa học sinh là đốc cha viện một trung đội trưởng nhí tử có đốc cha viện bối cảnh xem ra là không phạm dạ lũng viên đạo lắc đầu hắn nhìn về phía tiểu thất ngươi tiếp tục đi thăm dò cái này lý phi ta muốn biết trong nhà hắn tình huống cụ thể cùng hách nghị có quan hệ gì còn muốn biết hắn cuối cùng lần kia kiểm tra đo lường cho điểm t ố t đạo ca tiểu thất gật đầu đáp ứng đạo ca một cái mới vừa vào học tân sinh mà thôi có cần phải coi trọng như vậy sao trên mặt có vết sẹo nam tử trung niên hỏi coi như hắn cùng chúng ta công bằng cạnh tranh chẳng lẽ còn có thể thắng chúng ta phải không v i hồ đào n ba bang vị sư gia kia từ trước đến nay tính toán không bỏ sót lợi hắn nói không ai dám khinh thị trước đó hách nghị tịch thu học sinh cũng không có cố ý cùng bọn ta khó xử nhưng bây giờ hắn đột nhiên thu một học sinh còn làm cho đối phương tranh thủ nguyện khảo tiền tam ban thưởng ta đây liền không thể không phòng viên đạo nói ra lưu tỉnh thực lực tại cấp bê sinh cũng coi là du lịch kết quả bị lý phi tùy tiện đánh bại có thể thấy được hách nghị thu người học sinh này cũng không đơn giản nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là muốn nguyệt khảo tiền tam ban thưởng xem ở hách nghị trên mặt mũi ta cũng không phải không thể để cho sợ là sợ người này có không nên có ý nghĩ nếu không ta đi trước cùng hắn nói chuyện tiểu thất thăm dò tính mà hỏi thăm viên đạo lắc đầu không đội sẽ có người trước cùng hắn nói chương mười hàng rào chương mười hàng rào lý phi cầm hách nghị cho hắn phương thuốc từ đại lâu văn phòng đi vào trong đi ra Hắn nhìn một c h ú thanh t ộ i t c h em đột cấp nhiên chuyển đến lý phi quay đầu nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa dưới bóng cây đứng đấy một người đối phương nhìn qua cũng rất trẻ trung dáng người khôi nô xuyên qua một kiện dạng võ đường màu đen ngắn tay So、m lục trường võ chủ động hướng lý phi ông quyền lý phi ông quyền lục học trường tốt lý học đệ phụ thân ta là đốc cha viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng lục thắng cùng phụ thân ngươi cũng rất quen biết tất cả mọi người là đốc cha sân nhỏ đệ tại cái này giảng võ đường bên trong hẳn là nhiều thân cận mới là lục trường võ cười đối với lý phi nói ra đốc cha viện tổng cộng có ba cái đại đội lý lôi là đệ nhị đại đội trung đội trưởng đối phương phụ thân là đại đội trưởng muốn so lý lôi lớp m ộ ư ơ i cái tầng cấp mà lại dựa theo đốc cha viện truyền thống đốc cha viện đốc cha giải đều là từ đại đội thứ nhất đại đội trưởng nâng lên cho nên lục thắng tại đốc cha viện địa vị gần như chỉ ở mấy người phía dưới thì ra là thế lục đại ca nói đúng chúng ta là hẳn là thân cận lý phi cũng cười nói ra rất tự nhiên sửa lại sưng hô ha, ha ha vậy ta liền nhờ kêu to ngươi một tiếng tiểu phi lục trường võ vô, vô lý phi bà vai đi tiểu phi ta dẫn ngươi đi nhận biết vài bằng hữu lý phi đồng ý lục trường võ mời hai người đều có xe đạp rất nhanh liền cùng một chỗ cơi ra giảng võ đường lục trường võ mang theo lý phi lai đến phụ cận một nhà tiệm cơm đi vào tiệm cơm sau lý phi nhìn thấy mấy tấm cái bản liều cùng một chỗ một cái bữa tiệc ngồi mười mấy người có nam có nữ bọn hắn khi nhìn đến hai người đi tới sau đều nhao n h a u đứng dậy lục ca lục lão đại đám người mở miệng hô lý phi nhìn ra được lục trường võ tại trong nhóm người này rất có u y vọng đến ta cho mọi người giới thiệu một chút ta lục trường võ nằm cả bên cạnh lý phi lỡ tiếng nói vị niên đệ này gọi lý phi là đốc cha viện nhị đại đội đệ tứ trung đội lý lôi trung đội trưởng n h i tử mới vừa vào học liền bị đặc cấp giảng sư hách nghị tiên sinh thu làm học sinh bây giờ đã là giáp đ ả n g sinh bởi vì lý lôi đối ngoại một mực tuyên bố lý phi là con của mình cho nên ngoại nhân cũng đều cho rằng như vậy nếu như là nguyên thân có lẽ sẽ trước mặt mọi người ồn ắn nhưng lý phi không biết lường chịu đối phương mang cho chính mình chỗ tốt còn như thế khó chịu cho nên liền chấp nhận lục t r ư ờ n g võ đối với mình giới thiệu còn có một số người là tiểu đội trưởng con cái còn lại thì là phổ thông viên t r ư ớ c con cái tất cả mọi người là người t ậ p võ không nên uống nhiều rượu hôm nay để hoan n g ê n lý phi học đệ mọi người liền uống một chén rượu này đến lục trường võ bưng lên chén rượu trên bàn nói ra hoan n g ê n lý học đệ hoan n g ê n cảm ơn mọi người đám người làm một trận rượu trong chén sau đó tọa hạ bắt đầu dùng nữa vừa ăn vừa nói chuyện luận gia đình bối cảnh lý phi tại đám người này gần với lục trường võ còn lại bốn tên trung đội trưởng con cái cùng hắn ngang bằng nhưng hắn có một cái đặc cấp giảng sư làm lao sư cái này rất lợi hại trong nhóm người này Chỉ có lục trong ư sư ờ n giảng sinh, g võ bị đặc cấp giảng sư thu làm học sinh, lý phi là cái c Phi hai. thu thứ h làm Lý là ê n n n h ữ người này đối với lý phi đều rất nhiệt tình. Trong đó ố i với Phi Lý nhật tình. đều đ rất Trong một tên niên kỷ rõ ràng so với hắn lớn nam sinh càng làm ở miệng một tiếng tiểu phi ca liên tiếp lấy trà thay rượu chủ động tính hắn chỉ vì đối phương phụ thân vừa lúc là lý lôi cái kia trung đội tiểu đội trưởng lý lôi là đối phương phụ thân người lãnh đạo trực tiếp lý phi kiếp trước tham gia qua không ít c ụ c thương vụ ứng đối loại tràng diện này nên nhận có thừa lục trường võ gặp lý phi ứng đối vừa vặn ngược lại hơi kinh ngạc người này thật chỉ có m ư ơ i bảy tuổi có thể bị hách nghị thu làm học sinh quả nhiên cũng không phải là thương nhân mắt thấy bầu không khí tô đậm không sai bị lắm lục trường võ mở miệng nói tiểu phi ngươi thành hách tiên sinh học sinh nhất định có thể có một phen thành cựu tương lai ngươi có tính toán gì hay không mọi người tại đây nghe vậy đều yên lặng xuống tới cùng một chỗ nhìn về phía lý phi lý phi biết lần này bữa tiệc mấu chốt tới h ắ n g cười nói ta tới nói võ đường chính là muốn học chút bản sự không nghĩ tới vận khí tốt bị hách tiên sinh thu làm học sinh về phần tương lai thôi đi một bước nhìn một bước đi a lục trường võ thật sâu nhìn lý phi một chút gật gật đầu tiểu phi ngươi mời đến đối với nơi này tình huống không hiểu rõ ta đơn giản nói với ngươi một cái đi xin mời lục đại ca chỉ giáo n g ư ơ i có biết tới này giảng võ đường trừ gia đình bình thường con cái bên ngoài đại bộ phận đều là những người nào lục trường vo nói đến đây tự dễu cười một tiếng một u đại võ đạo một đường đi được càng xa mười hai trường đại học đỉnh chiến khoa là chọn lựa đầu tiên nhưng có thể vào hoặc là tư chất cực tốt hoặc là các nơi đỉnh cấp quyền quý có thể trực tiếp cầm tới miễn thi nhập học danh lệch chỉ có giống chúng ta dạng này tư chất không có tốt như vậy trong nhà lại không năng lực cầm tới miễn thi nhập học danh lệch người mới có thể tới nói võ đường liệu một phen lý phi chỉ là nhìn đối phương không nói gì lục trường võ tiếp tục nói hưng thành rằng võ đường hàng năm chỉ có hai ba cái đi đại học đỉnh chiến khoa danh lệch còn có một số dùng cho tu hành tài nguyên mà mặc kệ là danh lệch vẫn là tu hành tài nguyên cơ hồ đều bị h ổ đao b a n g người cho l ũ n đoạn lý phi khẽ giật mình lại hồi tưởng lại lúc trước cái kia tiệm mì lao bản tử trạng t i ể u phi ngươi nếu là đốc t r a viện tử đệ đối với h ổ đao bang hẳn là có hiểu biết đi lục trường võ hỏi lý phi gật gật đầu ta chỉ biết là đây là bản địa đệ nhất tại bang nghe nói có ba nghìn bang chúng ư ba nghìn bang chúng chỉ là đối ngoại hô lên mạnh lưới vất quá hồ đao bang có mấy chục tên chính thức võ giả còn có mấy vị lợi hại võ sư nguồn lực lượng này đủ để cho bọn hắn tại cái này hưng thành giảng võ đường bên trong hành hành lục trường võ lạnh lùng nói lý phi minh bạch đối phương ý tứ làng bản địa đệ nhất đại bang hổ đao bang thế lực vốn là rất mạnh mà hưng thành những cái tia đỉnh cấp các quyền quý con cái đều không đang giảng võ đường còn lại giống ở đây những đốc cha này viện tử đệ hổ đao bang cũng không sợ đắc tội một cái bản địa bang phái có thể cường thế như vậy lý phi cũng là không cảm thấy kỳ quái nếu như triều đ ì n h đối địa phương lực khống chế rất mạnh cũng không trở thành sẽ ở mười bảy năm trước bị người đánh tới đế đô đi thế gia đại tộc các nơi hảo cường môn phái giang hồ triều một cái lập quốc hơn năm trăm năm phong kiến đế quốc tích lũy được vấn đề không phải một cái minh mới biến pháp liền có thể toàn bộ giải quyết r ằ n g võ đường mỗi tháng đều có thi tháng giáp đất bính ba cái cấp bậc các học sinh sẽ tách ra khảo thí mỗi cái cấp bậc thi tháng mười hạng đầu đều có thể cầm tới ban thưởng trong đó liền bao gồm một chút võ đạo tu hành cần thiết tài nguyên trừ cái đó ra hàng năm đi đại học đ ỉ n h chiến khoa danh n lạch là có khảo hạch chỉ tiêu một loại trong đó trọng yếu chỉ tiêu chính là mỗi lần thi tháng xếp hạng hồ đao ba người cơ hồ khống chế mỗi tháng thi tháng dùng các loại thủ đoạn để từng cái cấp bậc thi tháng tốt mười đều là người của bọt hắn kể từ đó lục trương võ, phi, phi, võ, đối đối võ rất dứt khoát thừa nhận ngươi là hách tiên sinh học sinh tương lai thực lực tất nhiên bất phẳng có sự gia nhập của ngươi chúng ta thì càng có cơ hội đánh vỡ hổ đao bang hình thành hàng rào cùng một chỗ từ đoạn thức ăn trước miệng cọp lục đại ca còn có các vị ta mới đến chương ũ n g k ô n g m â mười một thăng cấp chương mười một thăng cấp kết thúc bữa tiệc sau lý phi cùng lục trưởng vũ còn có mặt khác bốn cái trung đội trưởng nhi tử cùng một chỗ cơi xe về tới đốc cha viện tòa kia ra thuộc trong đại viện Cùng lục trường vũ bọn người cáo biệt sau, lý ụ c cáo trường biệt người bọn vũ sau, l phi về đến n lý lý hỏi à trước đốc cha viện bên trong bộ chắc chắn cũng có quyền lợi tranh chấp nếu như lý lôi cùng vị kia lục đại đội trưởng không phải người một đường vậy hắn sau này cùng lục t r ư ờ n g vũ đánh quan hệ liền muốn phá lệ cẩn thận hiếm thấy ngươi còn có thể cố ý tới hỏi ta lý lôi trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười cảm thấy đứa nhỏ này đúng là trưởng thành vị kia lục đại đội trưởng cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể thăng phó đốc cha trường m ặ khác hai cái đại đội trưởng đều không cách nào cùng hắn tranh lý phi lập tức liền hiểu rồi không có lợi ích tranh chấp vậy song phương quan hệ ít nhất không phải là đối địch như vậy chính mình cùng lục trưởng vũ đánh quan hệ cũng sẽ không cho lý lôi dứt lấy phiền phức hôm nay lục trưởng vũ nói với người cơ bản đều là tình hình thực tế hồ đao bang gần như sắc bả hương thành giảng võ đường xem như hậu hoa viên nhà mình ngươi muốn lấy được khứ đại học đ ỉ n h chiến khoa danh lệch át sẽ cùng hồ đao bang độ tới cho nên lục trưởng vũ những người kia ngươi có thể kết giao nhưng cũng muốn cẩn thận đừng bị người xem như thương dùng có thể hiểu chưa lý lôi nhìn xem lý phi ta đã biết lý thúc yên tâm lý phi gật gật đầu ngươi đi theo hách tiên sinh tập võ có cần chỗ cần dùng tiền sao lý lôi lại hỏi lý phi không chần chờ lần nữa gật đầu có lao sư hôm nay dạy cho ta một môn khổ luyện công phu tiếp đó mở cho ta một phần phương thuốc cần đang g i ả n g võ đường mua sắm khổ luyện công phu lý lôi không nghĩ tới hách nghị sẽ dạy lý phi cái này nhưng hắn tin tưởng hách nghị ánh mắt và năng lực cho nên không chút do dự lấy ra túi tiền tiếp đó từ bên trong lấy ra một sấp giấy tiền giấy đưa cho lý phi nơi này có hai trăm nguyên ngươi cầm xài trước không đủ lại cho ta nói lý phi hai tay tiếp nhận cái này trồng tiền mặt nghiêm túc nói cảm tạ lý thúc không có việc gì ngươi lý thúc vẫn còn có chút tích góp chớ cùng ta khắc k h lý lôi rất tùy ý nói hắn mỗi tháng trên mặt nội tiền lương là một trăm nguyên nhưng trên thực tế còn có đủ loại cái khác thu vào cho nên qua nhiều năm như thế quả thật có một chút t í c h xúc chỉ có điều cái này toàn bộ tích góp dùng để phụ n g dưỡng lý điển vũ lên đại học đều chưa hẳn đủ chớ nói chi là còn muốn lấy ra một bộ phận đến cho lý phi dùng lý phi nhìn xem trong tay cái này trồng tiền mặt trong lòng chỉ có một cái ý niệm tích thủy tri ân khi đáp lại d ũ tuyển bốn hôm sau trời vừa sáng lý phi theo thường lệ liếc mắt nhìn thể nội vạn huyết châu đẳng cấp một cấp bảy mươi hai phần trăm huyết hồn mười khỏa đi qua thời gian một đêm đ mặc trên số l i qua ra ra quần áo tử tế sau khi ăn điểm tâm xong lý phi chạy bộ đi tới giảng gói đường trước tiên đi vật tư cao ốc mua dược liệu người tốt phương thuốc bên trên trọn vẹn thuốc giá tiền là ba mươi năm nguyên vật tư bộ nhân viên quản lý xem xong phương thuốc sau đối với lý phi nói trước tiên cho ta tới một bộ cảm tạ lý phi đưa cho đối phương ba mươi năm nguyên c h ọ n vẹn thuốc có thể sử dụng m ộ ư ơ i lần lý lôi cho hắn hai trăm n g u y ê n đủ hắn tu hành năm mươi lần hôn nguyên bá thể cầm tới thuốc sau lý phi mang theo một bao lớn thuốc đi tới luyện tập cao úc trước tiên ở trương tỷ nơi đó xin sử dụng tắm thuốc phòng lấy được ba trăm linh bốn chìa khóa sau lại lên lầu tiến vào bên trong thuần thục nhóm lửa bếp ga s lý phi bắt đầu nấu nước tiếp đó đem đốt xong nước đổ vào cái trong thùng gỗ chờ thùng gỗ trang hơn phân nửa sau hắn dựa theo phương thuốc bên trên biết đem một bao thuốc dốc vào trong thùng gỗ rất nhanh trong phòng tràn ngập một cỗ thảo dược hương vị muốn nhìn t r a n lệch thời gian không nhiều lắm lý phi ăn vào một bao thuốc bột tiếp đó c ở i sạch quần áo cả người đều ngâm vào trong thùng gỗ đây là tu hành hôn nguyên bá thể thiết yếu một bước thuốc để uống tán bên ngoài pha tám thuốc dùng cái này để kích phát tự thân tiềm năng sau đó lại tu hành hôn nguyên bá thể liền sẽ làm ít công to lý phi rất vui vẻ cảm giác đến cơ thể nóng lên giống như là có đồ vật gì tại hướng về trong thân thể chui không chỉ có như thế hắn còn phát giác được chính mình huyết hồn đang giảm b ấ t điều này nói rõ thân thể của hắn đang bị tổn thương hay nghị trước đó liền nói cho hắn rõ ràng tu hành hôn nguyên bá thể sử dụng dược vật mặc dù có thể để cho hắn nhanh chóng tu hành nhưng cùng lúc cũng sẽ đối với cơ thể tạo thành nhất định tổn thương cho nên không thể quá lượng sử dụng bất quá này đối lý phi tới nói không tính là gì hắn có vạn huyết c h â u chia sẻ tổn thương dược vật đối với hắn cơ thể tạo thành tổn thương đem bị xuống đến thấp nhất lại cho dù có tổn thương trong vòng mười ngày cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại không cần lo lắng lưu lại hậu di chứng tại trong thùng gỗ ngâm đại khái sau một tiếng lý phi từ bên trong đi ra một lần nữa mặc quần áo tử tế hắn khán rồi một lần vạn huyết trâu đẳng cấp một cấp chín mươi một phần trăm huyết hồn chín k h ả tám mươi hai dược vật mang đến cho hắn tổn thương nhưng cũng đồng dạng để cho vạn huyết trâu hấp thu được năng lượng bây giờ vạn huyết châu khoảng cách thăng cấp chỉ kém cuối cùng chín phần trăm năng lượng một lát sau h á c h nghị đi đến lao sư ân đứng hôn nguyên nhất khí thung h á c h nghị quét lý phi một mắt xác nhận hắn đã dùng qua thuốc sau rất dứt khoát nói là lý phi bắt đầu đứng như có gỗ có lẽ là bởi vì ngâm thăm thuốc lại uống thuốc rồi phấn nguyên nhân hắn cảm giác hô hấp của mình cũng là nóng bỏng cơ thể cũng c h ậ m chậm bắt đầu nóng lên một bên hách nghị đem mang theo trên tay màu đen d a thủ sáo cởi xuống lộ ra màu máu đỏ hai tay tiếp đó một trưởng tiếp một trưởng mà đập lý phi toàn thân các nơi ba ba ba ba từ tiếng chầm muộn đánh ra âm thanh trong phòng vang lên hãy n g h ị mỗi một lần đập tại lý phi trên thân lý phi đều cảm giác được có một cỗ nhiệt khí xuyên vào trong cơ thể mình bị đập chỗ cấp tốc đỏ lên phình to sinh ra cảm giác đau đớn bởi vì biết hãy n g h ị đây là đang trợ giúp chính mình luyện công cho nên lý phi chủ động cắt đứt tự thân cùng vạn huyết châu liên hệ để cho cơ thể tới tiếp nhận tất cả tổn thương không phải tất cả tổn thương đều là đối với cơ thể có hại tỉ như bộ phận cơ thị chính là phải không ngừng xé rách lại chủ kiến dạng này mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh đủ loại khổ luyện loại công phu cũng là tương tự nguyên lý lý phi có thể chủ động khống chế tự thân cùng vạn huyết châu liên hệ dạy công phu có lẽ là bởi vì tác dụng của dư vật lý phi cảm giác thân thể của mình giống như một mặt tràn ngập tức giận da trâu chống to lần lượt bị lực trùng kích thu nạp lại bắn ngược trở về khống chế tốt hô hấp tiết t ấu đ ổ i kịp ta đập tưởng tượng có một cỗ khí tức tại thể nội di động h á c h nghị một bên xuất trường một bên chỉ điểm lý phi hắn yêu cầu làm bàn tay của hắn đập tới lúc lý phi hô hấp tiết t ấu cùng cơ thể động tác đều vừa vặn đối ứng khí tức trong người xuất hiện tại bị đập vị trí quá trình này độ khó không nhỏ nếu như lý phi không có chuyện trước tiên nắm giữ hôn nguyên nhất khí thùng bây giờ chắc chắn không có cách nào đuổi kịp hách nghị tiết ấu h ã h n g h ị thỉnh thoảng sẽ dừng lại để cho lý phi hoán một chút hai người cứ như vậy kéo dài hơn một giờ kết thúc đoạn này tu hành sau h ã h n g h ị bàn tay màu đỏ ngòm không ngừng b ư ớ c lên mắt c h ầ n có thể thấy màu trắng hơi nóng trên mặt của hắn cũng toát ra rõ ràng vẻ mệt mỏi có thể thấy được duy trì dạng này luyện tập hắn tiêu hao cũng không ít mà luyện xong sau lý phi thì cảm giác toàn thân thư thái có loại không nói ra được thoải mái hắn nhìn xem lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi h ã h nghị hướng đối phương ô m quyền đa tạ lão sư lão sư khổ cực hãy nghị khoác k h o tay vẻ mặt nghiêm túc trở nên nhu hòa một chút một bước sau đó muốn làm kháng đòn huấn luyện quá trình cùng vừa rồi giống ngươi phải cố gắng để cho khí tức của mình đuổi kịp ta đập nện nói xong hắn một tay cầm lấy một bên để gậy sắt một côn đánh vào lý phi trên thân phanh phanh phanh gậy sắt tiếp đập rất nặng n ề ngột ngạt lý phi cùng vừa rồi một dạng dùng hôn nguyên nhất khí thung để chống đỡ đập nện trong quá trình này hắn thỉnh thoảng sẽ lần nữa thành lập cùng vạn huyết châu liên hệ dùng vạn huyết châu tới gánh chịu tổn thương làm như vậy không phải là vì lười biếng hoặc là sợ đau mà là hắn muốn cho vạn huyết châu hấp thu đến nhiều năng lượng hơn nhanh một chút thăng cấp thích nghị dùng gậy s á t đ ậ p nệ n mỗi một kích dùng cũng là xảo kình có thể trình độ lớn nhất chấn động lý phi màng da cùng c ơ bắp lại tận khả năng không thương tổn đến lý phi mặc dù như thế hắn mỗi một kích đều lực đạo mười phần vạn huyết châu có thể hấp thu đến không thiếu năng lượng như thế kéo dài hơn nửa c a n h giờ lý phi bỗng nhiên cảm giác thể nội vạn huyết châu chấn động tuôn ra một dòng nước ấm để cho hắn tựa như ngâm trong suối nước nóng toàn thân tất cả đau đớn cùng cảm giác m ệ n h mọi đều biến mất không thấy hắn vội vàng xem xét thể nội vạn huyết châu đẳng cấp hai cấp một phần trăm huyết hồn mười hai khỏa vạn huyết châu cuối cùng thăng cấp chương mười hai t r ư ơ n g mười hai tốt nghiệp đại khảo thăng cấp sau huyết hồn so trước kia nhiều hơn hai k h ỏ a một k h ắ c này trở đi lý phi huyết đ i ề u liền muốn so với thường nhân thêm ra hai mươi không chỉ có như thế lý phi từ trong vạn huyết châu thu được tin tức biết huyết hồn tốc độ khôi phục cũng so thăng cấp phía trước nhanh hơn phía trước là hai mươi b ố giờ khôi phục một k h ỏ a huyết hồn bây giờ là hai mươi b ố giờ khôi phục một hai k h ỏ a đồng dạng có thể tại trong vòng mười ngày khôi phục toàn bộ huyết hồn cho nên về sau mặc kệ huyết hồn tăng thêm đến bao nhiêu tốc độ khôi phục đều biết nước lên thì thuyền lên tại trong mười ngày có thể khôi phục toàn bộ huyết hồn lý phi trong lòng đắc ý mà thầm nghĩ hôm nay hôn nguyên bá thể liền luyện đến ở đây ngươi buổi chiều làm huấn luyện thân thể h á c h nghĩ cắt đứt mơ màng lý phi lý phi nghe vậy vội vàng nói lao sư ta buổi chiều nghĩ lại tiến hành một lần tắm thuốc tiếp tục tu hành hôn nguyên bá thể tiến hành một lần tu hành huyết hồn không sai biệt l ắ muốn m tiêu tốn nửa viên nếu như một ngày tiến hành hai lần tu hành vừa vặn tiêu tốn một khỏa mà hắn huyết hồn tốc độ khôi phục là hai mươi bốn giờ khôi phục một hai khỏa hoàn toàn có thể chống đỡ cho nên hắn nghĩ buổi chiều tiếp tục tu hành hãy nghĩ sầm ặ t lại ta từng nói với ngươi dưỡ vật này đối với thân thể sẽ tạo thành tổn th hơn nữa bất luận một loại nào khổ luyện công phu đang tu hành lúc cũng là một cái để cho cơ thể nhiều lần bị phá hủy lại xây lại quá trình hàng quá hóa dở nói xong lời cuối cùng n ữ khí của hắn trở nên nghiêm khắc bất luận kẻ nào luyện khổ luyện công phu cũng phải có cái độ bằng không công phu còn không có luyện thành người trước hết phế đi hôn nguyên bá thể hành khí huấn luyện cùng kháng đòn huấn luyện nhanh nhất cũng là ba ngày một lần lý phi yêu cầu một ngày luyện hai lần đơn giản giống như tự tìm cái chết học sinh biết rõ nhưng học sinh hay là muốn tự xem thỉnh lão sư yên tâm học sinh sẽ không lấy chính mình cơ thể nói đùa lý phi tiếp tục khẩn thỉnh nói hay nghị tiến lên một bước nắm lên lý phi tay phải ngón tay đặt ở trên mạch đập của hắn mấy giây sau hắn hơi kinh ngạc nhìn lý phi một mắt từ mạch tượng nhìn lên lý phi khí tức vô cùng bình ổn hoàn toàn không giống như là mới vừa vào đi qua huấn luyện bộ g á n g h á c h nghị buông tay ra trầm ngâm một chút t a buổi chiều hội tam điểm tới nói xong hắn quay người rời đi đa tạ lao sư lý phi nhẹ nhàng thở ra ở phía sau nói lời cảm tạ tu hành như vậy mạch nhất chính là kỳ thực là hách nghị cái này lao sư đối phương phải bảo đảm mỗi một lần xuất thủ tinh chuẩn còn muốn khống chế tốt cường độ không thể trọng cũng không thể nhẹ bằng không đều không đạt được hiệu quả cho nên hôn nguyên bá thể môn công phu này phóng nhãn toàn bộ hưng thành d ạ n g võ đường cũng không mấy cái nhân giáo được đây chính là nhiều người như vậy muốn trở thành đặc cấp giảng sư học sinh nguyên nhân xế chiều hôm đó lý phi cùng buổi sáng một dạng sớm uống thuốc lại pha t ắ m thuốc chờ hắn sau khi hoàn thành h á c h nghị đúng giờ xuất hiện đang luyện tập trong phòng bắt đầu đi h á c h nghị lạnh nhạt nói lý phi hướng đối phương ô m quyền hành lễ tiếp đó đứng vững hôn nguyên nhất khí thung ba ba ba phòng luyện tập bên trong vang lên lần nữa chầm muộn tiếp đập bốn kết thúc hôm nay lần thứa hôn nguyên bá thể tu hành sau lý phi hướng hách nghị cá biệt chờ lý phi sau khi rời đi h á c h nghị đi tới vật liệu cao lấy ra ba tấm mặt giá trị hai mươi nguyên tiền giấy đưa cho nhân viên quản lý cho ta cầm một bao nguyên k h í tán ngài chờ nhân viên quản lý mười phần kính cần nói rất nhanh hắn đem một bao dược vật giao cho h á c h nghị hách tiên sinh ngài muốn nguyên k h í tán nguyên k h í tán là cho võ giả bổ khí dùng nếu như lý phi dựa theo bình thường tu hành tốc độ mỗi ba ngày tu hành một lần hôn nguyên bá thể h á c h nghị tự nhiên không cần bổ khí nhưng lý phi cực kỳ biến thái mà một ngày tu hành hai lần hôn nguyên bá thể mà lấy h á c h nghị thực lực cũng có chút chịu không được không thể không chạy tới mua nguyên phí tán hai ngày kế tiếp lý phi buổi sáng cùng buổi chiều tất cả sẽ tu hành một lần hôn nguyên bá thể buổi tối tiến hành huấn luyện thân thể lượng huấn luyện triệt để kéo căng cũng may có vạn huyết c h â u tại huyết hồn đang khôi phục đồng thời sẽ đem thân thể thương thế cùng tích tổn hại cùng một chỗ khôi phục cho nên lý phi không có luyện được vấn đề gì cơ thể càng ngày càng tốt mỗi lần tiến hành kháng đòn lúc huấn luyện hắn đều sẽ thỉnh thoảng dùng vạn huyết c h â u chia sẻ tổn thương từ đó hấp thu năng lượng dùng thăng cấp vạn huyết trâu lên tới hai cấp sau thăng cấp cần năng lượng rõ ràng trở nên nhiều hơn lý phi mỗi ngày hai lần dùng thuốc tăng thêm kháng đòn huấn luyện mang tới năng lượng mới trên dưới một mươi năm bất quá tốc độ như vậy hắn đã rất hài lòng mà hách nghị thì mỗi lần đều yên lặng huấn luyện lý phi hắn tự mình phục d ụ nguyên n g khí tán chuyện cũng không có nói cho lý phi kỳ thực giống hắn như vậy mỗi lần đều tự mình ra tay tiêu hao chính mình khí tới huấn luyện học sinh nếu đổi lại là cái khác đặc cấp giảng sư nhất định phải mặc k h á c thêm tiền mới được đến nỗi mua sắm nguyên khí tán tiền cũng chắc chắn là học sinh bỏ ra nhưng hách nghị không chỉ không có ngoài định mức lấy tiền thậm chí còn chính mình bỏ tiền ra huấn luyện học sinh cái này đặt ở trong giảng võ đường cũng là phần độc nhất năm ba hách nghị dùng gậy sắt trọng trọng đập nghệ tại lý phi trên vai trái theo hắn một gậy này rơi xuống lý phi vai trái bắp thịt rất nhanh nâng lên tựa như tràn ngập có d ã n cao su đem gậy sắt phá giải hôm nay liền đến chỗ này hãy nghị thu hồi gậy sắt đối với lý phi nói hôm nay đã là lý phi tu hành hôn nguyên bá thể ngày thứ sáu trong sáu ngày này hắn mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều tất cả pha một lần tám thuốc sau đó tiến hành hành khí huấn luyện cùng kháng đòn huấn luyện nguyên bản đủ hắn dùng một tháng dược vật hắn sáu ngày liền dùng hết rồi không thể không lại hoa ba mươi lăm nguyên đi mua một bộ tốc độ tu hành như vậy thực sự quá háo tiền bất quá tu hành như vậy cũng làm cho lý phi tiến bộ thần tốc ngắn ngủi sáu ngày thời gian cơ thể liền rõ lộ ra biến bền chắc rất nhiều làn da cứng cỏi cơ bắp tràn ngập có r ã n vạn huyết c h â u năng lượng cũng chỉ kém mười phần trăm không đến liền có thể lần nữa thăng cấp lao sư khổ cực lý phi hết sức chăm chú hướng hách nghị không lương hành lễ cái này sáu ngày tới khổ cực nhất người không phải hắn mà là hách nghị hách nghị nhìn xem lý phi ánh mắt cũng mười phần cảm khái hắn mỗi ngày đều sẽ kiểm tra cẩn thận lý phi tình trạng cơ thể một khi phát hiện không đúng liền sẽ lập tức ngừng loại này cường độ cao tu hành kết quả cho tới bây giờ cơ thể của lý phi đều tốt không có nửa điểm vấn đề dạng này cơ thể thiên phú là hách nghị chưa từng thấy qua n g ư ơ i hôn nguyên bá thể khoảng cách khí huyết tương kết ngẫu nhiên nhi động cảnh giới tiểu thành chỉ kém một bước kế tiếp một bước này chỉ dựa vào khổ luyện rất khó đột phá n g ư ơ i muốn nhiều thực chiến trong thực chiến đi thể nộ h á c h nghị đối với lý phi nói chờ n g ư ơ i hôn nguyên bá thể tiểu thành sau liền có thể tiếp xúc thực nhập thể lý phi ánh mắt sáng lên hắn đối với thực nhập thể chờ mong đã lâu rất muốn nhìn một chút thế giới này chân thực võ đạo là dạng gì lý phi t h t ta sẽ cố gắng sau đó hắn hướng hách nghị cá biệt chạy bộ về đến nhà kể từ đi theo hách nghị bắt đầu tu hành sau hắn liền không lại cưới xe tới nói võ đường mà là mỗi ngày chạy bộ đi tới đi lui coi như là huấn luyện thân thể sau khi về đến nhà lý phi đi vào gian phòng của mình thói quen mở ra ra đi âu nghe đài tin tức bảy nguyện mười sáu ngày vũ an đại học hiệu trưởng sư tài minh dẫn đội phỏng vấn đại la tông cùng đại la tông rõ ràng hư chân quân tiến hành hữu hảo giao lưu song phương liền sắp cử hành võ đạo giao lưu đại tái tiến hành hiệp thương cuối cùng định ra tại chín nguyện một ngày tại vũ an đại học võ đạo trong quán tổ chức giới thứ nhất võ đạo giao lưu đại tái đến lúc đó mười hai trường đại học đình chiến khoa học viên ưu tú nhóm đều biết tham gia cùng đạo ra ba tông tinh nhuệ các đệ tử cùng luận bản võ kỹ nghe được cái tin tức này lý phi toát ra hướng tới chi sắc. thế gian cao minh võ học một nửa tại mười hai trường đại học đỉnh chiến khoa một nửa tại giang hồ mà thế gian tuyệt đỉnh cao thủ cơ hồ đều tại giang hồ đại lam chiêu có thể chấn áp tư phương dựa vào là quân trận quân sát thiết giáp thiết kỵ nghiền ép hết thể k h ô n g phục bất quá kể từ minh tân biên pháp có mười hai trường đại học sau triều đình tại cá nhân võ lực trên có rõ ràng để thăng lý phi ngờ tới lần này mười hai trường đại học cùng đạo r a ba tông ở giữa võ đạo đại tái chính là một lần kiểm tra đáng t i ế c đại sự như vậy cách lý phi còn qua xa hắn bây giờ muốn làm chính là nghĩ biện pháp đột phá hôn nguyên bá thể cảnh giới tiểu thành sớm ngày tiếp xúc đến thực nhập thể ta đã về rồi ngoài phòng lại truyền tới lý điển vũ âm thanh rất nhanh vị này thanh mai trúc mã tỷ tỷ liền đẩy cửa mà vào đi tới lý phi gian phòng ngày mai sẽ là tốt nghiệp đại khảo người chuẩn bị như thế nào lý phi đóng lại radio quay người nhìn về phía đối phương không có gì đặc biệt chuẩn bị liền bình thường s ó t thôi các nơi t r u n g chuyên đình chiến khoa hàng năm đều sẽ có một hồi tốt nghiệp đại khảo trong kỳ thi cuối năm lấy thật tốt hạng học viên sẽ bị định giá người tốt nghiệp ưu tú từ trong chuyên đình chiến khoa tốt nghiệp học sinh dù là cuối cùng không có trở thành võ giả cũng có thể đi đốc cha viện hoặc quân đội phát triển mà người tốt nghiệp ưu tú xưng hào đối bọn hắn sau này phát triển là có trợ giút lý điển vũ định thi đại học nếu như có thể cầm tới người tốt nghiệp ưu tú tại trong khảo hạch cũng có thể thu được nhất định thêm điểm nghe nói ngươi đang giảng võ đường bị một cái đặc cấp giảng sư thu làm học sinh gần nhất học được chút bản lãnh lợi hại xem ra đã tính trước đi lý điển vũ đánh giá lý phi một phen cười t r e o k ẹ o nói lý phi cũng bắt đầu cười đúng vậy à cho nên ngươi tốt nhất đừng trong kỳ thi cuối năm cùng ta gặp phải bằng không thì tỉ tỉ ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình tư chất của nàng là giáp đẳng thiên phú tập võ cũng rất hảo trước đó nguyên thân cùng nàng luật bản mười lần bên trong có chín lần đều biết thua trận lý phi nghe vậy chỉ là cười không nói hắn thật sự hy vọng không cần trong kỳ thi cuối năm sớm gặp phải vị tỷ tỷ này bởi vì hắn muốn cho đối phương có thể cầm tới người tốt nghiệp ưu tú mà chính hắn cũng không muốn thua trước mắt hắn hôn nguyên bá thể khoảng cách tiểu thành c h i cảnh còn thiếu một chút hãy nghị nói cho hắn biết cuối cùng một bước này cần nhiều thực chiến tiếp xuống tốt nghiệp đại khảo vừa lúc là cái cơ hội tốt hơn nữa tốt nghiệp kỳ thi cuối năm mười hạng đầu cũng có thể cầm tới tiền thưởng lý phi càng thêm không muốn bỏ qua khoản này tiền thưởng ăn cơm đi t r ư n vũ thanh âm thanh truyền đến tới rồi lý phi đứng lên cùng lý điền vũ cùng đi ra khỏi g trong phòng khách người một nhà vui vẻ hòa thuận mà ăn cơm chương mười ba chúng ta võ giả chương mười ba chúng ta võ giả hôm sau trời vừa sáng lý phi giống như ngày thường rất sớm đã rời giường chạy bộ sáng sớm hôm nay hắn đã hướng hách nghị x i n nghị xong không cần đi giảng võ đường huấn luyện mà là cùng lý điển vũ cùng đi trường học tham gia tốt nghiệp đại khảo buổi sáng tám điểm hai người đúng giờ đi tới hưng trong thành chuyên bất quá hai người không có lập tức đi vào trường học mà là tại cửa chính trở lấy sau mười mấy phút nơi xa có người cưỡi xe đạp đến đây đối phương vừa tới lý điển vũ liền phàn nản nói chân cậu ngươi như thế nào mỗi lần đều đến trễ hôm nay hai ta tốt nghiệp đại khảo ngươi cũng dám đến c h ễ người tới cũng rất trẻ tuổi tướng m ạ o bình thường không có gì lạ đeo một bộ kính đen nhìn qua hết sức thành thật hắn lau lau mồ hôi trên trán ngược lại tới sớm cũng là đứng chỗ đó nghe lãnh đạo phát biểu có ý gì người tới tên là trần lập tâm là lý phi cùng lý điển vũ ở trong học viện hảo hữu hắn học chính là thương ngành học không cần tốt nghiệp đại khảo đã bằng vào ngày bình thường ưu dị thành tích lấy được người tốt nghiệp ưu tú xưng hảo hơn nữa kế tiếp cũng định thi đại học mặc dù nhìn qua trung thực nhưng trên thực tế một bụng ý đồ xấu âm hiểm xảo trá thích hợp làm gian thương cho nên bị lý điển vũ lấy tước hiệu là trần、cầu. hôm nay lý phi cùng lý điền vũ tham gia tốt nghiệp đại khảo trần lập tâm xem như hảo hưu đến cho hai người góp phần trợ uy đi. đi thôi đi thôi đi vào trước lý điền vũ hô ba người đi vào học viện trực tiếp đi tới thao trường lúc này trên bãi tập người đến người đi có một bộ phận là đ ỉ n h chiến khoa học sinh còn lại rất nhiều cũng là đến xem náo nhiệt thao trường bốn phía cùng trung ương vị trí hết thệ xây dựng chín tòa hình tròn lôi đài đây là một hồi dùng để tốt nghiệp kỳ thi cuối năm sân bãi lúc này lãnh đạo nói chuyện đã kết thúc tốt nghiệp đại khảo sắp bắt đầu điền vũ tới rồi điền vũ tỉ điền vũ tỉ một hồi cố lên a đi tới trên bãi tập sau có không ít đ ỉ n h chiến khoa học sinh đều chủ động hướng lý điển vũ chào hỏi lý điển vũ cũng cười đáp lại lý phi cùng trần lập tâm đối với cái này sớm đã thành thói quen lý điển vũ tính cách sinh động vui tươi làm người đại khí nhiệt tình rất dễ dàng cùng người hòa mình cho nên bằng hưu rất nhiều rất được hoan nghênh cái tia tao bao lại tại trang bước lý điển vũ đột nhiên mở miệng nói lý phi theo ánh mắt của nàng nhìn lại phía trước có người bị bao bọc vây quanh đang chuyện trò vui vẻ mặt mũi người nọ cùng trần lập tâm có mấy phần tương tự bất quá dáng người càng thêm tráng kiện khí chất cũng càng thêm bay lên bị lý điển vũ xưng là tao bao nam tử tên là, trần lập, tín là đường ca trần lập tâm trần gia là hưng thành đệ nhất thế gia hà môn trần lập tín là trần gia trường tử mà trần lập tâm chỉ là trần gia tam phòng con thứ hai người địa vị khác nhau một trời một vực lý điển vũ cùng trần lập tâm là bạn tốt nhưng nhìn trần lập tín lại vô cùng không vớt mắt cảm thấy đối phương quá giả mà trần lập tín xem như trần gia đại thiếu gia trong trường học ngay cả lão sư đều phải nâng hắn hết lần này tới lần khác lý điển vũ một người nữ sinh khắp nơi cùng hắn phân cao thấp không chút nào cho hắn mặt mũi cái này khiến hắn cũng mười phần nội nóng hai người trong trường học thường xuyên phát sinh mâu thuẫn bên kia trần lập tín cũng nhìn thấy bên này lý vũ bọn người, lập tức hướng bên này đi tới m ộ trần đ lập tín cạnh mở miệng nói ra g ư ờ i rất khoa trương hưng thành ở vào phong tỉnh đại đồng phụ cảnh nội vũ an đại học ngay tại đại đồng phụ trong phụ thành cho nên hưng ơ trong thành chuyên người thi đại học đệ nhất lựa chọn cũng là võ đại lấy trần gia năng lực cầm tới một phần miễn thi nhập học danh lạch cũng không kỳ quái trần lập tín lúc này cố ý cầm chuyện này tới khoe khoang để cho lý phi cảm giác giống như là về tới kiếp trước thời còn học sinh trong lớp có dưới người khóa sau cầm kiểu mới nhất điện thoại di động trái cây khắp nơi khoe khoang dựa vào trong nhà bên trên võ đại có gì để đ ắ c ý lý điền vũ chế d i ễ u lại mặt coi thường ta dựa vào trong nhà có thể lên võ đại ngươi dựa vào trong nhà có thể làm gì à đúng ta nghe nói đệ đệ ngươi đi giảng võ đường có phải hay không trong nhà chỉ cung cấp nổi một người lên đại học cho nên tỷ đoạt đệ đệ danh người ta trần lập tín cười to nói hắn trong trường học từ đầu đến cuối không có cách nào triệt để vượt trên lý điền vũ bây giờ sắp tốt nghiệp cuối cùng có thể tại thi đại học trong chuyện này bày ra bản thân cảm giác ưu việt không khỏi mười phần đắc ý hắn nhìn về phía trần lập tâm đường đệ ngươi cũng là ngươi biết lý ra có khó khăn cũng không cho ta nói một tiếng ta có thể mượn chút tiền cho bọn hắn a miễn cho chị em bọn họ tranh chấp người con mẹ nó lý điển vũ vốn là bởi vì lý phi không thể đi thi đại học mà lòng sinh ấ y nấy lúc này nghe được loại lời này lập tức giận tí mặt liền muốn xông lên cùng trần lập tín đánh một trận ngược lại chuyện này nàng trước đó cũng đã từng làm rất nhiều lần một bên lý phi kéo lại nàng kỳ thực trước mắt chuyện này hắn thấy có chút ngây thơ nhưng đối với mười bảy mười tám tuổi người trẻ tuổi tới nói lại liên quan đến mặt mũi tại cái tuổi này đại gia vẫn là đem mặt mũi thấy rất nặng muốn cho lý điển vũ nhịn xuống không quá thực tế cho nên lý phi quyết định dứt khoát mượn chuyện này thuận thế vì chính mình v ấ t chút chỗ tốt hắn nhìn về phía trần lập tín một mặt bình tĩnh nói ta nghe nói trần gia tài trợ lần này tốt nghiệp đại khảo trần lập tín khẽ giật mình tiếp đó đắc ý cười nói đúng lần này tốt nghiệp đại khảo tám người đứng đầu tiền thưởng từ chúng ta trần gia ra đây là trần gia mua chuộc nhân tâm thiết lập danh vọng thao tác thông thường mấy năm gần đây lưng trong thành chuyên đình chiến khoa tốt nghiệp kỳ thi cuối năm tiền thượng đều do tr lý phi nhìn đối phương ngươi mới vừa nói nguyện ý cho chúng ta mượn tiền nhưng chúng ta v õ giả dựa vào người không bằng dựa vào mình không biết trần đại thiếu gia có nguyện ý hay không tại trên vốn có tiền thưởng lại thêm một phần để chúng ta dựa vào bản sự tới bắt số tiền này chúng ta v õ giả dựa vào người không bằng dựa vào mình chung quanh đình chiến khoa học môn sinh nghe nói như thế đều ánh mắt sáng lên không hiểu cảm thấy rất mang cảm giác người tuổi trẻ trung nhị chi hồn bị chẳng đến câu nói này cũng tiện thể châm biếm dựa vào g i a thế tiến vào đại học trần lập tín để cho đối phương khuôn mặt một chút liền đen một bên lý điển vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lý phi nàng không nghĩ tới lý phi sẽ có dạng này ứng đối trần lập tâm cùng dạng kinh ngạc liếc lý phi một cái âm thầm gật đầu hắn thấy lý phi dạng này ứng đối phi thường tốt cũng không mất mặt mũi còn cho đối phương mắc hố trần lập tín mặc dù n g a n g n g ư ợ c nhưng cũng không phải đồ đần hắn cười nạo h nói tốt vậy ta liền cá nhân lấy ra ba trăm nguyên xem như tiền thưởng lần này tốt nghiệp đại khảo cầm tới hạng nhất người có thể thu được gấp đôi tiền thưởng tốt nghiệp kỳ thi cuối năm tám người đứng đầu đều có tiền thưởng nhưng hắn vẫn sẽ không cho tám người đứng đầu đều thêm một phần tiền thưởng mà là chỉ cấp tên thứ nhất thêm lấy lý điển vũ thực lực, tiến bắt cường rất ổn nhưng lấy đệ nhất thì chưa chắc đến lúc đó nói không chừng tiền này còn có thể lại trở lại chính hắn trong túi hảo vậy ta liền cảm ơn trước trần đại thiếu gia tiền thưởng lý phi mỉm cười tựa hồ tên thứ nhất đã là vật trong bàn tay tiếp đó hắn lôi kéo lý điển vũ quay người rời đi hử trần lập tín có một loại một q u y ề n đánh vào trên bông cảm giác nhìn không ra à bình thường tiểu tử này giống cái m u ộ n hồ lô chỉ biết là đi theo tỷ tỷ của hắn đằng sau hôm nay đột nhiên liền có tiến triển bên cạnh một vị đồng bạn đối với trần lập tín nói ngu xuẩn hắn thật đúng là cho là hắn tỷ nhất định có thể lấy đệ nhất cắt mạnh hơn tôi h cái gì chúng ta võ giả dựa vào người không bằng dựa vào mình bọn hắn chỉ là không có có thể dựa vào là mà thôi có người nói trâm trọng đủ trần lập tín mặt đen lên q u á t lớn hắn kỳ thật vẫn là rất để ý người khác nói hắn chỉ có thể dựa vào g i a thế chính mình rõ ràng cũng rất có tài hoa bất quá như là đã cùng lý điền vũ chống đối trần lập tín liền tuyệt đối không thể để cho đối phương cầm tới lần này kỳ thi cuối năm đệ nhất thêm ra ba trăm nguyên tiền thưởng không tính là gì trọng yếu là trần ra mặt mũi trần ra mặt mũi cao hơn hết thảy đây là trần lập tín từ tiểu liền tiếp thụ lấy dạy bảo hắn nghĩ nghĩ kêu một người tới thất giọng phân phó vài câu bốn t r ư ơ n g mười bốn đoạt tên t r ư ơ n g mười bốn đoạt tên tiểu phi nhìn không ra à ngươi chừng nào thì cũng cùng trần cậu tựa như viên hoạt như vậy một bên khác bị lôi đi lý điển vũ ngạc nhiên hỏi cũng là cùng trần cậu học lý phi cười nói ha ha ha ha, cái này kêu là gần cậu già đen lý điển vũ cười ha hả trần lập tâm liếc mắt không muốn lý đôi này t h đậy bất quá ngựa như thế một lộng ta hôm nay nhất định muốn nắm lấy số một không thể lý điển vũ nghiêm túc nói nàng không chỉ không có cảm thấy áp lực rất lớn ngược lại đấu trí tràn đầy hai vị đừng trách ta dội nước lạy à anh họ ta tùy tùng cũng là rất nhiều nếu như ta là hắn chỉ cần để cho cùng điền vũ phân t ạ i cùng một tổ tùy tùng l i ề u mạng tiêu hao nàng cái kia điền vũ sẽ rất khó đi đến cuối cùng trần lập tâm đẩy mắt kính một cái mở miệng nói tốt nghiệp đại khảo chọn lựa là trước tiên tiểu tổ thi đấu vòng tròn sau đó lại đấu vòng loại cho nên nếu như tại thi đấu vòng tròn giai đoạn gặp phải c ư ờ n g thủ tối ưu lựa chọn là nhanh chịu t h u a giữ lại thể lực đi đánh cái khác đối thủ dạng này mới có cơ hội tiểu tổ ra biên nhưng nếu như trần lập tín thụ ý người khác cố ý nhằm vào lý điền vũ chính là không nhận vừa liều chết đến cuối cùng lý điền vũ dù là có thể tiểu tổ ra biên cũng sẽ không có quá nhiều thể lực đi đánh đấu vòng loại dựa vào Trần trần cầu, ngươi không các có đều phải họ hay lý ò n đen như g tối vậy? l điền vũ muốn ắ n g t lập t không bị tiêu hao cũng chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại đối thủ vượt qua ba lần hoặc là đem đối thủ đánh xuống lôi đài dạng này mới có thể giữ lại đoạt được đầu dành cơ hội hảo xem ta a lý điền vũ trọng trọng gật đầu ý chí chiến đấu s ụ c sôi hai người từ đầu tới đuôi cũng không có thảo luận qua lý phi nên như thế nào giành thắng lợi bởi vì dựa theo lý phi phía trước ở trong trường học biểu hiện hắn ngay cả tiểu tổ ra biên đều rất khó khăn chớ nói chi là đoạt được đầu danh lý phi đứng ở một bên l ặ n g lặng nghe không có tham dự thảo luận hắn là không để ý chút nào bị người đánh giá thấp kế tiếp tất cả đình chiến khoa các học viên bắt đầu rút thăm phân tổ mấy chục học viên bị phân tại tám cái tổ lý、phi、phân tại địa chữ đài lý điền vũ phân ở huyền chữ đài đáng tiếc nếu như các ngươi hai tại cùng một cái tổ liền tốt trần lập tâm có chút tiếp rẻ nói hắn thấy trần lập tâm nhìn mình người bạn thân này luôn cảm giác đối phương cùng trước đó không đồng dạng bất kể như thế nào cố lên lý điển vũ hướng lý phi xuể bàn tay ra lý phi cùng đối phương vỗ tay cố lên lần này tốt nghiệp đại khảo hạng nhất tiền thưởng là ba trăm nguyên bây giờ lại tăng thêm trần lập tín lấy ra ba trăm n g u y ê n hết thể sáu trăm n g u y ê n đối với lý phi tới nói đây chính là mười bảy bộ hôn nguyên bá thể tu hành cần dược vật hắn khán một mắt thể nội vạn huyết châu đẳng cấp hai cấp chín mươi một phần trăm huyết hồn mười hai quả vạn huyết châu khoảng cách thăng cấp đã không xa kế tiếp lại hấp thu một chút năng lượng liền có thể thăng cấp vậy thì thử xem đoạt lấy cái này đầu danh lý phi lẩm bẩm nói hắn quay người c h i ề u địa chữ lôi đài đi đến mặt trời mới mọc phía dưới thiếu niên ánh mắt kiên định thân hình tháng năm trận tiếp theo lý phi vương hằng địa danh tiếng lôi đài bên cạnh làm trọng tài đỉnh chiến khoa lão sư la lớn cũng tại một bên mặc hảo toàn bộ hộ cụ lý phi đi lên lôi đài một bên khác một cái dáng dấp béo béo trắng trắng tiểu mập mạp cũng đi tới đối phương mặc hộ cụ rõ ràng ít đi một chút có vẻ hơi căng cứng lý phi nhận biết người này bởi vì trong nhà làm thịt heo buôn bán cho nên bị người gọi là thịt heo hàng trường kỳ ở vào toàn khóa ở cuối xe vận khí không tệ lý phi trong lòng cảm khái rất nhanh chuẩn bị tư thế chờ đợi đối phương tiến công vương hằng đối với tốt nghiệp đại khảo không có gì ý nghĩ liền nghĩ hôn cái bằng tốt nghiệp là được rồi vốn là hắn đều làm tốt cấp tốc chịu thua chuẩn bị lại không nghĩ rằng lý phi đối mặt chính mình vậy mà đều bày ra phòng thủ tư thái gì tình cẩn t h như Hằng tính thăm ậ vậy. n Vương tiếp tục tính thăm dò tiến mà dò l ê n cho lôi ý p một y lại lý phi chỉ thủ không công mặc cho vương hằng đại triển quyền cất cái này lý phi thực sự là rắc rưởi cứ nhiên bị thịt heo hàng đệ lên đánh cùng tỷ hắn so sánh hắn kém quá xa dưới lại có người dây ước nói hắn gọi vàng tiệm là trần lập tín thủy tùng một trong trần lập tín phân phó bọn hắn toàn lực nhằm vào lý đền vũ đối với lý phi cũng không có đặc biệt phân phó và n g tiềm nguyên bản còn muốn lấy liền lý phi cùng một chỗ nhằm vào dùng cái này lấy lòng trần đại thiếu nhưng lúc này gặp lý phi thái kê như vậy lập tức cảm thấy chính mình nhằm vào người này có chút súng giá thời gian trôi qua rất nhanh bốn phút vương hằng đã đánh thở hưng hộc đầu đầy mồ hôi bất quá hắn lại một mặt hưng phấn bởi vì hắn chưa bao giờ đánh sảng khoái như vậy qua lý phi quả thực là tối hợp cách thịt người bao cát để cho hắn hô to đã nghiền ngay tại hắn cất bước chuẩn bị đánh ra một cái đấm thẳng lúc lý phi đ tỉnh bộ vương hằng, hằng phải tâm bên trong không hiểu lần nữa sau khi đứng dậy hắn không có ra quyền tiến công mà làm đẫu nhiên túi người không lưng làm ra một cái lặn xuống động tác muốn đối với lý phi thi triển ngã pháp từ đó xuống đất chiến đấu phía trước một mực là hắn chiếm giữ chủ động cho nên chỉ cần lại kéo một hồi trận đấu này người thắng chính là hắn nhưng thân hình của hắn quá công k ệ n h tất cả động tác ở trong mắt lý phi đều giống như động tác chậm bị lý phi lui về sau một bước nhẹ nhõm né tránh tấn công ngay sau đó lý phi cất bước đi tới vương hằng k h í a cạnh một cái hung á c thấp quét chân lần nữa để cho vương hằng té lăn trên đất ba lần chờ vương hằng lần nữa đứng lên sau lý phi chủ động khởi xướng tiến công chính diện g a quyền phân tán hắn lực chú ý dưới chân liên tục hai lần thấp quét chân liên hoàn thích ra đệ nhất chân phá hư nó nặng t ầ m đệ nhị thối để cho đối phương lần nữa ngã xuống đất. lý phi t h ắ n g một bên đ ỉ n h chiến khoa lão sư tuyên bố ai vương hằng thở dài một tiếng cảm thấy có chút đáng tiếc hắn cảm thấy chính mình kém một chút liền có thể thắng hắn đứng lên sau cùng lý phi nắm tay một mặt chân thành nói huynh đệ về sau hai ta nhất định muốn nhiều lập u bản cùng ngươi đánh nhau thật sự là quá sàng khoái lý phi một hồi t ỷ thi tới vạn huyết châu đẳng cấp tăng lên hai phần trăm biến thành hai cấp chín mươi ba đến n ỗ i huyết hồn tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính tiểu mập mạp hạ thủ quá nhẹ lý phi âm thầm chửi bậy đợi hơn hai mươi phút sau lý phi nên đón chính mình trận thứ hai tranh tài lần này hắn lập lại chiêu cũ vẫn như c ũ lựa chọn bắt đầu trước tiên bị đánh quá trình này có thể để cho hắn trình độ lớn nhất hấp thu người khác năng lượng đồng thời cũng có lợi cho hắn luyện tập hôn nguyên bá thể so sánh với trạng thái tính ở dưới kháng đòn huấn luyện tại chân thực trong lúc giao thủ vận dụng hôn nguyên nhất khí thung tới khiêng thương độ khó càng lớn bởi vì đối thủ sẽ không chờ người điều chỉnh tốt khí tức sau lại đánh tới lúc nào lý phi có thể làm đến khí huyết n g ư n g kết ngẫu nhiên mà động coi như đạt đến hôn nguyên bá thể cảnh giới tiểu thành có thể kịp thời vận chuyển khí tức trong thực chiến vận dụng môn công phu này lần này tốt n i ệ p đại khảo đối với lý phi tới nói chính là một lần vừa đúng thực chiến tu hành. Cùng trận trước một dạng, một mực kéo tới cuối cùng trận dạng, một một tới một phút, kéo lần ý Phi mới bắt đ u đ á h trả. t r ậ này n đối thủ thực lực so vạn ư ơ n hàng g m huyết cho nên lý phi là trọi cứng công kích của đối thủ, dùng 10 phần cưỡng ép phương thức c Phi thủ, phần phương thi nên dùng triển Lý là ép trọi đối â liêm liên tục 4 lần l tối đối tục thủ, đánh ngã ấ được thắng lợi. thắng h Lần này Vạn y u châu hấp thu được bốn năng lượng đã biến thành hai cấp chín mươi bảy khoảng cách thăng cấp càng ngày càng gần địa danh tiếng lôi đài đối ứng cái tiểu tổ này hết thể có bảy người lý phi kế tiếp còn muốn đánh bốn trận khả năng cao là có thể để cho vạn huyết châu thăng cấp tiếp xuống trận đấu thứ ba lý phi gặp phải một vị cường thủ lần này hắn không còn dám kéo tới cuối cùng một phút mới phản kích chờ đối phương công hai phút sau hắn liền bày ra phản kích lấy công đối công luyện hôn nguyên bá thể sau lý phi năng lực kháng đòn đề thăng rất nhiều lại thêm vạn huyết châu chia sẻ tổ n thương đối thủ căn bản không cách nào d ù n g chuyển hắn mà hắn thường xuyên dùng câu liêm tối h công kích đối thủ hạ bản cuối cùng tại thời gian hết hạn phía trước đánh ngã đối thủ bốn lần giành được chiến thắng mấy trận t ỷ thi tới lý phi cảm giác đã ẩn ẩn mò tới hôn nguyên bá thể tiểu thành cánh cửa hơn nữa vạn huyết châu cũng chỉ kém cuối cùng một phần trăm năng lượng liền có thể thăng cấp bốn chương mười lăm tiểu thành chương mười lăm tiểu thành tiểu từ có chút đồ vật r a dưới trận hoàng tiềm nhìn thấy lý phi thắng được trận thứ ba tỷ thí sau hơi kinh ngạc lý phi trận thứ ba thắng đối thủ này hắn đều không có niềm tin chắc chắn gì có thể thắng phía trước là giả bộ sao nhựa đồ gì a hoàng tiềm cảm thấy rất không hiểu trận tiếp theo liền đến phiên hắn cùng lý phi dựng lên cái này khiến hắn đột nhiên có chút khẩn trương hơn ba mươi phút sau lý phi nên đón trận thứ tư tranh tài đối chiến hoàng tiềm ra sân sau hoàng tiềm không có lập tức khởi xướng tấn công mạnh mà là cẩn thận thăm dò mấy hiệp sau phát hiện lý phi chỉ biết là phòng thủ hắn mới đánh bạo bắt đầu tiến công bất quá cũng cô ý lưu lại lực. để t r sau ba phút hoàng tiềm đá ra một cái thấp quét chân quét chúng lý phi bắt chân nhưng hắn cảm giác chính mình giống như là quét chúng một cái tràn ngập tức giận lốp xe bị bỗng nhiên bắn ra lần này biến cố để cho hoàng tiềm trọng tâm có chút bất ổn lý phi lập tức tiến lên một bước một cái đấm thẳng đánh về phía hoàng tiềm mặt vàng triệt thoái phía sau nửa bước cơ thể ngựa ra sau trông tránh mà lý phi đột nhiên ra chân một cái câu liêm tối h trực tiếp để cho hắn ngã xuống đất dựa theo quy tắc tranh tài đối thủ ngã xuống đất sau không thể tiếp tục tiến công cho nên lý phi lui lại hai bước chờ hoàng tiềm một lần nữa đứng lên tiểu tử này có chút quái thật đấy giống như là luyện lợi hại gì khổ luyện công phu hoàng tiềm cảnh giác nhìn xem lý phi lý phi thì trong lòng mừng rỡ hắn vừa rồi trung bi là lộng đúng tiết đấu lúc hoàng tiềm đã lấy hô hấp pháp lôi kéo khí huyết ngưng tụ vào bị đá vị trí làn da căng cứng cơ bắp p h ồ n g lên không có sớm một điểm không có m u ộ n một phần thành công bằng và hôn nguyên bá thể ngăn lại hoàng tiếm thấp bắt chân hôn nguyên bá thể không chỉ có thể ngăn lại công kích còn có thể phản chấn kinh lực đây chính là sự bá đạo của nó chỗ cho nên hoàng tiệm mới có thể bị lộng phải trọng tâm không v ữ n g lại đến lý phi hướng hoàng tiếm n g ắ t ngón tay như là đã thành công một lần hắn cách đột phá liền không xa không kịp chờ đợi muốn lại nếm tự thảo mắt thấy lý phi lớn lối như thế hoàng tiệm nơi nào còn có thể nhẫn lập tức liền xông lên khởi xướng tấn công mạnh mấy chiêu sau đó hắn một quyền trọng trọng đánh vào trên lý phi ngược hộ cụ lý phi ở chính giữa quyền sau không chỉ không có lui lại ngược lại dùng ngực chủ động hướng phía trước đỉnh dù là cách một tầng hộ cụ hoàng t i ê m vẫn như cũ cảm thấy một c ố lực lượng phản chấn trở về bị thúc ép lui về sau nửa bước lại đến lý phi tiến về phía trước một bước trong miệng hô hoàng t i ê m cắn răng tiếp tục ra quyền nhưng kế tiếp mỗi một quyền đạ tại lý phi trên thân đều sẽ có một c ố lực lượng phản chấn trở về hắn cảm giác chính mình giống như là đang toàn lực đập nện một mặt tràn ngập dẻo dai ra trâu trống to đánh nửa ngày đối phương không có việc gì cánh tay của mình đã bị chấn t bốn khí huyết ngưng kết, ngẫu nhiên mà động toàn thân các nơi cũng có thể trong nháy mắt chịu lực phản chấn đây chính là hôn nguyên bá thể tiểu thành c h i cảnh thế là trên lôi đài xuất hiện một màn kỳ quái rõ ràng hoàng tiềm là tấn công một phương nhưng hắn vẫn bị lý phi ép không ngừng lùi lại một đoạn thời khắc hoàng tiềm dưới chân đột nhiên đã ạ hụt rớt xuống lôi đài lại là hắn tại trong bất c h i bất giác đã bị lý phi dồn đến bên bờ lôi đài chỗ một lần cuối cùng l ù i lại liền rớt xuống lý phi t h ắ n g dựa theo tranh tài quy định rơi xuống lôi đài tính toán thua cho nên một bên trọng tài tuyên bố kết quả đến nước này lý phi tại trong đấu vòng bảng hào lấy tứ liên thắng hắn vạn huyết châu cũng cuối cùng hấp thu đầy đầy đ lần nữa thăng cấp vạn huyết châu đẳng cấp ba cấp một phần trăm huyết hồn mười sáu quả lần này thăng cấp huyết hồn số lượng tăng lên bốn quả tổng lượng biến thành mười sáu quả cùng lúc đó huyết hồn tốc độ khôi phục cũng tới tăng tới hai mươi bốn giờ khôi phục một trăm sáu quả càng làm cho hắn vui chính là chính mình thành công đột phá hôn nguyên bá thể cảnh giới đạt đến tiểu thành hay nghị đã đáp ứng hắn chờ hôn nguyên bá thể đạt đến tiểu thành chi cảnh sau liền có thể tiếp xúc thực nhập thể xem ra coi như không có vạn huyết châu ta trên võ đạo thiên phú cũng không kém đi lý phi trên mặt tràn đầy nụ cười bốn buổi sáng mười một điểm nhiều lý phi đánh xong toàn bộ đấu vàng bảng lấy được sáu tháng liên tiếp lấy tiểu tổ thứ nhất ra b i ê n đấu vòng loại muốn tại xế chiều mới mở đánh lý phi đi huyền c h ữ lôi đài tìm kiếm lý điền vũ khi hắn lúc chạy đến vừa v ặ n trông thấy lý điền vũ chiến thắng đối thủ của mình trọng tài tuyên bố lý điền vũ chiến thắng mà trên mặt của nàng thì lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi cái này khiến lý phi khẽ nhữ mạnh nàng như thế nào lý phi tìm được trong đám người trần lập tâm mở m i ệ n g h ỏ i trần lập tâm biểu lộ cũng có chút ngưng trọng lắc đầu vận khí không tốt nhóm này nguyên bản là có hai cái cầu thủ còn có hai cái là trần lập tín tùy tùng điền vũ nàng liền đà bốn trận á c chiến tiêu hao rất lớn lý phi th kế tiếp chỉ cần thắng nữa một hồi liền tốt tiểu tổ phía trước hai tên ra biên buổi chiều đấu vòng loại vòng thứ nhất là mười sáu tiếng tám chỉ cần có thể tiến vào bắc cường liền có thể thu được người tốt nghiệp ưu tú xưng hào đáng tiếc nàng cũng sẽ không muốn như vậy trần lập tâm nói đạo lúc này lý điển vũ hướng hai người đi tới nàng chỉ chỉ chính mình h ở i mở cười nói tiểu tổ thứ nhất cầm xuống lợi hại lợi hại chúc mừng chúc mừng hai người có chút qua loa lấy lệ mà nói như thế nào cảm thấy ta lại không thể lý điển vũ nhữ m à nhìn tiếp xuống rút thăm a trần lập tâm nói đ ạ hứ đánh ai cũng đi lý điển vũ một mặt tự tin tiếp đó nàng nhìn về phía lý phi thuận miệng hỏi người đánh như thế nào vào vòng kế sao ân vào vòng kế tiểu tổ thứ nhất lý phi bình tĩnh nói năm ta đều có chút nhớ đi giảng võ đường xế chiều hôm đó đấu vòng loại trước khi bắt đầu lý điển vũ đột nhiên nói nàng đến bây giờ có chút khó mà tin được lý phi có thể lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên vị kia đặc cấp giảng sư quả thật có chút đồ vật cảm giác ngươi giống như là thoát thai hoàn cốt như vậy trần lập tâm cũng đánh giá lý phi ân lao sư chính s á c rất lợi hại lý phi gật gật đầu đem chính mình đột nhiên biến lợi hại như vậy công lao đều giao cho hách nghị đấu vòng loại bắt đầu trận đầu trong sân tập hương trên lôi đài đình chiến khoa một cái lao sư la lớn bởi chiêu đấu vòng loại toàn bộ tại trong sân tập hương cái lôi đài này tiến bộ đi, từ mỗi cái tiểu tổ đôi thứ nhất chiến còn lại tiểu tổ thứ hai cho nên tại mười sáu tiếng tám giai đoạn này lý phi không cần lo lắng chính mình sẽ đụng vào lý điện vũ bởi vì là đấu vòng loại trọng tài từ một cái tăng thêm đến một cái nếu như năm phút đến song phương không thể phân ra thắng bại liền từ bốn tên trọng tài chấm điểm tới quyết ra thắng bại trận thứ ba lý phi đối chiến triệu lập rất nhanh thì đến trận thứ ba đến phiên lý phi ra sân cố lên lý điện vũ vô vũ bả vai lý phi ân lý phi gật gật đầu bình tĩnh đi lên lôi đài ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có nhiều t à môn dưới đài trần lập tín hai mắt nhanh chằm chằm lý phi hắn đã nhận được hoàng tiềm hồi báo biết lý phi không đơn giản cho nên rất chú ý trận đấu này nhưng mà tiếp xuống đánh nhau lại có vẻ bình thường không có gì lạ lý phi chỉ thủ không công mặc cho đối thủ hành động liền cái này ngươi thế mà bại bởi đối thủ như vậy trần lập tín quay người nhìn về phía hoàng tiềm tức giận chất vấn trần thiếu ta hoàng tiêm khó lòng dãi bày thẳng đến tranh tài cuối cùng một phút lý phi mới bắt đầu phát lực cứng rắn chống đỡ lấy công kích của đối thủ thi triển hôn nguyên bá thể thông qua lần lượt phản chấn sức mạnh tới đánh g â y đối phương tiết tấu tấn công khi đối phương xuất hiện trọng tâm không ổn định tình huống lúc hắn lập tức dùng r a câu liêm thối cứ như vậy đem đối thủ liên tục đánh ngã bốn lần kinh nghiệm mà giành được chiến thắng đến nước này lý phi thành công tấn cấp bắc ư ở n g người tốt nghiệp ưu tú xưng hào tới tay đầu tiên là thành công đột phá cảnh giới để cho vạn huyết châu thăng cấp bây giờ lại lấy được người tốt nghiệp ưu tú xưng hào lần này có thể nói thu hoạch tương đối khá lý phi nhìn lướt qua dưới đài trần lập tín mục tiêu của hắn cũng không chỉ nơi này xem ra là luyện môn khổ luyện công phu chếm chế độ thi đấu bên trên tiện nghi không đáng để lo trần l cũng không cảm không thấy lý Phi điển n luyện luyện như vậy, trong học phải minh nhiều, tài. Lý、điển、vũ tranh tài tại trận thứ năm đối thủ của nàng thực lực rõ ràng không bằng nàng lần này nàng không có phi quá lớn khí lực liền thắng cũng thành công lấy được người tốt nghiệp ưu tú x ư n g hảo chờ tám trận đấu đều đánh xong sau bát cường tuyển thủ rút lần n ữ a ký lý phi cùng lý điển vũ rút được cùng một cái nửa khu cũng may hai người tám t i ế n bốn không có rút đến cùng một chỗ nếu như hai người đều có thể tiến vào bán kết cái kia lý g i a liền có thể bảo đảm trăm phần trăm có người tiến trận chung kết t r ư ơ n g mười sáu bá đạo t r ư ơ n g mười sáu bá đạo trận đầu lý điển vũ đối chiến chu nhất sơn trên lôi đài trọng tài la lớn ta lên lý điển vũ đối với lý phi cùng trần lập tâm nói đạo tiếp đó quay người lên lôi đài đối thủ của nàng thân cao một thước chín dáng người khôi ngô một thân to con cơ bắp cơ hồ muốn đem quần áo nước vỡ chu nhất sơn khóa này đình chiến khoa học viên bên trong cơ thể điều kiện tốt nhất chính là hắn hắn cùng lý điển vũ t r ầ nếu l như lý điển vũ trước đây tranh tài tiêu hao thể năng không lớn lý phi cảm thấy nặng và chu nhất sơn ở giữa tháng bại là c h i năm năm nhưng bây giờ lý điển vũ tiêu hao thể năng nghiêm trọng phần thắng liền nhỏ rất nhiều bắt đầu tranh tài sau lý điển vũ thi triển thân pháp giống như một con bướm linh động vờn quanh tại chu nhất sơn quanh người không ngừng xuất trường đánh ra đối phương nàng chủ luyện là l a m thủ bên trong xuyên hoa bộ cùng liên vân trưởng xuyên hoa bộ linh động c ó l ư ợ n g liên vân trưởng thế công liên miên cả hai kết hợp có thể tại trong trước mắt công lượn địch nhân quanh thân trên trăm chỗ yếu hại nhưng lôi đài tranh tài một là có hộ cụ hai là cấm công kích bộ vị yếu hại cho nên lý điển vũ rất khó thật sự trọng thương đối thủ chu nhất sơn ỉ vào chính mình thể phách cường đại mặc cho lý điển vũ tiến công hắn chỉ là thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội đánh phản kích hắn chủ luyện là làm thủ bên trong băng sơn thức đây là làm thủ bên trong đại khai đại hợp h ư n g dẫn đập đón đánh công phu băng sơn thức hết thệ có tám chiêu lại gọi bắt cử băng mười phần cương manhã đạo lý điển vũ đánh chung chu nhất sơn m ộ ư ơ i lần đều khó mà tạo thành tổn thương gì chỉ khi nào bị chu nhất sơn đánh thật một chút liền sẽ rất khó chịu cũng may nàng không phải nhất định muốn đánh ngã chu nhất sơn chỉ cần kéo qua năm phút chờ cuối cùng trọng tài chấm điểm một mực chiếm giữ chủ động nàng chắc chắn là điểm số cao hơn cái kia chỉ tiếc ý nghĩ tuy tốt thể năng lại khó mà chống đỡ được lý điển vũ làm như vậy hơn ba phút đồng hồ sau lý điển vũ hô hấp bắt đầu tăng thêm tốc độ rõ ràng chậm lại gặp lý phi thầm nghĩ không tốt phanh trên lôi đài đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm lại là chu nhất sơn cuối cùng nắm lấy cơ hội một quyền đánh vào trên thân lý điển vũ đem nàng trực tiếp đánh bại lý phi vô ý thức siết chặt nằm đấm trở nên khẩn trương lên hắn dù sao kế thừa tiền thân tất cả ký ức trên tình cảm khó tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng mặc dù vẫn là lấy bản thân ý chí làm chủ đối với lý điển vũ đã không còn ý khác nhưng đối phương trong lòng hắn địa vị vẫn là khác biệt lý lôi cùng trương vũ thanh cũng giống như thế trên lôi đ à i lý điển vũ nằm trên mặt đất chậm một chút mới một lần nữa đứng lên dáng người khôi ngô chu nhất sơn hài hức nhìn xem nàng hướng nàng ngoắc một tay lý điển vũ ánh mắt lạnh lẽo nhưng thể năng vấn đề vẫn như cũ tồn tại nàng không thể không thay đổi đấu pháp lấy tránh né làm chủ không còn chủ động tiến công ngược lại nửa t r ư ớ c chàng nàng thu xếp đã đánh đủ hoàn toàn có thể bảo đảm chính mình điểm số so với đối phương cao chu nhất sơn đương nhiên sẽ không để cho lý điền vũ nhẹ nhàng như vậy t r á n h né không ngừng thông qua chạy trốn đến bức ép lý điền vũ dần dần đem hắn áp chế đến lôi đài biên giới đi lôi đài cứ như vậy lớn lý điền vũ tốc độ lại chậm lại cuối cùng vẫn bị chu nhất sơn b ứ c cho đến nơi danh giới lui không thể lui chu nhất sơn trong mắt lóe lên vẻ hưng ấ n một cái bước xa hướng về phía trước đồng thời xoay e o truyền hông nhưng người đỉnh k u ế tay lôi kéo lực khí toàn thân đỉnh ra khuỵu tay phải băng sân thức thân chính khuỵu tay lý điển vũ hai tay giao nhau ngăn tại trước người chỉ có thể đón đỡ cái này một khuỵu tay phanh một giây sau một bóng người từ trên lôi đài ngã xuống lý phi sớm một bước canh giữ ở phía dưới kịp thời tiếp nhận từ trên lôi đài ngã xuống lý điển vũ chu nhất sơn t h ắ n g trọng tài tuyên bố kết quả chu nhất sơn đi đến bên bờ lôi đài từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lý phi cùng lý điển vũ hà nội với lý điển vũ dội ra ngón tay cái lại chậm dại chuyển động hướng phía dưới làm xong động tác này sau hắn quay đầu nhìn về phía bên kia trần lập tín ha ha, ha, ha, ha. trần lập tín cười lớn vô tay đối với chu nhất sơn giơ ngón tay cái lên đối phương cử động lần này rõ ràng là đang hướng hắn vị này trần đại thiếu ra lấy lỏng h ắ n tự nhiên là muốn cảm kích h a i nha xem ra khoản này ngoài định mức tiền thưởng các ngươi là lấy không tới thực sự là đáng tiếc trần lập tín hướng bên này đi tới vừa cười vừa nói lý điền vũ sắc mặt tái xanh n ắ m thật chặt n ắ m đấm không nói gì nàng không thích hiện lên miệng lưới lợi hại thua chính là thua bây giờ nói nhiều hơn nữa đều chỉ có thể ra vẻ mình mềm yếu lý phi đem lý điền vũ n â n đỡ bình tĩnh nhìn chăm chú trần lập tín tranh tài còn không có kết thúc ngươi quá sớm Ta trần lập tín còn muốn nói tiếp chút gì nhưng lý phi đã mang theo lý điển vũ quay người rời đi cái này khiến trần lập tín có chút khó chịu trần thiếu nếu như tiểu tử này sau đó có thể đối đầu ta ta nhất định đem hắn đánh so với hắn t ỷ t ỷ còn thảm trên lôi đ à i c h u nhất sơn mở miệng nói hai người phân tại cùng một cái nửa khu nếu như lý phi có thể đi vào bán kết tiếp xuống đối thủ thì sẽ là hắn trần lập tín quay đầu nhìn về phía hắn cười nói hảo ta r ử a mắt mà đ ợ i rất nhanh liền bắt đầu buổi chiều trận thứ hai đấu vòng loại lý phi đối đầu hàng chữ tổ tiểu tổ thứ nhất lần này lý phi thay đổi trước đây l ấ u pháp không có trực tiếp tiến vào tư thái phòng ngự mặc cho đối thủ tiến công mà là vừa lên đài liền triển khai tiến công dầm chân hướng về phía trước xoay eo c h u y ể n hông n g h i ê n g người đình khuỷu tay hắn cũng dùng băng sơn t h ứ c băng sơn thức đại khai đại hợp phát lực cưng ơ mánh thích hợp thân hình cao lớn cường trắng người tới luyện tỷ như chú nhất sơn như thế cơ thể của lý phi điều kiện kỳ thực cũng không có như vậy thích hợp băng sơn t h ứ c lấy lực lượng của hắn dùng đến uy hiếp cũng không tính lớn cho nên nhìn thấy hắn sử dụng chiêu này dưới đài trần lập tín trực tiếp c ư i ra tiếng tiểu từ này cho là mình là ai đứng ở một bên chu nhất sơn cũng bắt đầu cười đang định l ợ i bình hai câu phanh trên lôi đ à i đối thủ lựa chọn cùng lý phi liều mạng một chiều bởi vì thể c h ọ n cùng thân hình của hắn đều tại lý phi phía trên cứng đôi cứng là chiều ưu nhưng mà kết quả sau cùng lại là lý phi không nhúc n í c h tí nào đối thủ lui về sau một bước lý phi tiếp tục dậm chân hướng về phía trước thi triển băng sân thức quần khuỷu tay đầu gối đầu vai hông thân thể mỗi một cái bộ vị đều có thể xem như đập nện vũ khí lý phi toàn lực thi triển băng sân thức chỉ công không tuân thủ chỉ có tiến không lùi trần lập tín không cười chu nhất sơn cũng nhớ mày lý phi đối thủ thử mấy lần muốn cùng hắn liều mạng kết quả sau cùng cũng là chính mình ăn thiệt thòi rơi vào đường cùng c h ỉ có thể đ ổ i công làm thủ vừa đánh vừa lui nhưng người này thân pháp không bằng lý đền vũ rất nhanh liền bị lý phi dồn đến bên bờ lôi đài chỗ cuối cùng bị cưỡng ép đánh rớt lôi đài lý phi thắng trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu này từ bắt đầu đến kết thúc thời gian sử dụng vẫn chưa tới một phút trên lôi đài chiến thắng lý phi bình tĩnh liếc trần lập tín một cái sau đó mới quay người xuống đài trần lập tín siết chặt năm đấm quay đầu nhìn về phía chu nhất sơn ngươi có năm chắc đánh thắng hắn sao đương nhiên chu nhất sơn rất khẳng định gật đầu chương á cá i tiêu n â n là t h mười t bảy quan quân chương mười bảy quan quân vòng bán kết trận đầu lý phi đối chiến chu nhất sơn trên lôi lại trọng tài lớn tiếng tuyên bố tiểu phi cẩn thận một chút đừng tìm hắn liều mạng lý điền vũ đối với lý phi dặn dò lý phi đối với nàng cười cười yên tâm nhìn ta báo thù cho ngươi nói đi quay người lên lôi đài lý điển vũ nhìn xem tự tin lên đài lý phi cảm giác cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ chính xác không đồng dạng một bên khác chu nhất sơn tự tin đối với trần lập tín nói nhìn ta đem hắn đánh n h ị r a xị tới rất nhanh hai người đứng lên lôi đài cơ thể của chu nhất sơn hoàn toàn đem lý phi bao lại hai người đứng chung một chỗ thân hình so sánh rất rõ ràng bắt đầu trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài tiếng nói rơi xuống lý phi cùng chu nhất sơn gần như đồng thời bước về phía trước một bước vừa người vọn tới đối phương băng sân thức dậm chân băng sơn tự tìm cái chết chu nhất sơn gặp lý phi lựa chọn cũng giống như mình chiêu thức trong lòng cười lạnh một giây sau hai người cơ thể đụng vào nhau phanh trên lôi đài vang lên một tiếng v a n g trầm chu nhất sơn cảm giác chính mình giống như là đụng phải một ngọn núi hắn luyện mặc dù là băng sân thức nhưng không có nghĩa là hắn thật có thể vỡ nát sông núi thế là lệnh mọi người tại đây đều trận mắt hốc mồm chuyện phát sinh chu nhất sơn bị lý phi đánh lui lại không phải chứ dưới đài ly điển vũ mở to hai mắt chu nhất sơn sức mạnh mạnh bao nhiêu nàng là đích thân thể nghiệp qua lý phi sức mạnh mạnh bao nhiêu nàng cũng là nhất thanh n h ị sở cho nên nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì bị đánh lui lại người lại là chu nhất sơn lý phi dùng da dậm chân băng sơn sau lập tức tiến bộ ra q u y ề n vẫn là băng s ơ n thức chu nhất sơn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng lệ chủ động triệt thoái phía sau né tránh lý phi một q u y ề n này ngay tại lý phi đón lấy nhất chiêu băng sơn tức lúc hắn đ ỗ n g nhiên lên trên một cái cao đá ngang quất hướng lý phi đầu hắn đối với băng sơn thức quá quen thuộc dự chu lý phi ra chiêu từ đó chiếm đoạt đến t i ê n cơ ba không khí vang dội chu nhất sơn đá ngang rắn rắn chắc chắc mà đá trúng lý phi đầu không tốt dưới đài lý điển vũ lập tức biến sắc dù là mang theo hộ cụ chu nhất sơn cái này một chân cũng có thể là trực tiếp đem người đá ngất đi qua trên đài lý phi bị đá t r u n g sau chỉ là cổ hơi hơi nghiêng nghiêng cơ thể lắc liên tiếp đều không lắc một chút hắn lập tức đá ra đ u ổ i phải câu bên trong đối phương để mà chống đỡ chân trái phanh chu nhất sơn trọng trọng té lăn trên đất hoa dưới đài một mảnh xôn xao liên đứng tại lôi đài bốn cái xó xỉnh đ ỉ n h chiến khoa lao sư đều lộ ra vẻ kinh ngạc cái này phải là cường hãn cỡ nào năng lực kháng đòn mới có thể như thế không nhìn chu nhất sơn tiến công lý phi thần sắc bình tĩnh xem xét vạn huyết châu đẳng cấp ba cấp ba chu nhất sơn sức mạnh chính xác không tầm thường một chân đối với hắn tạo thành tổn thương so với người khác nguyên một chàng tạo thành tổn thương đều nhiều hơn nhưng cũng chỉ thế thôi lý phi coi như đứng bất động để cho đối phương một mực đá đối phương cũng muốn liên kích hơn một trăm chân mới có thể đá ngã chính mình lại đến lý phi hướng chu nhất sơn ngoắc ngón tay chu nhất sơn một mặt kinh ngạc nhìn xem lý phi một lần nữa đứng lên ngươi làm như thế nào lý phi không có trả lời hắn tiếp tục dậm chân ra quyền lấy băng sơn thức đáp lại chu nhất sơn cắn răng không tin tả tiếp tục ra quyền cùng lý phi đánh đ u i công phanh, phanh phanh phanh hai người ra quyền như gió đứng thẳng người không tránh không né dùng đơn giản thô bạo nhất phương thức liệu mạc quyền từ chu nhất sơn nhập học này g đó trở đi khóa này đỉnh chiến khoa học viên liền không có người dám cùng hắn dùng loại phương thức này đánh nhau mà bây giờ hắn cảm giác mình tại đánh một mặt t r ầ m chạp di động núi chỉ có thể bị thúc ép không ngừng lùi lại mắt thấy chính mình đang một chút tiếp cận bên bờ lôi đài biết lui nữa xuống chính mình liền muốn thua chu nhất sơn chủ động rút lui mấy bước tiếp đó dậm chân hướng về phía trước giống dẫn hướng lý phi đánh tới trên cổ từng cây nổi gân xanh dùng hết toàn bộ khí lực tựa như một đầu mất khống chế m a n yêu lý phi đứng tại chỗ thi triển hôn nguyên bá thể chờ lấy chu nhất sơn đ ụ vào、Flank. Chu h n ấ trọng tài tuyên bố kết quả lý phi đi tới bên bờ lôi đài đối với chu nhất sơn giơ ngón tay cái lên lại chậm rãi chuyển động hướng xuống hắn tiếp t r ư ớ c quen thuộc cẩn thận d ẻ đặt làm việc bây giờ trên lôi đài dùng cái này cương mạnh bá đạo đấu pháp giành thắng lợi lâu ngày không gặp cảm giác được nhiệt huyết có chút thiếu niên khí phách cảm giác này cũng không tệ lắm lý phi thầm nghĩ trong lòng trên mặt hiện ra nụ cười sau khi làm xong hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt tâm tình bất định trần lập tín ta nói qua tranh tài còn không có kết thúc sau khi nói xong mới từ cho đi xuống lôi đài cờ m ở ngươi ở n quá đẹp rồi ngươi làm như thế nào xuống đài sau lý điển vũ không kịp chờ đợi hỏi dùng hách tiên sinh dạy ta h o à n luyện công phu cái gì h o à n luyện công phu có thể lợi hại như vậy có lẽ cũng bởi vì ta ở phương diện này cũng có ước điểm điểm thiên phú a ha ha ha ha lợi hại lần này ngươi nhất định muốn đoạt giải quán quân hảo hai người giữa lúc trò chuyện trần lập tín đã ra sân thi đấu hắn ỉ vào trần gia bí truyền v õ kỹ không có phí bao nhiêu công phu liền đem đối thủ đánh rất lôi đài tiến vào trận chung kết mười lăm phút sau trận chung kết bắt đầu ta là thực sự không nghĩ tới ngươi lại có thể đi đến một bước này trên lôi đài trần lập tín đối với lý phi nói ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều lý phi bình tĩnh nói trần lập tín lộ ra âm tàn thân sắc ta có đôi khi thực sự là không rõ các ngươi dạng này người tại sao luôn là không nhìn rõ thực tế hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết trên đời này có chút cánh cửa là ngươi cả một đời đều không bước qua được tiếng nói rơi xuống hô hấp của hắn trở nên gấp rút sắc mặt biến phải h ở luận lý phi ngờ tới đối phương đây là muốn dùng cái gì bí pháp quả quyết dậm chân hướng về phía trước chủ động khởi xướng tiến công bất quá trần lập tín không giống chu nhất sơn như thế tồn tại rõ ràng n được điểm thân pháp chỉ là so lý điển vũ kém một chút rất dễ dàng trên lôi đài trốn tránh mười mấy giây sau thân thể của hắn phát nhiệt nóng lên huyết dịch nhanh chóng lưu chuyển tim đập tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi trần gia tự nhiên là có thực nhập thể nhưng không sánh được mười hai trường đại học đ ỉ n h chiến khoa vì để cho trần lập tín đánh hảo cơ sở trần gia cũng không có cho hắn dùng thực nhập thể bất quá trần lập tín vẫn như cũ nắm giữ một chút có thể làm cho chính mình lực lượng siêu việt thường nhân hắn lúc này dùng bộ này hô hấp pháp là trần gia bi chuyển có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát tự thân tiềm lực để cho hắn buộc phát ra viễn siêu tự thân cực hạn sức mạnh dạng này bí pháp dùng qua sau đó trần lập tín muốn pha vài ngày tắm thuốc mới có thể khôi phục tới tắm thuốc tiêu phí giá tiền viễn siêu lần này vô địch tiền thưởng cho nên hắm làm như vậy kỳ thực là rất thua thiệt bất quá trần lập tín có tính toán của mình vì duy trì trần gia mặt mũi điểm ấy đại giới là đáng giá hắn hôm nay chính là muốn để lý g i a đôi này t ỷ đệ biết vì cái gì trần gia là hưng thành đệ nhất thế g i a mà lý g i a chẳng là cái thá gì nằm xuống cho ta hoàn thành bí pháp sau trần lập tín bỗng nhiên một quyền đánh phía lý phi lý phi kịp thời dùng hôn nguyên bá thể ngăn lại nhưng vẫn là cảm thấy một cố đại lực vào tới h ắ n đại khái đánh giá một chút lực lượng này so chu nhất sơn còn mạnh hơn rất nhiều có vạn huyết châu chia sẻ tổn thương lý phi vẫn như cũ có thể làm được cứng rắn chống đỡ lấy không đủi dù sao chín mươi chín xung lực đều bị hấp thu giới mất bất quá hắn vẫn lựa chọn lui về phía sau mấy bước hắn có thể biểu hiện rất lợi hại nhưng không thể biểu hiện rất dị thường mắt thấy lý phi cuối cùng bị đánh lui trần lập tín lộ ra vẻ hưng phấn lập tức đuổi theo liên tiếp ra quyền thanh thanh thanh thanh từ n g tiếng trầm muộn tiếng nổ vàng trên lôi đài v a n g lên lý phi bị đánh không ngừng n g i lại hắn nhìn một chút vạn huyết c h â u đẳng cấp ba cấp tám phần trăm huyết hồn mười lăm k h ỏ a n g mười một cứ như vậy mất một lúc trần lập tín đánh rất hắn hơn phân nửa k h ỏ a huyết hồn thế công chính xác rất mạnh người bình thường nếu như bị đánh dụng một phần mười huyết thương thế liền đã không nhẹ nếu như bị đánh dụng một ba huyết khả năng cao là trọng thương ngã xuống đất không d ậ y nổi thực tế dù sao không phải là trò chơi có thể tàn huyết còn có thể tú thao tác bất quá đối với nắm giữ vạn huyết châu lý phi tới nói hắn coi như chỉ còn lại một khoả huyết hồn đều có thể tiếp tục tú cho nên trần lập tín thế công mặc dù máy liệt lại hoàn toàn không dọa được hắn hắn tỉnh táo chờ đợi thời cơ từng chút từng chút thối lui đến bên bờ lôi đại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy thắng bại đã phân đi xuống cho ta trần lập tín đã triệt để đánh này hưng p ấ n mà một cước đạc hướng lý phi bục lý phi chủ động hướng về phía trước đỉnh một chút đón lấy trần lập tín cái này một chân vững vàng đứng vững trần lập tín chừng to mắt đ ô n g cảm giác không ổn nhưng không đợi hắn thu chân lý phi đã một cái câu liêm thối quét chúng hắn trèo trống chân cơ thể của trần lập tín lập tức mất đi cân bằng hướng bên trái nghiên đổ lý phi cấp tốc tiến lên một bước hai tay bắt l ấ y trần lập tín cánh tay vận động h ư ớ n g e o đột nhiên xoay người đem đối phương cả người hướng ra ngoài hất ra flan chân lập tín trọng trọng ngã ở, ở ngoài lôi đài bốn hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều còn không có phản ứng lại lý phi thắng thắng đến trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả. mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh lý phi nhìn về phía dưới đài đám người giơ cao tay phải lên dựng thẳng lên một ngón tay trên mặt lộ ra nụ cười s xá lạ ta q u á n quân bốn chương mười tám võ đạo chi bí t r ư ơ n g mười tám võ đạo chi bí cha mẹ tiểu phi cầm chúng ta tốt nghiệp kỳ thi cuối năm q u á n quân vừa về đến trong nhà lý điền vũ liền lớn tiếng hét lên nhìn so với mình cầm quán quân còn vui vẻ tiểu phi cầm quán quân lý lôi cùng trương vũ thanh đều hơi kinh ngạc sau đó trương vũ thanh ôn nhu nợ nụ cười vậy thì thật là quá tốt lý lôi cũng lộ ra nụ cười vui mừng không tệ xem ra ngươi đi theo hách tiên sinh học tập tiến bộ chính xác rất lớn sau đó hai người mới hỏi thăm lý điển vũ thi thế nào biết được nàng tiến vào bắc cường lấy được người tốt nghiệp ưu tú sau cũng đều thỏa mãn cười các ngươi không biết hôm nay cái kia trần lập tín chạy tới khiêu khích tiểu phi liền cùng hắn đánh cược lý điển vũ đem trần lập tín chuyện cũng đã nói một lần tiểu phi lấy được hạng nhất sau đi tìm trần lập tín muốn tiền thưởng trần lập tín lúc đó cái kia sắc mà ta ha, ha ha ha quá đáng nghiền lý điển vũ cười to nói trần vũ thanh sau khi nghe xong có chút lo âu nhìn về phía lý lôi lý lôi biết rõ sự lo lắng của nàng nhẹ nhàng vô vô tay của nàng nói không có chuyện có gì. lý phi một mực đang quan sát sắc mặt lý lôi thấy hắn nói như vậy mới yên lòng hắn quay đầu nhìn về phía lý điền vũ tỷ kế tiếp nếu như người thi đậu võ đại còn có thể gặp phải trần lập tín đến lúc đó hay là muốn cẩn thận một chút lý điền vũ nghe vậy cũng không để ý ta ở chính giữa chuyên cũng không sợ hắn đi đại học thì càng không sợ hắn lý phi nhìn về phía lý lôi lý thúc chúng ta hưng thành đốc cha viện tử đ ệ hẳn là cũng có một số người tại võ đại à. lý lôi gật gật đầu ân chờ điền vũ sau khi thi lên đại học ta sẽ căn dặn nàng sau đó hắn lại đối lý phi nói người hôm nay làm được rất tốt ta lý ra mặc dù không bằng trần ra nhưng người đốc cha viện cũng không phải ai cũng có thể khi dễ ân lý phi trọng trọng gật đầu trên mặt tươi cười tốt ăn cơm a đồ ăn đều nhanh lạnh t r ư ờ n g vũ thanh ôn nhu nói gọi mấy người đi phòng khách năm hôm sau trời vừa sáng lý phi dùng qua điểm tâm sau chạy bộ đi tới giảng võ đường gọi hách nghị văn phòng môn đi vào hách nghị âm thanh từ trong nhà chuyển đến lao sư lý phi đi vào văn phòng đi tới hách nghị trước người hách nghị đang uống t r à ngầm đầu nhìn hắn một mắt tốt nghiệp đại khảo như thế nào học sinh cầm kỳ thi cuối năm quán quân lý phi t ậ n lực dùng giọng bình tĩnh nói đang uống trà hách nghị rõ ràng một trận qua mấy giây mới bình tĩnh gật gật đầu ân không tệ không cho ta mất mặt cũng là lao sư giáo thật tốt lý phi đúng lúc đó nói hách nghị sắc mặt nghiêm túc trở nên nưu h ò a đi thôi đi tắm thuốc phòng lao sư ta đã đem hôn nguyên bá thể luyện đến tiểu thành c h i cảnh lý phi nói ân hách nghị trên mặt vẻ kinh ngạc cuối cùng không giấu được hắn đột nhiên đưa tay chụp vào lý phi cánh tay tại bắt ở trong nháy mắt rõ ràng cảm thấy chỗ này cơ bắp phừng lên tràn ngập co giãn muốn e m ngón tay của hắn đánh văng ra không tệ hách nghị trên mặt khó được lộ ra nụ cười hắn đột nhiên ra tay không có dấu hiệu nào lý phi có thể kịp thời phản ứng lại lời thuyết minh hôn nguyên bá thể chính xác đã tiểu thành chỉ tu hành không đến thời gian m ộ ư ơ i ngày liền có thể đạt đến tiểu thành c h i cảnh thiên phú như vậy bốn hắn nhìn về phía lý phi ánh mắt có không còn che giấu thưởng thức ngươi như là đã đạt đến tiểu thành c h i cảnh là thời điểm dẫn ngươi đi tiếp xúc thực nhập thể h á c h nghị nói lý phi trong lòng vui vẻ hắn cuối cùng có thể tiếp xúc đến thế giới này võ đạo tri bí sau đó hách nghị cho hắn một tấm tờ đơn để cho hắn đi trước giao nộp trên tờ đơn điển kim lạch là ba trăm sáu mươi nguyên so một học kỳ học phí còn đắt hơn đây là mua sắm thực nhập thể phí tổn đã trở thành nhất đáng sinh có tư cách tiếp xúc đến thực nhập thể lưu tỉnh sở dĩ vẫn luôn không có cầm tới thực nhập thể cũng là bởi vì còn không có góp đủ mua thực nhập thể tiền may mắn từ trần lập tín nơi đó nhiều tháng một món tiền thưởng bằng không thì lại phải tìm lý thuốc đòi tiền lý phi thầm nghĩ trong lòng hắn cầm xuống tốt nghiệp kỳ thi cuối năm quan quân thu hoạch tiền thưởng ba trăm nguyên tăng thêm trần lập tín ngoài định mức cho ba trăm nguyên trên thân cất sáu trăm nguyên khoản tiền lớn vốn là lực lượng mười phần kết quả một chút liền muốn dùng xong hơn phân nửa chờ lý phi đi giao nộp xong phí cầm biên lai、like、sau khi trở về h á c h nghị mang theo hắn rời đi đại lâu văn phòng đi tới một tòa màu đen ngoài cửa viện nơi cửa viện có thủ vệ đứng gác xem xét cũng rất tinh hãn là người t ậ p võ lại bên hông vẫn xứng, có s ú n g đắn minh tân biến pháp sau triều đình dẫn vào tây phương thuốc nổ vũ khí tổ kiến lính mới các nơi đốc tra viện cũng lần lượt phát súng ống cùng đạn, đạn dược một chút hợp pháp vũ lực cơ quan cũng giống như thế giảng võ đường ở tòa này đại viện an bài thủ vệ liền phân phối súng ống có thể thấy được đối với nơi này xem trọng trong này chính là giảng võ đường cất giữ thực nhập thế chỗ anh nghị đối với lý phi nói sau đó hắn mang theo lý phi tại các cổng chỗ tiến hành mười phần cặn kẽ đăng k mấy phút sau đi qua mấy đạo cửa ả i hai người mới tiến vào trong đại viện một tòa trong kho hàng trong kho hàng nhiệt độ so ngoại giới thấp rất nhiều trưng bày từng đài t ủ đá thực nhập thể cất giữ có rất nhiều loại phương thức càng l à phẩm chất cao thực nhập thể cất giữ phương thức càng phức tạp nơi này thực nhập thể cũng là hạ tam phẩm cất giữ phương thức cũng tương đối đơn giản chỉ cần ướp lạnh là được rồi hách n g h ĩ đối với lý phi nói hạ tam phẩm lý phi chú ý tới mấy chữ này người cũng đã biết cái này thực nhập thể nơi phát ra học sinh không biết thực nhập thể ngay từ đầu bắt nguồn từ dị thú bộ phận thân thể dị thú lý phi khẽ giật mình hồi tưởng lại nguyên thân trong trí nhớ cùng dị thú có liên quan nội dung thế giới này đồng dạng tồn tại dã thú một chút dã thú thân thể sẽ sinh ra biến dị từ đó biến thành dị thú tuyệt đại đa số người bình thường cả một đời đều không thấy được một đầu dị thú cho nên cùng dị thú có liên quan tin tức tại dân gian lưu truyền rất ít dị thú có các loại năng lực cường đại có đau thương bất nhập có lực lớn vô cùng có có thể thôn vân t h ổ vụ có có thể ngưng băng p h ư ớ lửa có kinh tài tuyệt diễm tiền bối tiên hiền thử nghiệm đem những thứ này dị thú trên người năng lực chuyển đến nhân thể trên thân từ đó làm cho nhân loại cũng biến thành càng thêm cường đại hãnh nghị nói bọn hắn cuối cùng thành công thế là liền có v lý phi như có điều suy nghĩ trong đầu hiện ra một cái hình người trạng thái thú cường đại võ giả bộ dáng hay nghị nhìn hắn một cái tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì c ư ờ i lạnh nói cùng dị thú so sánh nhân thể quá mức yếu ớt ngay từ đầu lấy từ dị thú trên người thực nhập thể cũng vô cùng đơn sơ cho nên mười tên võ giả bên trong có chín tên cuối cùng đều biết cơ thể biến dị biến thành nửa người nửa thú quái vợt nhân tính cũng dần dần bị thú tính thay thế đã không thể xưng là người lý phi ngay vậy không khỏi mà dùng mình một cái về sau theo thực nhập thể kỹ thuật càng ngày càng thành thục đủ loại võ đạo phương pháp tu hành dần dần hoàn thiện võ giả chi lộ mới chậm rãi trở nên an toàn chúng ta lợi dụng thực nhập thể thu được lực lượng cường đại nhưng căn bản nhất vẫn là dùng thực nhập thể tới không ngừng cường hóa tự thân để cho tự thân thu được tiến hóa hách nghị nói đến đây dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lý phi ngươi phải nhớ kỹ thực nhập thể chỉ là phụ trợ ngươi tu hành nhường ngươi trở nên càng thêm cường đại công cụ cùng ngươi dùng dược vật cùng đau thương côn đổng cũng không có cái gì bản chất khác nhau nếu có một ngày ngươi lẫn lộn đầu đôi u nhẹ thì cơ thể biến đến dị nặng thì bị thú tính vượt trên nhân tính biến thành không cho phép tồn tại trên đời ở giữa quái vật lý phi nghe nói như thế một chút liền nghĩ tới hách nghị cặp kêu màu máu đỏ tay hán chịn chọn gật đầu lao Hãy nghĩ nhìn về phía trong kho hàng những cái kia tủ đá dị thú dựa theo phẩm dai bị chia làm tiểu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, tiểu phẩm cao nhất. Cho nên thực nhập thể cũng bị chia làm tiểu phẩm,、mới、nhập môn võ giả chỉ có thể người trong nên cũng môn giả quay tiểu tiểu tiểu kia dựa dai cao cái mới về võ tủ làm làm có đá dị bị bị sau ử dụng hạ t m phẩm thực nhập thực thể tới t hành. Lại cao hơn, thân thể Lại cao sẽ khi ô n g chịu ổ Sau khi nói xong hắn vây tay ra hiệu nhân viên quản lý nơi này tới đi đem cái k i a hộp nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể lấy ra chương, chương khố ự nhân viên quản lý lộ ra vẻ khổ sở hãy nghĩ những mày như thế nào Ta t đầu ầ u nhân mới đến điều tra, cái kia đến tra, ộ p phẩm rắp nhập nhị thượng đẳng cương còn thực thể tại, b y giờ k h ô g Không còn. Không phải bốn. Nhân phải viên, viên quản lý cơ thể run lên lộ ra cởi khổ thần sắc vương tiên sinh hôm qua tới qua ở đây cố ý phân pho ta nói hắn hôm nay muốn tới lấy cái kia hộp nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể để cho ta sớm chuẩn bị dễ làm tan h á c h nghị sắc mặt lạnh xuống đối với lý phi nói ngươi đem biên lai、like、cho hắn lý phi ngay vậy đem chính mình giao nộp ba trăm sáu mươi nguyên mua sắm thực nhập thể biên lai、like、đưa cho đối phương nhân viên quản lý cười khổ nhận lấy h á c h nghị mặt không thay đổi nhìn đối phương dựa theo giảng võ đường quy định thân ta là đặc cấp giảng sư mỗi năm đều có một cái sử dụng tam phẩm trở xuống thực nhập thể danh lạch bây giờ danh lạch của ta còn tại muốn thực nhập thể cũng tại biên lai、like、đã cho ngươi ngươi lập tức đi cho ta mang tới nhân viên quản lý bị hách nghị khí thế trân trụ không dám nói nhiều nữa cái gì xoay người đi lấy đồ vật mấy phút sau hai tay của hắng một cái còn bốc lên h ạ khí đại khái giải một thước hộp gỗ đi tới hách tiên sinh đây là ngài muốn đ ổ vật đã giải đông lạnh tốt ân h á c h nghị ra hiệu lý phi tiếp nhận h ộ p gỗ tiếp đó đối với nhân viên quản lý nói ngươi làm tốt đăng ký vương khải thái nếu như tới hỏi ngươi trực tiếp nói cho hắn biết là ta lấy đi là đi thôi h á c h nghị gọi lý phi rời đi tòa này thương cố sau đó hắn mang theo lý phi lần nữa đi tới tắm thuốc trong phòng lấy ra một tờ tờ đơn để cho lý phi đi vật tư cao úc lấy thuốc lý phi cầm tờ đơn đi tới vật tư cao úc phụ trách lấy thuốc người nói cho hắn biết cái này thang thuốc giá tiền là bảy mươi tám nguyên tập võ quá phí tiền lý phi lần nữa cảm khái nói đã trả tiền hắn cầm một bao lớn thuốc trở lại tắm thuốc phòng nhìn thấy h á c h nghị đã mở ra cái kia chứa thực nhập thể hộp gỗ đang tại chỉnh lý đồ vật bên trong ngay từ đầu nghe được cương giáp cái từ này lý phi còn tưởng rằng đựng trong hộp lại là một loại nào đó dị thú từng mảnh từng mảnh lân giáp kết quả lúc này phát hiện bên trong đựng là một đống lớn màu đen bột phấn tản m á t ra một cỗ mùi gáy mũi h á c h nghị đang mang theo thủ sáo đem những thứ này màu đen bột p h ấ n chứa vào lớn nhỏ không đều đủ loại trong thùng đi thiêu một nồi nước nóng chờ thủy đốt lên sau dựa theo phương thuốc bên trên trình tự cách mỗi năm phút đổ vào một vị lý phi lập tức làm theo một lát sau nước trong nồi nấu sôi coi như lý phi dự định hướng bên trong đổ vào dược liệu lúc thắm thuốc phòng đại môn đột nhiên bị gõ vang lý phi nhìn về phía h á c h nghị h á c h nghị đối với hắn gật gật đầu thế là hắn đi qua mở cửa ra đứng ngoài cửa một ánh mắt hung hát nham hiểm lão nhân sau lưng đối phương đứng một cái dáng người cao g ầ y đem tóc dài dùng ngọc chân co lại nữ tử lão nhân nhìn cũng chưa từng nhìn lý phi một mắt nhanh chân đi vào trong nhà trước tiên nhìn về phía hách nghị bên kia nhìn thấy những cái k i a màu đen bột phấn còn t ạ i hắn lập tức thở dài một hơi hách nghị cái này thực nhập thể đối với ta rất trọng yếu nếu như ngươi muốn dựng lại thép chi t â m ta có thể cho ngươi tìm đến trên tam phẩm chờ kim lân cái này cùng ngươi đạo cơ càng phù hợp không cần thiết dùng bây giờ cái này cái lão nhân đi thẳng vào vấn đề n ữ tốc cực nhanh đối với hách nghị nói hách nghị dùng ánh mắt cổ cái nhìn đối phương ai nói cho ngươi ta muốn dựng lại đạo cơ lão nhân chính là cái k i a dự định n h ị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể vương khải thái cùng hách nghị một dạng cũng là hưng thành giảng võ đường đặc cấp giảng sư hắn nghe vậy khẽ giật mình ngươi không trọng xây đạo cơ muốn cái này nhị phẩm thượng đẳng cưng giáp làm cái gì học sinh của ta phải dùng hãy n g h ị liếc mắt nhìn lý phi hắn vương khải thái lúc này mới nhìn về phía lý phi nghiêm túc đánh giá một phen cười nhạo nói hắn ngay cả võ giả đều không phải là giữa phôi kỳ liền dùng nhị phẩm thượng đẳng cưng giáp ngươi muốn hại chết hắn nay liền không liên quan ngươi chuyện ngươi có thể đi ra hãy nghị nói mà không có biểu cảm gì đạo vương khải thái sắc mặt trở nên khó coi hãy nghị ngươi nhất định muốn cùng ta đối n ị c h hắn là hưng thành giảng võ đường tư lịch dài nhất đặc cấp giảng sư nhân mạch cũng rất rộng ba người người đều phải bán hắn mấy phần mặt mũi ngoại trừ h á c h nghị cho nên quan hệ của hai người vẫn luôn không tốt h á c h nghị tiến lên một bước nhìn thẳng đối phương ta theo dạng võ đường quy củ rút ra thực nhập thể n g ư ơ i nếu là có ý kiến có thể đi đường chủ chỗ đó khiếu nại n g ư ơ i vương khải thái liền muốn phát tác đột nhiên bị phía sau hắn tên kia cô gái trẻ tuổi ngăn cản ra ra để cho ta cùng hách tiên sinh nói đi vương khải thái nhìn về phía nữ tử sắc mặt nhu hòa rất nhiều gật gật đầu nữ tử này tiến lên một bước tiên triều hết nghị thi lễ một cái hách tiên sinh ta gọi vương p h n thanh võ an đại học năm thứ ba sinh viên vừa mới đột phá đến đạo cơ kỳ dự định cấu tạo võ đạo c h i cơ thanh hoa linh lung cái này hộp kim thuộc tính nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể có thể tăng thêm ta tu thành thanh hoa linh lung s á t x u ấ t thành công cho nên ta khẩn cầu hách tiên sinh đem nó nhường cho ta ta nguyện ý dùng quyền hạn của mình từ võ an đại học mua s a m cảng thích hợp dưỡng vô i kỳ thực nhập thể đền bù cho ngài học sinh hay là hách tiên sinh có cái gì điều kiện khác cũng có thể sách lời nói này không tiêu ngạo không tự ti rất có thành ý để cho hách nghị sắc mặt dịu đi một chút năm thứ ba sinh viên liền có thể đột phá đến đạo cơ kỷ khó trách người g i m tu thanh hoa linh lung hắn nhìn về phía vương p ư ợ n g thanh trong ánh mắt nhiều một chút kinh ngạc hữ phía sau vương khải thái hừ nhẹ một tiếng lộ ra vẻ đắc ý nhưng hách nghị lời nói rất nhanh liền để cho sắc mặt của hắn lần nữa đ e n lại ta học sinh này tương lai muốn cấu tạo võ đạo chi cơ hôn nguyên thiên kim cái này hộp kim thuộc tính nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể đối với hắn cũng rất trọng yếu cho nên không có cách nào n h ư ờ n g cho vương khải thái triệt đ ể nhị không được chỉ vào lý phi nói a ngươi nói hắn muốn tu hôn nguyên thiên kim nếu là hắn có cái này tư chất còn có thể tới nói võ đường làm học sinh của ngươi hách nghị đối với hắn cũng không có cái gì sắc mặt tốt trực tiếp cường n ạ n h nói cái này cùng ngươi không quan hệ ta cuối cùng nói lại lần nữa mang theo cháo gái của ng trên người hắn buộc phát ra một cỗ khí thế kinh người lý phi đứng tại bên cạnh hắn bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi giống như là thường nhân dọc theo đường đột nhiên gặp máy hổ đây là cấp độ sống nghiền ép mang đến áp bách đây vẫn là hắn lần thứ nhất tại chính mình vị lao sư này trên thân cảm nhận được không giống bình thường sức mạnh vương khải thái vô ý thức lui về sau một bước g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m h á c h nghị tựa hồ đối với hách nghị rất là kiên kỵ thật lâu hắn mới quay đầu đối với lý phi lộ ra một cái nụ cười âm trầm điệu tử ta khuyên ngươi trước tiên biết rõ ràng cái gì là hôn nguyên thiên kim bằng không thì lúc nào chết cũng không biết nói xong hắn n vương phượng thanh thật sâu liếc lý phi một cái mới đi theo già ra mình rời đi chờ hai người sau khi rời đi lý phi bình tĩnh nói lão sư thủy đã nấu sôi chương hai mươi hôn nguyên thiên kim chương hai mươi hôn nguyên thiên kim h á c h nghĩ nghe vậy cười cười thu liếm khí thế ngưng ngược lại là bảo trì bình thản lý phi học sinh chỉ là tin tưởng lão sư sẽ không hại ta h á c h nghĩ trong mắt lóe lên một vòng t ị n h mịch chậm rãi nói thu được thực nhập thể sau theo tu hành xâm nhập có mấy cái đối ứng thời kỳ đầu tiên là dưỡng p ô i kỳ đem thực nhập thể nuôi dưỡng ở thể nội chậm rãi bồi dưỡng kế tiếp là phá thể kỳ thực nhập thể bắt đầu nhanh chóng trưởng thành sẽ thay đại một bộ phận tổ chức thân thể của ngươi từ đó nhường ngươi có các loại năng lực siêu phạm sau đó là khí biến kỳ thông qua thực nhập thể luyện được tiên tiên h nhất khí khí biến kỳ sau đó chính là đạo cơ kỳ tại một bước này cần cấu tạo võ đạo chi cơ võ đạo chi cơ cần gọp đủ kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính khác nhau thực nhập thể tới cấu tạo khác biệt thực nhập thể tổ hợp có thể tạo thành khác biệt đạo cơ ta muốn cho ngươi cấu tạo chính là độ khó cực lớn võ đạo chi cơ hôn nguyên thiên kim hay nghị giảng giải cho lý phi võ đạo tu hành trình tự cũng giải thích cái gì gọi là hôn nguyên thiên kim năm loại khác biệt thực nhập thể tạo thành võ đạo chi cơ lý phi không nghĩ tới thế giới này võ đạo là như vậy lão sư cái này hôn nguyên tiên kim tu hành đ ộ khó đang ở đâu hắn mở miệng hỏi h a h nghị thực nhập thể phẩm dai càng cao mang tới dị hóa phản ứng lại càng nghiêm trọng với thân thể người sức thừa nhận yêu cầu lại càng cao tuyệt đại đa số đạo cơ thứ nhất thực nhập thể cũng là nhất phẩm nhưng tạo thành hôn nguyên tiên kim năm cái thực nhập thể thấp nhất cũng là nhị phẩm cái này đạo cơ đối với cơ thể kháng dị hóa năng lực yêu cầu rất cao hơn nữa còn cần phải có cường đại thể phách cùng cứng, cứng cỏi ý trí lực ngươi có thể nhanh như vậy luyện thành hôn nguyên bá thể lời thuyết minh căn cốt của ngươi trời sinh thích hợp h à n h luyện công phu ta cho lúc trước ngươi h lý phi gật gật đầu ta hiểu rồi lão sư ta nguyện ý tu hành hôn nguyên thiên kim cái này hôn nguyên thiên kim đối với người khác tới nói có lẽ khó như lên trời nhưng đối v ớ hắn tới nói lại không độ khó gì hay nghĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hắn gật gật đầu chỉ vào một bên màu đen bột phấn mỗi phẩm giai thực nhập thể lại bị chia làm thượng trung hạ ba bậc cái này cương giáp thực nhập thể đến từ nhị phẩm cương giáp thú theo bọn nó trên thân rút ra thực nhập thể bình thường cũng là nhị phẩm hạ đẳng trong một vạn con cương giáp thú mới có thể có một con có thể lấy ra nhị phẩm thượng đẳng thực nhập thể cho nên rất thưa thớt chỉ có điều cùng nhị phẩm cương giáp thực nhập thể nguyên bộ đạo cơ rất ít có thể dùng đến nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể đạo cơ đã ít lại càng ít tu hành đ ộ khó lại lớn mấy chục năm cũng chưa chắc có thể có một người luyện thành cho nên cái này hộp thực nhập thể đặt ở trong kho hàng cũng có chút năm tháng một mực không có người đi rút ra qua ta ngược lại thật ra không nghĩ tới vương khải thái tôn nữ dự định tu thanh hoa linh lung phải dùng đến cái này, thực nhập thể. lý phi hỏi lão sư nói như vậy phối hợp đạo cơ thực nhập thể cũng không phải là phẩm chất càng cao càng tốt bằng không cái này hộp nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể cũng chờ không đến hắn tới dùng hay nghị gật gật đầu thực nhập thể phẩm chất cao đạo cơ tu thành độ khó liền lớn đây là thứ nhất thứ hai tạo thành đạo cơ năm loại thực nhập thể cuối cùng cần tạo thành một loại cân bằng nếu như một cái nào đó đơn độc thực nhập thể phẩm chất quá cao cái này cân bằng liền không có cách nào tạo thành ngược lại không thành sự lý phi nghe hiểu rồi một chút có thể dùng đến nhị phẩm cương giáp thực nhập thể đạo cơ dùng nhị phẩm hạ đẳng là đủ dù nhị g n phẩm thượng đẳng ngược lại sẽ chuyện xấu đến nỗi những cái kia cần dùng đến nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể đạo cơ tu hành độ khó đều phi thường lớn không phải rất lợi hại thiên tài căn bản không dám tuyển như vậy xem ra vị kia gọi vương phượng thanh nữ tử chính là như vậy thiên tài cái kia vương khải thái mặc dù là cái đầu góc nhỏ nhưng ngươi là đệ tử của ta không cần phải lo lắng hắn dám làm cái gì sau này tại trong cái này giảng võ đường nếu có người gây phiền phức cho ngươi chỉ cần ngươi là chiếm lý cũng không cần sợ phiền phức thật chọc tới chuyện lao sư sẽ thay ngươi ô n lấy hãy nghị đối với lý phí nói nếu như đổi một người hắn thì sẽ không nói loại nói này bởi vì tự k i ể m chế vũ lực gây chuyện thị phi quá nhiều người nhưng lý phi d á n g dấp quá chính trực cho tới nay mang đến cho hắn một cảm giác cũng là một cái giữ khoan phép sẽ không chủ động gây chuyện hào hải tử cho nên hắn mới có thể đối với lý phi nói lời này ta hiểu rồi đa tạ lao sư lý phi hướng hách nghị hành lễ như vậy xem ra hách nghị đang giảng võ đường địa vị so với hắn tưởng tượng còn cao hơn một chút có đối phương câu nói này hắn về sau tại cái này giảng võ đường bên trong làm việc liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều trong lòng không khỏi cảm tạ lý lôi vì chính mình đã tìm đúng lao sư thủy nổ sôi đi đổ dược liệu a hảo thế là kế tiếp thuốc này trong phòng tắm bắt đầu tràn ngập mùi thuốc nồng nặc lý phi hết thể hướng về trong n ồ i đổ mười mấy vị thuốc đốt tới cuối cùng trong n ồ i còn lại một đoàn đen xì chất lỏng s ì n h s ệ t h á c h nghị đem trong n ồ i cái này đen xì chất lỏng phân biệt đổ vào chứa khác biệt liều lượng cương giáp thực nhập thể bột trong thùng để cho lý phi đem hắn quấy đều cuối cùng hách nghị đem tất cả trong thùng đồ vật toàn bộ rót vào một cái lớn trong thùng lại để cho lý phi quấy đều tạo thành một đại đoàn màu đen b ù n nhau tốt đem quần áo trên người đều cởi đi trong tay hách nghị cầm lấy một cái bàn trải thông dòng khí bên trong dính vào một chút màu đen bùng não tại lý phi trên thân đều đều mà bôi lên tại tối sơ kỳ thời điểm nhị phẩm cương giáp thu thực nhập thể chính là từng mảnh từng mảnh lân phiến khi đó võ giả trực tiếp đem những v ả y này khâu lại tại trên da kế tiếp phối hợp dược vật cùng hô hấp pháp tới làm cho những này lân phiến cùng tự thân hòa làm một thể hách nghị một bên cho lý phi bôi lên một bên vì hắn giảng giải thực nhập thể lịch sử phương thức tu hành như vậy quá mức thu bạo rất dễ dàng dẫn đến cơ thể biến dị về sau đi qua từng đời một người không ngừng cải tiến nhị phẩm cương giáp thực nhập thể liền biến thành bây giờ ngươi thấy dạng này. đem cương giáp thú lân phiến mại thành bột cuối cùng phối hợp dược vật bôi lên tại toàn thân trên ra kế tiếp sẽ chậm chậm hấp thu tiến thể nội từ đó tiến vào dưỡng phôi kỳ lý phi nghe đến đó nhịn không được hỏi lao sư vậy chờ đến thực nhập thể tại trong cơ thể ta trưởng thành sau ta có thể hay không toàn thân mọc đầy lân phiến h á c h nghị lắc đầu tối sơ kỳ võ giả có thể như vậy nhưng bây giờ võ giả sẽ không chỉ cần ngươi khống chế được hảo dưỡng phôi kỳ chưa từng xuất hiện vấn đề cái này thực nhập thể sẽ chỉ làm ra của ngươi trở nên càng cứng rắn nhưng nhìn qua cùng thường nhân không khác nghe được h á c h nghị nói như vậy lý phi mới thở pháo nhẹ nhõm nếu như cuối cùng chính mình sẽ luyện toàn thân mọc đầy lân tiến lại dài ra sừng đầu thêm chút cái đôi u cái gì họa phong kia cũng quá đẹp đơn giản không dám nghĩ nghĩ như vậy sơ kỳ đám võ giả vì thu được sức mạnh cũng thực sự là cái gì đều nhị được ga có thể là thực sự đói bụng không bốn rất nhanh hách nghị liền đem lý phi toàn thân cao thấp đều thoa khắp thực nhập thể cùng dược vật phối hợp mà thành màu đen bùn não h hắn để cho lý phi tính t o a mười phút mấy người toàn thân bùn não h cũng làm đi sau bắt đầu luyện hôn nguyên nhất khí thung chương hai mươi mốt sơ thành chương hai mươi mốt sơ thành hôn nguyên nhất khí thung có trợ giút ngươi càng nhanh hấp thu cái này thực nhập thể hãy nghĩ đối với lý phi nói bất quá người đang luyện quá trình bên trong sẽ cảm thấy ngứa khắp người đau n h ấ t chỉ cần nhịn xuống là được rồi hắn đối với lý phi ý chí lực là phi thường công nhận dù sao ban đầu ở hắn phụ trợ phía dưới đã luyện thành hôn nguyên nhất khi cái cọc cái tiết độ khó có thể so sánh bây giờ cái này muốn lớn lao sư sẽ ngứa khắp người đau n h ấ t là bởi vì thực nhập thể tại đối với cơ thể tạo thành tổn thương sao lý phi hỏi hãy nghĩ gật đầu không tệ bất luận một loại nào thực nhập thể đều biết với thân thể người tạo thành tổn thương nhất định đây là không thể tránh khỏi、Tốt. lý phi nghe vậy yên lòng không có chặt đức tự thân cùng bạn huyết châu liên hệ nếu là với thân thể người tạo thành không tốt tổn thương vậy liền để vạn huyết châu gánh chịu a kế tiếp hắn bắt đầu luyện hôn nguyên nhất khí thung quả nhiên rất nhanh liền cảm thấy cơ thể ngứa cơ b ắ p đau nhức bất quá vạn huyết châu gánh chịu tuyệt đại bộ phận tổn hại lý phi cảm nhận được k h ắ c thường cảm giác liền nhẹ rất nhiều có thể nhẹ n h ó m tiếp nhận hắn không để cho hách nghị thất vọng thuận lợi tu hành hôn nguyên nhất khí thung kiên trì hơn một giờ trong quá trình này vạn huyết châu huyết hồn không ngừng giảm bớt hao hết một khoả nhiều lúc này lý phi trên người màu đen bùn nhau đã trở thành nhạt rất nhiều rất tốt hách nghị ánh mắt bên trong toát ra vẻ mừng rỡ Lý Phi đã trong quá trình này lý phi cảm giác giống như là có ngàn vạn cây kim tại hướng về trong thân thể mình đâm nếu như không phải vạn huyết trâu chia sẻ tổn thương thật không biết quá trình này sẽ có bao nhiêu gian nan một nửa giờ sau lý phi bên ngoài thân màu đen bùn nháo chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng còn sót lại cuối cùng h á c h nghị để cho lý phi tại trong thùng gỗ phóng đầy nước nóng tiếp đó cả người ngâm mình ở trong thùng gỗ ngâm nửa giờ lý phi bên ngoài thân không còn một tia màu đen bùn nhau còn xuất lại hắn cuối cùng đem cái này thực nhập thể hoàn toàn hấp thu nhìn về phía thể nội vạn huyết châu đẳng cấp ba cấp bốn mươi bảy phần trăm huyết hồn m ộ ư ơ i hai k h ỏ ả hai mươi sáu hấp thu cái này nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể tăng lên ba mươi phần trăm nhiều năng lượng hết thể hao hết ba k h ỏ a n h i ề u huyết hồn tổn thương này nếu là đ ặ t ở thường nhân trên thân đồng đẳng với giảm mất một ba huyết điều nhân thể nếu như mất máu một ba có thể sẽ dẫn đến cơn sốc mất đi một ba huyết điều cái kia non nửa cái mạng cũng đã không còn đây còn là bởi vì lý phi đem hôn nguyên bá thể luyện đến cảnh giới tiểu thành hấp thu độ khó lớn biên độ rất xuống kết quả có thể tưởng tượng được cái này nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể có bao nhiêu khó mà hấp thu cái này cũng là vì cái gì phía trước vương khải thái cảm thấy hách nghị để cho lý phi đang tu hành mới bắt đầu liền trực tiếp hấp thu loại này phẩm giai thực nhập thể là muốn hại chết lý phi ngươi bây giờ đã thành công đem thực nhập thể hút vào thể nội kế tiếp liền chính thức tiến vào dưỡng t h i kỳ h ã h nghị chờ lý phi một lần nữa sau khi mặc quần áo xong đối với hắn phân phó nói dưỡng phôi kỳ ngắn thì một tháng lâu là một năm thể nội thực nhập thể liền sẽ bắt đầu cấp tốc trưởng thành từ đó bước vào phá thể kỳ quá trình này dài ngắn xem cá nhân mà đ ị n h ra tự thân cùng thực nhập thể độ phù hợp càng cao dưỡng phôi kỳ cần thời gian lại càng ngắn lý phi gật đầu tỏ ra hiểu rõ ngắn một tháng dài muốn một năm này thời gian bên trên t r ê n l ệ n h vẫn còn rất lớn hắn tính toán một năm sau cùng lý điền vũ tại võ đại trả mặt nhưng nếu như đang nuôi phôi kỳ đều phải tiêu hao một năm cái mục tiêu này liền chắc chắn thực hiện không được dưỡng phôi trong lúc đó ngươi mỗi ngày đều cần phục d ụ n g đặc định dược vật tới bồi dưỡng thể nội thực nhập thể một hồi ta sẽ cho ngươi khai trương tờ đơn ngươi nhớ kỹ đi vật từ cao ốc mua thuốc h á c h n g h ị đối với lý phi nói lại phải tốn tiền lý phi trong lòng thở dài võ đạo tu hành thực sự là khắp nơi đều phải tốn tiền năm luyện tập đại lâu trong đại sảnh vương khải thái cùng vương phượng thanh hai người yên lặng ngồi ở trên ghế s a lon chờ đ ợ i thực nhập thể làm tan sau nhất thiết phải tại cùng ngày hấp thu tiến thể nội vương khải thái cũng không tin tưởng lý phi có thể thành công hấp thu nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể cho nên mang theo cháu gái của mình tại trong phòng khách lầu một chờ đợi hắn cảm thấy lý phi khẳng định muốn không được bao lâu liền sẽ bị hách nghị ôm xuống lầu đưa đi bệnh viện cứu rút như vậy hắn còn có cơ hội đem còn lại thực nhập thể cho lấy tới nhưng chưa từng nghĩ cái này vừa đợi chính là mấy giờ chờ đến vương khải thái tâm phiền ý khô làm sao lại lâu như vậy chẳng lẽ đối phương thật có thể thành công hấp thu vương khải thái dần dần có chút lo âu nhưng hắn lại tự an ủi mình nếu như người kia thật sự có thiên phú tốt như vậy hoàn toàn có thể trực tiếp đi thi đại học đình hà tất chạy tới cái này giảm võ đường pha trộn h á c h nghị nhất định là lấy học viên này tính mệnh đang đánh cược vật khí cuối cùng có tiếng bước chân chuyển đến vương khải thái cùng vương phượng thanh đồng thời quay đầu nhìn lại nhìn thấy h á c h nghị cùng lý phi đi xuống lầu x o á t vương khải thái đ ỗ n g nhiên đứng lên bất khả tư nghị nhìn xem lý phi ngươi thế mà thật sự hấp thu hết làm sao có thể vương phượng thanh cũng chậm rãi đứng lên thở dài một hơi h á c h nghị nhìn thấy vương khải thái bộ dáng này tâm tình thật tốt hai tay phụ sau cứ như vậy từ đối phương trước mắt đi qua vương khải thái sắc mặt tâm chậm hết lần này tới lần khác lại không thể đem đối phương như thế nào Bên cạnh hắn vương phượng thanh t i ế nhìn lên Lý ngăn cản một bước, p i đi người ở phía lập hách nghị h quay trước tức n lại, lên. Khải Thái cũng thay đổi cực kỳ khẩn trương đứng lên. Vương Vương trương Phượng cũng khẩn đứng Thanh nhìn kỳ thay cực xem lý phi ôm quyền hành lễ rất thành khẩn nói chúc mừng ngươi thành công bước vào võ đạo t r i l ộ hy vọng ngày sau ta có thể tại võ đại nhìn thấy ngươi lý phi khẽ giật mình cũng ôm quyền hành lễ tạ tạ sư tỷ h ắ n nguyên bản cho là mình xem như đắc tội vị này võ đại thiên tài học viên nhưng bây giờ nhìn đối phương thái độ tựa hồ vẫn còn tương đối ôn hòa ra ra chúng ta đi thôi vương phượng thanh quay người đối với vương khải thái nói tại trải qua hách nghị lúc nàng dừng lại lần nữa hành lễ hách tiên sinh thực sự xin lỗi làm phiền nói xong mới cùng mình ra ra cùng rời đi đại s ả n h cháu gái hắn ngược lại là một có khí lượng về sau thành tựu nhất định ở trên hắn nhìn xem hai người bóng lưng rời đi hách nghị đối với lý phi cảm khái nói lý phi nhìn xem cao ốc bên ngoài dương quang n ở nụ cười bây giờ thành công đ ạ p vào võ đạo chi l ộ hắn đã bắt đầu chờ mong sau đó năm ngươi xác định hách nghị dẫn hắn đi lấy chính là nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực n h ậ p thể phòng luyện tập bên trong vừa mới luyện xong quyền viên đạo kinh ngạc hỏi tên là tiểu thất tư văn người trẻ tuổi gật gật đầu ta xác định mỗi người học viên tại trong kho hàng lấy đi thực nhập thể tin tức vốn nên là cơ mật nhưng h ổ đao bang đã sớm đem cái này hưng thành d ạ n g võ đường coi là hậu hoa viên nhà mình tự nhiên tại mọi mặt đều đã thông k h e n chốt có thể thăm dò được rất nhiều cơ mật ngươi không phải nói cái này lý phi tư chất chỉ là ớ t phía dưới sao sao có thể trực tiếp dùng nhị phẩm thượng đằng cương giáp giữa vôi viên đạo n h ư mày lúc trước hắn để cho tiểu thất đi nghe ngóng lý phi tư chất kiểm tra kết quả biết được chỉ là ớ t ở dưới tư chất lại biết lý phi tại lục trường vũ bọn người trước mặt thái độ cũng không phải cái gì lăng đầu thanh không có trực tiếp cho thấy muốn cùng hồ đao bang đối đầu cho nên tạm thời không có ý định khai th nhưng ngày hôm qua tốt nghiệp đại khảo lý phi ra tất cả mọi người dự kiến mà lấy được hạng nhất hôm nay không ngờ nhận lấy nhị phẩm thượng đẳng thực nhập thể tới giữa phôi cái này khiến viên đạo không thể coi thường giữa phôi kỳ không có cái gì chiến lược tiến vào phá thể kỳ sau mới xem như chính thức võ giả thời kỳ này thực nhập thể bắt đầu thay thế bộ phận thân thể có thể làm cho võ giả có một chút vượt xa bình thường sức mạnh mà từ dưỡng phôi kỳ đến phá thể kỳ đối với tư chất tốt mà nói cũng không cần thời gian bao lâu cho nên viên đạo không có ý định gợi thêm một khi để cho lý phi tiến vào phá thể kỳ liền thật sự có uy hiếp được thực lực của h ắ n vị kia trần gia đại thiếu gia hôm qua ném đi lớn như vậy mặt mũi nhất định sẽ có chút ý nghĩ viên đạo suy tư một lát sau trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm t à n đối với tiểu thất phân phó nói ngươi đi để cho m ù gấu phái người chủ động tiếp xúc vị kia trần thiếu gia biết nên làm như thế nào sao tiểu thất gật gật đầu ta biết rõ tiếp đó quay người rời đi năm tờ s ngày mai liền lên đề cử muốn cùng sách khác cùng một chỗ cờ cờ hy vọng đại gia mỗi ngày đều truy đọc một chút truy số ghi căn cứ rất trọng yếu dạng này mới có thể để cho quyển sách này đi được c à xa cuối cùng nói một chút sau này thời gian đổi mới mỗi ngày d ạ n g sáng không điểm một trường giữa t r ư a mười hai điểm một trường trường hai mươi hai chỉ tranh sống chiều t r ư ờ n g hai mươi hai chỉ tranh sống chiều sáng sớm lý phi ăn vào một hạt đan dược tiếp đó bắt đầu luyện hôn nguyên nhất khí thung hắn ăn vào đan dược tên là dưỡng phôi đan là dưỡng phôi kỳ thường dùng nhất một loại đan dược có thể cho thực nhập thể cung cấp dinh dưỡng mà hôn nguyên nhất khí thung là giai đoạn hiện tại thích hợp nhất cương giáp thực nhập thể t r ư ở n g thành thung pháp hay nghị để cho lý phi tại phục vụ dưỡng phôi đan sau liền luyện bộ này thung pháp nửa giờ sau cơ thể của lý phi phát nhiệt toàn thân bắt đầu chảy mồ hôi hắn đem mồ hôi lau sạch sẽ sau đó lấy ra một hộp thuốc cao bôi lên ở trên người cái này thuốc cao tên là kim khuê cao là đặc biệt nhằm vào cương giáp cái này kim thuộc tính thực nhập thể dược vật có thể xúc tiến thực nhập thể r a tốc lớn lên hôm qua lý phi tại vật liệu cao ốc bên kia mua thuốc giữa phôi đan cùng kim khuê cao loại này nhằm vào dưỡng phôi k ỳ dược vật trọn vẹn là chín mươi năm nguyên có thể dùng một tháng lý phi trước mua một bộ tiền còn dư lại trên người đã không nhiều lắm bôi lên xong kim khuê cao sau lý phi tại chỗ tính t o ạ bắt đầu thi triển một bộ hô hấp pháp sau mười mấy phút da của hắn đem thuốc cao toàn bộ hấp thu sạch sẽ nhìn một chút vạn huyết trâu lý phi phát hiện huyết hồn rơi mất một chút bất quá năng lượng cũng tăng lên một chút lời thuyết minh vô luận là dưỡng phôi đan vẫn là kim khuê cao đều biết với thân thể người tạo thành nhất định tổn thương võ giả bình thường đầm bệnh không phải chết bởi trong tranh đấu chính là chết bởi trên con đường tu hành lý phi hồi tưởng lại hôm qua hách nghị đối với hắn nói câu nói này bây giờ có càng nhiều lĩnh hội hắn mặc quần áo tử tế h chạy bộ đi giảng võ đường cùng phía trước một dạng hắn trước tiên ở t ắ m thuốc trong phòng pha tám thuốc sau khi kết thúc chờ đợi hách nghị tới hôn nguyên bá thể tu hành đồng dạng có trợ giúp thể nội cương giáp thực nhập thể nhanh trong trưởng thành cho nên lý phi tiếp xuống tu hành trọng điểm vẫn là hôn nguyên bá thể. Chờ lý Phi Lý kết thúc tắm, tắm Kế t buổi sáng huấn luyện sau hãy nghị đối với lý phi nói nếu như lý phi huyết hồn chỉ có một mươi khỏa hắn nhất định sẽ nghe theo hết nghị đề nghị bởi vì mỗi ngày tiêu hao huyết hồn đã so khôi phục càng nhiều nhưng bây giờ hắn huyết hồn có một mươi sáu khỏa hơn nửa vạn huyết trâu mỗi ngày đều đang hấp thu năng lượng sẽ tiếp tục thăng cấp cho nên hắn quả quyết đối với hách nghị nói lao sư ta nghị thử t r ư ớ c một chút nhìn vẫn là cùng trước đó một dạng một ngày tu hành hai lần hôn nguyên bá thể nếu như cơ thể khó chịu lại giảm bớt tu hành tần suất h á c h nghị trầm ngâm một chút gật gật đầu hảo thế là giữa trưa sau khi nghỉ ngơi buổi chiều tu hành tiếp tục tại lần thứ hai hoàn thành hôn nguyên bá thể tu hành sau h á c h nghị đưa cho lý phi một bản rất giải sách sách địa viết thực nhập thể đ ồ giải bách khoa toàn thư ngươi bây giờ đã bước lên võ giả trí lộ có chút thưởng thức hẳn là năm giữ trên quyển sách này ghi lại trên trăm loại thường gặp hạ tam phẩm thực nhập thể tài liệu tương quan ngươi g ô n g liền nhìn nhiều một ch h á c h nghị đối với lý phi nói tốt cảm ơn l á o sư lý phi tiếp nhận quyển sách này sau đó hắn cáo biệt h á c h nghị đeo túi đeo lưng chạy bộ về đến trong nhà buổi tối kết thúc hôm nay huấn luyện thân thể cùng với dưỡng phôi huấn luyện sau lý phi tại trong phòng ngủ của mình đọc h á c h nghị cho hắn thực nhập thể đồ giải bách khoa toàn thư quyển sách này dựa theo kim một thủy họa thổ thuộc tính ngũ hành đem thực nhập thể phân loại ghi lại đủ loại đủ k i ể u thực nhập thể cùng với đối ứng đặc tính năng lực cùng nguyên bộ đạo cơ lý phi ở trong sách tìm được nhị phẩm cương giáp phát hiện cái này thực nhập thể có thể nguyên bộ đạo cơ chỉ có hai loại một cái là thổ côn luân một cái là thép c h i tâm thép c h i tâm hẳn là lao sư tu hành đạo cơ ngày hôm qua cái vương khải thái nói lao sư muốn dựng lại đạo cơ chẳng lẽ hắn đạo cơ xảy ra vấn đề lý phi thầm nghĩ chỉ tiếc trên quyển sách này chỉ là đề nguyên bộ đạo cơ tên cũng không có kỹ càng giới thiệu đạo cơ tình huống hơn nữa lý phi cũng không có ở trong sách tìm được h á c h nghị muốn cho hắn tu thành hôn nguyên thiên kim đến n ộ i vương khải thái tôn nữ vương v ư ợ n g thanh muốn tu thanh hoa linh lung trên quyển sách này đồng dạng không có theo lý thuyết hai loại đạo cơ phải dùng đến thực nhập thể đều không phải là thường gặp thực nhập thể cho nên trên quyển sách này không có ghi chép lý phi rất tự nhiên nghĩ tới điểm này sau đó hắn tại nhị phẩm cương giáp thực nhập thể trong tư liệu thấy được một câu nói phục dụng khô hỏa đan có thể gia tốc cương giáp thực nhập thể tốc độ sinh trưởng khô hỏa đan không biết giảm võ đường vật liệu trong kho có hay không loại đàn dược này lý phi cảm thấy nếu như có hắn có thể mua sắm loại đàn dược này bản thân hắn tư chất chỉ là ớ t phía dưới mặc dù sức thừa nhận bộ phận này có thể dựa vào vạn huyết châu tới vô hạn đ ể thăng nhưng cùng thực nhập thể độ phù hợp cũng không có biện pháp tốt nhất tư chất có thể trong vòng một tháng hoàn thành dưỡng vô kỳ ất ở dưới độ phù hợp có thể liền cần hơn mấy tháng mới có thể hoàn thành mặc dù mỗi ngày tu hành hai lần hôn nguyên bá thể có thể tăng tốc quá trình này nhưng lý phi vẫn như cũ không vừa lòng hắn là năm nay bảy n g u y ệ t chín hào tiến vào giảng võ đường giảng võ đường hàng năm xác định cứ đại học đình chiến khoa danh lệch là tại vào tháng năm cho nên hắn kỳ thực không có một năm tròn thời gian đi chuẩn bị tối đa chỉ có thời gian m ư ơ i tháng đi tranh thủ sang năm danh、ngạch. lục trường vũ đã nói với hắn cứ đại học đỉnh chiến khoa danh n lạch cần khảo hạch khảo hạch trọng yếu chỉ tiêu một trong là mỗi tháng kiểm tra tháng thành tích theo lý thuyết lý phi có tối đa nhất mười lần cơ hội đi chứng minh chính mình nếu như hắn đang nuôi phôi kỳ trễ mãi thời gian quá lâu liền sẽ lãng phí hết số lượng không nhiều cơ hội cho nên lý phi muốn tận khả năng mau hoàn thành dưỡng phôi kỳ nếu có thể mà nói hắn nghĩ tại trong tháng này cuối tháng kiểm tra tháng liền lấy thật tốt thứ tự bốn ngày kế tiếp kết thúc một ngày tu hành sau lý phi đột nhiên mở miệng hỏi thăm hách nghị lao sư ta xem trên sách viết khô hỏa đan có thể tăng tốc nhị phẩm cương giáp thực nhập thể tốc độ phát triển ta có thể phục d ụ n g loại đan dược này sao hãy nghĩ n g h e vậy khẽ giật mình ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn bất luận một loại nào đan dược đều biết với thân thể người tạo thành tổn thương giống khô hỏa đan dạng này thúc đẩy sinh trưởng thực nhập thể đan dược càng là như vậy hơn nữa thực nhập thể gia tốc trưởng thành ngươi liền cần gia tốc phục dụng dưỡng phôi đan dược dạng này đồng dạng sẽ gia tốc thân thể ngươi tổn thương hai hai đập ra tuyệt đại đa số người cơ thể cũng là chịu không được theo lý thuyết chỉ cần cơ thể thừa nhận được liền có thể phục dụng lý phi thầm nghĩ trong lòng đối với hách nghị gật gật đầu lão sư ta hiểu rồi h á c h nghị nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn ngươi thật giống như rất nóng lòng mà nghĩ phải tăng tốc chính mình tu hành tiến độ vì cái gì lý phi trầm m ặ t một chút quyết định thẳng thắn dù sao chuyện này còn cần đối phương hỗ trợ lão sư ta muốn cầm tới khứ đại học đ ỉ n h chiến khoa danh lạch h c h nghị nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ánh mắt nhu hòa một chút mang theo một chút ngạo ý nói ngươi nếu là học sinh của ta tự nhiên nên đi tranh một chuyến danh lạch này chỉ là trong đó độ khó rất lớn ngươi đi theo ta tu hành ba năm ba năm sau ngươi hẳn là liền có năng lực đi tranh một cái danh l ạ ba năm lý phi lắc đầu nhìn thẳng gàn từng chữ lao sư ba năm quá dài học sinh chỉ tranh s ớ m chiều chương hai mươi ba khô hỏa đan chương hai mươi ba khô hỏa đan ba năm quá lâu chỉ tranh s ớ m chiều lý phi lời nói để cho hách nghị ngây ngẩn cả người sau đó vị này đặt cấp giảng sư cực kỳ hiếm thấy cười ha h a ha, ha ha ha ha ha hắn sau khi cười xong dùng ánh mắt thưởng thức nhìn xem lý phi hảo một cái chỉ tranh s ớ m chiều hiếm thấy ngươi có dạng này khí phách vậy thì thử một chút đi lao sư sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi lý phi hướng đối phương hách nghị hành lễ đa tạ lao sư sau đó hắn từ biên hách nghị trực tiếp hướng vật tư cao ốc đi đến triệu tỷ xin hỏi có khô hỏa đằng sau lý phi rất có lễ phép hỏi thăm vật tư nhân viên quản lý vật tư cao ốc ở đây cũng không phải ai cũng có thể tới mua đồ nhất định phải là giáp đảng sinh mới có tư cách hơn nữa có nhiều thứ còn nhất thiết phải có đặc cấp giảng sư ký tên mới có thể mua lý phi trong khoảng thời gian này thường tới đây vật tư cao ốc bên này nhân viên quản lý cũng đã đem hắn nhận quen biết hắn là đặc cấp giảng sư hách nghị học sinh lý phi dáng rất lớn lên đ o a n chính xem xét chính là một cái hảo hải tử người có lễ phép miệng cũng ngọt cho nên nhân viên quản lý nơi này đều đối hắn ấn tượng rất tốt người chờ một chút ta ta giút ngươi tìm xem triệu tỷ cười đối với lý phi nói rất nhanh nàng tại trên một cái danh sách tìm được khô hỏa đàn phải không có năm mươi tám nguyên một bình một bình có m ộ ư ơ i hạt phiền phức cho ta cầm một bình cảm tạ lý phi đếm xong một chồng tiền mặt đưa tới rất nhanh hắn lấy được một bình khô hỏa đàn đem đan d ư ợ cất c ký sau lý phi chạy bộ về đến nhà dùng qua sau bữa cơm chiều hắn trở lại trong phòng của mình lấy ra một hạt khô hỏa đàn đan b ả o mười mấy giây sau toàn thân làn da bắt đầu nóng lên chính hắn cũng sinh ra cảm giác đói bụng mãnh liệt lý phi biết đây là thể nội thực nhập thể khát khao tín hiệu thế là hắn lập t ứ c ăn vào một hạt dưỡng phôi đan tiếp đó bắt đầu luyện hôn nguyên nhất khí thung nửa giờ sau lý phi ngừng lại dưới tình huống bình thường trong cơ thể hắn thực nhập thể cũng đã ổn định lại có thể bôi lên kim khuê cao nhưng lúc này hắn vẫn như cũ còn có cảm giác đói bụng trên thân cũng không có chảy mồ hôi đối với cương giáp thực nhập thể tới nói chảy mồ hôi chính là một loại bài tiết hành vi không có chảy mồ hôi liền nói rõ cương giáp còn không có ăn no quả nhiên có hiệu quả lý phi lần nữa ăn vào một hạt dưỡng phôi đ a n tiếp tục tu hành hôn nguyên nhất khí thung lần này kéo dài hơn bốn mươi phút hắn mới toàn thân mồ hôi lầm địa cảm giác đói bụng cũng hoàn toàn biến mất lau mồ hôi hắn lấy da kim khuê cao bắt đầu bôi lên bôi lên song tính tọ gia tốc làn giá hấp thu thuốc cao lần này chỉ dùng không tới năm phút trên người thuốc cao liền toàn bộ bị hấp thu rơi mất thế là l ý phi lần nữa lấy da k i m khuê cao bôi lên một lần bốn một phen thí nghiệm sau khi kết thúc lý phi phát hiện phục dụng khô hỏa đằng sau thực nhập thể đối với dưỡng phôi kỳ dược vật hấp thu lượng so trạng thái bình thường phía dưới tăng lên nhiều gấp đôi nếu như có thể mỗi ngày đều dạng này uống thuốc tu hành hắn dưỡng phôi kỳ thời gian đem rút ngắn một nửa trở lên lý phi nhìn về phía thể nội vạn huyết trâu đẳng cấp ba cấp bảy mươi chín huyết hồn m ư ơ i khoảng m ư ơ i bảy hắn hấp thu cương giáp thực nhập thể vào cái ngày đó hao hết ba k h o ả n h i ề u huyết hết hai ngày kế tiếp đều tại cường độ cao tu hành cho nên huyết hồn vẫn không có khôi phục lại mười sáu k h o a mỗi ngày hai lần tu hành hôn nguyên bá thể giảm b ấ t một k h o a xung quanh huyết hồn mỗi ngày phục dụng dưỡng phôi kỳ dược vật tăng thêm thực nhập thể tạo thành tổn thương đại khái là ba k h o a huyết hồn bây giờ phục dụng k h ô hỏa đan thực nhập thể cùng đan dược tạo thành tổn thương gấp bội k h ô hỏa đan bản thân cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương cộng lại không sai biệt lắm là một khoả huyết hồn cho nên nếu như lý phi muốn duy trì bây giờ loại này tu hành cường độ mỗi ngày muốn thiệt hại hai khoả huyết hồn đã so với hắn mỗi ngày khôi phục huyết hồn càng nhiều năng lượng tăng lên lý phi âm thầm suy tư tu hành như vậy mặc dù mỗi ngày tổn thương huyết hồn rất nhiều nhưng hấp thu đến năng lượng cũng nhiều chỉ cần vạn huyết c h â u lại tăng nhất cấp huyết hồn mỗi ngày tốc độ khôi phục hẳn là có thể vượt qua tiêu hao tốc độ nhưng bây giờ vấn đề là không đủ tiền dùng a lý phi thở dài lý lôi ngay từ đầu cho hắn hai trăm nguyên về sau tốt nghiệp đại khảo kiếm được sáu trăm nguyên nhưng từ tiến vào d ạ n g võ đường đến bây giờ lý phi đã dùng hết hơn bảy trăm hắn phải tăng tốc tu hành tốc độ tiêu hao đan dược làm ấy lần của người khác cho nên tiền còn lại cũng không chống được bao lâu thậm chí đều không đủ mua xuống một lần dưỡng phôi kỳ dùng dược vợt tìm lý lôi đòi tiền là không thực、tế. đối phương nếu có cái này thực lực kinh tế hoàn toàn có thể để lý phi trực tiếp đi thi đại học phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a lý phi lẩm bẩm nói dựa theo hắn kiếp trước thấy qua tiểu thuyết xuyên việt bên trong kịch bản thân là người xuyên việt tùy tiện làm mấy cái phát minh liền có thể tài nguyên c n t u ợ nhưng n theo với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ lý phi cơ bản tuyệt ý nghĩ thế này tại đại lam t r i ề u coi như ra đường bày quẩy bán hàng đều sẽ bị thu phí bảo hộ dù là thật sự tìm được một đầu hoàn toàn mới phát tài chi lộ cũng sẽ rất nhanh bị người ăn xong lau sạch vận khí tốt cuối cùng chính mình lại biến thành người làm công thay người kiếm tiền nếu là vận khí không tốt mệnh đều phải không có ở thời đại này đi ra hốn hoặc là có bối cảnh hoặc là có thực lực bằng không thì mãi mãi cũng là tiểu ma c ạ p đông cho nên lý phi muốn kiếm nhiều tiền nhất thiết phải trước tiên trở thành võ giả cường đại nhưng mà muốn trở thành võ giả cường đại lại nhất định phải trước tiên có tiền muốn không biết đi đánh h ắ c quyền được hay không lý phi trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp nhiều đánh nhau có thể hấp thu năng lượng tăng tốc vạn huyết châu tăng h cấp tốc độ còn có thể kiếm tiền cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện nhưng hắn tạm thời không có phương diện này con đường cũng không biết trong này tình huống chỉ có thể đi một bước nhìn một bước năm bảy nguyên hai mươi hai ngày một ngày này lý phi không có đi giảng võ đường tu hành mà là buổi tiếp lý điển vũ cùng nhau hưng trong thành chuyên hôm nay là đại học chiêu sinh khảo thí ngày bởi vì hưng thành thuộc về đại đồng phụ cho nên mới hưng trong thành chuyên thu nhận học sinh là võ an đại học hai người sớm đi tới trung chuyên đại môn chờ đợi trần lập tâm đến trần lập tâm cùng lý điển vũ hai người hôm nay đều phải tham gia chiêu sinh khảo thí chỉ có điều một cái là văn thí một cái là võ thí mấy phút sau trần lập tâm cưới xe đạp chạy tới ngựa như thế nào chiêu sinh khảo thí đều có thể đến chạy lý điển vũ không nói nhìn xem trần lập tâm trần lập tâm đẩy mắt kính một cái khung lời thuyết minh ta tính trước kỹ càng đi hán văn t h í thành tích vẫn luôn là đệ nhất thi vào võ an đại học kinh doanh có thể nói là mười phần c h ắ t chín minh tân biến pháp phía trước đại lam chiêu lấy khoa cử thủ sĩ minh tân biến pháp sau đổi thành từ mười hai trường đại học bên trong thủ sĩ giống trần lập tâm đọc như vậy văn chỉ cần đại học thuận lợi tốt nghiệp cơ bản đều có thể trở thành triều đình quan lại đến nỗi thi vào đảm nhiệm chức vị quan trọng hoặc là tiến vào quân đội trực tiếp tổng quân làm con lên có thể nói chỉ cần thi vào mười hai trường đại học nhân sinh liền xem như bước vào thiên địa mới như thế nào ngươi có n ắ m chắc không trần lập tâm hỏi lý điển vũ lý điển vũ dơ cầm lên tỉ tỉ ta đương nhiên không có vấn đề hai ngươi đều cố lên ta chờ ngươi ở ngoài nhóm tin tức tốt lý phi đối với hai người nói hắn hôm nay không tham gia khảo thí không có chứng t ử và không được t r u n g chuyên đại môn hảo chờ chúng ta tin tức tốt lý điển vũ vô vô lý phi sau đó cùng trần lập tâm cùng đi tiến trung chuyên đại môn nhìn xem bóng lưng của hai người lý phi tâm tình bình tĩnh hắn đã tìm được con đường của mình không cần hâm mộ người khác chương hai mươi b ố huyết nộ chương hai mươi b ố huyết nộ chính là tiểu từ kia hưng ơ thành trung chuyên đại môn mấy trăm mét bên ngoài một nhà trà phô bên trong hai tên mặc màu xám áo ngắn đại hoa tí một bên uống trà một bên quan sát ngồi ở đối diện trà p h ô nghỉ ngơi lý phi ân chính là hán đốc tra viện gia thuộc có chút khó giải quyết ta sau khi chuyện thành sẽ an bài làm việc linh đệ toàn bộ chạy trốn có chạy trốn phí hoặc lần này xa hoa như vậy cố chủ hào phóng đi thôi yêu cầu là đánh gãy một cái chân đúng nhất thiết phải ở trong vài ngày này hoàn thành đi đối phương là đình chiến khoa học sinh vừa cầm tốt nghiệp kỳ thi cuối năm quán quân thực lực hay là có các ngươi cần thật chút đừng lật thuyền trong mương tiên tâm, cũng không p bởi g sáng mười một điểm lần lượt có người từ trong chuyên trong cửa lớn đi tới đây là chiêu sinh khảo thí đã kết thúc văn t h í kết quả phải mấy ngày sau mới có thể ra võ t h í kết quả nhưng là tại chỗ liền cho lý phi đứng lên lấy ra một cái mặt giá trị năm phần tiền tiền su lưu lại trên bàn tiếp đó hướng đại môn bên kia đi đến đợi vài phút sau hắn nhìn thấy trần lập tâm cùng lý điển vũ cùng đi đi ra lý điển vũ là dấu không được chuyện tính cách có cái gì toàn bộ đều viết lên mặt cho nên lý phi xem xét nàng lông mày màu bay lên đi đường m ă n gió g liền biết đối phương chắc chắn là qua thế là lý phi cười n h a n đón tiếp lấy xem bộ dáng là qua đó là đương nhiên lý điển vũ cười lớn nói vô cùng hưng phấn giấc mộng của nàng là trở thành đại lam chiêu nữ tướng quân bây giờ thành công thi lên đại học đình chiến khoa khoảng cách mộng tưởng thì càng tới gần một bước chúc mừng lý phi cũng từ đ ấ y lòng thay đối phương cảm thấy cao hứng tiếp đó hắn nhìn về phía trần lập tâm ngươi chắc chắn cũng là không có vấn đề a trần lập tâm bình tĩnh nói năm nay để tương đối khó thi đồng dạng a n g ư ơ i mỗi lần đều nói chính mình thi đồng dạng kết quả thành tích đi ra xem xét nhiều lần đều tiếp cận mắt điểm lý điển vũ cười chửi bậy trần lập tâm nhún n ô i v a i từ chối cho ý kiến đi uống một chén chúc mừng một chút lý điển vũ phất phất tay cánh tay vừa cười vừa nói đi đi ba vị hảo hữu cười cười nói nói cùng đi chúc mừng năm bảy nguyệt hai mươi ba ngày lý phi như thường lệ tiến hành huấn luyện kết thúc buổi chiều hành khí huấn luyện cùng kháng đòn huấn luyện sau vạn huyết châu cuối cùng thăng cấp đẳng cấp bốn cấp hai huyết hồn hai mươi hai quả huyết hồi kỹ huyết nộ lần này thăng cấp huyết hồn số lượng tăng lên sáu khỏa đã như thế lý phi mỗi ngày có thể khôi phục hai hai khỏa huyết hồn tốc độ khôi phục cuối cùng vượt qua tiêu hao tốc độ không cần lo lắng cơ thể chịu không được mà càng làm cho lý phi cảm thấy vui mừng là khi hắn huyết hồn số lượng vượt qua hai mươi khỏa sau vạn huyết c h â u xuất hiện biến hóa mới mở khóa huyết hồn kỹ đem ý niệm đắm chìm tại trong vạn huyết c h â u lý phi rất nhanh h i ể u rồi mới mở khóa huyết hồn kỹ huyết n ộ cách dùng tiêu hao ít nhất một khỏa huyết hồn để cho thân thể lực lượng trong vòng một phút thu được tăng lên trên diện rộng duy nhất một lần tiêu hao huyết hồn càng nhiều sức mạnh tốc độ tăng càng lớn huy tăng thêm hắn chủ tu võ kỹ là hôn nguyên bá thể ở trên phòng ngự cơ hồ có thể nói là điểm đấy nhưng ở mũi tiến công lại có vẻ tương đối không còn chút sức lực nào bây giờ có cái này huyết nộ hắn tại mũi tiến công cuối cùng có ra dáng thủ đoạn hơn nữa huyết nộ là tiêu hao huyết hồn số lượng càng nhiều đổi lấy sức mạnh càng lớn theo về sau huyết hồn số lượng càng ngày càng nhiều huyết nộ hạn mức cao nhất cũng sẽ không ngừng tăng thêm là cái có thể cùng lý phi cùng một chỗ trưởng thành kỹ năng lao sư gặp lại lý phi mang theo hảo tâm tình rời đi giảng võ đường chạy bộ quay lại g a trang từ giảng võ đường đến đốc cha viện gia thuộc đại viện dọc đường sẽ xuyên qua một mảnh hẻm nhỏ nơi này phong ốc cụ nát cũng là một tầng lầu phòng châm nhỏ xem như hương thành khu dân nghèo lý phi đang chạy bộ đi qua một đầu hẻm nhỏ lúc phía trước đột nhiên đứng ra năm sáu người lại người người cầm trong tay gậy sát mang theo ánh mắt hài hước nhìn xem hắn lý phi lập tức dừng bước lại hướng phía sau liếc mắt nhìn quả nhiên cũng có năm sáu người ngăn chặn đường lui của hắn cái này một số người đồng dạng cầm trong tay gậy sát cầm đầu một người đàn ông giá người khôi ngô mù một cái mắt trái hắn gọi lưu văn tên hiệu h ạ hùng là thành đông hùng lực giúp b a n chủ hùng lực giúp là nửa năm gần đây mới quật khởi b a n phái nhìn bề ngoài cùng hổ đào bang không có quan hệ gì nhưng trên thực tế là hổ đao bang vì chính mình bồi dưỡng ngoại vi bang phái chuyên môn thay hổ đao bang làm một ít không dành làm công việc bẩn thỉu giống như vậy bang phái không cần bao lâu liền sẽ bị đốc t r a viện quét rớt tiếp đó rất nhanh lại sẽ có m ớ i bang phái xuất hiện lưu văn khi nhận được nhiệm vụ lần này thời điểm liền biết hùng lực giúp muốn bị vứt sạch vô luận như thế nào phế bỏ một cái đốc t r a viện trung đội trưởng nhi tử hùng lực giúp đều khó có khả năng tiếp tục tại hưng ơ thành tồn tại tiếp lao tử cái bang chủ này liền một năm đều không làm đủ liền phải quân xéo rồi lưu văn dùng âm tàn ánh mắt nhìn chằm trước mặt lý phi trong lòng sinh ra một cỗ tà hỏa cho lao tử đánh. thế là một chiếc một sau ngăn chặn hẻm nhỏ các tiểu đệ n h a u n h a u cầm gậy sắt phóng tới lý phi lý phi nghe được lưu văn phát hiệu lệnh â m thanh sau quả quyết ném đi trên người tay nải bằng bài b ạ c quay người hướng lưu văn bên này vọt tới còn biết bắt giặc trước bắt vua lưu văn cười ha ha hắn cũng không lo lắng cho mình an uy nếu như là một đối một tay không tấc sắt đối đầu hắn có thể thật không phải là cái này cái cầm t r u n g chuyên đình chiến khoa tốt nghiệp đại khảo vô địch người đối thủ nhưng hơn mười người đường phố đấu kinh nghiệm phong phú tiểu đệ cầm gậy sắt đánh một cái người tay không tấc sắt chỉ cần đối phương không phải võ giả lưu văn căn bản vốn không cảm thấy đối phương có thể lật bàn d á n g dấp vẫn rất quang minh l ắ m liệt hôm nay liền để ngươi thể hội một chút xã hội đánh đập lưu văn cười ha h à nói theo hắn tiếng nói rơi xuống nam tên cầm gậy sắt tiểu đệ đã sắp vọt tới lý phi trước mặt trong tay gậy sắt nâng cao tùy thời chuẩn bị vung đập xuống mà lý phi nhìn không có chút nào muốn chậm lại ý tứ tựa hồ muốn treo lên cái này vài tên tiểu đệ công kích tiếp tục vọt tới trước quả nhiên là lăng đầu thanh một cái cho má q u a n quân lưu văn trên mặt ý cười mạnh hơn đã triệt để yên lòng mà liền tại song phương sắp đụng vào lúc lý phi đột nhiên từ túi quần móc ra một một bao chứa vôi phấn bọc giấy bị hắn bóp nát màu trắng bột phấn vung hướng trước mắt năm người nhìn xem trên không trung huy sái mở vôi lưu văn nụ cười trên mặt cứng đờ trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp nhà ai người tốt sẽ mang theo trong người một bao vôi p h ấ n a người này thật là đốc t r a viện trung đội trưởng nhi từ sao không phải bang phái nào kim bài đạ thủ lưu văn mang tới tiểu đệ có phong phú đường phố đấu kinh nghiệm đối với vung vôi loại thủ đoạn này là phi thường quen thuộc cho nên đều trước tiên làm ra phản ứng lấy tay ngăn tại trước người túi đầu nhắm mắt thừa cơ hội này lý phi nghiêng người lấy dậm chân băng sơn t ứ c c ư n g ép đụng vỡ cái này một số người. lưu văn xứng sở nhìn vẻ mặt chính khí lý phi dùng vôi mở đường phá tan vài tên tiểu đệ thế như mánh h ổ hướng chính mình đánh tới bốn chương hai mươi năm chiến đấu trên đường phố hắn vững vàng đến đáng sợ chương hai mươi năm chiến đấu trên đường phố hắn vững vàng đến đáng sợ lưu văn dù sao cũng là trên giang hồ pha trộn nhiều năm người khi lý phi vào tới hắn cũng không lui lại mà là mắt lộ ra h u n g quang giơ tay lên bên trong gậy sát dùng hết toàn lực hướng lý phi đập tới hắn tên hiệu hạt hùng ngoại trừ bởi vì mù mắt một cái cũng bởi vì thân hình to lớn m a lực như gấu、hồ. gậy sắt mang theo phong thanh mặt tới lý phi giơ cánh tay lên đón đỡ tự tìm cái chết lưu văn từng có quá nhiều tương tự kinh nghiệm rất có chắc chắn lần này là có thể đem đối phương cánh tay đánh gãy sau khi gậy sắt đập t ầm ầm tại lý phi trên cánh tay phải lúc lưu văn lại không có di vãng cái chủng loại kia xúc cảm ngược lại cảm thấy giống như làn h ệ n ở trên một cái tràn ngập tức giận lốt xe gậy sắt bị bắn ra a một giây sau lưu văn kêu t h ả m một tiếng đ ỗ n g nhiên k h n g lưng ngã xuống đất sắc mặt chắm bệnh lại là lý phi vừa giơ tay lên đón đỡ một bên da chân đá bên trong đối phương hạ thể một cước này hắn không có lưu lực rõ ràng cảm thấy có đồ vật gì bị chính mình đá bể. người này có thể sự nửa đời người đều cáo biệt nam nhân một chiêu giải quyết đi tên cầm đầu này lý phi lòng khẩn trương trung quy là bình phục một chút vô luận là kiếp trước hay là kiếp này hắn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy không khẩn trương là không thể nào cũng may chính mình đầy đủ cẩn thận lý phi âm thầm may mắn kể từ cái kia thiên hòa lục trường vũ bọn người ăn qua một lần sau bữa ăn hắn liền mỗi ngày đều sẽ mang theo trong người hai bao vôi phấn chính là vì phòng hồ đao bang mặc dù hắn còn không có cùng hồ đao bang sinh ra ngay mà xung đột nhưng tâm phòng bị người không thể không đặc biệt là hồ đao bang loại này làm việc không từ thủ đoạn hung tàn bắt phái hắ vôi phấn loại vật này dễ l ộ n lại không trọng thuận tiện bên người mang theo quả thực là phòng thân lợi khí giải quyết đi lưu văn lý phi kỳ thực đã có thể chạy mất nhưng hắn bình phục tâm tình khẩn trương sau đ ỗ n g nhiên liền không có nghĩ như vậy chạy vừa tới cái này một số người nhìn chính là hôn bang phái tiểu lưu manh thực lực bình thường vừa vặn có thể cho mình tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến thứ hai vừa thu được hết u y nộ cái này hết u y hồn kỹ vừa vặn có thể dùng cái này một số người luyện tay một chút thứ ba mình không phải là thiếu tiền đi những thứ này trên thân người nói không chừng có ai trong chớp mắt trong đầu chuyển qua những ý niệm này lý phi xoay người không lưng nhặt lên lưu văn rơi dưới đất gậy sát hướng phía trước phóng đi vừa xử lý sạch vôi năm tên tiểu đệ kinh ngạc nhìn xem không có chạy trốn ngược lại hướng nhóm người mình v ọ t tới lý phi có chút mộng bước lên một cái tiểu đầu mục hô trước tiên đón lấy lý phi không có đạo lý phía bên mình mười mấy người bị đối phương một người dọa cho l u i tại song phương sắp tiếp cận lý phi mở ra huyết nộ vạn huyết c h â u bên trong một k h ỏ a huyết hồn trong nháy mắt bị tiêu tốn một giây sau một dòng nước cấm từ vạn huyết trâu bên trong tuấn ra cấp tốc tràn vào lý phi toàn thân để cho toàn thân hắn đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh lý phi lâu ngày không gặp mà có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. rất muốn giống to hắn hướng phía trước ra sức vung vẩy gậy sắt hướng hắn vọt tới tiểu đầu mục cũng giống như thế phanh hai cây gậy sắt mang theo âm thanh xé gió hung h ă n g đụng vào nhau va và chạm chỗ hướng vào phía trong lõm một giây sau tiểu đầu mục trong tay gậy sắt rời khỏi tay hắn một mặt hai nhiên không thể nào hiểu được trước mắt cái này dáng người cũng không khôi ngô thiếu niên vì cái gì có thể b ộ c phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy liền xem như trong bang phái khí lực tối cường bằng chủ lưu văn cũng không bằng đối phương thừa dịp đối phương ngây người lúc lý phi quả quyết dùng r a câu liêm thối nhẹ nhõm đem hắn câu ngã trên mặt đất lại thuận thế bù đắp lại trên lôi đài thi đấu tuyệt đối cấm túc cầu thích một cước trọng trọng đá trúng mặt của đối phương môn đối phương kêu lên một tiếng mũi trực tiếp gãy xương trong nháy mắt đầy mặt nở hoa máu tơi ư phân ra cực lớn cảm giác đau đớn để cho đối phương ngất đi lý phi tiếp tục đón lấy phía sau các tiểu đệ bốn tên tiểu đệ gần như đồng thời vào tới hai người chính diện cường công hai người một trái một phải từ khía cạnh t i n công một người đánh lý phi vai một người không lưng đánh lý phi chân bốn người này phối hợp ăn ý rõ ràng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện、này. lý phi nâng lên cánh tay phải ngăn tại trên đầu mặc cho ngay mặt hai tên tiểu đệ dùng gậy sắt đánh trúng cánh tay của mình hắn trước tiên lấy hôn nguyên bá thể tá lực phòng ngự sau đó trong tay gậy sắt giống như một thanh lợi kiếm thẳng tắp hướng về phía trước đâm ra đâm về một cái tiểu đệ lồng ngực bị đâm trúng tiểu đệ sắc mặt soát phải một chút liền trắng trực tiếp ném đi trong tay gậy sắt hai tay che ngực lảo đảo ngã xuống đất lớn tiếng kêu trên phanh phanh cùng lúc đó một trái một phải hai tên tiểu đệ cũng dùng gậy sắt đánh trúng lý phi bọn hắn một người đánh vai một người đánh chân đánh gậy sắt cũng hơi có chút cong nhưng cơ thể của lý phi nhưng ngay cả lay động cũng không có lay động một chút động tác trên tay không ngừng dù n g phía trước đã mang lên máu tơi ư gậy sắt tiếp tục đâm hướng ngay mặt tên thứ hai tiểu đệ a theo tiếng kêu thảm thiết vang lên lý phi sẽ giải quyết một người hắn quay người huy động trong tay gậy sắt hướng phía bên phải tên kia tiểu đệ đ p tới đối phương vô ý thức nâng lên gậy sắt đó nữa theo phịch một tiếng trong tay gậy sắt bị hung hăng rơi đập trên mặt đất ngay sau đó trên cánh tay liền bị đánh một cái cánh tay tại chỗ gậy xương tên này tiểu đệ ôm lấy cánh tay bắt đầu kêu r ê n lý phi cảm giác mình lúc này sức mạnh đã so lấy sức mạnh xương bá hưng thành trung chuyên chu tru nhất sơn mạnh hơn lúc này mới chỉ là tiêu hao một k h ỏ a huyết hồn mà thôi nếu như duy nhất một lần tiêu hao mười k h ỏ a huyết hồn lại là dạng gì đương nhiên lý phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút không có thật sự nếm thử tránh sau này lại có phát sinh ngoài ý mớn chính mình huyết hồn không đủ hắn quay người hướng bên trái huy động gậy sắt lần nữa nhẹ nhóm giải quyết đi một người mấy giây ngắn ngủn tính cả lưu văn trên mặt đất đã nằm sáu người còn thừa lại sáu người còn lại sáu tên tiểu đệ vừa rồi ngay tại hướng về bên này sông khi lý phi giải quyết đi sáu người bọn hắn cũng vừa hào vào tới còn đến không kịp cảm thấy sợ lý phi đã đem trong tay ngẩng lên gậy sắt ném đi đổi một cây mới tiếp đó chủ động phóng tới bọn hắn vẫn là chính diện giơ lên cánh tay t r ọ i cứng sau đó dùng gậy sắt đâm kích lấy lý phi lực lượng bây giờ bị chính diện đâm chúng hạ tràng trực tiếp chính là nước xương lúc hắn giải quyết đi ngay mặt hai người một cái tiểu đ ệ đi vòng qua phía sau hắn một mặt h u n g quăng m à từ bên hông m ó c ra một cây truy thủ tiếp đó hung hăng đâm về hắn sau lưng trên tay những người này cũng là từng thấy máu nếu như không phải là bởi vì lần này cố chủ yêu cầu đừng làm ra nhân mạng bọn hắn lần này cũng sẽ không chỉ lấy gậy sắt đi ra mà là sẽ cầm khả nào bất quá có người mang bên mình vẫn là mang theo trùy thủ theo người này dùng trùy thủ thành công đâm trúng lý phi mấy người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm mặc cho lý phi lại có thể đánh bị đâm trúng sau lưng cũng chắc chắn là phế đi đinh theo một tiếng v a n giòn dùng trùy thủ đâm lý phi sau lưng tiểu đệ ngây m ẩ n cả người hắn một đao này không có đâm vào đi mà là bị một khối tấm sắt chặn lại phòng thứ y y hắn xuyên qua phòng thứ yể một cái tiểu đệ dùng nhìn quỷ tầm thường ánh mắt nhìn xem lý phi phòng thứ yể là đốc t r a viện thường dùng trang bị là một kiện từ trước sau hai khối tấm sắt tạo thành sau lưng chuyên môn dùng phòng đao chặt cùng thủy thủ đâm tới người đốc tra viện tại xử lý bang phái nhân viên lúc đều biết mặc vào kiện trang bị này cho nên hùng lực giúp những thứ này tiểu đệ đối với kiện trang bị này rất quen thuộc lý phi có một cái tại đốc tra viện ở trong đội trưởng tra muốn làm đến kiện trang bị này cũng không khó nhưng vấn đề là người này có bao nhiêu biến thái mới có thể mỗi ngày đều mang theo vôi phấn tại trong quần áo mặc phòng thứ ý n trong hẻm nhỏ một mặt chính khi lý phi xoay người lại bây giờ hắn cũng không thân ảnh cao lớn tại những này tiểu đệ trong mắt có vẻ hơi đáng sợ bốn chương h a chấn động chương h a chấn động、Phàng. lý phi đánh ngã một tên sau cùng hùng lực giúp tiểu đệ hắn lắc lắc trong tay gậy sắt đem phía trên dính máu tơi ư ngã đi thang đến lúc này hắn huyết nộ trạng thái đều không có kết thúc dưới một trận chiến đấu huyết hồn hết thể giảm bớt hai k h ỏ a nhiều trong đó một k h ỏ a vẫn là dùng huyết nộ hao hết quả nhiên cẩn thận một chút là đúng lý phi sờ sau lưng một cái chỗ bị trùy thủ trọt rách quần áo lẩm bẩm nói vì phòng ngừa hổ đao bang có thể tồn tại nhằm vào hắn ngoại trừ chuẩn bị vôi phấn đặt ở trên thân còn cố ý tử lý lôi nơi đó muốn tới một kiện phòng thứ ý、để. vạn huyết trâu mặc dù có thể khiêm thương nhưng có xem như đ ô n đốc viện trung đội trưởng lý lôi muốn cho lý phi lộng một kiện phòng thứ ý thì vẫn là rất đơn giản lý phi mỗi ngày đều sẽ đem cái này sau lưng xuyên tạ i trong quần áo cái này sau lưng nặng đến mười mấy cân vừa vặn xem như là âm trùng luyện tập dùng để rèn luyện thể năng thủy phái các ngươi tới lý phi đi đến lưu văn thân bên cạnh mở miệng hỏi lưu văn che lấy hạ thể của mình một mặt đau đớn hắn dùng ánh mắt toán độc nhìn xem lý phi phi ngươi có bản lĩnh liền rết lão tử a lý phi không thèm phí lời với hắn ngồi sổn người xuống tại đối phương trên thân lục xoát cuối cùng tìm ra một cái tiền su cùng một ch cũng coi như là thu hoạch không nhỏ kế tiếp lý phi lại theo thứ tự lục soát hơn mười người tiểu đệ thần n h ữ n g thứ này tiểu đệ nhẹ nhất thương thế cũng là cánh tay gãy xương ngã xuống đất sau lại bị lý phi b ổ một c ư ớ c túc cầu thích bị đá mặt mũi tràn đầy máu tươi mà đã hôn mê nhưng bọn hắn cũng rất nghèo mười mấy người tiền trên người chung vào một chỗ mới mười mấy nguyên đánh một trầu kiếm lời hơn sáu mươi nguyên còn hấp thu điểm năng lượng tích lũy kinh nghiệm thực chiến lý phi cảm thấy rất thỏa mãn hắn cuối cùng đem n ờ i khác q u ầ áo xé thành vải đem lưu văn hai tay con trói lại xách theo đối phương rời đi đầu này hẻm nhỏ đi ra mảnh này khu dân nghèo sau lý phi tìm một cái có điện thoại công cộng phố hàng đưa cho lão bản một cái năm phần tiền tiền su chuẩn bị gọi điện thoại cái thời đại này điện thoại vẫn là bản q u á c thức đại lam chiêu tỷ lệ phổ cập cũng không cao đại khái chỉ có trên dưới hai thành gia đình tại dùng điện thoại lý ra tự nhiên là trang điện thoại bất quá thời gian này lý lôi hẳn là còn không có về nhà thế là lý phi bấm lý lôi văn phòng điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối uy vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến cũng không phải là lý lôi âm thanh n g ư ờ i tốt ta là lý đội trưởng nhi tử lý phi xin hỏi lý đội trưởng bây giờ tại sao gạo là tiểu phi a lý đội trưởng hắn đang học ngươi có chuyện gì không là như vậy Ta t dọc hơn e o đường đội đi đội đối đó đến đối người trưởng trưởng, người Người ư giờ chờ. cần cùng nói tiếng. thông diện nên nghiêm ngay liền chuyển bị bây biết chi tập một Ta ta tức tức trở túc, lập lập p kích, Lý Lý rõ, sau g chạy bộ rời đi â một thanh. Hơn m phút đồng hồ sau một hồi tiếng bước chân rồn rập vang lên tiếp đó lý lôi thanh em vội vàng chuyển đến tiểu phi ngươi bị người tập kích ngươi người không có sao chứ lý phi liếc mắt nhìn bây giờ vẫn như cũ che lấy hạ thể sắc mặt trắng lếu lưu văn nói lý thúc ta không sao ta bắt được một tập kích ta người ta bây giờ đang tại dài nhạc đường phố bên này một nhà phố hàng rong bên trong hảo ta lập tức lập người người đôn đốc viện g i phải ý một tiểu t đội có một mươi người một cái trung đội có năm sáu cái tiểu đội lý lôi dưới tay chồng coi mấy chục người dưới tình huống bình thường là không cần hắn tự mình dẫn đội làm nhiệm vụ cho nên bây giờ làm hắn nói muốn tự thân dẫn đội lúc dưới đây các đội viên đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhao nhao giữ vững tinh thần sau mười mấy phút một chiếc đốc t r a viện chuyên dụng xương xa đầu ở lý phi trước mặt lý lôi từ chỗ ngồi kế tài xế xuống vùng xe cửa xe phía sau mở ra mười tên võ trang đầy đủ tay cầm hổ thức xuống trường đốc t r a viên theo thứ tự xuống xe cái trận chiến này để cho người đi trên đường toàn bộ giật này mình tránh được xa xa tiểu phi n g ư ờ i không sao chứ lý lôi bước nhanh đi đến lý phi trước mặt trên giới đánh giá một phen xác nhận lý phi không có việc gì lúc này mới yên lòng lại ta không sao lý phi lắc đầu tiếp đó chỉ vào trên đất lưu văn chính là h ắ n dẫn người tập kích ta Lưu văn. lý ư u Văn. l lôi liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương hùng lực giúp xem như mới quật khởi bàn phái lại cùng hổ đao bang có liên quan đốc tra viện bên này tự nhiên là có lập hồ sơ lưu văn liếc mắt nhìn lý lôi trực tiếp lựa chọn nhắm mắt lại được à, các ngươi hiện tại cũng dám tập kích đốc tra viện thân nhân lý lôi ngữ khí rét lạnh nói ánh mắt tràn ngập sát khí hắn này g bình thường trong nhà mặc dù coi như nghiêm túc nhưng vô luận là đối với lý lôi vẫn là lý đền vũ thái độ đều rất ôn h ò a rất ít nói lời nói nặng lúc này toát ra thần thái mới khiến cho lý phi nhớ tới chính mình vị này lý thúc đã từng cũng là trên chiến trường lao binh đem hắn cho láo tử còn mang về. lý lôi chỉ vào trên đất lưu văn nói là hai tên đội viên tiến lên cho lưu văn còng tay tiếp đó cực kỳ thô bạo mà đem hắn mang về trong xe tiểu phi ngươi cũng cùng ta trở về trong nội viện một chuyến lấy khẩu cung lý lôi thu liễm nộ khí ôn hòa đối với lý phi nói tốt lý phi gật gật đầu năm chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy lý lôi văn phòng bên trong lý phi đem hôm nay gặp tập kích đi qua đại khái nói một lần khi lý lôi nghe được lý phi bị người dùng thủy thủ thọc sau lưng lúc sắc mặt tâm trầm đáng sợ đồng thời hắn cũng cảm thấy mười phần nghĩ lại mà sợ nếu như không phải lý phi đầy đủ cẩn thận sớm tìm hắn muốn một kiện phòng thứ ý hôm nay lý phi liền thật sự bị phế sạch hắn trước kia cùng lý phi phụ thân cảm t ì n h giống như thân huynh đệ qua nhiều năm như vậy cũng một mực xem lý phi như con ruột bây giờ chính mình thân nhi t ử kém chút bị người phế bỏ lý lôi tâm tình có thể tưởng tượng được ta rõ ràng tiểu phi ta một hồi để cho người ta tiễn đưa ngươi về nhà ngươi yên tâm chuyện này ta tới xử lý tuyệt đối sẽ không nhường ngươi không công bị người khi dễ lý lôi đối với lý phi nói tiếp đó quay người đi ra phòng làm việc của mình hắn trước tiên đi đến phòng thẩm vấn bên trong là đang bị t r a hỏi lưu văn như thế nào lý lôi hỏi t h a m đội viên của mình lý đội người này là cái lao giang hồ miệng rất căng bình thường thẩm là hỏi không ra kết quả muốn hay không lên thủ đoạn đội viên hỏi lý lôi chính các ngươi nhìn xem xử lý a chú ý phân tức nói xong hắn quay người rời đi cũng không để lại tới tự mình thẩm lưu văn hắn biết do nếu như sau lưng là hổ đao bang chỉ điểm lưu văn là chắc chắn sẽ không thả ra chính mình chống đỡ nhiều lắm là bị giam mấy năm ăn chút đau khổ nhưng nếu như đem hổ đao bang cho p h ư n ra không chỉ có lưu văn sẽ chết người trong nhà còn có thể bồi tiếp cùng chết lý lôi bước nhanh lên tới lầu bốn đi tới một gian bên ngoài phòng làm việc gõ cửa một cái tiếp đó đi vào đóng cửa lại trong văn phòng đang ngồi là hưng ơ thành đốc cha viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng lục thắng lý đội trưởng lục thắng nhìn thấy lý lôi có chút ngoài ý m u ố n liếc mắt nhìn bị đối phương cửa đóng lại cười nói ngồi tìm ta có việc lục đại đội trưởng lý lôi không có ngồi mà là hướng đối phương chào một cái con của ta lý phi xế chiều hôm nay bị người tại trường bình ngõ hẻm khu vực tập kích tập kích hắn chính là hùng lực giút bang chủ lưu văn cực kỳ tiểu đệ trung hơn mười người trước mắt lưu văn đã bị ta trào trở về trong nội viện a l ụ c thắng sắc mặt biến hóa cơ thể nghiêng về phía trước tiểu phi người không có sao chứ lý lôi may mắn hắn đang giảng trong võ đường đi theo hách nghị tiên sinh học được chút bản sự người không có việc gì bất quá cũng rất mạo hiểm kém một chút liền bị phế sạch ân l ụ c thắng như có điều suy nghĩ vậy ngươi tới tìm ta là nghĩ ta hoài nghi chuyện này sau lưng có khác chủ mưu có thể là người h ổ đao bang chỉ điểm ta muốn xin tự mình dẫn đội đột kích h ổ đao bang đường khẩu trả một chút người hiểm nghi trở về lý lôi là thứ hai đại đội trung đội trưởng theo lý thuyết coi như hắn muốn xin hành động chắc cũng là hướng thứ hai đại đội đại đội trưởng xin mời đúng nhưng hắn trực tiếp tới tìm lục thắng đương nhiên đại đội thứ nhất địa vị đặc t h ủ lục thắng cũng quả thật có cái này quyền hạn có thể phê chuẩn lý lôi đi động lục thắng thật sâu liếc lý lôi một cái tiếp đó đ ỗ n g nhiên vô b ả n một cái cái này hồ đa bang bây giờ lại dám kẻ sai khiến tập kích chúng ta đốc tra viện thân nhân đơn giản vô pháp vô thiên lý đội trưởng ta đồng ý hành động của ngươi xin ngươi cứ việc buông tay đi làm xảy ra chuyện ta treo lên lý lôi ngay vậy đứng thẳng người lần nữa hướng lục thắng c ư i chào là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chương hai t r ư ơ n g hai mươi bảy xúc động p h â n nộ sắc trời vừa mới tối xuống liêu sa nhai liền đã náo nhiệt lên ở đây từ quán đổ quán xướng quán lâm lợp là hưng thành nổi danh đoạ lạc chi điện ngoại trừ trên mặt nổi sinh ý vụ trộm còn có chợ đen giao dịch đủ loại hàng cấm một chỗ như vậy sở dĩ vẫn không có bị đốc t r a viện phong điệu ngoại trừ bởi vì đại làm chiêu cũng không cấm mở đồ quán cùng kỹ n ữ quán ở đây ở trên ngoài sáng là hợp pháp cũng bởi vì cái này liêu sa nhai tất cả nhà sân vận động đứng sau lưng hơn là nội thành quyền quý nhân vật buổi tối bảy điểm liêu sa nhai bên trên người đi đường đã nhiều hơn tiếng ca tiếng cười tiếng mắng tiếng người huyên、áo. màu vàng, màu tím, màu vàng, nhà hồng phân ánh đèn tại trong tại tất cả sáu â n vận động s n lên, lộng g lây v chiếc đốc tra xương n xa đậu t nhiên lái i vào sa nhai ở một nhà đổ quán bên ngoài nhà này đổ quán tại liêu sa nhai tên tuổi rất lớn sinh ý cũng một mực rất hot đây là hổ đao bang mở đồ quán hơn bốn mươi tên võ trang đầy đủ mặc phòng đâm phục mang theo mũ sát bên hông bội đao cầm trong tay hổ thức xuống trường đốc t r a viên cấp tốc xuống xe khi t h ế hung hăng xông vào đồ quán bên trong đồ quán bên trong đang tại mỗi đánh cược đài đồ đắc hưng khởi khách nhân nhìn thấy cái trận chiến này tất cả đều bị hù dọa có người đứng dậy liền chạy có nhân đại âm thanh thét lên các vị trưởng quan làm cái gì vậy đồ quán người phụ trách nghe tin chạy đến đi theo phía sau hơn mười người mặc áo đen đoàn đá trang hán lý lôi cuối cùng mang người đi vào đồ quán đại môn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn vị kia đổ quán người phụ trách một mắt trực tiếp lớn tiếng nói đốc cha viện hoài nghi căn này đổ quán có người cùng cùng một chỗ ác tính vụ án có liên quan bây giờ muốn dẫn trở về điều tra nói xong hắn chỉ vào trước mặt đổ quán người phụ trách đem cái này một số người đều mang về cho ta lập tức có đốc cha viên lấy c ò n r a liền muốn tiến lên bắt người ta xem ai dám động đến đổ quán người phụ trách là h ổ đ a o bang đâu chịu nổi loại hủy khuất này nghiêm nghị q u á t lên theo hắn tiếng nói rơi xuống đổ quán trong hậu trường đã tuân ra càng nhiều mặc áo đen đoản đà chẳng hắn lại người, người trong tay đều cầm đau xoát xoát xoát, xoát. tại chỗ đốc tra viên nhóm thấy thế lập tức giơ lên trong tay hổ thức súng trường nhắm ngay phía trước hổ thức súng trường là đại làm chiêu đời thứ nhất tự chủ sản xuất tuyến thân thương tầm sát thương ba trăm năm mươi m đạ n đường tính sáu năm mm cách biệt m ư ờ i m ấ y mét, đừng nói những thứ này hổ đao b ă n g tay chân mặc chính là áo vải áo đ ắ n coi như mặc trọng giáp cũng đồng dạng là một chết cho nên nhìn xem những thứ này họng súng đen n g ọ m vừa mới lao ra lúc còn khí thế hung hăng hổ đao b ă n g đám tay chân lập tức liền cứng lại một cử động nhỏ cũng không dám chống lệ bắt lý lôi trong mắt sát khí cũng lại không che giấu được hắn vung tay lên dám chống lệ bắt trực tiếp bắn loạn đánh chết lớn như vậy đổ quán bên trong triệt để an t ĩ n h lại chỉ còn lại liên tiếp thương xuyên kéo động âm thanh cùng nạp đạn lên n ò n g âm thanh đổ quán người phụ trách hít sâu một hơi giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có ác ý trên mặt hắn chất lên nụ cười vị trưởng quân này chúng ta hôm nay cả ngày đều ở đây đổ quán bên trong chỗ nào đều không đi qua làm sao có thể cùng cái gì ác tính vụ án có liên quan có phải là có hiểu lầm gì đó hay không lý lôi khinh miệt nhìn xem hắn ngươi đang d ạ y ta phá án a đây chính là hoàn toàn không có ý định nói phải trái đổ quán người phụ trách sắc mặt tâm trầm quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng một người đối phương là một cái chính thức v õ giả là hổ đao bang phái tới tọa chấn nhà này đổ quán kim bài đạ thủ nhưng tên v õ giả này nhìn xem phía trước những cái kia họng súng đen ngòm chỉ có thể bất đắc gì đối với đổ quán người phụ trách lắc đầu mười bảy năm trước trận đại chiến kia để cho đại lam c h i ề u đám v õ giả ăn đủ súng ố n g đắng cũng làm cho tất cả v õ giả cũng không dám nữa khinh thường loại vũ khí này thế gian này quả thật có lợi hại vó giả có thể nhẹ nhõm né tránh đạn thậm chí là trọi cứng đạn nhưng rõ ràng tên này hổ hắn bây giờ chỉ cần dám động khả năng cao chính là bị bắn loạn đánh chết cho nên hắn chỉ có thể đứng tại chỗ lắc đầu mang đi lý lôi lần nữa ra lệnh lần này không ai dám phản kháng tính cả đổ quán người phụ trách ở bên trong mười mấy người toàn bộ bị còn g tay mang đi năm là ai nhờ ngươi tự tiện hành động trong tay ngươi có chứng cứ sao không có chứng cứ liền hồ bắt người bừa bãi lý lôi ngươi có phải hay không không muốn làm lý lôi vừa đem người mang về đốc cha viện còn chưa kịp đưa đi phòng thẩm vấn khai thẩm hắn liền bị phó đốc cha trưởng vũ nghĩa hoa gọi tới văn phòng đổ gặp xuống mà một trầu thoá mạng lý lôi mà không thay đổi nghe vũ nghĩa hoa mắng chửi người bên cạnh hắn còn đứng chính mình người lãnh đạo trực tiếp thứ hai đại đội đại đội trưởng vương húc vương húc ngươi chính là như thế mang thuộc hạng ngươi nếu là không quản được người phía dưới ta tìm người thay ngươi quản vũ nghĩa hoa mang xong lý lôi quay đầu bắt đầu mắng vương húc vương húc vội vàng túi đầu nhận sai là ta ngự hạ không nghiêm ta bảo đảm không có lần sau vũ nghĩa hoa nhìn chằm chằm vương húc nhìn một hồi quay đầu một lần nữa nhìn về phía lý lôi lý lôi ngươi có cái gì muốn nói sao lý lôi ba một cái nghiêm lớn tiếng nói báo cáo xếp hôm nay bị tập kích người là nhi từ ta hắn kém một chút liền bị người phế đi Ta b â người là một cái đốc tra viên làm việc làm muốn giảng chứng cứ vũ nghĩa hoa một cái tắt trọng trọng vỗ lê bàn nhìn hằm hằm lý lôi lý lôi không có trả lời hắn vấn đề chỉ là nhìn thẳng đối phương lớn tiếng nói đốc tra viên chức trách là bảo vệ sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn nếu như thân là đốc tra viên ngay cả mình người nhà đều không bảo vệ được vậy ta đây cái đốc tra viên không làm cũng được nói xong hắn gỡ xuống cái mũ của mình Tiến l mười mười hôm nay chuyện đem n đặt này từ lý phi bị người tập kích bị mang về đốc cha viện lúc liền đã truyền ra đốc cha viện từ trên xuống dưới rất nhiều người đều đang chăm chú chuyện này lý đội trưởng trong hành lang đột nhiên có người hô mẹ nhà hắn người nào không biết hùng lực giúp là h ổ đao bang ngoại vi bang phái chuyện này chắc chắn là h ổ đao bang phái người làm h ổ đao bang bây giờ liền đốc t r a viện gia thuộc cũng dám động đây nếu là mặc kệ về sau chẳng phải là muốn cơi tại trên đầu chúng ta đi Đúng, l ý đội trưởng, các vinh đệ chống đỡ động động đồng nộ nộ vinh ngươi. lôi nghiệ trưởng, Trong tình Trưng tử Trưng tử trong chống hành lang, quân xúc động phẫn năm nhìn tử kính năm nhìn tử kính phụ. Lý nhìn xem trong hành lang xúc động phẫn nộ các xúc xúc các phụ. phụ. Lý sau sau xem tại r o n n g chỗ những thứ này kích động đốc tra viên môn một nửa là cho lục thắng mặc tử một nửa là xuất phát từ bản tâm hôm nay nếu như lý lôi nhi tử bị hổ đao bang khi dễ nhóm người mình mặc kệ tương lai chính mình ra thuộc bị hổ đao bang khi dễ ai tới quản lý lôi thân là trung đội trưởng nhi tử đều có thể bị hồ đao bang kém chút phế bỏ cái này khiến tại chỗ còn lại trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng đều âu s ầ u trong lòng hồ đao bang phách lôi đến nước này lần này đốc tra viện tuyệt đối không thể nhựa bộ khi dạng này trung nhận thức sinh ra sau sự kiện lần này liền đã không phải cùng một chỗ đơn giản tập kích đáng kiện sau mười mấy phút lý lôi vương húc lục thắng còn có v u nghĩa hoa bốn người bọn họ bị đốc tra trưởng gọi đi văn phòng hưng ơ thành đốc tra viện hiện mặc cho đốc tra trưởng hoàng duy quang năm nay đã năm mươi một tuổi toàn bộ đốc tra viện đều biết vị này đốc tra trưởng làm không được mấy năm liền sẽ lui xuống đi trong hai năm qua hoàng duy quang rất t hiểu quản trong việc chuyện cơ bản ở vào một cái nửa về hưu trạng thái hôm nay hắn hiếm thấy đem một cái phó đốc cha t r ư ở n g hai tên đại đội trưởng cùng một cái trung đội trưởng đồng thời để cho đến văn phòng rõ ràng là muốn tự mình xử lý sự kiện lần này cái kia lưu văn thẩm đến thế nào hoàng duy quang nghe xong mấy người giảng thuật sau mở miệng hỏi đệ nhất vấn đề là cái này đốc cha trưởng lưu văn vẫn không có thả ra từ đầu đến cuối kiên trì chuyện này là chính hắn làm nhưng lại cho không ra làm cho người tin phục nguyên nhân lý lôi đáp hoàng d u quang nhìn hướng lý lôi mặc dù đã nửa bên tóc hoa dâm hiện thị rõ vẻ d à mua nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén t ự A n hoàng ư diều dò hâu đang dò xét c n m ư ờ i cảm c thấy chuyện này là chỉ điểm. duy quang n gửi lời hít mắt là giảng võ đường vị nào đặc cấp giảng sư coi trọng con của ngươi là hách nghị tiên sinh nguyên lai、like、là hắn hoàng duy quang lẩm bẩm nói tiếp đó hắn nhìn về phía lý lôi ánh mắt rõ ràng trở nên n u h ó a rất nhiều xem ra con của ngươi quả thật có trở thành uy hiếp tư cách nói xong hắn lại nhìn về phía vu nghĩa hoa nghĩa hoa ta biết ngươi ngày bình thường cùng hồ đao bàng khá là thân thiết vu nghĩa hoa nghe vậy biến sắc vội vàng nói đốc cha trường ta tuyệt đối không có bốn hoàng duy quang khoác qua tay cắt đứt đối phương ngươi cùng ai đi được gần ta mặc kệ nhưng vô luận như thế nào trong viện các huynh đệ mới thật sự là chính mình người nếu như ngay cả các huynh đệ lợi ích đều không cách nào bảo hộ tốt là sẽ cho người đau lòng đốc cha trường ngài thực sự là hiểu lầm ta vu nghĩa hoa nhất định phải giải thích dạng này ta tỏ thái độ nếu như chuyện này điều tra ra thật là hồ đ à o b ă n g ở sau l ư n g chỉ điểm ta tự mình dẫn đội đi bắt người tuyệt đối nghiêm trị hung thủ cho trong viện các h i n h đệ một cái công đạo một mực không lên tiếng lục thắng liếc mắt nhìn v u nghĩa hoa mở miệng nói đốc cha trường ta cảm thấy chuyện này đột phá khẩu vẫn là tại trên lưu văn thân tất nhiên hắn đã rơi vào trên tay chúng ta chắc chắn là có biện pháp để cho hắn thả ra ngươi có ý kiến gì không hoàng duy quang hỏi l ụ c thắng lưu văn sở dĩ không dám thả ra là bởi vì chính mình người nhà bị hồ đao bang nắm ở trong tay chỉ cần chúng ta có thể đem người nhà của hắn bảo vệ hơn nữa hứa hẹn bảo hộ an toàn của hắ hoàng ắ n năng là có khả năng thả h ra.、Hoàng、duy quang Lưu v đã đã đi đi điểm, đi điểm gật đầu hảo chuyện này ngươi phụ trách tiếp tục tra được có kết quả trước tiên nói cho ta biết là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lục thắng đứng nghiêm trào đi các ngươi tất cả đi xuống a hoàng duy quang cuối cùng nói thế là bốn người thối lui ra khỏi văn phòng lục thắng đi ra phòng làm việc sau vũ nghĩa hoa đột nhiên gọi lại lục thắng phó đốc cha t r ư ở n g có chuyện gì không lưu văn bên kia nếu là cha ra kết quả ngươi cũng nói cho ta biết một tiếng ta cũng rất muốn biết lần này đến cùng là ai ở sau l ư n g chỉ điểm là có kết quả nhất định cáo chi n g à i lục thắng nói vũ nghĩa hoa nhìn chằm chằm lục thắng một mắt quay người rời đi về phần hắn phía trước nói muốn xử trí lý lôi mà nói sách cũng sẽ không tiếp tục để lục đại đội trưởng ngươi có thể tìm tới lưu văn người nhà vũ nghĩa hoa sau khi rời đi vương、Húc、hỏi kỳ thực lý lôi đương nhiên cũng biết muốn cho lưu văn thả ra mấu chốt là cái gì nhưng hắn không có lưu văn người nhà bất luận cái gì tình báo tự nhiên cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tìm được đối phương nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lưu văn người nhà bây giờ cũng đã tại tới đốc tra viện trên đường lục thăng ung dung nói vương húc nghe vậy n ở nụ cười vẫn là lục đại đội trưởng có bản lĩnh nếu không làm sao ngươi là đại đội thứ nhất dài đâu ta lão vương là cam bái hạ phong rồi nói xong hắn vô vô bả vai lý lôi lao lý ta có thể hiểu được ngươi tâm tình sự tình lần này không trách ngươi đội thành nhi tử ta bị dạng này tập kích ta cũng sẽ làm như vậy vương đội ta thật sự là ai đi làm song sau chuyện này mời ta uống chèn rượu hảo diễu ba o đủ hai người nhìn nhau nở nụ cười tiếp đó vương húc cũng rời đi đem không gian lưu cho lý lôi cùng lục thắng lý lôi đối với lục thắng nói lục đại đội trưởng lần này chuyện đa tạ ngươi ai lão lý a đừng có khách khí như vậy lục thắng cười kéo qua lý lôi hai người song song đi ở trên hành lang nhà người tiểu phi rất lợi hại a bị mười mấy người vây quanh ở trong ngõ nhỏ dùng gậy sắt đánh cuối cùng vậy mà có thể ngược lại đem mười mấy người đều đánh ngã còn đem đối phương lão đại cho trực tiếp bắt trở về cái này nhưng so với ta nhà cái tia mạnh hơn nhiều ta xem a nếu như lần này nếu đổi lại là nhà ta cái tia em bé chắc chắn là giữ nhiều lệnh ít cũng bị người phế bỏ đi lý lôi ngay vậy khoe miệng nhịn không được n í t lên trên mặt hiện ra vẻ tự hào nhưng ngoài miệng vẫn là nói hài lục đại đội trưởng quá khiêm đường nhà ta tiểu phi từng nói với ta nhà ngươi lục trưởng vũ đang giảng võ đường thế nhưng là nhân vật phong vân là tình anh học viên ha ha ha phong vân gì nhân vật cũng là thổi phồng lên lục thắng cười lắc đầu bất quà à ta xem đốc tra trường lần này nguyện ý chống đỡ ngươi một cái có một bộ phận nguyên nhân có thể là xem ở vị kia h á c nghị tiên sinh phấn thượng vị này h á c nghị tiên sinh là cái nhân vật lợi hại nhà ngươi tiểu phi có thể bị hắn vừa ý thu làm học sinh tương lai nhất định không phải vật trong a o hắn cùng nhà ta giải võ bây giờ cùng ở tại giảng võ đường nói không chừng về sau giải võ còn có cần tiểu phi hỗ trợ c h ỗ đâu lục đại đội trưởng đừng nói như vậy tiểu phi tương lai còn cần giải võ quan tâm lý lôi vội vàng nói ha ha đi hai cái này hải tử về sau làm u ố n hôn nhiều gần hai nhà chúng ta cũng nên nhiều đi lại hảo nghe lục đại đội trưởng hai người vừa nói vừa cười đi xuống lầu một màn này bị rất nhiều người đều thấy được không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiền đô s á lạ tương lai v á n đã đóng thuyền có thể thăng phó đốc cha trường lục thắng đối với một cái trung đội t r ư ở n g thân mật như vậy trở lại phòng làm việc của mình sau lý lôi bình phục tâm tình một cái không khỏi lộ ra nụ cười vốn là hắn cho là lần này là chính mình thay lý phi ra mặt nhưng bây giờ nhìn lên như vậy giống như là chính mình dính lý phi quang hắn nghe người ta nói ba mươi năm trước cha con n u ô i sau ba mươi năm tử kính cha hiện tại xem ra giống như không cần chờ ba mươi năm đã lâu như vậy như thế nào cảm giác ta về sau có thể thay tiểu tử này ra mặt cơ hội càng ngày càng ít đâu lý lôi tự lẩm bẩm khắp khuôn mặt là ý cười bốn chương hai mươi chín phôi động chương hai mươi chín phôi động lý phi là bị đốc cha viện xe cho đưa về nhà hắn còn không biết bởi vì chính mình chuyện đốc cha viện nhấc lên như thế nào một phen phong ba vẫn là cùng thường ngày sau khi cơm nước xong liền trở về phòng tiến hành huấn luyện trước tiên phục dụng khô hỏa đan lại phục dụng dưỡng phôi kỳ dược vật lần này đang uống khô hỏa đ a n sau hắn cảm thấy dưới làn da giống như là có đ ổ vật gì đang hướng ra bên ngoài chui sinh ra so trước đó mãnh liệt hơn cảm giác đói bụng đây là lúc trước mấy ngày dùng thuốc lúc cũng chưa từng có cảm giác đây là cái tình huống gì lý phi khẽ g i ậ mình hắn liếc mắt nhìn vạn huyết trâu huyết hồn giảm bớt tốc độ so dĩ vãng nhanh hơn năng lượng gia tăng biên độ cũng so dĩ vãng nhiều cũng không biết là tốt hay xấu ngày mai hỏi một chút lao sư à. huyết hồn giảm bớt tốc độ còn tại trong phạm vi k h ô n g chế cho nên lý phi cũng không hốt hoảng chuẩn bị ngày mai đi thỉnh giáo hết nghị kế tiếp hắn dùng nhiều hai hạt dưỡng phôi đan sau đó cũng nhiều b ơ i lên một chút kim khuê cao lúc này mới sẽ vì vì cơn ư giáp g thực nhập thể sinh ra cảm giác đói bụng t i ê u mất đi mãi cho đến buổi tối mười điểm nhiều lý lôi mới về đến trong nhà hắn không có ăn cơm trước mà là trước tiên đi tới lý phi trong phòng tiểu phi kết quả điều tra đi ra ân là hổ đao bang chỉ điểm sao lý phi hỏi lý lôi lắc đầu cái k i a dẫn đầu người tập kích n g ư ờ i gọi lưu văn là hùng lực giúp ban g chủ hùng lực giúp là hổ đao bang ngoại vi bang phái ta vốn cho là chuyện này là hổ đao bang chỉ điểm nhưng chúng ta nghĩ biện pháp buộc lưu văn thả ra hắn lại nói là người của trần gia tìm được bọn hắn đối phương ra hai nghìn nguyên muốn ngươi một cái chân người của trần gia lý phi khẽ giật mình lập tức liền nghĩ tới trần lập tín nếu như nói trần gia có ai muốn nhất trừng trị hắn vậy khẳng định là trần lập tín hắn vốn cho rằng lần này là hổ đao bang ở sau lưng dợ trọ lại không nghĩ rằng lại là vị này trần đại thiếu gia mình tại trên tốt nghiệp đại khảo rơi xuống đối phương mặt mũi đối phương ghi hận trong lòng tìm người thu thập mình đây cũng nói thông được hai nghìn nguyên cái này trần đại thiếu gia ra, ra tay thực sự là xa xỉ lý phi cười cười lý lôi thở dài một tiếng trần lập tín không có tự mình tiếp xúc hùng lực r ú t hắn còn không có như vậy ngu xuẩn cho nên chuyện này tiếp tục tra được nhiều nhất t r a được trần gia cái nào đó hạ nhân trên thân đối phương sẽ chủ động đứng ra thay trần lập tín gánh tội t hay muốn đem trần lập tín như thế nào là rất không có khả năng ân ta hiểu lý thúc lý phi gật gật đầu đối với cái này tỏ ra là đã hiểu thời đại này h ổ đao bang võ giả đánh chết người đều có thể ung dung ngoài vòng pháp luật thống chi là trần gia đại thiếu gia bất quá ngươi yên tâm lần này ta gây ra động tĩnh rất lớn đi qua ta nháo trò như vậy h ổ đao bang dù là thật sự có ý tưởng gì về sau cũng không dám đối với ngươi như vậy lý lôi đối với lý phi mặc dù không có điều tra ra là h ổ đao bang ở sau l ư n g chỉ điểm nhưng đốc t r a viện lần này triển lộ ra thái độ hết sức rõ ràng có chút d a n h giới cuối cùng tuyệt không cho phép được vào cho nên cũng coi như là sớm vì lý phi ngăn cản sạch tương lai một chút thai hoàng ẩm lý lôi cũng không cảm thấy chính mình là trắng náo loạn một hồi đến nỗi trần lập tín ta sẽ tiếp tục đem cái này vụ án t r a được để cho trần ra cho một cái giao phó cũng là cho đối phương một cảnh cáo cái này trần lập tín chẳng mấy chốc sẽ đi lên đại học về sau hẳn là cũng sẽ không còn có tâm tư tới đối phó ngươi lý lôi tiếp tục nói hảo cảm tạ lý thúc lý phi gật gật đầu tiểu t ử túi cùng ta còn khách khí làm gì lý lôi vớt vớt đầu của hắn đi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta tiếp đó đi ra khỏi phòng mau tới ăn cơm đi ta vừa đem thức ăn đều nóng lên một lần trong phòng khách trương vũ thanh ôn n u đối với lý lôi nói hảo lý lôi đi đến trước bàn cơm ngồi xuống cầm đ ũ a lên bắt đầu ăn cơm là tiểu phi đã xảy ra chuyện gì sao trương vũ thanh nhân cần hỏi nàng hôm nay nhìn thấy lý phi bị đốc cha viện xe trả lại lý lôi lại trở về nhà đặc biệt muộn về nhà một lần liền đi tìm lý phi cho nên đoán được một chút dân là xảy ra chút vấn đề bất quá đã giải quyết ngươi không cần lo lắng lý lôi xưa nay sẽ không đem những cái kia đề cập tới chuyện nguy hiểm nói đến quá kỹ cảng tại trước mặt thê tử mãi mãi cũng là vấn đề nhỏ đã giải quyết trên một điểm này lý phi ngược lại là cùng hắn rất giống hôm nay sau khi về nhà cũng một câu cũng không có cho trương vũ thanh cùng lý điển vũ sách mình bị tập cái chuyện từ đầu tới đôi đều nhìn không ra bất cứ gì thường nào nhưng trương vũ thanh vẫn còn có chút sầu l o ngươi không nói ta cũng đoán được đại khái tiểu phi muốn cầm giảng võ đường cái kia khứ đại học danh lệch nhưng ngươi đã nói giảng võ đường bên trong tình huống rất phức tạp hắn đi vào muốn động nhân ra bánh gà tổ liền nhất định sẽ bị n h ầ m vào hôm nay chính là như vậy đi lý lôi một bên gắp thức ăn một bên nử một tiếng lao lý tiểu phi dạng này có thể hay không quá nguy hiểm nếu không thì ta không đi tranh danh sách kia cùng lắm thì tích lũy mấy năm tiền Chờ khi Điền Vũ sau trương ố t ta lại cho Tiểu t nghiệp chúng lên đại học, cho Phi học đại lại đi đại à.、Chứng、vũ thanh lấy tay nắm lấy lý lôi ống tay á o lý phi bị nàng từ tiểu nuôi đến lớn đối phương trong lòng nàng đồng dạng và thân sinh nhi tử không có gì khác biệt lý lôi bông chén đ u a xuống quay đầu nhìn về phía thế tử nắm chặt tay của đối phương ngươi đừng lo lắng ta hôm nay ở trong viện đại náo một hồi đốc tra trưởng cũng rõ ràng thái độ ủng hộ ta về sau sẽ không có người còn dám dễ dàng đi động tiểu phi tiểu phi cùng bọn hắn tranh đấu về sau cũng đều là bày ở ngoài sáng đại gia đều bằng bản sự nói đến đây hắn nhớ tới hôm nay lý phi một cái đánh mười mấy cái hành động b ĩ đại nhớ tới lục thắng tự nhủ những lời kia không khỏi cười nói còn có a ngươi cũng chớ xem thường tiểu phi tiểu tử này bây giờ càng ngày càng t i ê n đồ tương lai nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại không phải ai muốn đối phó liền có thể đối phó được bốn hôm sau trời vừa sáng lý phi tân trang lần nữa hai bao vôi phấn ở trên người đem phòng thư y về m ặ c còn tại tay nải bằng vải bạt bên trong một cây t ử l i ê u văn nơi đó bắt được gậy sát lúc này mới chạy bộ đi ra ngoài hướng giảng võ đường chạy tới một đường vô sự hắn an toàn đến g ả n g võ đường bất quá hôm nay hắn không có trực tiếp đi luyện tập ca ú t i lý, lý phi hỏi bị đối phương thái độ khiến cho có chút khẩn trương đứng lên ngươi thực nhập thể là cưng giáp sẽ sinh ra loại cảm giác này liền nói rõ ngươi nuôi phôi có động tĩnh đây là sắp đột phá đến phá thể kỳ báo hiệu h á c h nghĩ dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem lý phi a lý phi chính mình cũng rất kinh ngạc mặc dù hắn mỗi ngày tu hành hai lần hôn nguyên bá thể lại phục d ụ n g k h ô u hỏa đàn nhưng hắn mới tiến vào dưỡng phôi kỳ không đến mười ngày này liền sắp phá thể không phải nói liền xem như tư chất người tốt nhất từ dưỡng phôi đến phá thể cũng cần một tháng sao người mấy ngày gần đây nhất có làm qua cái gì chuyện đặc biệt sao h á c h nghĩ hỏi chuyện đặc biệt lý phi nghĩ nghĩ hắn đông nhiên nhớ lại hôm qua tại cùng lưu văn bọn người lúc giao thủ chính mình giống như mơ hồ cảm thấy dưới làn da có đồ vật gì đang nhảy nhót nhưng lúc đó lực chú ý đều tập trung ở trên đánh nhau cho nên không có qu chẳng lẽ cùng chuyện này có liên quan thế là lý phi đem hôn qua bị tập kích chuyện cho hách nghị nói một lần nếu như nói có cái gì đặc biệt chuyện gần nhất cũng chỉ có chuyện này n g ư ờ i nói n g ư ờ i bị người tập kích h á c h nghị n g h e xong sắc mặt lập tức c h ầ m xuống trên thân tản mát ra một cỗ kinh người sát khí bốn chương ba mươi hay nghị đạo lý chương ba mươi hay nghị đạo lý h á c h nghị sát khí trên người lóe lên một cái rồi biến mất đây là hắn lần thứ hai tại trước mặt lý phi toát ra cường đại như vậy khí thế biết là ai làm sao hay nghị trầm mặc hỏi lý phi điều tra ra là người của trần gia chỉ điểm trần gia hay nghị khẽ giật mình bọn hắn tại sao muốn nhằm vào ngươi có thể là bởi vì ta tại trên tốt nghiệp đại khảo để cho trần gia đại thiếu g i a mất mặt lý phi nói trần gia hay nghĩ hít mắt không nhắc lại chuyện này hắn nhìn về phía lý phi đang n u ô i phôi kỳ nếu như võ giả chịu đến một chút đến từ ngoại giới kích động tâm tình chập trần kịch liệt mà nói là có thể đưa tới thực nhập thể xuất hiện biến hóa biến hóa này có thể là tốt cũng có khả năng là hư ai cũng không nói chắc được trước mắt đến xem ngươi hẳn là là thuộc về loại tình huống này hơn nữa biến hóa là hướng phương hướng tốt đang phát triển lý phi hồi thầm ư ở n g một c nghĩ y m qua k nói h n g hắn nhìn xem hãy nghị lão sư kích thích như vậy nếu như nhiều tới mấy lần có thể hay không để cho dưỡng phôi kỳ tiếp tục rút ngắn a hay nghị lắc đầu loại tâm tình này bên trên kích thích chỉ có lần đầu tiên là hữu hiệu nhất về sau cũng không có cái gì hiệu quả hơn nữa ngươi đã bắt đầu phôi động lâu là hai tháng ngắn thì một tháng ngươi nhất định có thể tiến vào phá thể kỳ lý phi nghe vậy tinh thần hơi rung động cũng liền nói nhiều nhất chỉ cần gần hai tháng chính mình liền có thể trở thành chính thức v õ giả kế tiếp trong khoảng thời gian này thực nhập thể đối với thân thể ngươi tạo thành tổn thương càng ngày sẽ càng trọng ngươi cần phải mua một chút tẩm bộ thân thể dược vật tới ăn một hồi ta cho ngươi mở một tấm tờ đơn hay nghị nói lý phi ngoan ngật đầu nhưng hoàn toàn không có cần mua cái này tẩm bổ thân thể dược vật ý nghĩ hắn có vạn huyết c h â u tại căn bản không cần đến tẩm bổ cơ thể không có thuốc gì vật so vạn huyết c h â u khôi phục hiệu quả tốt hơn trung pin là có thể tiết kiệm một món tiền lý phi thầm nghĩ trong lòng kế tiếp thầy cho hai người cùng đi đến tắm thuốc phòng bắt đầu huấn luyện từng ngày chờ kết thúc một ngày huấn luyện sau lý phi nhìn một chút vạn huyết c h â u đẳng cấp bốn cấp m ộ ư ơ i bảy phần trăm huyết hồn mười tám khoản chín mươi sáu vạn huyết c h â u lên tới bốn cấp sau đối với năng lượng l ư cầu tăng thêm một bước hắn mỗi ngày tu hành hai lần hôn nguyên bá thể phục d ụ n g khô hỏa đàn tăng thêm dưỡng phôi kỳ dược vật đại khái chỉ có thể tăng thêm trên dưới một mươi năng lượng hôm nay đã là bảy n g u y hai mươi bốn g à y khoảng cách cuối tháng này kiểm tra tháng còn thừa lại sáu ngày dựa theo trước mắt tiến độ này chắc chắn không có cách nào tại kiểm tra tháng phía trước để cho vạn huyết châu lên tới năm cấp nếu như vạn huyết châu có thể lên tới năm cấp ta lần này kiểm tra tháng bên trong cầm tới hạng cơ hội càng lớn hơn phải nghị nghị biện pháp lý phi âm thầm suy tư sau đó hắn cáo biệt hách nghị chạy bộ rời đi g i n g võ đường lúc lý phi chạy ra g i n g võ đường đại môn hách nghị cũng đi vào đại lâu văn phòng hắn chưa có trở lại phòng làm việc của mình mà là đi tới cùng một tầng lầu m ắ t khác một gian văn phòng trực tiếp đẩy cửa đi vào h á c huynh trong văn phòng có một cái dáng người cường tráng nam tử trung niên lông mi trung lưu lộ ra một tia hung hãn chi ý nhìn thấy h á c h nghị đột nhiên đẩy cửa đi vào có chút ngoại ý mới người này tên là đường thuyền cũng là giảng võ đường đặc cấp giảng sư đồng thời hắn còn có mặt khác một thân phận trần gia c u n g phụng giống trần gia thế g i a như vậy trừ mình ra bồi dưỡng võ giả bên ngoài cũng sẽ ở bên ngoài tìm một chút có thực lực võ giả trở thành gia tộc cúng phụng mỗi nguyệt rất nhiều tiền tài dâng lên đã từng trần gia cũng tới đi tìm hết nghị nhưng bị hết nghị tự tuyệt sau đó mới tìm đường t u y ề n mời đối phương trở thành gia tộc cung phụng hách huynh tìm ta có việc đường thuyền khách khí hỏi hách nghị lạnh lùng nhìn xem hắn rất rất khó nói muốn cùng ngươi luận bàn một chút a đường thuyền một mặt một bức cái này thật tốt hách huynh vì sao muốn cùng ta luận bàn a tất cả mọi người là võ giả lẫn nhau luận bàn không phải là rất bình thường sao hách nghị hơi không kiên nhẫn đường thuyền n h ư mày hắn nghe nói qua hách nghị một vài tin đồn biết đối phương là cái nhân vật lợi hại cho nên đối với hách nghị rất khách khí nhưng hách nghị thái độ này để cho hắn có chút khó chịu đường thuyền đứng lên nghiêm mặt nói hách h u n h giữa chúng ta nếu là có hiểu lầm gì đó còn xin nói thẳ nhìn thẳng đối phương nói từng chữ từng câu con người của ta không am hiểu rằng đạo lý nhưng không có nghĩa là đạo lý của ta liền có thể bị không người nào xem ngươi sau đó nhìn thấy trần gia vị gia chủ kia nhớ kỹ đem câu nói này mang cho hắn cái này bốn đương t h u y ê n cuối cùng ý thức được hách nghị không phải vì mình mà đến là hướng về phía trần gia tới nhưng hắn nhưng cũng cầm trần gia tiền làm trần gia cung phụng những sự tình này liền không có cách nào tránh đi hảo vậy ta liền l á n h giáo một chút hách linh cao chiêu đương t h u y ê n trầm tiếng nói năm dài hoành đường phố trên con đường này kiến trúc cũng là từng tòa đại t r ạ c viện ở chỗ này cũng là hưng thành nhân sĩ thượng tầng trần Phủ hoành tọa tại lạc dài n đ ư ờ gia phố, hơn đã có năm sử. đợi đánh để người liều, i Trần g cho trở thành thành hương đương ệ Viện nhất Ngay nay, n thế hôm tại gia. g phái Cha lúc Đốc ờ người, i tới đi nhiều sinh Gia Trần rất từng phát sinh qua chuyện. Trần mang chính năm chuyện. Phủ chưa mấy qua đây đều đ ư là đại gia chủ trần vũ cảnh lúc này sắc mặt có chút không dễ nhìn ngồi trong thư phòng nghe người hồi báo lấy trần gia thủ đoạn rất dễ dàng muốn hỏi thăm đến chuyện phát sinh ngày hôm qua lý phi bị hùng lực g i ú p người tập kích lý lôi dẫn đội đi liếu xa nhai quét tràng tử hồ đa bang đốc cha viện đốc cha trường hoàng duy quang tự mình hỏi đến chuyện này sau đó liền có đốc cha viện phái người tới trần p h ụ tới cửa bắt người chuyện hoàng duy quang cái này cái lao già cũng nhanh muốn lui ở thời điểm này cầm ta trần gia lập uy nhựa đồ gì trần vũ cảnh chuyển động ngón tay cái mang ngọc tay quay lâm vào trầm tư hắn căn bản không tin tưởng hoàng duy quang sẽ vì chỉ là một cái trung đội trưởng nhi tử mà làm to chuyện không tiếp đắc tội trần gia đối phương làm như vậy khẳng định có cái khác thâm ý là cảnh cáo ta trần gia không nên đ ú n g tay lần tiếp theo đốc cha trường t u y ầ n cử vẫn nhân cơ hội mua chuộc nhân tâm chuẩn bị đỡ thân tín của mình thượng vị coi như trần vũ cảnh đang suy tư hoàng duy quang mục đích lúc là một tên hạ nhân chạy vào trong thư phòng hướng hắn báo cáo một cái tin tức xấu trần gia cung phụng đường thuyền bị người đả thương ai làm lần này trần vũ cảnh thật sự nổi g i ậ n đốc cha viện mang đi chỉ là trần gia hạ nhân mà bây giờ bị đả thương chính là trần gia cung phụng hai người này trọng lượng có thể hoàn toàn khác biệt mang đi trần gia hạ nhân nhiều nhất xem như một loại cảnh cáo đ ả thương trần gia cung phụng liền thật là tại đánh mặt là giảng võ đường đặc cấp giảng sư hãy nghị đối phương còn để cho đường cung phụng cho ngài mang theo một câu nói hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí nói hãy nghị trần vũ cảnh khẽ giật mình hắn là biết người này phụ thân hắn làm ra trụ lúc cố ý phái người đi mời hách nghị làm trần gia cúng vụng nhưng bị hách nghị cự tuyệt chuyện này còn để cho phụ thân của hắn cảm thấy thật đáng tiếc hách nghị để cho đường t u y ề n mang cho ta lời gì trần vũ cảnh hỏi thế là hạ nhân đem hách nghị câu nói kia nói ra ta không am hiểu d ạ n g đạo lý nhưng không có nghĩa là đạo lý của ta có thể bị không người nào xem hách nghị đạo lý là cái gì người động học sinh của ta ta liền nhất định sẽ đánh lại đây chính là hách nghị đạo lý trần vũ cảnh sắc mặt âm chầm đáng sợ đi hỏi một chút đường t u y ề n hách nghị có bị thương hay không thực lực của đối phương đến trình độ nào hạ nhân lĩnh mệnh mà đi rất nhanh hạ nhân một lần nữa trở về lao ra đường c u n g phụng nói hách nghị không có thụ t h ư ờ n g thực lực của đối phương chỉ sợ đã tiếp cận nhất lưu cảnh giới trần vũ cảnh nghe vậy trở mặc thật lâu hắn tức giận gầm nhẹ nói đi đem trần lập tín cho ta kêu đến bốn chương ba mươi mốt thanh nguyên chương ba mươi mốt thanh nguyên ngươi nói là hùng lực giúp nhân chủ động đến tìm ngươi trong thư phòng bị đột nhiên gọi tới trần lập tín m ơ m nớp lo sợ đem chính mình tìm người đi thu thập lý phi toàn bộ đi qua nói một lần nghe tới là hùng lực giúp nhân chủ động đến tìm trần lập tín lúc trần vũ cảnh ánh mắt ngưng lại hắn đ ô n nhiên đứng lên đi đến trần lập tín trước mặt ba một cái vang dội cái tắt phiến tại trần lập tín trên mặt cha trần lập tín bộ mặt khó có thể tin nhìn mình c h a phế vật bị người làm vũ khí sử dụng còn không biết trần vũ cảnh nổi giận mắng ta trần lập tín còn nghĩ giảng giải ngươi ngầm miệng trần vũ cảnh không khách khí chút nào cắt đứt hắn ta trước kia là dạy thế nào ngươi nếu như ngươi thật muốn đối phó một người liền nên dùng hết toàn lực không lưu đầu đôi không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội l ậ p bản mà ngươi đây ngươi trước đó thậm chí cũng không có điều tra tinh tưởng tình huống liền mù quáng làm việc cha ta đi kế tiếp tại đi võ đại phía trước ngươi ngay tại trong nhà bế môn hối lỗi chỗ nào cũng không cho đi chờ ngày khai giảng vừa đến liền lập tức cút cho ta đi võ đại đưa tin trần vũ cảnh ra lệnh tiếp đó vây tay để cho trần lập tín xéo đi chờ trần lập tín ảo não sau khi rời đi trần vũ cảnh đưa tới một cái quản sự tam phòng bên kia cái này quý thú liệu giao hàng cho h ổ đào bàng sao lao ra còn không có người đi khố phòng nói một tiếng hàng trước tiên không cho h ổ đào bàng tùy tiện tìm lý do kéo một chút tam phòng bên kia ta sẽ đánh chào hỏi trần vũ cảnh nói hắn muốn để h ổ đào bàng biết hắn trần vũ cảnh nhi t ử không phải tùy tiện liền có thể lợi dụng lào ra quản sự lĩnh mệnh mà đi năm thành nam võ bình khu đây là hưng thành khu phố cổ không có khu vực mới phồn hoa như vậy không có dạp chiếu phim có quỹ tàu điện những thứ này mình tân biến pháp sau sự vật mới m ẽ nơi này đường đi hẹp hòi ô tô rất khó lái vào đây trên đường phố đi xuyên nhiều nhất cỗ xe là nhân lực xe ba bánh ở đây ngư long hữu t ạ n chị an tương đối độ c h í n h lệnh hổ đao bang ngay từ đầu chính là ở đây lập nghiệp từ chỉ có mấy người tiểu bang phái cho tới bây giờ hùng cứ toàn bộ võ bình khu trở thành hưng thành đệ nhất đại bang hổ đao bang chỉ dùng thời gian mười sáu năm tại võ bình khu một tòa trong đại viện một cái nhìn qua mặt mũi hiền lành tóc hoa dâm lão nhân đang tại trong viện đứng như có gỗ nếu như lý phi ở đây một mắt liền có thể nhìn ra tên lão nhân này đứng chính là hôn nguyên nhất khí thung lao nhân đứng xong cái cọc sau đi đến một bên trước bàn đá cầm lấy chén trà trên bàn uống trà một cái mặc màu đen áo ngăn t r á n g hắn chạy chậm đến đi tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói vài câu biết đi mời sư ra tới lao nhân phân phò nói hắn tên là dư hổ là hổ đao bang ban chủ nếu như chỉ nhìn bề ngoài người ngoại giới chỉ sợ rất khó tưởng tượng dạng này một mặt mũi hiền lành lao nhân vậy mà lại là hương thành đệ nhất đại bang ban chủ một lát sau một cái mặc trường b à o màu lam mang theo kính đen rất có dáng vẻ thư sinh nam tử trung niên cất bước hướng bên này đi tới ban chủ ngồi người đến là hổ đao bang sư gia trương minh trạch ngoại giới có t r u y ề n môn hồ đao bang có thể trở thành hưng thành đệ nhất đại bang dựa vào là trí lực trí là trương minh trạch lực là dư hổ trần gia bên kia không có đem cái này quý thú liệu đưa tới nói là trên trương mục có vấn đề muốn một lần nữa hạch toán dư hổ nói hồ đao bang xem như hưng thành đệ nhất đại bang mặc dù không có trong truyền thuyết tam thiên bang chúng nhưng tất cả thành viên cộng lại cũng quá ngàn phải nuôi sống nhiều người như vậy ngoài sáng trong tối sinh ý đều có đọc lướt qua cùng bản địa đệ nhất thế gia trần gia tự nhiên cũng có trên phương diện làm ăn lưu tới trong đó trọng yếu nhất một hạng sinh ý là mua bán thú liệu muốn trở thành võ giả nhất định phải có thực nhập thể mà thực nhập thể đến từ dị thú ở thời đại này ngoại trừ thượng tam phẩm dị thú còn lại dị thú cơ bản đều là bị nhân loại nuôi nốt mỗi cái có năng lực chính mình bồi dưỡng võ giả thế lực đều nuôi nốt có dị thú hồ đao bang khởi thế quá nhanh nội tình kém chút tạm thời còn không có năng lực chính mình bồi dưỡng võ giả cho nên dư hổ những năm này một mực tận sức tại nuôi nốt dị thú từ trần gia bên kia mua sắm chế tác riêng thú liệu chính là vì cái này bây giờ trần gia bên kia không theo lúc đưa hàng tới á sẽ ảnh hưởng đến hồ đao bang nuôi nốt dị thú ân ta đã biết trương minh t r ạ c gật gật đầu á đạo chuyện này làm vẫn là quá tháo một chút. dư hổ hừ một tiếng nhấp một mục trà nhìn về phía trương minh trạch a đạo giải thích cho t a q u a n ó i hắn lần này nhằm vào cái này gọi lý phi học viên là hách nghị học sinh không gần như chỉ ở trung chuyên tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm lấy được quán quân giữa phôi kỳ dùng thực nhập thể vẫn là nhị phẩm thượng đẳng cưng giáp a đạo cảm thấy người này tương lai sẽ là một uy hiếp trương minh trạch hiển nhiên đã biết những sự tình này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lần này động tĩnh huyên nào lớn như vậy không chỉ là bởi vì một cái đốc cha viện trung đội trưởng nhi tử bị tập kích đốc cha viện bên trong bộ đội hồ đao bang bất mãn cũng là mấu chốt nhìn hoàng duy quang cái này lần thái độ hắn thì sẽ không để chúng ta thuận lợi đem v u nghĩa hoa vận hành lên trước dư hổ n h ư mày nếu như đi lên không phải v u nghĩa hoa cái kia hổ đao bang chỉ sợ ân trương minh trạch thấu kính sau hai mắt ánh mắt t ĩ n h mịch bang chủ cho nên sự kiện kia phải nắm chắc thời gian không đợi ta dư hổ mắt thần bên trong thoáng qua một vòng cực độ hung lệ thần sắc thần sắc trở nên tốt sát giờ khác này hắn không còn là mặt mũi hiền lành l ã o nhân mà là chấp trưởng hương thành đệ nhất đại bang bang chủ đã như vậy trần ra bên kia ta lập tức phái người đi xin lỗi mau chóng đem sự tỉnh lắng lại đến nỗi hách nghị bốn trương minh trạch nói hách nghị người này tạm thời chớ đi chọc hắn là được rồi. A đạo bốn dưới bóng đêm hưng thành nhà nhà đốt đèn về đến nhà lý phi như thường lệ hoàn thành dưỡng phôi huấn luyện lần này hắn tại dùng thuốc lúc đồng dạng cảm thấy dưới làn da thực nhập thể có động tĩnh giống như là muốn chui ra ngoài tựa như sinh ra cảm giác đói bụng cũng so với lần trước rõ ràng hơn căn cứ vào hách nghị thuyết pháp đây là phôi động phôi động xuất hiện càng thường xuyên cảm giác càng mãnh liệt liền nói rõ khoảng cách phá thể kỷ càng gần mà phôi động cũng làm cho lý phi dùng thuốc lượng thêm một bước tăng thêm hắn mua k h â hỏa đàn dưỡng phôi đan cùng kim khuê cao đều nhanh dùng hết rồi c lý phi lẩm ầ n n bẩm nói hắn làm quyết định mặc quần áo tử tế thu thập đồ đ ã c xong đi ra khỏi phòng tìm được lý lôi lý thúc lập tức tới gần giảng võ đường kiểm tra tháng lao sư để cho ta buổi tối đi ra luyện lý lôi không nghi ngờ gì gật gật đầu đi vậy ngươi chú ý an toàn、Tốt. tiếp đó lý phi liền ra cửa hắn dĩ nhiên không phải thật muốn đi giảng võ đường r a luyện mà là dự định thay cái thân phận đi ra ngoài vừa nếu có thể kiếm tiền còn muốn có thể hấp thụ nhiều năng lượng phía trước lý phi nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có một đánh hắc quyền hắn đã sớm tử lý lôi nơi đó bên cạnh gõ bên cạnh nghe được cùng hắc quyền có liên quan tình báo tại thành bắc thanh nguyên khu có đánh hắc quyền chỗ hơn nữa nơi này không nhận hổ đao bang không chế ngay cả hổ đao bang đều phải phòng thủ cái địa phương này quy củ lý phi muốn đi thử thử xem sau khi ra cửa Hán chương ạ y t r ớ bước đi tới c đi m ộ i c ba hàng đây là gần nhất mươi ộ t năm mới l u hành h đồ c hai quần y trại chương ba mươi hai quần trại huynh đệ hỏi ngươi vấn đề lưu tam nhi đột nhiên bị người ngăn lại đang muốn nổi giận nhưng bay đầu nhìn lại nhìn thấy một cái mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ người đứng ở đằng kia lập tức bị sợ hết hồn ngươi là ai à. lưu tam nhi lui về sau một bước dưới ánh đèn lờ mờ thân ảnh của đối phương kéo đến rất dài thanh sắc mặt nạ ác quỷ phía dưới là một đôi con mắt lạnh lùng nhìn qua có chút làm người ta sợ h ã i biết thanh nguyên quyền trại đi như thế nào sao mang theo mặt nạ người chính là cải trang sau lý phi hắn thăm dò được thanh nguyên khu có một cái chuyên môn đánh hắc quần chỗ gọi là thanh nguyên quyền trại cho nên bốn phía tìm người hỏi thăm nghe được thanh nguyên quyền trại mấy chữ này lưu tam nhi ánh mắt sáng lên trên giới đánh giá lý phi một phi một phi một ph lý phi cố ý dùng thanh âm trầm thấp nói hắn không muốn bại lộ chính mình nguyên bản thân phận cho nên từ kiểu tóc đến mặt nạ lại đến âm thanh đều làm n g ụ i trang vừa mới bị người tập kích lý phi làm việc càng thêm cẩn thận hắn cho mình làm n g ụ i trang xem như nhất trọng bảo hộ vừa mới phát sinh tập kích sự kiện đốc tra viện đốc tra trường cũng đã tỏ thái độ đây là đệ nhị trọng bảo hộ lý phi thăm dò được thanh nguyên quyền trại hậu trường cũng không phải là hồ đao bang đây là toàn bộ hưng thành duy nhất không chịu hồ đao bang không chế dưới mặt đất sản nghiệp địa vị rất siêu nhiên đây là đệ tam trọng bảo hộ cuối cùng tự nhiên là vạn huyết châu hòa giải khóa huyết hồn kỹ huyết nộ để cho lý phi có lực lượng đến bên này người muốn đánh quyền vậy ngươi xem như tìm đúng người lưu tam nhi một chút liền đến tinh thần huynh đệ ta chính là thanh nguyên quyền trại quyền thủ người quản lý người quản lý ngươi biết là gì không chính là chuyên môn phụ trách cho quyền thủ an bài tranh tài a huynh đệ ngươi nghĩ tại thanh nguyên quyền trại đánh quyền thi đấu tìm ta là được rồi đi đi đi, ta dẫn ngươi đi quyền trại lưu tam nhi nhận tình tiến lên kéo lý phi bị lý phi nhẹ nhom né tránh hắn cũng không để ý n ư ờ i ra hiệu lý phi đi theo hắn đi lý phi một cái tay cắm vào trong túi thời khắc nắm v ố t một bao vôi phấn cứ như vậy đi theo đối phương tại thanh nguyên khu trong phố lớn ngõ nhỏ đi xuyên sau mười mấy phút lưu tam nhi đem lý phi đưa đến một bị tường gỗ vây chỗ trong này chính là thanh nguyên quân trại lưu tam nhi chỉ về đằng trước đại môn nói lý phi nhìn về phía cái kia phiến bằng gỗ đ ạ i môn phía trên bảng số phòng viết thanh nguyên quần trại bốn chữ lớn quần trại bên trong có từng cái cực lớn màu trắng liệu vải đen đ u ố c sáng t r ư n g tiếng người huyên áo so bên ngoài náo nhiệt rất nhiều đi thôi huynh đệ l i u tam nhi nói hắn mang theo lý phi hướng quần trại chỗ cửa lớn đi đến cửa ra và có người đứng gác hắn lấy ra một tờ giấy cho đối phương li chỉ vào lý phi nói hai câu sau đó đối phương liền để hắn cùng lý phi tiến vào quyền trại người bên ngoài muốn đi và o coi quyền thi đấu đều phải mua vé vào cửa khác biệt cấp bậc quyền đài vé vào cửa giá cả cũng không giống nhau tiện nghi nhất một góc tiền đắt tiền nhất muốn một nguyên lưu tam nhi có chút đắc ý cho lý phi dương lên trong tay mình tờ giấy kia nhưng ta là quyền thủ người quản lý ta mang theo quyền thủ đi vào liền không cần mua vé vào cửa hắn khoe một phen gặp lý phi không có phản ứng chính mình cũng không cảm thấy lung túng tiếp tục cho lý phi giới thiệu cái này thanh nguyên quyền trại quyền đài chia làm thiên đ i ệ huyền hoàng bốn đẳng cấp cao nhất là phòng chữ thiên quyền đài thấp nhất là từ hoàng hào đẳng cấp càng cao quyền đài quyền thủ trình độ lại càng cao người xem cũng càng nhiều quyền thủ thu vào tự nhiên cũng cao bất quá ngươi là mới tới quyền thủ chỉ có thể từ thấp nhất từ hoàng hào quyền đại treo lên ngươi là người quản lý kiếm được tiền dự định tại sao cùng tạp phân ta đánh một trận có thể kiếm lời bao nhiêu tiền lý phi rất dứt khoác hỏi hắn tạm thời còn cần có người dẫn hắn trước tiên dung nhập ở đây cho nên dự định nghe một chút lưu tam nhi điều kiện nếu như không phải quá phận cũng có thể tạm thời đáp ứng lưu tam nhi thu liễm nụ cười nhìn xem lý phi ánh mắt nghiêm mặt nói huynh đệ nếu như một hồi quyền thi đấu ngươi có thể đánh thắng kiếm được tiền ta một phần đều không cần tất cả đều là ngươi lý phi a một tiếng cái kia ngươi có thể hay không quá thiệt thòi liệu tam nhi lắc đầu huynh đệ ta nói với ngươi lời nói thật à, quyền trại bên này liền cần có thực lực mới quyền thủ tới đánh ta đem ngươi giới thiệu qua tới quyền trại bên này là có tiền thưởng cho ta hơn nữa nếu như ngươi thật có thể đánh ra danh khí ta cái này người quản lý cũng có thể thu được rất nhiều c h ỗ t ố t chân chính lợi hại quyền thủ người quản lý thì sẽ không hút quyền thủ h ế t ngược lại sẽ giút quyền thủ kiếm lời tiền nhiều hơn hợp tác cùng có lợi một bên đột nhiên truyền đến tiếng chê cười một cái mặc sơ mi hoa bôi tiên diễm son ngôi ăn mặc nhánh hoa triển chiêu nam nhân một bên che miệng cười một bên hướng bên này đi tới phía sau hắn đi theo một người cao vượt qua một m chín toàn thân làn da ngâm đen tựa như hát tháp tầm thường tráng hắn nha ta tưởng là ai khẩu khí lớn như vậy muốn trở thành thanh nguyên quyền trại lợi hại nhất quyền thủ người quản lý nguyên lai là người cái này tiểu ma cả đông nói mạnh miệng cũng không sợ đau e o mặc sơ mi hoa nam nhân cười nói lý phi nhìn xem cái này yêu diễm nam nhân cảm thấy mãnh liệt khó chịu vừa so sánh như vậy hắn cảm thấy cả lơ phất phơ lưu tam nhi thuận mắt rất nhiều hoa tỷ ta chính là nói đùa lưu tam nhi bị người ở trước mặt trào phúng không chỉ không có sinh khí ngược lại trên mặt chất lên nụ cười không người giải thích cho đối phương đạo được gọi là hoa tỷ nam nhân nhìn về phía lý phi lại mang theo cái người mới a đúng vậy hoa tỷ lưu tam nhi đáp hoa tỷ trên giới đánh giá lý phi một phen bóp cái tay hoa khiến cho vẫn rất thần bí cũng không biết được hay không vừa vặn tỷ tỷ đêm nay cũng mang theo cái người mới không bằng liền để hai người bọn hắn tới đập phá chim non đánh đi hoa tỷ chỉ chỉ đứng sau l ư n g cái kia hth t p một dạng chẳng h á n tại thanh nguyên quyền trại không có lên đài đánh qua mới quyền thủ đều được sừng chim non bọn hắn lần thứ nhất quyền thi đấu gọi là phá chim non chiến nghe được hoa tỷ nói như vậy lưu tam nhi sắc mặt cứng đờ chê cười nói hoa tỷ ngài đừng làm ta à ngài mang người mới cái kia người, người cũng là cường thủ ta làm sao dám cùng ngài người mới đánh quyền thi đấu quên đi thôi hoa tỷ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem lưu tam nhi như thế nào không nể mặt ta a ta nào dám a l ư u tam nhi không ngời cố gắng cười theo hoa tỷ ngài hãy bỏ qua ta đi hoa tỷ cười nhạo một tiếng hứ thật vô dụng hắn kỳ thực không phải thật muốn cho chính mình quyền thủ cùng lý phi đánh chỉ là muốn tìm cái việc vui thôi hắn liền thích xem người khác ở trước mặt mình khủng núng d á n g vẻ lưu tam nhi chỉ là cười không dám phản bác hoa tỷ phủi một mắt lý phi đi theo dạng này người quản lý ta nhìn ngươi cũng là không có cùng ngươi người đánh thắng có thể cho bao nhiêu tiền không đợi hoa tỷ nói xong lý phi vẫn lạnh lùng mà cắt đ ư ợ h ắ n lưu tam nhi biến sắc vội vàng đi đến lý phi bên cạnh thấp giọng nói minh đệ người này tại quyền trại không dễ chọc hắn mang quyền thủ đều rất lợi hại chúng ta là tới kiếm tiền không cần thiết ta lý phi nhìn xem hắn chính là q u ỷ như vậy kiếm tiền sao lưu tam nhi sắc mặt cứng đờ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ngượng ngùng nói kiếm tiền đi không khó coi rất khó coi lý phi lắc đầu tiến lên một bước ta là tới đứng kiếm tiền chương 3 a m thanh diện quỷ chương 3 a m thanh diện quỷ nha hoa tỷ nghe được lý phi nói lời lập tức câm dương quái khí dễu cợt nói khẩu khí thật lớn a ngươi nghĩ tại t r o n g cái này quyền trại q u ỷ kiếm tiền đều không nhất định có tư cách còn nghĩ đứng kiếm tiền đâu bớt nói nhảm có đánh hay không lý phi dùng ánh mắt chán ghét nhìn đối phương hoa thị sắc mặt lạnh xuống dọn k h e thé nói t ố t đánh a đánh một trận cho bao nhiêu ngươi nếu là có thể thắng ngoại trừ nguyên bản hoa hồng ta cho ngươi thêm thêm năm mươi nguyên hảo đi thôi hai người dăm ba câu liền quyết định trận này quyền thi đấu lưu tam nhi chỉ có thể một mặt bất đắc gì ở bên cạnh nhìn xem kế tiếp bốn người cùng một chỗ đi tới từ hoàng hào quyền đài chỗ khu vực cái này thanh nguyên quyền trại bên trong mỗi một tòa quyền đ à i đều tại một cái đơn độc trong lều vải bốn người rất mau tới đến một cái bên ngoài lều trong lều vải không ngừng chuyển ra tiếng h ò hét chơi chết hắn đánh đánh đánh đánh h ả o bốn lý phi n g ầ g đầu nhìn một mắt lều vải lối vào chỗ mang theo một tấm gỗ bài trên đó viết hoàng tự số bảy đại hoa tỷ mang người mới a canh giữ ở bên ngoài lều người nhìn thấy hoa tỷ sau cười định hỏi ân mau chóng an bài cho ta một hồi quyền thi đấu hai người bọn hắn muốn đánh hoa tỷ chỉ chỉ lý phi cùng mình mang quyền thụ d ẹ sơ mời vào bên trong tiến vào lều vải sau bên trong trung ương nhất có một tòa cao một thức hình vương quyền đài. quyền đài dùng lưới sắt vây quanh trên lôi đài có hai cái ở trần không có mang bất luận cái gì hộ cụ nam tử đang tại giao đấu hai người trên tay cùng trên mặt đều đổ máu đánh trần quyền cùng mang theo quyền sáo đánh quyền là hoàn toàn khác biệt ở đây cơ hồ khẩn thiết đều có thể thấy máu bốn phía là bậc thang hình khán đài phía trên đứng đầy người đang vong tình kêu gào mùi khói mùi mồ hôi mùi chân hôi cùng một cỗ mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau mười phần khó gửi lý phi cùng cái kia hát tháp một dạng tráng hán trước tiên được đưa tới phía sau đài chỗ ghi danh hai người cần trước tiên làm thân phận đăng ký kêu cái gì cấm danh sách ghi danh người ngời ngẩ một bên lưu tam nhi vội vàng cấp lý phi giải thích nói mỗi cái lên đài quyền thủ đều phải cho mình lấy cái tên hiệu ngươi cũng cho chính mình lấy một cái thuận tiện xưng hô thanh diện quỷ lý phi dùng thanh âm trầm thấp nói thanh sắc mặt nạ ác quỷ tại dưới ánh đèn l ờ mở hiện ra tia sáng ghi danh người liếc mắt nhìn lý phi mang thanh sắc mặt nạ ác quỷ không nói thêm gì tại trên danh sách viết xuống thanh diện quỷ b ạ chữ phía sau người quản lý cái kia một cột điển lưu tam nhi đến phiên tên tia hắc tháp tráng hán đăng ký lúc phụ trách ghi danh người thái độ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều hắc sơn hắc tháp tráng hán cấp ra danh hào của mình đem hai hoa t ỷ mở miệng nói không có vấn đề phụ trách gan bài tranh tài người lập tức đáp ứng kế tiếp chính là chờ đợi lưu tam nhi dành thời gian giới thiệu cho lý phi quyền đại quy củ nơi này giao đấu phân mấy loại thường nhất quy quyền đấu không mang bất luận cái gì hộ cụ song phương tay không phân thắng bại còn có binh khí đấu chính là song phương dùng binh khí phân thắng bại tàn khốc nhất là t ử đấu nhất thiết phải phân ra sinh tử mới được từ hoàng hào quyền đài chỉ có thể đánh thường nhất quy quyền đấu không có quy tắc hạn chế một phương chủ động chịu thua hoặc là mất đi sức chiến đấu mới tính kết thúc cho nên một hồi ngươi đi lên đánh hoặc là để cho đối phương mất đi sức chiến đấu trọng tài tuyên tố ngươi chiến th hoặc là liền chờ đối phương chủ động chịu thua nếu như không có nghe được trọng tài tuyên bố thắng lợi hoặc là đối phương mở miệng chịu thua ngươi nhất định đừng có ngừng tay muốn tiếp tục đánh lý phi gật gật đầu hỏi quyền thủ có thể đặt cược sao hắn tin tưởng chỗ như vậy chắc chắn là có đánh cược quyền thanh nguyên quyền trại chủ yếu thu vào cũng không khả năng là dựa vào người xem vé vào cửa mà là dựa vào đánh cược quyền liệu tam nhi gật đầu có thể đặt cược nhưng chỉ có thể mua mình thắng hảo một hồi cầm lấy đi toàn bộ mua tà thắng lý phi từ trên người lấy ra một sấp giấy tiền giấy đưa cho lưu tam nhi lưu tam nhi tiếp nhận tiền giấy đến hết thể có sáu mươi nguyên Không khỏi cả kinh h cả quyền quyền mấy phút sau trên đài hai tên quyền thủ phân ra được thắng bại một người trong đó bị đánh máu me đ ờ i mặt ngất đi bên sân trọng tài tuyên bố tranh tài thắng lợi bốn phía trên khán đài có người gieo họ có nhân đại âm thanh chửi mắng các vị Một trì tiếng cái chủ người đi đại, nói, lên quên lớn khán ế tiếp trận này là a i người mới phá chim non chiến, cho tên p h chim o cho n chiến, tên n hai mời giả ư ờ mới Phi đại. i ra、sân. Rất nhanh, sân. Sơn cùng lên quên Khán Hát Lý g đều nhìn thấy mang theo mặt nạ lý phi cũng không có cảm thấy rất kỳ quái thanh nguyên quyền trại bên trong có không ít tuyển thủ cũng ưa thích mang mặt nạ hoặc là mặc chút kỳ trang dị phục tới tăng thêm danh tiếng của mình đứng tại ta bên tay trái vị này tên hiệu là thanh diện quỷ mọi người xem hắn này mặt nạ liền biết chính xác rất hình tượng đứng tại ta phải bên tay vị này tên hiệu hát sơn h o cái hình thể này cũng chính xác rất giống một tòa hát sơn Tốt, kế tiếp p hắc ú t thể đặt tích, trường thể đồng đại để đoán hồ, cũng người không chiến hiện khán bằng vào ngoại hình để phán đoán hai người hơn. gia giả lịch chỉ hại h Bởi mới, ai lợi có cực. có có vì vào là sử sơn hình thể cùng trầm ồn khí chất xem xét cũng rất để cho người ta yên tâm cho nên không thiếu người xem đều lựa chọn đặt cược hắc sơn lưu tam nhi dựa theo lý phi phân phó đem sáu mươi nguyên mua hết thanh diện quỷ thắng mua xong sau không biết thế nào hắn nhớ tới lý phi nói câu kia đứng kiếm tiền mà nói ma xui quỷ khiến giống như mà từ trong túi móc ra hai mươi nguyên cũng mua thanh diện quỷ thắng nha tự tin như vậy mua nhiều như vậy hoa tỷ nhìn thấy lưu tam nhi trên tay một cái ngân phiếu định mức cười lạnh nói ta ngược lại muốn nhìn người tìm đến người mới này có bao nhiêu lợi hại lưu tam nhi nắm n ú t trong tay ngân phiếu định mức cắn răng không nói gì sau ba phút đặt cược kết thúc trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài đánh hắn chơi chết hắn toàn trường buộc phát ra âm thanh lớn tại dạng này không khí phía dưới hát sơn cũng không nhận được ngoại giới ảnh hưởng ánh mắt t r ầ m ổn nhìn c h ầ m c h ầ m lý phi lý phi thì không kịp chờ đợi ra tay rồi phốc dưới trận hoa tỷ không khỏi cười nạo một tiếng lưu tam nhi cũng lộ ra lo lắng thân sắc cảm thấy lý phi quá vọng độc rồi trên này lý phi một cái đấm thẳng đánh phía hát sơn lồng ngực đối phương giơ lên cánh tay đón đỡ phanh một tiếng v a n g trầm hát sơn bị đánh hướng phía sau lảo đảo thối lui hoa hiện trường vang lên tiếng kinh hô từ trên thể hình n h n lý phi so hát sơn thấp một cái đầu cũng nhỏ gầy rất nhiều chẳng ai ngờ rằng hắn có thể bộc phát ra lực lượng lớn như vậy lý phi dậm chân tiếp tục ra quyền hát sơn ánh mắt kinh ngạc không còn dám tiếp lý phi quyền linh hoạt nghiêng người né tránh tiếp đó hai tay đi bắt lý phi cánh tay hắn am hiểu là cận thân bắt cùng ngã kỹ chỉ cần bị hắn bắt được cánh tay liền tiến vào lĩnh vực của hắn một giây sau hát sơn hai tay t ó m chặt lấy lý phi cánh tay phải ánh mắt hắn sáng lên luyện hơn vạn lần chiêu thức lập tức bản năng thi triển đi ra hai tay hướng về phía trước dùng sức kéo túm lý phi cánh tay đồng thời cấp tốc q u a n người phần l ư n g dựa vào hướng lý phi liền muốn dùng ra một cái hung á c ném qua vai ngay bình thường luyện tập lúc hát sơn có thể tại một giây thời gian bên trong đem nặng hai trăm cân bao cắt một cái kéo dậy ngã té xuống đất bên trên hai người dưới chân quyền đài là mặt đất xi măng dạng này mặt đất nếu như bị ngã thực kết quả nhẹ nhất cũng là xương cốt đứt gãy mà liền tại hát sơn phát lực lúc phần eo bị lý phi dùng tay trái chống đỡ đồng thời một cố cường đại sức mạnh từ lý phi trong cánh tay phải tuân ra để cho hắn cái này đột nhiên buộc phát một chút không thể túng động lý phi hắc sơn còn nghĩ tiếp tục phát lực nhưng lý phi tay phải đã ngược lại bắt lại hắn cổ tay đ ỗ n g nhiên phía bên phải bên cạnh lôi kéo đồng thời đặt tại đen giữa sườn núi tay trái cũng phát lực đầy dưới chân mất tự do một cái Phan Phi phản lập Hắc chính Hắn nhanh Hai tay lập tức chống tại trên mặt đất, muốn đem chính mình chống lên tới. Nhưng lý phi tay Sơn như người đến diện ngã trên ứng trên Muốn lên cả tức lôi tại tới bị Lý Lý kéo đất đất đem mặt rất mặt t i qua mười giây xác nhận hát sơn không có động tinh sau bên sân trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài thanh diện quỷ tháng bốn chương ba mươi bốn di động chương ba mươi bốn di động thắng thế mà thật sự thắng làm trọng tài tuyên bố thanh diện quỷ chiến thắng sau lưu tam nhi sửng u ố t mấy giây mới phản ứng được kích động quát một bên hoa tỷ kinh ngạc nhìn xem trên lôi đài lý phi ánh mắt biến ảo hắn có thể tại thanh nguyên quyền trại lẫn vào hảo như vậy toàn do ánh mắt của hắn hảo khai quật ra rất nhiều lợi hại quyền thủ đêm nay cái này vừa mới ký hát sơn tiên thiên tố chất thân thể vô cùng tốt trước đó tại q u ạ n g mỏ làm năm năm ngoại trừ rèn luyện một thân khí lực còn luyện thành một thân võ nghệ hoa tỷ biết hưng ơ thành ngoại thành cái kia vài tòa đen q u ạ n g mỏ cũng không phải cái gì thái bình chỗ đánh nhau ẩu đả thậm chí là đánh chết người cũng là chuyện thường xảy ra cái này đen trước núi mặt hai năm ủy vào cơ thể điều kiện xuất sắc tại quặng mỏ đánh ra một điểm danh khí về sau bị một cái võ giả nhìn chúng học được ba năm võ kỹ lần này hát sơn tới thanh nguyên quyền trại đánh quyền chính là nghĩ gom tiền tại trên chợ đen mua thực nhập thể trở thành một tên chính thức v õ giả hoa tỷ rất xem trọn g người này cảm thấy đối phương tương lai là có thể đánh tiến phòng chữ thiên quyền đ ạ i kết quả trận đầu phá chim non chiến liền bị người đánh bại thậm chí đều không chống nổi nam giây lúc hắn suy tư lý phi đã từ dưới lôi đài tới đi đến trước người hắn hoa tỷ không đợi lý phi mở miệng trên mặt liền phóng ra nụ cười sán l ạ n n h a ta còn thực sự là nhìn lầm nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy đâu vừa nói một bên từ một cái làm bằng ra trong ví tiền lấy ra một chồng tiền mặt đưa cho lý phi a đây là một trăm nguyên nhiều hơn coi như là t ỷ t ỷ cho ngươi b ồ i tội lợi khi trước ngươi nhưng tuyệt đối đừng để ở trong lòng lý phi có chút ngoại ý muốn phản ứng của đối phương bất quá không cần thiết cùng tiền gây khó dễ nhận lấy đối phương đưa tới tiền mặt hoa t ỷ nụ cười trên mặt mạnh hơn hai mắt nhìn chằm chằm lý phi vị tiểu ca này ngươi lợi hại như vậy không bằng cân nhắc để cho t ỷ t ỷ cho ngươi làm người đại diện đi t ỷ t ỷ cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất đem ngươi chế tạo thành thanh nguyên quyền trại nổi danh quyền thủ được cả danh và lợi hắn càng là phải ký lý phi dạng này trước nạo m ạ n sau cung kính có vẻ hơi đ ư cười nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào chỉ cần có thể kiếm tiền khuôn mặt tính là gì hoa tỷ một bên lưu tam nhi s ừ n g sốt bởi vì đặt cược thắng tiền mà mang tới vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì hoa tỷ quay đầu cho hắn một cái ánh mắt sắc bén để cho hắn không còn dám tiếp tục nói chuyện sau đó hoa tỷ nhìn về phía lý phi trên mặt một lần nữa phóng ra nụ cười quyền này thủ kinh mấy người thế nhưng là rất trọng yếu có thể giúp ngươi an bài cực kỳ có phần thắng độ chú ý lại cao tranh tài nhường ngươi thoải mái hơn mà kiếm tiền còn có thể giới thiệu cho ngươi có thực lực kim chủ chỉ cần cái này một số người cao hứng tùy tiện khen thưởng ngươi một bút đều so ngươi đánh mười t r ả n quyền thi đấu kiếm được nhiều nói đến đây hắn chỉ hướng lưu tam nhi không chút lưu tình nói cái này tiểu ma cả đ ô n g chính là chỗ này cấp thấp nhất quyền thủ người quản lý trong tay cái gì tài nguyên cũng không có ngươi đi theo hắn chú định rất khó ra mặt mà tỷ tỷ ta cũng không giống nhau ngươi t ù y tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết ta hoa tỷ ở chỗ này danh tiếng biết thủ hạ ta quyền thủ cái cái đều đã kiếm được tiền lưu tam nhi bị hoa tỷ chỉ vào cái mũi làm thấp đi lại không thể phản bác hắn há to miệng nhìn xem lý phi nói không ra lời t h ầ n s ắ c buồn bã hoa tỷ có thể làm lấy mặt của hắn cướp hắn tìm được quyền thủ hắn lại hoàn toàn không có cách nào phản kháng thậm chí đều không cách nào mở miệm vì chính mình tranh thủ thế giới này chính là như vậy lý phi nhìn lướt qua túi đầu xuống lưu tam nhi đối phương vẻ mặt và hắn kiếp trước mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội lại bị càng có bối cảnh đồng sự cướp đi lúc một dạng bất đắc dĩ bất lực hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tự tin hoa tỷ mở miệng nói không cần lưu tam nhi bỗng nhiên ngầm đầu hoa tỷ nụ cười trên mặt cứng đờ lý phi thì hướng đi vừa rồi ghi danh chỗ nhận lấy chính mình b u ồ n t r á n g tranh tài hoa hồng bởi vì là hai tên người mới phá chim non chiến hoa hồng chỉ có thấp nhất năm nguyên nhận lấy hoa hồng sau lý phi đi đến vẫn, vẫn còn trạng thái mộng bức lưu tam nhi trước mặt ta đặt cực th lưu tam nhi lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh cũng h ĩ mà đối với lý phi nói ngươi chờ một chút ta lập tức đi cho ngươi h ồ i đoái rất nhanh hắn cầm một đống tiền mặt chạy về tới đưa trong tay tiền toàn bộ giao cho lý phi lý phi tiếp nhận số tiền đếm phát hiện hết thệ có một trăm linh bốn nguyên nhiều như vậy hắn có chút ngoài ý muốn lưu tam nhi giải thích nói ngươi mới vừa rồi cùng hát sơn bản khẩu là một ư ơ i một ba ta cũng để ép hai mươi nguyên ngươi thắng đây là tám mươi tiền vốn cùng thắng được tiền đều cho ngươi được a lý phi cũng không cùng đối phương khắc khí nhìn thấy hắn đem tất cả tiền đều nhận lấy lưu tam nhi trên mặt tôi cười so với mình kiếm lời nhiều tiền như vậy còn cao hứng hơn ta sẽ mau chóng an bài cho ngươi trận tiếp theo tranh tài ngươi đã đánh thắng một hồi hơn nữa giành được xinh đẹp như vậy trận tiếp theo đối thủ sẽ lợi hại hơn một chút hoa hồng cũng biết càng nhiều lý phi đột nhiên hỏi phòng chữ thiên trên lôi đài có chính thức võ giả sao lưu tam nhi có toàn bộ hưng thành chỉ có thanh nguyên quyền trại nhìn thấy chính thức võ giả tại trên lôi đài xò đấu lý phi gật gật đầu võ đạo tu hành quá phí tiền nhưng cái kia không có bối cảnh ủng hộ võ giả tới đây đánh quyền kiếm tiền cũng là rất bình thường ta lúc nào có thể đánh đến phòng chữ thiên quyền đài lý phi hỏi lưu tam nhi không chút nghĩ ngợi nói t h ân lý phi gật gật đầu hắn đêm nay cùng hát sơn lúc giao thủ vừa bắt đầu liền phát động huyết nộ hơn nữa một chút hao hết hai khoảng huyết hồn chính là xuất phát từ cân nhắc như vậy trừ cái đó ra hắn thân phận trên mặt nội là hách nghị học sinh chủ tu hôn nguyên bá thể để phòng ngự làm chủ vụ trộm lấy thanh diện u y thân phận tới thanh nguyên quyền trại đánh quyền vì tốt hơn che giấu thân phận đấu pháp đặc điểm cũng cần phải làm ra thay đổi cho nên hắn quyết định không cần hôn nguyên bát h ể lấy tiến công làm chủ lấy huyết nộ xem như chính mình hạch tâm thủ đoạn đã như thế coi như tương lai lý phi hoặc thanh diện quỷ hai cái thân phận này càng ngày càng nổi danh người khác cũng rất khó đem hai cái thân phận này liên hệ với nhau lý phi làm việc cẩn thận n h ữ n g này là hắn quyết định tới đánh hắc quyền phía trước liền sớm nghĩ rõ ràng chúng ta sau đó làm sao liên lạc liệu tam nhi hỏi lý phi ta kế tiếp mỗi đêm chín điểm đều sẽ tới bên này đánh quyền ngươi sớm thay ta an bài tốt đến lúc đó tại quyền trại cửa chính c h ẳ mặt hảo không có vấn đề lưu tam nhi gật đầu đáp đêm nay cứ như vậy lý phi cuối cùng nói một tiếng tiếp đó quay người rời đi hắn đêm nay chuyến này hết thể thu hoạch một trăm bốn mươi tư nguyên so lý lôi một cái tiền lương t h ắ n g đều nhiều hơn mà cái này còn không phải là hắn đêm nay thu hoạch lớn nhất phía trước tại trên lôi đài phát động huyết n ộ sau lý phi lần nữa cảm thấy dưới làn da cương r ắ p thực nhập thể chuyển ra đ ộ tĩnh loại kia có đồ vật gì muốn phá thể mà d a cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lý phi liếp mắt nhìn thể nội vạn huyết c h â u huyết hồn giảm bớt số lượng so hai khoảng muốn nhiều thăng cấp cần năng lượng đã gia tăng một chút điều này nói do thực nhập thể đàng tại đối với hắn cơ thể tạo thành tổn thương đồng thời cũng làm cho vạn huyết châu hấp thu được năng lượng chẳng lẽ lần trước d ị động kỳ thực không phải là bởi vì tâm tình chập trần quá kịch liệt đưa đến mà là bởi vì ta sử dụng huyết nộ lý phi trong lòng sinh ra suy đoán như vậy h á c h nghĩ nói qua cảm xúc kịch liệt ba động đưa đến thực nhập thể d ị động chỉ có lần đầu tiên là hữu hiệu, hiệu mà hắn đây đã là lần thứ hai hơn nữa tối nay cảm xúc từ đầu tới đôi u đều rất tỉnh táo mà lần trước cùng lần này duy nhất giống nhau chính là hắn đều dùng huyết nộ chẳng lẽ sử dụng huyết nộ có thể gia tốc kích động thực nhập thể lớn lên lý phi nghĩ như vậy đạo rất nhanh hắn sinh ra cảm giác đói bụng mãnh liệt đây là thể nội cương giáp thực nhập thể cần bổ sung dinh dưỡng bốn chương ba mươi năm ghi chép chương ba mươi năm ghi chép v u ổ i tối m ộ ư ơ i một điểm nhiều lý phi quay lại r a trang hắn cơ hồ chạy trở lại gian phòng của mình cầm lấy đặt ở trên bàn sách bình thuốc lấy ra một hạt dưỡng phôi đan cho mình ăn vào qua mấy giây sau hắn lại ăn vào một hạt thể nội loại cảm giác đói bụng mãnh liệt này mới dần dần tiêu giảm xuống hô lý phi trọng trọng thở ra một hơi hắn hôm nay đã dùng qua một lần dưỡng phôi đan điều này nói do thể nội cương giáp thực nhập thể đúng là nhận lấy chính hướng kích động mới có thể lần nữa sinh ra cảm giác đói bụng thừa dịp dược hiệu còn tại lý phi trong phòng luyện hơn ba mươi phút hôn nguyên nhất khí thung thẳng đến ra mồ hôi cả người mới ngừng tiếp đó bắt đầu bôi lên kim khuê cao chờ thoa lên kim khuê cao bị hấp thu xong lý phi mới cảm giác trong cơ thể mình cương giáp thực nhập thể một lần nữa bình phục lại cho nên sử dụng huyết nộ chính xác sẽ kích động đến trong cơ thể ta thực nhập thể lý phi bây giờ cơ bản đã có thể xác định điểm này hắn nhìn một chút vạn huyết c h â u đẳng cấp bốn mươi bảy phần trăm huyết hồn mười tám khoảng mười sáu thực nhập thể bị kích thích mang tới tổn thương tăng thêm dưỡng phôi đan cùng kim khuê cao mang tới tổn thương để cho vạn huyết trâu một chút hấp thu một ít năng lượng sau、so、cả ngày tu hành gia tăng năng lượng còn nhiều hơn một chút thử lại lần nữa nhìn dùng huyết nộ kích động thực nhập thể lý phi lần nữa phát động huyết nộ hao hết một khóa huyết hồn quen thuộc dòng nước cấm xuất hiện lần nữa nước vọt khắp lý phi toàn thân nhưng lần này thẳng đến huyết nộ thời gian sau khi kết thúc hắn đều không có cảm giác được thực nhập thể có bất kỳ di động đây là cái tình huống gì lý phi ngây ngẩn cả người chẳng lẽ là bởi vì kích động không đủ hắn rất nhanh nghĩ tới một cái nguyên nhân lần thứ nhất hắn sử dụng huyết nộ lúc tiêu hao chính là một khóa huyết hồn đêm nay tại trên lôi đài sử dụng huyết nộ tiêu hao chính là hai khóa huyết hồn trong cơ thể mình cương giáp thực nhập thể đã thích đứng hai k h ỏ a huyết hồn mang tới kích động cho nên nếu như muốn lại sinh ra d ị động nhất thiết phải tiêu hao càng nhiều huyết hồn cho càng kích thích hơn nghĩ đến chỗ này lý phi trực tiếp tiêu tốn ba k h ỏ a huyết hồn lần nữa mở ra huyết nộ ngược lại huyết hồn còn rất nhiều có thể lớn mật thí nghiệm lần này thể nội xuất hiện dòng nước cấm nhưng sông trường giang và hoàng hà quần c u ộ n mạnh liệt lý phi kêu lên một tiếng lộ ra vẻ thống khổ kể từ xuyên qua đến nay bởi vì có vạn huyết châu tồn tại hắn đã rất lâu không có thể nghiệm qua mạnh liệt như vậy cảm giác đau đớn lực lượng trong cơ thể quá mức mạnh liệt cơ thể tựa hồ sắp nổ tung lý phi đầu đầy mồ hôi toàn thân nổi gân xanh cơ thể trên mặt đất c u ộ n thành một đoàn hắn lo lắng kinh động đã ngủ lý lôi b ọ n người cho nên gắt gao cắn răng không có lên tiếng thể nội vạn huyết c h â u chưa từng xuất hiện dị thường gì huyết hồn đang t h o n g thả rơi xuống nhìn cái tốc độ này trong vòng một phút chắc chắn rơi xuống không có bao nhiêu cho nên lý phi nói với mình chỉ cần cắn răng chống nổi một phút này liền tôi ôi ôi ôi bốn trong phòng c h ỉ còn lại lý phi thô trọng tiếng thở dốc ở trong quá trình này hắn có thể rõ ràng cảm thấy thể nội cương giáp thực nhập thể di động thể nội lực lượng mánh liệt tính toán x ô n g phá cô thân thể này mà dưới làn da thực nhập thể thì đem cố lực lượng này một mực bao trùm song phương không ngừng sinh ra và chạm một phút đồng hồ sau thể nội dòng nước cấm tiêu thất loại kia sắc bạo thể cảm giác cũng biến mất theo lý phi cuối cùng chậm lại nhìn một chút thể nội vạn huyết châu huyết hồn giảm bớt tiếp cận một khỏa, nhưng năng lượng không có chút nào tăng thêm bởi vì đây là huyết hồn kỹ tạo thành tổn thương cho nên vạn huyết châu sẽ không chia sẻ tự nhiên cũng liền hấp thu không đến năng lượng lý phi đại náo cấp tốc vận chuyển lấy trạng thái thân thể của h ắ n cùng huyết hồn t huyết hồn số liệu giống như là hắn người này thanh máu chỉ có điều trước đó thanh máu giảm bớt lúc tuyệt đại bộ phận tổn thương đều bị vạn huyết trâu chia sẻ đi qua cơ thể tiếp nhận tổn thương thấp xuống cảm giác được cảm giác đau đớn tự nhiên là thiếu đi mà lần này vừa vặn ngược lại cơ thể đã nhận lấy tất cả tổn thương thanh máu vẫn là đối ứng giảm bất đệ nhất huyết hồn kỹ tạo thành tổn thương vạn huyết trâu sẽ không chia sẻ đi qua thứ hai ta trước mắt cường độ thân thể tối đa chỉ có thể tiếp nhận hai k h ỏ a huyết hồn huyết nộ nhiều hơn nữa liền sẽ làm bị thương chính mình lý phi cấp tốc làm ra tổng kết tiếp đó cảm giác đói bụng mãnh liệt tùy theo mà đến lý phi sắc mặt chấp nhận mắt nổi đom đóm lần này cảm giác đói bụng là trước nay chưa có hắn liền vội vàng đứng lên cầm lấy trên bàn bình thuốc đổ ra một hạt dưỡng phôi đan ăn vào nhưng cảm giác đói bụng vẫn không có nhận được hòa dịu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng lý phi dứt khoát đem trong chai thuốc còn lại dưỡng phôi đan toàn bộ đổ ra duy nhất một lần ăn vào qua mấy giây sau loại k i a kinh khủng cảm giác đói bụng mới chậm rãi tiêu giảm thế là lý phi bắt đầu tiến hành dưỡng phôi huấn luyện đầu tiên là hôn nguyên nhất khí thùng sau đó lại bôi lên kim khuê cao ráng có hơn hai giờ sau hắn ngừng lại phía trước mua dưỡng phôi đ nhưng bây giờ đã toàn bộ dùng hết rồi lý phi xem xét thể nội vạn huyết châu đẳng cấp bốn cấp tám mươi một huyết hồn m ộ ư ơ i ba k h ỏ ả hai mươi bảy năng lượng tăng trưởng ba mươi bốn kế tiếp hắn chỉ cần bình thường huấn luyện hai ngày thời gian liền có thể để cho vạn huyết châu thăng cấp trừ cái đó ra hắn cảm giác thể nội cương giáp thực nhập thể cũng đã nhận được trên phạm vi lớn trưởng thành lau sạch sẽ mồ hôi trên người một lần nữa mặc quần áo tử tế lý phi nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm nay ánh trăng như nước gió đêm êm ái từ bên cửa sổ thổi qua lý phi tại bên cửa sổ đứng một hồi quay người hướng trên giường đi đến đêm nay hẳn là sẽ là một cái mậu đẹp năm hôm sau trời vừa sáng đồng hồ sinh học để cho lý phi đúng giờ mở to mắt tỉnh lại ân xuống giường lúc hắn nhìn thấy trên giường đơn có số lớn bộ lông màu đen sơ mặt mình một cái cảm giác làn da so với hôm qua bóng loáng rất nhiều trở nên càng chặt gây nên tràn ngập tính bền dẻo đây là hắn vội vàng cởi xuống áo ngủ phát hiện mình toàn thân làn da đều có đồng dạng biến hóa hơn nữa trên da nhỏ bé lông tóc toàn bộ đều d ụ n g để cho cả người hắn trở nên bạch tịnh rất nhiều hẳn l á tốt biến hóa hắn nghĩ như vậy đạo tiếp đó đi ra cửa phòng rửa mặt trong phòng khách an trung điểm tâm lý điển vũ nhìn c h ầ m c h ầ m lý phi nhìn một lúc lâu tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đột nhiên trở nên đẹp trai một chút lý phi cười nói ta trước đó không đẹp trai sao như thế nào ngươi đi giảng võ đường sau da mặt biến tăng thêm vậy ngươi thật đúng là nói đúng ta dùng cái này thực nhập thể chính xác sẽ để cho da mặt biến dạy ha, ha ha ha ha trong phòng khách tràn ngập tiếng cười dùng qua điểm tâm sau lý phi chạy bộ đi tới giảng võ đường nhìn thấy hách nghị sau hắn đem chính mình buổi sáng hôm nay phát hiện biến hóa nói cho đối phương biết hay nghị ngay vậy tiến lên một bước nắm lên lý phi cánh tay nhìn kỹ một chút năm ngón tay dùng sức để ép một chút vừa mừng vừa sợ toàn thân lông tóc dụng làn da trở nên có tính bền dẻo đây là cương giáp thực nhập thể đang tại thay thế da của ngươi tổ chức thay thế làn da tổ chức ta đã đạt đến phá thể kỳ sao lý phi ngạc nhiên hỏi chờ cương giáp thực nhập thể sơ bộ hoàn thành đối với ngươi làn da tổ chức thay thế sau ngươi coi như chính thức tiến vào phá thể kỳ quá trình này đại khái cần mười đến mười lăm thiên hay nghị thần sắc phức tạp nhìn xem lý phi ngươi biết từ dưỡng phôi đến phá thể võ an đại học nhanh nhất ghi chép là bao nhiêu không lý phi lắc đầu là hai mươi tám thi nếu như ngươi năm nay thi đậu võ đại vậy ngươi rất có thể sẽ phá mất cái kỷ lục này chương 36, thăng lôi chương 36, thăng lôi lý phi thu được thực nhập thể thành công hấp thu nhị phẩm thượng đẳng cương giáp vào cái ngày đó là bảy nguyệt m ộ ư ơ i tám ngày bây giờ là bảy nguyệt hai mươi bảy ngày vừa vặn đi qua mười thiên mười ngày thời gian liền để cương giáp thực nhập thể bắt đầu thay thế làn da tổ chức tiến độ này là hách nghị hoàn toàn không có nghĩ tới kế tiếp nhiều nhất mười lăm thiên nhanh nhất mười thiên lý phi liền có thể chính thức bước vào phá thể kỳ ý vị này lý phi từ dưỡng phôi kỳ đến phá thể kỳ trễ nhất thời gian cũng là hai mươi lăm thiên s o võ an đại học đ ỉ n h chiến khoa nhanh nhất ghi chép ước chừng nhanh ba tiên h h á n h nghị thậm chí cảm thấy phải lý phi trước đây thuốc kiểm có phải hay không đ ó sai thế này sao lại là ất ở dưới tư chất rõ ràng là giáp đ ẳ n g bên trong giáp đ ẳ n g còn cần hơn m ộ ư ơ i ngày sao cái kia kiểm tra tháng phía trước chắc chắn là tới đã không kịp lý phi ngược lại thì có chút tiến tới nếu có thể ở kiểm tra tháng phía trước bước vào phá thể kỳ hắn cầm tới hạng cơ hội càng lớn hơn h á n h nghị nhìn ra lý phi tâm tư mở miệng nói giáp đảng sinh mặc dù đều có thực nhập thể nhưng cũng không phải người, người cũng là chính thức võ giả hưng thành giảng i võ đường giáp đảng sinh chỉ có bảy tám người tiến nhập phá thể kỳ lý phi nếu như không có sớm gặp phải mấy người kia là có cơ hội tiến vào trước một mươi chỉ cần đi vào kiểm tra tháng trước một mươi liền có ban thưởng hơn nữa có thể tại cuối cùng đại học danh lạch trong khảo hạch thu được thêm điểm lý phi gật gật đầu ta hiểu rồi kế tiếp như thường lệ tiến hành huấn luyện buổi chiều kết thúc huấn luyện sau lý phi đi vật tư cao ốc lần nữa mua một bộ dưỡng phôi kỳ dược vật tiêu phí chín mươi lăm nguyên tiếp đó lại mua một bình khô hỏa đan tiêu phí năm mươi tám nguyên mới từ thanh nguyên quyền trại kiếm được tiền trong chấp mắt liền sắp dùng xong khô hỏa đan một bình có mười h ạ n g nếu như lý phi kế tiếp có thể tại mười thiên bên trong đột phá đến phá thể kỳ vậy thì vừa vặt đủ mua xong thuốc sau hắn chạy bộ về nhà ăn cơm sau đó tiến hành dưỡng phôi huấn luyện buổi tối chín điểm cải trang sau h ắ n đúng giờ xuất hiện tại thanh nguyên quyền trại cửa、chính. sớm l i ề n c h ờ ở chỗ này lưu tam nhi nhìn thấy hắn sau lập tức hưng phấn mà chào đón mang theo hắn tiến vào quyền trại hôm nay an bài cho người đối thủ là từ hoàng hào quyền đài cường thủ chiến tích năm tháng một phụ hắn đêm nay nếu là đánh t h ắ n g người kế tiếp hẳn là có thể đánh thăng lôi chiến lưu tam nhi vì lý phi giới thiệu nói kế tiếp hai người tiến vào đối ứng trong liều vải lý phi lấy ra một trăm nguyên để cho lưu tam nhi giúp mình đặt cược trên người hắn tất cả tiền tự nhiên không ngừng một trăm nguyên nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc vẫn là chỉ đặt tiền cuộc một trăm nguyên vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì ít nhất còn có tiền có thể g ó vốn bắt đầu tranh tài sau lý phi quả quyết mở ra huyết nộ tiêu hao hai khỏa huyết hồn tiếp đó lấy áp đảo tính sức mạnh ưu thế đem đối thủ đánh liên tục bại l u i cuối cùng bằng vào một cái hung ác lên gối đem đối thủ co đi tổng thời gian sử dụng vẫn chưa tới mười giây trận này hắn tỷ lệ đặt cược là mười một năm đặt cược một trăm nguyên kiếm lợi năm mươi nguyên tính cả tám nguyên hoa hồng tối nay cuối cùng lợi tức là năm mươi tám nguyên có thể so với lý lôi nửa tháng tiền lương ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi mấy ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc lưu tam nhi hỏi lý phi q u y n thủ đánh một trận tranh tài nhìn như chỉ có mấy phút thời gian nhưng trên thực tế tiêu hao so một hồi chạy cự ly dài còn lớn hơn hơn nữa trên thân khó tránh khỏi sẽ có thương thế cho nên không ai có thể ngày ngày đều thi đấu liếc mắt nhìn vạn huyết châu số liệu khoảng cách thăng cấp chỉ kém cuối cùng tám năng lượng lý phi đối với lưu tam nhi nói ngày mai tiếp tục năm ngày kế tiếp buổi chiều huấn luyện còn chưa kết thúc lý phi vạn huyết châu liền thành công thăng cấp đẳng cấp năm cấp một huyết hồn ba mươi khỏa huyết hồn kỹ huyết nộ thăng cấp sau huyết hồn tăng lên tám khỏa tổng số lượng đạt đến ba mươi khỏa mỗi hai mươi bốn giờ có thể khôi phục ba khỏa thương nhân huyết hồn là m ư ơ i khỏa bây giờ lý phi thanh máu độ dày là thường nhân ba lần thành công tại kiểm tra tháng phía trước đem bạn huyết châu lên tới năm cấp lý phi tâm tình t h ậ t tốt kết thúc huấn luyện sau hắn buổi tối chín điểm lần nữa đi tới thanh nguyên quyền trại vừa mới gặp mặt lưu tam nhi cũng nói cho hắn một tin tức tốt người đêm nay có thể đánh thăng lôi chiến tối hôm qua đối thủ nguyên bản là từ hoàng hào quyền đài c ư ờ n g thủ khoảng cách thăng lôi rất gần kết quả tại trong vòng mười giây bị lý phi nhẹ nhõn coi đi quyền trại bên này tự nhiên cho rằng lý phi có thăng lôi thực lực trận thứ ba liền đánh thăng lôi chiến ngươi làm mấy năm gần đây tới thanh nguyên quyền trại thăng lôi tốc độ nhanh nhất quyền thủ lưu tam nhi hưng phấn hắn cảm thấy chính mình trở thành tối cường quyền thủ người quản lý chi lộ từ gặp phải lý phi một khắc kia trở đi liền xem như bắt đầu hảo nói một chút ta đêm nay đối thủ a lý phi trầm ổ n hỏi ngươi tối nay đối thủ gọi quỷ á n h tay tốc độ xuất thủ rất nhanh am hiểu c ấ p công đặc điểm là dùng tay trái làm c h á lớp nhiễu loạn đối thủ ánh mắt tiếp đó lấy tay phải đánh lén trước mắt hắn chiến tích bảy tháng hai phụ ngươi cùng hắn đêm nay người nào thắng ai liền có thể lên tới huyền tự hào quyền đ ạ i lưu tam nhi giới thiệu nói cho lý phi thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu hắn lấy ra một cái sách nhỏ đem quỷ ảnh tay quá khứ cùng người giao thủ một chút chi tiết từng cái nói cho lý phi. lý phi nhìn xem trong tay hắn sách nhỏ hiếu kỳ hỏi ngươi phía trên này nhớ tất cả đều là mỗi quyền thủ tư liệu lưu tam nhi gật gật đầu đúng ta mỗi lúc trời tối đều biết đi xem những cái kia nổi danh quyền thủ tranh tài ghi chép bọn hắn chiến đấu chi tiết sau đó hắn nghiêm túc nhìn xem lý phi ta không biết ngươi vì cái gì cuối cùng không có lựa chọn hoa tỉ mà là đã cho ta nhưng ta nói qua muốn trở thành tốt nhất quyền thủ người quản lý tuyệt đối không phải đang mở cho đùa ta sẽ tận hết sở năng của ta trợ giúp ngươi đánh tới phòng chữ thiên quyền này hảo lý phi gật gật đầu từ trong túi móc ra một trăm nguyên nhớ kỹ giút ta đặt cược buổi tối chín điểm ba mươi lý phi mang theo mặt nạ đi lên lôi đài thanh diệ quỷ thanh diệ quỷ thanh diệ quỷ bốn phía những người xem trên khán đài điên cùng tiêu gạo liên tục hai ngày buổi tối nhẹ nhõm co đối thủ lý phi cũng tại từ hoàng hào quyền đài đánh ra một điểm danh khí đêm nay trong lều vải này có rất nhiều người xem đều biết hắn xem ra t i ể u tử ngươi bằng vào cái này cái thanh diệ quỷ muốn nhất phi trùng thiên a dưới lôi đài hoa tỷ h đi tới bên cạnh lưu tam nhi mở miệng nói ra lưu tam nhi nhìn về phía đối phương hoa tỷ h cũng tới xem so tài hoa tỷ nhìn chằm chằm trên đài lý phi nghe nói hắn đêm nay thăng lôi ta đến xem vẫn đặt hai trăm nguyên hàn thắng lưu tam nhi khẽ giật mình hoa tỷ đối với hắn có lòng tin như vậy hoa tỷ nhìn về phía hắn đột nhiên nói lưu tam nhi không bằng ta cầm năm ngàn nguyên cho ngươi đổi hắn năm ngàn nguyên đây là phổ thông giai tầng tiền lương mười năm đều không kiếm được tiền đầy đủ tại thanh nguyên khu mua hai bộ phòng lưu tam nhi c ư ờ i nói hoa tỷ đừng nói dỡn hoa tỷ ánh mắt l a n g lệ nhìn thẳng lưu tam nhi ta nhưng không có nói đùa lưu tam nhi trầm mặt một chút một mực tại trước mặt hoa tỷ không đúng hắn lần thứ nhất dùng ánh mắt kiên định cùng đối phương đối mặt xin lỗi ta không đổi hắn nhưng cũng đã cho ta cái kia vô luận ngươi ra bao nhiêu ta đều sẽ không đổi hoa thị cùng hắn nhìn nhau một hồi đông nhiên n ở nụ cười xinh đẹp che miệng n g ư ờ i ngược lại cũng không ngấp đi sau đó hai người không còn trò chuyện bởi vì trên đài bắt đầu tranh tài bốn chương ba mươi bảy long h ổ đấu chương ba mươi bảy long h ổ đấu trên lôi đài lý phi đối diện đối thủ dáng người gầy gò làn da rất trắng hai tay rất dài ngón tay cũng rất dài ánh mắt có chút tà dị người này chính là quỷ á n h tay gần nhất hai tháng t ạ i từ hoàng hào quyền đài nóng bỏng nhất quyền thủ một trong bắt đầu bên sân trọng tài là lớn hắn tiếng nói rơi xuống quỷ ảnh tay liền dậm chân hương lý phi vào tới cùng lưu tam nhi nói một dạng đối phương am hiệu c ấ p công ưa thích vừa mở màn liền chiếm đoạt tiên cơ Quỷ ảnh tay nâng tay trái dùng hai ngón đâm vào lý phi ánh mắt đây là chính quy lôi đại thi đấu tuyệt đối cấm chiêu thức nhưng ở trong cái này quyền trại bên trong cũng rất phổ biến Quỷ ảnh tay tốc độ chính xác rất nhanh bất quá lý phi được lưu tam nhi nhắc nhở trước đó có chuẩn bị nhưng người né tránh một k í c h này đồng thời thả xuống cánh tay trái ngăn tại sườn trái phía trước chặn đối phương đánh tới năm đấm tay trái che mắt tay phải đánh tới năm đấm tay trái che mắt tay phải đánh tới năm đấm tay trái bên phải vai đỉnh ra đồng thời hắn mở ra huyết nộ mấy lần sử dụng huyết nộ kinh nghiệm để cho hắn phát hiện một cái tiểu khiếu môn tại vừa mở ra huyết nộ dây thứ nhất bên trong sức mạnh phun trào là tối cường nếu như ở thời điểm này đối với địch nhân khởi xướng tiến công có thể tạo thành lớn nhất đà kích hiệu quả cho nên lý phi ở bên thân cãi vã đồng thời phát động huyết nộ lần này hắn không có tiêu tốn hai k h o a huyết hồn mà là chỉ cần hao một k h o a bởi vì quỷ ảnh tay không thuộc về hệ sức mạnh đối thủ hắn chỉ cần tiêu tốn một k h o ả huyết hồn liền đầy đủ đối với quỷ ảnh tay đánh xuất lực lượng nghiền ép hiệu quả quỷ ảnh tay phản ứng rất nhanh kịp thời sau lui bước né tránh lý phi cai vã. không để cho lý phi lần này đụng thực sau đó hắn tả hữu khai cung hai tay như phích lịch dây cung kinh tốc độ cực nhanh hướng lý phi ra quyền đánh ra một mảnh tàn ảnh đây chính là quỷ ảnh tay s ở dĩ gọi quỷ ảnh tay nguyên nhân mắt thấy quỷ ảnh tay sử dụng chiêu bài của mình t u y ệ t kỹ hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô hảo đánh chơi chết hắn lý phi căn bản vốn không để ý đánh về phía năm đấm của mình trực tiếp chiếu vào quỷ ảnh tay vị trí chính là một cái trọng quyền đánh tới hai người trong nháy mắt thay đổi một chiêu quỷ ảnh tay đánh bên trong lý phi tam quyền theo thứ tự là ngược huyện đặc trung cánh tay phải dưới nách cùng bên trái xuất thủ của hắn nhanh độ chính xác cũng rất cao đủ để bù đắp trên lực lượng không đủ lý phi chỉ đánh trúng đối phương một quyền đánh vào đối phương trên vai phải nhưng kết quả sau cùng là quỷ ảnh tay bị một cái trọng quyền đánh cơ thể lảo đảo cả người đều kém chút bị đánh hai chân cách mặt đất lý phi thì không bị ảnh hưởng chút nào mà tiếp tục dậm chân ra quyền bởi vì quỷ ảnh tay cơ thể đã mất đi cân bằng không có cách nào trốn tránh chỉ có thể dựng lên hai tay đó nữa, kết quả bị lý phi quyền thứ hai đánh tiếp tục hướng lui lại cơ thể ưu tiên chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất lý phi bỗng nhiên dậm chân vọt lên nhấc chân sách đầu gối một cái bay đầu gối hung hăng vọt tới quỷ ảnh tay bụng dưới lại đối phương trước khi té xuống đất đem hắn đụng bay ra ngoài quỷ ảnh tay đụng vào quyền đài bốn phía bên trên lưới sắt bắn ngược trở về ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi tiếp đó hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ c u ộ n thành một đoàn che lấy bụng của mình rên rỉ hắn đã bị đánh đã đá mất đi sức chiến đấu thanh diệ n quỷ t h ắ n g trọng tài rất nhanh tuyên bố kết quả từ bắt đầu đến kết thúc toàn bộ quá trình không đến năm giây thanh diệ quỷ thanh diệ quỷ. Quỷ. quỷ hiện trường vang lên từng trận tiếng hoan hô khán giả lớn tiếng hô hào lý phi danh hào đến nước này lý phi thành công thăng lôi. Về sau có là tiền kiếm nguyên, người điểm điểm. theo lý phi dùng tuyệt đối ưu thế thắng liền hai trận tranh tài hắn tranh tài tỷ lệ đặt cược cũng theo đó giảm xuống lý phi tiếp nhận tiền mặt điểm qua một lần xác nhận không có vấn đề sau bỏ vào trong túi chuẩn bị đi nhận lấy chính mình bổn t r à n g hoa hồng n g ư ờ i có muốn hay không kiếm lời bất lớn hoa t ỷ đột nhiên mở miệng nói lý phi dừng lại quay người nhìn về phía đối phương nói thế nào sẽ dùng binh khí sao hoa t ỷ hỏi lý phi không có trả lời ngay mà là hỏi ngược lại ngươi muốn cho ta đánh binh khí đấu lưu tam nhi giới thiệu với hắn qua thanh nguyên quyền trại thường gặp ba loại đấu quyền phương thức tay không đấu binh khí đấu cùng từ đấu hai người sau hoa hồng cao hơn nhiều cái trước một nửa nguyễn hậu thiên danh tiếng quyền đài sẽ có một hồi long hồ đấu long tướng là một tên chính thức võ giả chỉ định dùng binh khí đấu ba hồ nếu như ngươi muốn ta có thể để cử ngươi đi làm hộ tướng hoa tỷ liếc mắt nhìn lưu tam nhi yên tâm quyền thủ người quản lý vẫn là ngươi tỷ tỷ không cùng ngươi cướp long hồ đấu long tướng hồ tướng lý phi nghe không hiểu những thứ này từ nhi trực tiếp quay đầu nhìn về phía lưu tam nhi lưu tam nhi trầm ngâm một chút đối với hoa tỷ nói đa tạ hoa tỷ h ả o ý chúng ta muốn trước suy tính một chút có thể nhưng trong vòng hai ngày nhất thiết phải cho ta trả lời chắc chắn ta danh n g ạ c h này nhiều nhất lưu hai ngày hoa tỷ nói tiếp đó quay người rời đi chờ hắn sau khi rời đi lưu tam nhi lập tức giải thích nói cho lý phi thanh nguyên quyền trại mỗi qua một đoạn thời gian sẽ tổ chức một chút đặc thù quyền thi đấu hắn mới vừa nói long hổ đấu chính là một cái trong số đó long hổ đấu có long tướng cùng hổ tướng long tướng là thực lực cường đại quyền thủ cũng là phòng chữ thiên quyền đại hổ tướng nhưng là cấp bậc thấp quyền thủ khai thác một con r ồ n g đấu nhiều hổ hình thức cũng chính là lấy một đ ị c h nhiều nửa tháng sau trận kia long hổ đấu là một con r ồ n g đấu ba hổ lại đối phương chỉ định dùng binh khí hoa tỷ nghĩ để cử người đi làm trong đó một tên hổ tướng thắng có chỗ tốt gì lý phi rất trực tiếp hỏi lưu tam nhi đầu tiên là hoa hồng long hổ đấu hoa hồng rất cao hổ tướng nếu như thắng hoa hồng ít nhất cũng là một trăm ngư lên thứ yếu là đặt cược tỷ lệ đặt cược hổ tướng tỷ lệ đặt cược cũng rất cao bình thường cũng là một buổi ba cấp bước có đôi khi có thể tới một buổi năm thậm chí có một buổi mười thời điểm ta cảm thấy hoa tỷ sở dĩ nguyện ý bán chúng ta nhân tình này để cử ngươi đi đánh có thể chính là suy nghĩ dựa vào cao tỷ lệ đặt cược kiếm một món tiền nhưng ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi long hổ đấu rất nguy hiểm đấu binh khí thì càng nguy hiểm mặc dù không có yêu cầu phân sinh tử nhưng dùng binh khí tất thế huyết coi như không chết cũng rất dễ dàng biến thành tàn phế lý phi trầm ngâm một chút hỏi có thể lấy được nửa tháng sau trận kia long hổ đấu long tướng tài liệu cặn kẽ sao hắn bình thường một hồi một hồi mà đánh quyền thi đấu tỷ lệ đặt cược rất khó có rất cao thời điểm long hổ đấu với hắn mà nói là một cái cơ hội khó được nếu như có thể bắt được nói không chừng một hồi quyền thi đấu đánh xong liền có thể kiếm lời đủ tương lai một năm tu hành cần tiền cho nên hắn không muốn dễ dàng bỏ lỡ liệu tam nhi gật đầu hoa tỉ trong tay chắc có ta có thể tìm hắn muốn c h í n h ta cũng có thể thu tập được một chút ân người trước tiên biết rõ ràng long tướng tình huống ngày mai nói cho ta biết tiếp đó ta sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không tham gia lý phi nói h ã n tại hưng thành trung chuyên đình chiến khoa học ba năm tự nhiên là luyện qua binh khí mặc dù không thể nói là rất tinh thông nhưng ít ra có thể bình thường đánh lại thêm v ạ n huyết c h â u cùng huyết nộ chưa hẳn không có sức đánh một trận càng quan trọng chính là nửa tháng sau hắn cũng đã đột phá đến phá thể kỷ trở thành một tên chính thức võ giả năm n g à y kế tiếp đi tới giảng võ đường nhìn thấy hách nghị sau lý phi đột nhiên hỏi lão sư nếu như ta nghĩ luyện binh khí mà nói có hay không thích hợp võ k ỹ có thể luyện chương ba mươi tám cồn đao như sấm đẩy đao bình sơn chương ba mươi tám cồn đao như sấm đẩy đao bình sơn binh khí h ã h nghị nghe vậy khẽ giật mình ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn học binh khí ta nghe nói giảng võ đường trong khảo hạch binh khí là thêm điểm hạ cho nên muốn lấy s ớ m học tương lai có cơ hội có thể thêm điểm lý phi giải thích nói ân h ã h nghị gật gật đầu tại thực nhập thể xuất hiện phía trước đi qua võ giả cũng là chủ luyện binh khí bởi vì cùng người chém giết tay không cùng binh khí là hoàn toàn khác biệt sức chiến đấu cho dù là người bình thường cầm trong tay thanh đao cũng có cơ hội làm bị thương một cái người l u y ệ n võ về sau theo thực nhập thể xuất hiện võ giả chiến lược thượng hạng càng ngày càng cao võ kỹ phát triển dần dần hướng tay không chuyển biến bởi vì đối với cao đẳng cấp võ giả tới nói, t h â người thể của bọn hắn chính của bọn gật gật nghĩ h luyện binh khí cũng được ta đề nghị người luyện đao hoặc côn bởi vì cái này hai môn binh khí dễ dàng tốt thành còn lại kiếm thương doi các loại binh khí ngươi nghĩ tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong luyện được thành tích cơ bản không thực tế lý phi phía trước đối với hắn nói chỉ tranh sớm chiều cho nên bây giờ hắn đối với lý phi kế hoạch cũng hoàn toàn là dựa theo trong vòng một năm đi tranh thủ đại học danh ngạch tới học sinh nghĩ luyện đao lý phi không có quá nhiều do dự làm ra quyết định đao so côn dễ dàng hơn mang theo lực sát thương cũng lớn hơn tăng thêm hắn ở chính giữa chuyên đình chiến khoa chủ luyện binh khí cũng là đao cho nên lựa chọn luyện đao đi từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày đem huấn luyện thân thể thời gian đổi thành luyện đao thuật hai giờ hay nghĩ nói đợi đến phá thể kỳ sau thể chất của ngươi sẽ có rõ ràng tăng c Hảo. lý phi gật đầu đáp ứng kế tiếp hai người như thường lệ tiến hành huấn luyện tại kết thúc buổi chiều hành khí huấn luyện cùng kháng đòn huấn luyện sau h á c h nghị để cho lý phi đi một lần nữa mở một gian phòng huấn luyện căn này phòng huấn luyện mười phần c h ố n g trải bên tường giá vũ khí bên trên trưng bày đủ loại binh khí đây là chuyên môn dùng để đối luyện phòng huấn luyện h á c h nghị từ vũ khí trên kệ cầm hai thanh đao gỗ ném cho lý phi một cái đao pháp cơ sở ngươi ở chính giữa chuyên đã học qua dùng đến cho ta xem một chút hảo lý phi tiếp lấy đao gỗ dùng một tay cầm đao tha đao tại sau lưng tiếp đó dậm chân tiến lên trở tay rút đa h á c h nghị rất tùy ý mà từ trái bên trên phía bên phải bổ x u ố n g ra một đao vừa vặn giữa đường chặn lại lý phi đao gỗ lý phi cảm giác trong tay đao gỗ chấn động giống như là đụng phải một tia chớp đao gỗ kém chút rời khỏi tay hắn vội vàng dùng lực ổn định thân đao nhưng không đợi hắn tiếp tục xuất đao h á c h nghị đã xoay chuyển cổ tay trở tay từ phải b á i chiều trái bên trên bổ ra đao thứ hai lý phi bởi vì trước tiên ổn định thân đao động t á c bên trên chậm một nhịp không kịp dơ đao đón đỡ ó n chỉ có thể hướng lui về phía sau nhưng vẫn là không thể nhanh hơn h á c h nghị đao bị mùi đao chống đỡ cầm lý phi lần này đ ổ i thành hai tay cầm đao cầm đao chậm chạp hướng về phía trước tiếp đó đột nhiên một cái bước sa nhảy ra đổi thành một tay nắm đao gỗ không lưng phía trước do xét vai phải phía trước tiến đ ư a n đao gỗ hung á c đâm về hách nghị lồng ngực trong tay hách nghị đao gỗ đồng dạng hướng về phía trước tiến đ ư a tiếp đó đ ô n g nhiên xoay chuyển thân đao lấy sống đao và chạm đâm tới thân đao đem lý phi đao gỗ đẩy tới cơ thể phía bên phải sau đó dùng lưỡi đao bình rắn vào lý phi lưỡi đao áp đao cấp tốc đẩy về trước lý phi trong lòng cà kinh vì không bị chém trúng cổ tay chỉ có thể vung đao triệt thoái phía sau. Một giây sau, lý phi trong tay đao gỗ rơi xuống đất h á c h nghị thu đao đại khái biết trình độ của ngươi h á c h nghị nói vừa rồi cái kia hai chiêu ngươi cảm giác như thế nào lý phi hồi ức vừa rồi hách nghị dùng cái kia hai chiêu nói chiêu thứ nhất có một cỗ lăn lộp kỉnh lần thứ nhất va chạm là mấu chốt chiêu thứ hai có một cỗ đầy ép kỉnh mấu chốt hẳn là đối với năm chắc thời cơ muốn để đối thủ không kịp làm ra phản ứng ân h á c h nghị gật gật đầu vừa rồi cái kia hai chiêu gọi cổn lôi thức cùng thôi sân thức phát kinh như sấm nổ thôi đao giống như bình sơn hai câu này chính là cái này hai thức đao chiêu tâm pháp ngươi kế tiếp lượt đao chỉ cần đem cái này hai thức đ à o chiêu luyện giỏi cũng đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống thỉnh lao sư dạy ta lý phi hướng hách nghị hành lễ năm buổi t ô i tám điểm nhiều lý phi mới về đến trong nhà bởi vì có ba năm đ à o pháp cơ sở cho nên hắn đi theo hách nghị luyện hơn ba giờ sau sơ bộ nắm giữ cổn lôi thức cùng thôi sơn thức hai chiêu này kế tiếp cần luyện nhiều tăng thêm có đầy đủ n ộ tính mới có thể để cho đ à o pháp đ ă n g đường nhập thất bởi vì cùng lưu tam nhi ước định thời gian cho nên lý phi trước tiên không có làm dưỡng phôi huấn luyện mang lên đồ vật cấp tốc đi ra ngoài thay xong trang sau đi tới thanh nguyên quyền trại cửa chính lưu tam nhi cùng phía trước một dạng sớm liền chờ ở nơi này tư liệu lấy được sao lý phi khôi phục thanh diện quỷ cao lanh thiết lập nhân vật gặp mặt liền thẳng vào chủ đề l ư u tam nhi gật đầu lấy được một nửa nguyện sau trận kia long hổ đấu long tướng là lăng dũng phòng chữ thiên quyền đài đang hồng quyền thủ một t r o n g phá thể kỳ võ giả đỉnh cao am hiệu dùng côn phá thể kỳ võ giả đỉnh cao lý phi khẽ giật mình bởi vì tự thân còn không có đạt đến phá thể kỳ cho nên hách nghị cũng không có nói cho hắn biết quá nhiều cùng phá thể kỳ võ giả có liên quan nội dung hắn chỉ biết là giai đoạn này thực nhập thể sẽ thay đại võ giả bộ phận bộ phận thân thể từ đó để cho võ giả có một chút viễn siêu thường nhân năng lực phá thể kỳ đại khái chia làm ba cái giai đoạn sơ kỳ trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể vận dụng hai ba lần thực nhập thể sức mạnh trung kỳ có thể vận dụng vài chục lần hậu kỳ có thể một m ự c vận dụng thực nhập thể sức mạnh thẳng đến tự thân thể năng hao hết sạch mới thôi lưu tam nhi giải thích nói cho lý phi lăng dung thực nhập thể là tương đối thường gặp nhất phẩm thượng đẳng hồ văn hắn lựa chọn cắm vào tứ chi là hai tay khi hắn vận dụng hồ văn sức mạnh trên cánh tay sẽ hiện ra màu đỏ đen vàn hai tay lực lượng đại trướng hắn dùng cái thanh kia hắc cương bàn lòng côn nặng đến chín mươi bảy cân khi hắn phát động h ổ văn có thể một tay sách theo trường côn nhẹ nhõm chuyển động đứng lên l a g dũng mỗi lần vận dụng h ổ văn sức mạnh đại khái có thể duy trì ba đến năm giây hắn từng tại một lần quyền trong cuộc so tại vận dụng ba mươi chín lần h ổ văn có nghe đồn hắn cách đột phá đến khí biến kỳ chỉ kém một bước cho nên nói hắn là phá thể kỳ võ giả đỉnh cao lý phi nghe song lưu tam nhi giới thiệu t i ế n lặng suy tư một hồi một tay vũ động chín mươi bảy cân binh khí tiếp trước lợi hại nhất cử tạ quán quân có lẽ có thể một tay giơ lên nặng như vậy vật nhưng tuyệt đối làm không được nhẹ nhõm cái này lăng dũng tại vận dụng thực nhập thể sau sức mạnh chính xác rất d o a người n bất quá đối phương thực nhập thể là hệ sức mạnh m ạ n hơn h tiến công n à y đối có vạn huyết châu lý phi tới nói là chuyện tốt mặc dù đối phương thực lực nghe tới rất lợi hại là phá thể kỳ người nổi bật nhưng nếu như trên thân bị chặt nhất đao cũng đồng dạng sẽ đổ máu cũng không phải là không thể chiến thắng hai gã khác hổ tướng ứng cử viên xác nhận sao lý phi hỏi liệu tam nhi gật đầu đã xác nhận hai người cũng là phòng chữ địa quyền đài hào thủ cái này hai tên hổ tướng tư liệu có không lý phi tiếp tục hỏi t i n h tình cẩn thận để cho hắn không chỉ có muốn đầy đủ giải đối thủ còn muốn đầy đủ giải đồng đội của mình sau mới có thể làm quyết định có thế là lưu tam nhi lại đem hai tên hổ tướng tư liệu kỹ càng cho lý phi nói một lần sau khi nghe xong lý phi nhìn đối phương đi nói cho hoa tỷ trận đấu này ta tiếp bốn chương ba mươi chín kiểm tra tháng tân quy chương ba mươi chín kiểm tra tháng tân quy lôi đ à i thi đấu đại gia hẳn là đều nhìn phát chán cho nên kiểm tra tháng chắc chắn sẽ không chơi như vậy bảy nguyệt ba mươi ngày vừa mới luyện xong đao pháp lý phi đi ra luyện tập cao thấy được chờ ở trước mặt lục trường vũ từ lần trước tập kích sự kiện phát sinh sau lục trường vũ đối với hắn càng ngày càng thân thiết hãn tử lý lôi nơi đó biết được đối phương phụ thân đang tập kích trong sự kiện gia lực cho nên đối với lục trường vũ thái độ cũng rất tốt chỉ có điều lý phi mỗi ngày bề bộn nhiều việc huấn luyện không có thời gian cùng lục trường vũ tiếp xúc nhiều cho nên hai người chỉ là thường ngày ngẫu nhiên đụng tới lúc chào hỏi đơn giản thiếm vài câu hôm nay lục trường vũ cố ý chờ ở chỗ này hiển nhiên là có việc tiểu phi lục đại ca ngày mai sẽ là kiểm tra tháng ta tới tìm người thương lượng đối sách lục trường vũ nói lý phi â quyền thì lục đại ca chỉ điểm lục trường vũ cười khoác k h o a tay tiểu phi ngươi chính là quá k h á c h khí không thể nói là chỉ điểm đại gia đồng tâm hiệp lực trung độ nan q u a n thôi hưng thành giảng võ đường giáp đảng sinh tăng thêm ngươi bây giờ hết thệ có tám mươi ba người mỗi lần giáp đảng sinh kiểm tra tháng cũng là đem cái này mấy chục người chiêm m ộ ư ơ i cái tiểu tổ lần trước kiểm tra tháng m ộ ư ơ i hạng đầu phân biệt tiến vào m ộ ư ơ i cái khác biệt tiểu tổ sau đó đầu tiên là tổ bên trong thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất ra biên trở thành mới kiểm tra tháng m ộ ư ơ i h ạ n g đầu kế tiếp mới là xuất tuyến m ộ ư ơ i hạng đầu giữa hai bên giao đấu quyết ra thứ tự lục trường vũ cho lý phi giới thiệu sơ lược kiểm tra tháng quy tắc cái này tám mươi ba tên giáp đảng、sinh. phần lớn người đều bị hổ đao bang thông qua h uy bức lợi d ụ thủ đoạn cho thu phục cho nên giống chúng ta nghĩ như vậy muốn tại trong kiểm tra tháng cầm hàng người mặc kệ phân ở đâu tiểu tổ bên trong đều biết đụng tới cái đinh những thứ này cái đinh gặp phải chúng ta liền sẽ toàn lực ứng phó tận khả năng tiêu hao chúng ta gặp phải người hổ đao bang thì sẽ thả thủy để cho đối phương nhẹ nhõm giành thắng lợi đã như thế chúng ta người muốn tiểu tổ ra biên cũng quá khó khăn kiểm tra tháng trước mười cơ hồ cũng là người hổ đao bang lý phi gật gật đầu cái kết lục đại ca muốn cho ta làm như thế nào lục trương vũ nhìn lấy hắn ngươi là hách nghị tiên sinh học sinh bản lãnh của ngươi mọi người cũng đều là biết đến Cho cùng chúng đốc tháng như h trong, nên ngày bên nếu ngươi viện mai kiểm tra ta tra tử đệ p ân tại cùng một cái tổ, toàn cái cùng dốc bọn hắn sẽ lý ự c giúp ngươi biên. Ơn! ra l phi khẽ giật mình không nghĩ tới lại là cái này cái kết quả đại gia giúp ta ra biên vậy bọn hắn mình làm thế nào đâu lục t r ư ờ n g vũ cười nói ta cũng liền nói thẳng chúng ta trong những người này có cơ hội tiến kiểm tra tháng trước mười kỳ thực cũng không nhiều cho nên không bằng tập trung lực lượng giúp mấy cái này cực kỳ có cơ hội người cầm tới thứ tự đương nhiên sau khi chuyện thành công đối với hỗ trợ những minh đệ kia chúng ta tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị không thể để người ta hưởng công khổ cực một hồi lần này lý phi đã hiểu mặc dù không có hỏi nhưng hắn biết lục t r ư ờ n g vũ nói có cơ hội tiến vào kiểm tra tháng trước mười cái kia và i tên đốc tra viện tử đệ chắc chắn cũng là trung đội trưởng con cái từ thủ đoạn đến xem lục t r ư ờ n g vũ bọn người cùng hồ đao bang kỳ thực cũng không có gì khác biệt về bản chất chẳng qua là song phương lập trường khác biệt thôi lý phi ngờ tới nếu như không phải hắn có một cái đặc cấp giảng sư làm lao sư lại tại tốt nghiệp đại khảo cùng lần trước tập kích trong sự kiện biểu hiện ra phi phạm thực lực hắn cái này đốc tra viện trung đội trưởng nhi tự ưu tiên cấp có thể còn sẽ xếp tại những người còn lại đằng sau mà không phải giống như bây giờ chỉ cần không phải cùng lục trưởng vũ phân tại cùng một tổ những người còn lại đều biết toàn lực bảo đảm hắn ra biên hảo đa tạ lục đại ca an bài lý phi hướng lục trường vũ gửi tới lời cảm ơn mặc dù hắn cảm thấy mình coi như không có ai hỗ trợ cũng có cơ hội tiến vào trước mười nhưng lục trường vũ cho ra hảo ý cũng không cần thiết c ự tuyệt dù sao muốn cân nhắc đến lý lôi năm vào lúc ban đêm khi lý phi về đến trong nhà hãy nghĩ đi vào một gian cỡ lớn phòng họp lúc này phòng họp này bên trong đang ngồi tất cả đều là hưng ơ thành giảng võ đường cao tầng hai tên phó đường chủ năm tên đặc cấp giảng sư phòng giáo vụ chủ nhiệm vật liệu chỗ chủ nhiệm thực nhập thể quản lý chỗ chủ nhiệm bốn người đến đông đủ chúng ta có thể bắt đầu ngồi ở ở giữa vị trí một cái phó đường chủ các loại hách nghị sau khi ngồi xuống mở miệng nói hắn đem trong tay một phần văn kiện đưa cho người bên cạnh ra hiệu đối phương truyền đọc phần văn kiện này là quân cơ sử hôm nay vừa hạ đạt cho chúng ta mọi người xem xem xét đại lam chiêu triều đình chủ yếu từ nội các cùng quân cơ sử cấu thành trong đó nội các từ nội chính các thi pháp các đốc tra các giám sát các đình chiến các cùng đáng pháp các cái này lục các tạo thành quân cơ sử thì phụ trách hết thể quân vụ cùng hành động quân sự phân bố ở các nơi nội các liền biến thành lục viện lại thêm một cái quân cơ sử cùng tạo thành các nơi chính trị kết cấu hưng ơ thành giảng võ đường từ bản địa đình chiến viện cùng quân cơ sử cùng quản lý quân cơ sử ra lệnh giảng võ đường nhất định phải thi hành đại gia một bên nhìn ta vừa nói ở giữa phó đường chủ tiếp tục nói chúng ta giảng võ đường đi ra học viên cuối cùng đại bộ phận đều đi quân đội có nội các đại thần cho rằng giảng, giảng võ đường hẳn là nhiều bồi dưỡng học viên năng lực thực chiến tăng thêm các học viên kinh nghiệm thực chiến dạng này tương lai tiến vào quân đội sau mới có thể càng nhanh thích đứng đề nghị này cuối cùng thông qua được nội các quyết nghị quân cơ cuối cùng chỗ cũng đồng ý ra lệnh lại từ các nơi quân cơ sử đem mệnh lệnh truyền đạt cho các nơi giảng võ đường yêu cầu chúng ta thay đổi giai đoạn hiện tại phương thức khảo、hạch. vương phó đường chủ cái này cụ thể là muốn như thế nào đ ổ i a một cái đặc cấp giảng sư hỏi vương phó đường chủ nhìn về phía đối phương cụ thể chính là để chúng ta các học viên tương lai tham dự vào đ ỉ n h chiến viện cùng đốc tra viện đối ngoại hành động bên trong thông qua các học viên đang hành động bên trong biểu hiện tới chấm điểm hoàn thành đối với học viên khảo hạch đốc tra viện phụ trách đầy đất trị an đ ỉ n h chiến viện thì chuyên môn phụ trách cùng võ giả có liên quan sự kiện một chút ác tính trong vụ án có võ giả tham dự hay là có người giang hồ gây hấn gây chuyện các loại đình chiến viện đều biết quản Muốn giảng vương õ đ ờ thời người n viên tham dự vào đỉnh chiến viện cùng đốc cha viện đối ngoại hành động bên trong,、đây、chính là chân chính chiến nhưng ngày tháng không không còn g học tham cha tham thực thế thay phải hay đốc có vào v đối mai kiểm đổi rồi. Lại có người hỏi. tra tạm làm dự dự là là là đây ư sẽ kịp có phó đường chủ liếc mắt nhìn bên cạnh phòng giáo vụ chủ nhiệm đối phương gật gật đầu đưa trong tay một bản văn kiện khác t r u y ề n ra ngoài đây là hưng thành đ ỉ n h chiến viện gửi tới văn kiện cơ mật tại hưng thành nhận nút hơn một năm an thần giáo hang ổ vị trí bị tìm được ngày mai để cho đ ỉ n h chiến viện dẫn đầu đốc tra viện h i trợ liên hợp hành động muốn nhất cử phá hủy an thần giáo vì hưởng ứng quân cơ sử ra lệnh đình chiến viện yêu cầu chúng ta để cho tất cả giáp đảng sinh đều tham dự vào lần này vây quét hành động bên trong từ hành động lần này tới thay thế giáp đảng sinh kiểm tra tháng cái này hành động như vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm nếu như học viên không m u ố n chứ chắc chắn là xuất phát từ tự nguyện nguyên tắc chúng ta sẽ không bắt buộc học viên đi làm việc vương phó đường chủ ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nói đương nhiên nếu như không muốn tham dự hành động vậy lần này kiểm tra tháng thành tích tự nhiên là không có mọi người tại đây trầm mặc nếu như tương lai kiểm tra tháng cũng là quy tắc như vậy cái kia không muốn tham dự giống hành động học viên về sau cũng đều sẽ không còn có kiểm tra tháng thành tích chương bốn mươi thuật pháp chương bốn mươi thuật pháp ngày ba mươi một tháng bảy lý phi trước kia liền đi tới giảng g ó đường tiến vào hách nghị phòng làm việc lao sư sớm lý phi cười hướng hách nghị chào hỏi ngồi hách nghị ra hiệu lý phi tiên t ò a hạ hôm nay thi t h á n g có biến hóa ân lý phi nghe vậy khẽ giật mình sau đó ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon chờ đợi hách nghị giảng thuật tình huống có nội các đại thần hướng bệ hạ trần thuật bốn hách nghị đem tối hôm qua biết được tin tức kỹ cảng cáo chi lý phi cho nên nếu như ngươi muốn thu hoạch được thi thắng thành tích nhất định phải tham gia hành động lần này học sinh nguyện ý tham gia lý phi không chút do dự nói ra hắn mặc dù là người cẩn thận nhưng nhận định mục tiêu liền t u y ệ t sẽ không dễ dàng bông u tha nếu quyết định muốn sang năm thu hoạch được đi đại học danh lệch như vậy thi tháng thành tích chính là nhất định phải có cho nên hắn nhất định phải tham gia hành động lần này ân hay nghĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lý phi làm ra lựa chọn mặc dù là chỉ qua viện hòa đốc t r a viện liên hợp hành động có niềm tin khá lớn nhưng người nào cũng nói không chính xác sẽ phát sinh ngoài ý mến gì ngươi phải làm cho tốt đối mặt nguy hiểm chuẩn bị tâm lý các ngươi lần này là đi thực chiến kết quả gì cũng có thể xuất hiện học sinh minh bạch lý phi gật gật đầu sau đó hỏi lao sư ta nghe nói an thần dạy người sẽ sử dụng thuật pháp có thể cho ta nói một chút cái gì là thuật pháp sao lúc trước hắn từ lý lôi nơi đó biết được một chút cùng thuật pháp có liên quan nội dung nhưng lý lôi biết có hạn hắn cảm thấy h á c h nghị hiểu rõ nhất định càng nhiều thuật pháp kỳ thật cũng tới từ tại cắm vào thể h á c h nghị nói ra võ đạo cùng thuật pháp là hai đầu con đường khác nhưng trên bản chất đều là đúng cắm vào thể vật dụng muốn tu hành thuật pháp cần trước đem đuổi ứng cắm vào thể cắm vào đại não tu hành thuật pháp phía trước hai cái giai đoạn cùng võ đạo một dạng đều là nuôi phôi kỳ cùng phá thể kỳ phá thể kỳ thuật sĩ có thể mượn nghi quỹ cùng vật liệu đặc thù thi triển thuật pháp lại hướng lên một bước là thần biến kỳ khác biệt với võ giả khí biến kỳ thần biến kỳ không tu tiên thiên một khí mà là để cho mình lực lượng tinh thần biến đến dị có thể tại không tá trợ ngoại vật tình huống dưới trực tiếp phóng thích thuật pháp phá thể kỳ cùng thần biến kỳ thuật pháp đều chỉ có thể từ phương diện tinh thần đối với sinh vật thực hiện ảnh hưởng trên bản chất là một loại h u y n thuật t t ỉ như quỷ đà tường ác ngọc thuật triệu t i ể u quỷ trở chút đối với ý chí lực kiên định người những viễn thuật này bình thường khó mà sinh ra hiệu quả trừ cái đó ra võ giả khí huyết dương cương rất dễ dàng đúng thuật pháp nghi quỹ cho nên thực lực càng mạnh võ giả càng có thể khắc chế thuật pháp lý phi nghe được liên tục gật đầu như có điều suy nghĩ h á c h nghị thuyết pháp cùng lúc trước lý lôi nói cho hắn biết một dạng đều là đang nói võ đạo mạnh hơn thuật pháp lao sư nói như vậy đứng lên an thần dạy uy hiếp không tính quá lớn lý phi hỏi h á c h nghị lắc đầu nghiêm túc nói ra thuật pháp loại vật này có thể nhất ảnh hưởng lòng người giống an thần dạy dạng này tà giáo đúng tầng dưới chót bách tính sinh ra nguy hại là to lớn cho nên vô luận lúc nào dạng này tà giáo đều hẳn là trước tiên tiêu diệt rơi nguyện ý tham gia hành động lần này mặc dù dự tính ban đầu là vì thi thắng thành tích nhưng ngươi làm chuyện này bản thân là rất có ý nghĩa lý phi từ hách nghị lần này trong thần thái có thể nhìn ra chính mình vị lao sư này tựa hồ đối với tà giáo c a m thủ đến tận sư ơ n g thủy học sinh minh bạch học sinh nhất định hết sức nỗ lực ân mặt khác võ giả mặc dù khắc chế thuật pháp nhưng nếu như đối đầu p h ụ thể kỳ đại pháp sư liền cần đặc biệt coi chừng hách nghị nói ra thần biến kỳ thuật sĩ được xưng là pháp sư lại hướng lên một tầng đạt tới p h ụ thể kỳ chính là đại pháp sư võ đạo tu đạo cơ khi biến kỳ đằng sau muốn đặt vào càng nhiều cắm vào thể cấu tạo võ đạo tri cơ mà thuật sĩ tại thần biến kỳ sau cũng sẽ dùng đến càng nhiều cắm vào thể nhưng bọn hắn không đem đặt vào thể nội mà là đem những này cắm vào thể dung nhập một chút đặc thù vật thể bên trong t ỷ như lá bửa t ỷ như gỗ đạo từ đó luyện thành pháp khí pháp khí lý phi lập tức cảm thấy thế giới này thuật pháp lại trở nên quen thuộc có phi kiếm sao hắn tò mò hỏi h á c h nghĩ gật đầu có bất quá có thể làm cho vật thể ngự không phi hành cắm vào thể phi thường t h ư a t h ớt an thần dạy sẽ không có pháp khí như vậy bọn hắn có phụ thể kỳ đại pháp sư s á c suất đều tương đối thấp sau đó hách nghị lại cho lý phi g i ả n g rất nhiều thường gặp thuật pháp cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc dạy cho hắn một chút ứng đối thuật pháp thủ đoạn thời gian bất chi bất giác liền đi qua một giờ bên ngoài vang lên tiếng trung đây là giảng võ đường dùng để tập hợp tiếng trung cũng mang ý nghĩa thi tháng sắp bắt đầu đi thôi hách nghị đúng lý phi nói ra lý phi đứng người lên hướng hách nghị thi lễ một cái quay người đi ra phòng làm việc hách nghị nhìn xem bóng lưng của hắn giống như là nhớ ra cái gì đó thoáng có chút thương cảm thầm nghị trong lòng hy vọng ngươi có thể đi ra không giống với đường bốn lý phi lai đến một tòa đại lễ đường nơi này là giáp đảng sinh mỗi lần thi tháng trước khi bắt đầu r nhưng hôm nay không có giúp tham lý phi phát hiện trong lễ đường đám người thần sắc đều có chút hư vấn có người trời mong có người tâm thần bất định h i ệ n nhiên bọn hắn đều được cho biết thi t h á n g phát sinh biến hóa sự tỉnh tiểu phi bên này ngồi tại vị trí trước lục t r ư ờ n g võ hướng lý phi ngáp bên cạnh hắn ngồi đều là đốc cha viện tử đệ lý phi đi tới ngồi tại lục t r ư ờ n g võ bên cạnh chống ra cái vị trí bên trên tiểu phi hách tiên sinh cũng đã nói cho người đi ân thiên sinh nói cho ta biết quá tốt rồi lần này biến h ó a tới quá tốt rồi lục trưởng võ siết chặt nắm đấm một mặt p h â n chấn hành động lần này có đốc cha viện tham dự chúng ta những người này tự nhiên liền so những người khác càng có ưu thế nghe nói về sau mỗi lần thi tháng đều sẽ đổi thành tương tự hình thức chúng ta sẽ cùng theo đốc cha viện cùng c h ỉ qua viện cùng một chỗ hành động ta nhìn cái này giảng võ đường sau này sẽ là chúng ta thiên hạ hạn tại cái này trong giảng võ đường bị h ổ đao bang áp chế đã lâu bây giờ đột nhiên nhìn thấy cơ hội xoay người khó được toát ra tâm tình kích động có chút đắc ý lý phi nhìn về phía chung quanh ngồi vây quanh ở bên này hơn mười người đốc cha sân nhỏ đệ đều hai mắt tỏa ánh sáng một mặt chờ mong nhưng vào lúc này một đám người cùng đi tiến vào lễ đường lý phi trước tiên nhìn về phía cầm đầu người kia đối phương tìm bím tóc nhỏ khí chất hung hãn trong ánh mắt mang theo vài phần tà khí hắn chính là viên đạo lý phi hỏi lục trường võ lúc này cũng nhìn về phía bên kia nói khẽ đúng chính là hãn viên đạo tựa hồ đã nhận ra ánh mắt quay đầu nhìn lại cùng lục trường võ đối mặt một dạng lục trường võ lộ ra khiêu khích thần thái viên đạo khinh thường cười một tiếng sau đó nhìn lướt qua một bên lý phi ở hàng phía trước tùy tiện tìm một chỗ ngồi tọa h ạ n hắn sau khi ngồi xuống đi theo hắn cùng một chỗ người tiến vào nhau nhau tại chung quanh hắn chỗ ngồi tọa h ạ n h ì n người có thể phách lối đến khi nào lục trường võ lạnh lùng nói, sau đó không lâu vương phó đường chủ cùng phòng giáo vụ chủ nhiệm đi đến mọi người hẳn là đều đã rõ ràng lần này thi thắng nội dung là cái gì thêm lời thừa thai ta liền không lại nhiều lời vương phó đường chủ đi thẳng vào vấn đề mười phần dứt khoát tham dự hành động lần này tất cả học viên các ngươi ở trong hành động biểu hiện để cho tùy hành lao sư đốc t r a viện cùng c h ỉ qua viện người cộng đồng chấm điểm cao nhất đánh giá là giáp thượng cầm tới giáp thượng đánh giá chừ có thể thu được tiền t h ư ợ n g còn có thể thu hoạch được một bình khổ nguyên đan cùng một bình tươi sáng đan giáp thượng đánh giá hết thệ chỉ có ba cái khổ nguyên đan là lúc trước hách nghị khảo thí lý phi lúc sử dụng đan dược có thể tăng cường cá nhân đúng cắm vào thể kháng dị hóa năng lực cũng chính là gia tăng sức thừa nhận mà tươi sáng đan có thể gia tăng cá nhân cùng cắm vào thể ở giữa độ phù hợp từ đó tăng tốc cắm vào thể tốc độ sinh trưởng đan được này chính là lý phi cần thiết Chương Chương Lên núi. Chương 41, lên núi. vì cổ vũ các học viên tích cực tham dự lần này giảng võ đường xuất ra ban thưởng so dĩ vãng càng nhiều một bình khổ nguyên đan cùng một bình tươi sáng đan dạng này ban thưởng nguyên bản chỉ có thi tháng đệ nhất danh tài có bây giờ gia tăng đến ba hàng đầu chỉ cần cầm tới giác thượng đánh giá l i ề n có thể thu hoạch được những này quý giá tài nguyên còn lại còn có bảy cái giáp đẳng đánh giá danh lệch đồng dạng đều có thể thu hoạch được cải biến tư chất đan dược cái này khiến ở đây các học viên đều có chút kích động trước kia danh lệch chỉ có ba cái cơ hồ đều bị hổ đao ba người châm cứ những người còn lại căn bản không có cách nào tranh bây giờ danh lệch gia tăng đến m ộ ư ơ i cái lại thi tháng phương thức cải biến tất cả mọi người thấy được hy vọng kích động nguyện ý tham gia hành động lần này học viên lưu lại không nguyện ý tham gia có thể rời đi nhưng hôm nay hành động kết thúc trước đó cũng không thể rời đi giảng võ đường cũng không thể cùng ngoại giới tiếp xúc vương phó đường chủ cuối cùng nói ra cuối cùng tám mươi ba danh giáp các loại sinh không có người nào rời đi t dẫn đội cao cấp giảng sư cùng đốc tra viện người đơn giản giao tiếp vài câu sau thua tay nói các học viên ngao n h a o tiến vào toa xe bùm sau xe một chiếc xe có thể ngồi mười mấy người lý phi cùng lục trưởng võ bọn người cùng nhau lên một chiếc xe trong bùm xe ngồi một tên ăn mặc đồng phục võ trang đầy đủ đốc tra viên các loại tất cả mọi người sau khi lên xe thanh â m hắn lạnh leo cứng rắn nói trên chỗ ngồi có trang bị chính các ngươi trên xe mặc tốt vị đại ca này ngươi biết lần này đốc cha viện dẫn đội là ai chăng lục trường võ vừa lên xe liền không kịp chờ đợi hỏi ngồi tại tận cùng bên trong nhất đốc cha viên khẽ giật mình nhìn về phía lục trường võ ngươi nghe ngóng cái này cái làm gì ta là các ngươi đại đội thứ nhất đại đội trưởng lục thắng nhi tử đang ngồi cũng đều là đốc cha viện tử đệ lục trường võ nói ra trên xe đốc cha viên nghe vậy thái độ lập tức liền thay đổi sắc mặt lộ ra dáng tươi cười nguyên lai là lục đại đội trưởng nhi tử đúng giờ lần này chính là lục đại đội trưởng tự mình dẫn đội cha ta tự mình dẫn đội lục t r ư ờ n g võ trên mặt vui mừng rốt cuộc không che giấu được khoe miệng làm sao đều ép không đi xuống ha ha ha chúc mừng lục đại ca lục đại ca lần này chúng ta liền toàn bộ nhờ ngươi a lục ba phụ tự mình dẫn đội lần này giáp thượng đánh giá khẳng định là lục đại ca trong gồm xe đám người nhao nhao su nịnh nói lý phi nhìn về phía tên kia đốc tra viên hỏi vị đại ca này ta muốn hỏi một chút đệ nhị đại đội lần này có người tới sao tên này đốc tra viên biết đang ngồi những người này đều là đốc tra viện tử đệ sau đối với người nào thái độ đều rất hoái vạn nhất người trước mắt này cha là chính mình người lãnh đạo trực tiếp đâu hắn cười đúng lý phi nói ra hành động lần này chỉ có đại đội thứ nhất tham dự còn lại hai cái đại đội không có tới người lý phi gật gật đầu nói tiếng cảm ơn nghe nói lý lôi không có tham dự hành động lần này hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra mặc dù thuật pháp bị võ giả khắt chế nhưng đối với người bình thường vẫn rất có uy hiếp ai biết an thần dạy có g i ấ u thủ đoạn gì cho nên lý lôi không có tham dự lý phi cảm thấy là chuyện tốt tiểu phi yên tâm lần này có ta chiếu khán mọi người không có vấn đề lục trường võ v ũ vỗ lý phi bả vai vừa cười vừa nói hắn coi là lý phi là tiếp nối lý lôi không có tới vậy liền dựa vào lục đại ca lý phi cười đáp lại sau đó đám người bắt đầu mặc trang bị chỉ có đốc tra viên cùng một chút trải qua triều đình nhận chứng nhân viên vũ trang mới có thể sử dụng súng ống mà lại súng ống số lượng có hạn cho nên đốc tra viện không có cho những học viên này phối thương mỗi người một bộ áo phòng gai một đầu mũ giáp cùng một cây đao đây chính là đốc tra viện là các học viên chuẩn bị trang bị lý phi cầm đao trong tay ước lượng một chút đao này là đốc tra viện chế thức vũ khí đao toàn dài một m ba nặng bốn cân hai lượng cùng lúc trước h ắ n mấy ngày luyện tập đao pháp lúc dùng đặc chế đao gỗ trọng lượng cùng chiều dài đều không khác mấy dùng h ẳ n là sẽ tương đối thuật tay thầy xong trang bị sau sau đó phải làm chính là chờ đợi đội xe rất nhanh liền ra khỏi thành con đường cũng biến thành lắc lư ngồi tại trong đùm xe người lay động rất lợi hạ i thảo thật bị tội a không được ta cảm giác muốn nôn còn muốn mở bao lâu a đám người ngày bình thường đâu chịu nổi dạng ngày tội đều có chút chịu không được lý phi yên lặng bắt lấy phía trên lan can biểu hiện được rất bình tĩnh trong xe tên kia đốc tra viên nhìn xem chấn định tự nhiên từ đầu đến cuối không có phản nản qua một câu lý phi có chút ngoại ý muốn phương hướng này hẳn là đi la sơn trại đại khái còn cần hơn hai mươi phút mới có thể đến mọi người kiên trì một chút đốc tra viên nói ra hơn hai mươi phút sau nhị thập đa lượng đốc t r a viện toa xe dừng ở một cái nhỏ hẹp dưới sườn núi trên sườn núi mới có một tòa xây dựa lưng vào núi sân trại bên trong ở mấy chục gia đình nơi này chính là l à sân trại sau khi cửa xe mở ra một chút giảng võ đường học viên tranh nhau chen lấn sông ra bồn xe sau đó bắt đầu xoay người nôn mửa dưới sườn núi một tên mặc trường bảo màu đen ống tay áo cùng trước ngực theo lên màu trắng ngư văn nam tử trung niên nhìn lướt qua những cái kia nôn mửa học viên t a o mày nói giảng võ đường học viên thật sự là càng ngày càng không được bên cạnh hắn đứng đấy mấy tên cùng hắn mặc đồng dạng chế ngự người những người này bên hôm đều treo một thân đốc cha viện chế ngự lục thắng cũng đứng đấy nơi này lục thắng ở trong đám người tìm được lục trưởng võ thân ảnh sau đó bất động thanh sát c h u y ể n khai ánh mắt quay đầu đối cứng mới nói tên nam tử kia nói ra vương đại nhân có thể lên núi sao lên núi nam tử ra lệnh một tiếng thế là hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi vừa mới xuống xe giảng võ đường các học viên mặc nặng nghề phòng đâm á bắt đầu leo núi cũng may tất cả mọi người là người tập võ thể lực hay là không có vấn đề sau mười mấy phút hơn hai trăm người đi tới một tòa sơn trại bên ngoài ngọn núi này chạy chính là la sơn trại đốc cha viện người đã sớm khống chế được nơi này đem chọn tòa sơn trại phong tỏa ngăn cản không khiến người ta ra vào dẫn đường không có vấn đề chứ trước đó hạ mệnh lệnh tên kia vương đại nhân hỏi thăm lục thắng hắn là chỉ qua viện chính sách võ sư cũng là hành động lần này cao nhất chỉ huy đối phương một nhà già trẻ đều bị người của chúng ta khống chế được không có vấn đề lục thắng hồi đáp vậy liền lên núi đi vương đại nhân ra lệnh lục thắng quay người đưa tới một tên đốc tra viên nói cho mọi người sau đó phải lên núi tất cả mọi người giữ vững tinh thần sau đó lúc nào cũng có thể hội ngộ t ậ p rất nhanh hơn hai trăm người xuyên qua la sơn trại hướng sơn trại hậu phương trong núi lớn tiến lên Tại núi sắp lên l c một tên đốc đột tên tra viên n đốc h i ê n h ư ớ n g Lý Phi b ọ n n g ư ờ i đi tới đối p h ư ơ n g đ i đến lục trường võ bên người, lục t võ h ấ p dọng nói vài câu, s a u đó động tác nấp đưa ẩn ngấp trường tác cho lục võ m ộ t kiện đồ v ậ t Lý Phi chạm góc độ vừa v ặ n chương ó t ể thấy h rõ ràng, đối p đưa cho lục t r ư ố n g võ chính là m ộ t Thấy cây lục. cảnh này, súng Lý p h i bất t động hai n nắm chặt trong h chặt sắc tay b ộ đào. Trưng 42, mê trận Trưng Trận 42, Mê trận đường núi g ặ p đền từng cái sườn núi nhỏ như sóng lớn liên miên chập trùng lên núi đội ngũ tại trong núi rừng khó khăn đi về phía trước trước đó bởi vì ngồi xe sóc này mà có vẻ hơi không chịu nổi g ạ n g võ đường các học viên tại lúc này ngược lại là thể hiện ra so đốc tra viên môn cản mạnh tố chất những học viên này ngày bình thường dinh dưỡng phong phú mỗi ngày đều tiến hành cường độ cao rèn luyện tố chất thân thể so đốc tra viên mạnh hơn rất nhiều mặc nặng nề g h phòng đâm áo xuyên sơn vượt đèo cái cái đều kiên trì được không có biểu hiện được quá mệt mỏi lý phi cùng lục trường võ mười mấy tên đốc tra viện tử đệ bị lạc yên không một tiếng động an bài tại hàng trước nhất theo sát lấy lục thắng cùng chỉ qua viện mấy tên chính sách võ sư ở vào hàng trước nhất nhìn như nguy、hiểm. t h ự có an toàn, bởi vì toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ nhất chiến lực đều ở nơi một này. Mà bởi bộ ở đội lại một khi vì đều lực c cơ hội tốt, Lý Phi cùng lục trường võ bọn người còn có thể trước hội Phi thể tham người tiên tốt, trường Lý bọn võ dạng ự vào, o thu h c được c h ô lao. Có thể có thể d ạ này g n ưu đãi tự nhiên là bởi vì đốc tra viện người lĩnh đội là lục thắng lưu a tứ vẫn còn rất xa lục thắng mở miệng hỏi thăm dẫn đường dẫn đường hắn cái chán đầy mồ hôi thoáng có chút thở dốc dẫn đường lưu a tứ là cái trung thực sân dân làn da thô giáp có từng đạo g a bị nẻ vết tích hắn nghe vậy liền vội vàng xoay người cẩn thận từng ly từng tí nói ra trường quan hẳn là ngay ở phía trước không xa vì cấm t i ệ t an thần dạy ảnh hưởng đốc cha viện tại hưng ơ thành xung quanh tất cả thôn trang trong sơn trại đều trương thiếp đại lượng truyền đơn nhắc nhở mọi người cảnh giác tà giáo lại hoan n g h ê n tố giác tố giác có thưởng lưu a tứ là la sơn trại một tên phổ thông thợ săn mấy ngày trước đây lên núi đi săn lúc trong lúc vô tình phát hiện trên núi có một tòa trại trong trại có một tòa tế đàn phía trên ký hiệu cùng trên truyền đơn an thần dạy ký hiệu giống nhau như lúc thế là ôm l i n h thưởng ý nghĩ lưu a tứ vào thành đi đốc cha viện tố giác lúc này mới có lần hành động này đốc cha viện lặp đi lặp lại thẩm vấn qua lưu a tứ lại đang la lại la sơn trại s á c thực có an thần dạy dấu vết lưu lại sau lúc này mới báo cáo cho phủ thành chủ liên hệ chỉ qua viện triển khai quy mô lớn hành động một đoàn người tiếp tục đi tới đi thêm vài phút đồng hồ sau trong núi rừng dần dần có sương mù nhiệt độ trợt hạ xuống lý phi bỗng nhiên cảm giác mình thể nội cương giáp thực nhập thể có chút sao động thoáng có chút bất an cái này khiến hắn lập tức lưu tâm từ khi cương giáp thực nhập thể bắt đầu p h ô i động khoảng cách phá thể kỳ càng ngày càng gần hắn liền phát hiện chính mình đúng nguy hiểm cảm giác càng ngày càng nhạy cảm tại xanh nguyên quyền trại đánh với lúc có đôi khi không cần dùng con mắt đi xem hắn đều có thể cảm ứng được đối thủ muốn công kích hắn chỗ nào. Hãy nghĩ cho hắn quyền kia cắm vào thể đồ giải bách khoa toàn thư thượng liên quan tới cương giáp thực nhập thể trong giới thiệu chỉ nhắc tới đến loại này cắm vào thể năng đủ tăng cường nhân thể lực phòng ngự cũng không có nâng lên sẽ còn tăng cường cảm giác con người năng lực lý phi suy đoán đây cũng là nhị phẩm thượng đ ẳ n g cương giáp cùng phổ thông cương giáp thực nhập thể khác nhau không thích hợp khi lý phi sinh ra cảm giác nguy cơ lúc lĩnh đội vương bình cũng đột nhiên mở miệng nói vương bình là chỉ qua viện chính sách võ sư là hành động lần này cao nhất chỉ huy hắn mới mở miệng người chúng quanh lập tức dừng bước lại đại nhân lục thắng nhìn về phía đối phương vương bình nhìn phía trước sương mỏng sương n g này không thích hợp nói xong hắn hướng phụ cận một cây đại thụ đi đến đông nhiên một trường đánh ra một c ô mắt trần có thể thấy màu đỏ khí thể từ trong lòng bàn tay của hắn tuân ra c ố này khí thể mang theo nhiệt độ nóng bỏng lý phi cách xa mười mấy mét cũng có thể cảm giác được c ố nhiệt lượng tia tiên tiên một khí sao lý phi thầm nghĩ trong lòng phá thể kỳ mới có thể tính làm chính thức võ giả đạt tới khi biến kỳ sau liền có thể được xưng là võ sư vương bình là triều đ ỉ n h phong chính sách võ sư tự nhiên là có tiên tiên một khí màu đỏ tiên tiên một khí đem đại thụ chung quanh màu trắng xương mỏng toàn diện hòa tan hết trên cành cây toát ra một đám k h i trắng phát ra xì xì xì x các loại khói trắng tán đi sau vương bình đi đến trước đại thụ ngồi sổm người xuống xem xét người chung quanh nao h nhao vây lại lý phi trông thấy thân cây dưới đáy khắc họa một chút quỷ dị vết tích phía trên còn lưu lại bột phấn màu đỏ vương bình lấy tay dính một chút bột phấn màu đỏ đặt ở trước mũi người người sau đó đứng người lên quả nhiên là mê trận lục thắng nghe vậy liền vội v à n g hỏi vương đại nhân có ý tứ là chung quanh những x ư ơ n g mù này là trận pháp lầm ra đúng có người bố trí ở chỗ này một tòa mê trận xem ra an thần dạy tổng bộ đúng là nơi này vương bình nói ra lục thắng nghe vậy n h ữ mày lập tức đem lưu a tứ kêu đến người khi đó tới thời điểm. nơi này có những sương mù này sao nếu như mê trận này là một mực tồn tại cái kia lưu a tứ một người bình thường ban đầu là làm sao vượt qua phát hiện an thần dạy tổng bộ mà nếu như mê trận này là gần nhất mới tạo dựng có phải hay không nói rõ an thần dạy đã có chỗ phát hiện ta không biết ta ta lúc đầu tới thời điểm không có những sương mù này lưu a tứ một mặt khẩn trương nói ra l ụ c thắng nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi không có phát hiện có vấn đề gì lúc này mới quay đầu nhìn về phía vương bình đại nhân việc này chỉ sợ có chút kỳ quặc vương bình một mặt bình tĩnh tuy ý nói mê trận cũng là cần định kỳ duy trì có khả năng lúc trước người này tới thời điểm vừa lúc là đại trận duy trì thời điểm cho nên hắn thuận lợi phát hiện an thần dạy t ổ n g bộ đương nhiên cũng có khả năng đại trận này là gần nhất mới tạo dựng an thần dạy người đã có chỗ cảnh giác nhưng vô luận là loại nào chúng ta tới đều tới chẳng lẽ còn có thể lui về phải không cái này l ụ c thắng có chút chăn trở vương bình tự tin nói không cần lo lắng nhìn ta pha trận nói xong hắn quay người nhìn về phía lý phi bọn người đều trốn xa một chút che lỗ thai lý phi lập tức làm theo một bên lui lại một bên che lỗ thai của mình những người còn lại cũng nao n a o làm theo cuối cùng vương bình một thân một mình đứng tại phía trước nhất hắn hít sâu một hơi khẩu khí này rất dài thượng như kình hút nước bộ ngực của hắn cao cao nâng lên cổ cũng thô to một vòng sau đó hắn ha to mồm đ ỗ n g nhiên hướng ra phía ngoài hơi thở giống ba trong núi rừng tựa như vang lên sấm rền một đoàn mắt thường có thể thấy được màu đỏ khí tức từ vương bình trong miệng phân l u n ra sau đó hướng bốn phía k h u ế c tán mang theo một trận cuồng phong thổi đến t r u n g quanh nhánh cây lắc lư t r u n g quanh đốc cha viên cùng các học viên đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem vương bình khó mà tin được đây là nhân loại có thể phát ra thanh â m vân tòng long phong tòng hổ vương bình tiếng giống to này tựa như hổ khiếu sơn lâm dẫn tới c u ồ n phong gà thét để lý phi cả người nổi ra vô ý thức sinh ra cảm giác nguy cơ hắn định n h ã n nhìn lại chỉ thấy t r u n g quanh sương mù thật giống như bị cuồng phong đào qua cấp tốc tiêu tán mất rồi võ giả khí huyết dương cương có thể nhiễu loạn thuật pháp nghi quỹ từ đó bài trừ thuật pháp trong đầu hắn hiện ra hách nghị nói cho hắn biết nói lúc này trước mắt một màn này vừa lúc c ấn chứng câu nói này vương bình giống to một tiếng trước mắt mọi người tòa này mê trận như vậy phá vỡ sương mù tán đi sau phía trước trên sườn núi xuất hiện mấy đạo nhân ảnh cầm trong tay đi săn dùng đất thường gặp địch có đốc cha viên lớn tiếng cảnh báo sông lục thắng ra lệnh một tiếng phất tay để đám người sông đi lên Bang. Lý Phi rút ra bội tiếng ê Thiên n Đăng Chương 43. Thiên Đăng Phanh, Phanh, Phanh t i súng tại trong núi rừng vang lên trên t r ă m tên cầm h ổ thức súng trường đốc cha viên đang nghe mệnh lệnh sau nhao nhao giờ thường x ạ kích trên sườn núi mấy tên cầm đất thương an thần dạy thành viên lập tức thất kinh xoay người chạy trốn có hai người bị viên đạn trúng mục tiêu hét lên rồi ngã gục lý phi rút ra bội đao không nhanh không c h ậ m đi theo đám người sau lưng cùng một chỗ chạy lên dốc núi từ trên sườn núi nhìn xuống Có vương mình vương Bình nhìn phía dưới trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn ta tại trên tế đàn kia cảm thấy rất mạnh thuật pháp nghi quỹ dạng này tế đàn khẳng định là dùng đến cử hành giáo phái trọng yếu nghi thức nơi này hẳn là an thần dạy toàn bộ phá hủy một chỗ tà giáo tổng bộ từ đó triệt để thanh trừ một cái tà giáo dạng này công lao có thể làm cho hắn thu hoạch đầy đủ công văn từ đó hối đoái chính mình đạo cơ cần thiết cắm vào thể hắn đã có chút không thể chờ đợi đánh hạ đi tận lực bắt sống vương bình ra lệ l ụ c thắng bay người gọi tới ba tên trung đội trưởng hai đội từ bên trái bọc đánh ba đội từ phía bên phải bọc đánh một đội từ chính diện lao xuống đi là ba tên trung đội trưởng lĩnh mệnh mà đi về phần giảng võ đường các học viên tại trước đó liền đã bị phân phối đến từng cái trung đội đi theo những n à y trung đội cùng một chỗ hành động lý phi cùng lục trường võ bọn người bị phân phối đến thứ nhất trung đội do lục thắng trực tiếp chỉ huy từ chính diện tiến công công lao tự nhiên là lớn nhất lục trường võ lộ ra ánh mắt đ ấ t ý nói k h ẽ với lý phi đám người nói các v i n h đệ một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh chúng ta cơ hội tới rất nhanh đại bộ đội lao xuống dốc núi bắt đầu tiến đánh sơn trại sơn trại cửa lớn có một đoạn cao hơn ba mét tường gỗ trên tường gỗ có người dùng đất thương cùng cùng tiến đánh trả nhưng đất thương tầm sát thương chỉ có năm mươi mét vượt qua năm mươi mét bán ra đạn chỉ cũng không biết lệnh đi nơi nào về phần cung tiễn mặc dù tầm bắn có thể vượt qua một trăm mét nhưng uy lực quá yếu trừ phi bắn chúng tay chân nếu không xuyên tấu h lấy phòng đâm áo mang theo mũ sắt đốc t r a viên cùng các học viên không có gì uy hiếp cầm hổ thức s ú n g trường đốc t r a viên môn phân lửa xa kích cách hơn hai trăm mét liền bắt đầu đúng trên tường gỗ địch nhân tiến hành hỏa lực áp chế đánh cho đối phương không ngẩng đầu được lên dù là có mấy cái dũng mãnh người dám không ngừng ngoi đầu lên đánh trả cũng rất nhanh liền bị tập kích nhằm vào chúng đạn bỏ mình lục thắng một tay mang ra đại đội thứ nhất là cả hưng ơ thành đốc cha viện sức chiến đấu mạnh nhất những đốc cha này viên môn thương pháp cùng phối hợp đều rất không tệ rất nhanh liền thành công đánh tới tường gỗ phía trước hơn hai mươi mét vị trí đánh cho trên tường gỗ người cơ bản không dám thò đầu ra chỉ có thể làm tùy duyên xa kích sau đó phải làm chính là đột phá mặt này tường gỗ tấn công vào sơn trại cửa lớn mọi người cũng không có mang theo chuyên nghiệp leo lên công cụ bất quá đối mặt chỉ có cao hơn ba mét tường gỗ cũng không cần cái gì công cụ các ngươi ai nguyện ý xông đi lên cầm xuống đoạn này tường gỗ thay chúng ta mở ra sơn trại cửa lớn một lục thắng bay người nhìn về phía lục trường võ cùng lý phi bọn người mở miệng hỏi. leo lên tường tiến vào trong sơn trại cận chiến giảng võ đường người khẳng định so đốc tra viên dùng tốt có chính thức thực lực võ giả cao cấp giảng sư tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất nhưng trận chiến này cũng là tại khảo hạch học viên cho nên lục thắng hỏi là lý phi bọn người đây là một cái cơ hội rất tốt cổ đại trên chiến trường có trảng tướng tức cờ tiên đăng cái này tam đại công trong đó tiên đăng chi công chỉ là trong công thành chiến cái thứ nhất xông lên tường thành người mười ba trận chiến trước mắt này mặc dù không tính là cái gì công thành chiến nhưng tiên đăng chi công đúng là tồn tại nếu như có thể cầm xuống vậy lần này hành động giáp thượng đánh giá cơ bản l ê n ổn lục thắng đây là đang cho đám người cơ hội hoặc là nói đang cho hắn nhi tử lục trường võ cơ hội ta nguyện ý lục trường võ không để cho lục thắng thất vọng cái thứ nhất đứng dậy ta cũng nguyện ý lý phi cái thứ hai đứng ra tiên đăng s á c thực muốn b ư ớ c lên nguy hiểm rất lớn nhưng hắn có vạn huyết châu tại có gấp ba tại t h ư ở n g nhân thanh máu tự tin vẫn có năng lực tự vệ ta cũng nguyện ý ta nguyện ý còn lại hơn m ộ ư ơ i người đốc cha sân nhỏ đệ cũng nhao nhao mở miệng tốt lục thắng chỉ vào lục trường võ cùng lý phi hai người các ngươi đi lên trước mở ra cục diện sau những người còn lại lập tức đuổi theo là lục trường võ đã hưng phấn lại tâm thần bất định lý phi thì tương đối bình tĩnh lục thắng đơn giản cho đám người nói một lần chiến thuật sau đó trầm giọng nói ra người bên trong này hoặc là tà giáo thâm niên phân tử trên tay dính đầy máu tươi hoặc là bị tà giáo tẩy náo ngoan cố phân tử không có thuốc nào cứu được cho nên các người gặp địch không cần do dự nhân t ử đối với địch nhân chính là đối với mình đối với các ngươi người nhà tàn nhẫn minh bạch đám người cùng nhau gật đầu lục thắng cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm lục trường võ không nói gì t r ủ n g điệp vung tay lên thượng hắn kỳ thật có thể cho lục trường võ một người lên trước tường đi mở ra cục diện những người còn lại lại đuổi theo dạng này tiên đang chi công liền hoàn toàn thuộc về lục trường võ một người nhưng hắn cuối cùng vẫn là lo lắng trên tường gỗ sẽ có không tưởng tượng được nguy hiểm cho nên lựa chọn để lý phi cùng lục trưởng võ cùng tiến lên đi để lục trưởng võ tiên đăng đây là một tên đại đội trưởng quyết đoán để lý phi cùng theo một lúc đây là một tên phụ thân nhân tử tám hơn mười người học viên hướng bên dưới tường gỗ nhanh chóng hướng về đi bắn n h i ể m trợ không cần lục thắng hạ lệnh chung quanh đốc cha viên môn bắt đầu đối với tường gỗ x ạ kích những đốc cha này viên biết muốn lên tường những học viên này là đốc cha viện tử đệ là chân chính người một nhà cho nên từng cái hết sức chăm chú không dám k i n h thường lý phi bọn người thuận lợi vọt tới bên dưới tường gỗ bốn người, đứng tại dưới tường, hai người một tổ hai tay khoác lên cùng một chỗ làm ra phụ trợ thượng tường động tác lý phi cùng lục trường võ lấy nhau hai người lui về phía sau mấy bước sau đó một cái chạy lấy đà gia tốc xông đi lên tại ở gần vách t ư ờ n g lúc chân phải dùng sức dẫm tại đồng bạn dựng lấy trên hai tay bốn tên đồng bạn đồng thời dùng sức hướng lên chống đỡ để lý phi cùng lục trường võ hướng lên vọt lên lý phi tay trái bắt lấy tường gỗ vùng ven dùng sức khẽ c h ố n g nhẹ n h ó m bay qua tường gỗ vững vàng rơi vào sau tường chất gỗ trên bình đài một bên khác lục trường võ đồng dạng thuận lợi rơi vào trên bình đài lý phi bên trái đại khái hai mét khoảng cách có một người cầm đất thương ngồi s ổ m ở sau tường trước người cách đó không xa có một người cầm cung tiễn hắn lập tức làm ra quyết đoán không chút do dự quay người hướng bên trái phóng đi trong tay bội đao dùng sức chém vào đi qua phanh đối phương vô ý thức nâng lên đất thương đó nữa nòng súng bị chặt ra một lỗ hổng sau đó bị đánh rơi xuống trên mặt đất lý phi xoay chuyển cổ tay c h ở tay hướng lên vùng đao hắn trong khoảng thời gian này một mực tại luyện tập hách nghị dạy cho hắn đao pháp chiêu này cổn lôi thức cơ hồ đã luyện thành thân thể bản năng Cương giáp thực nhập thể đột nhiên một á mũi tên từ trên đỉnh đầu hắn bay qua là tên kia cầm cung tiễn địch nhân thừa cơ cho lý phi một tiễn nhắm chuẩn chính là lý phi không có bảo vệ phần gãy đối phương là quanh năm ở trong núi săn thú thợ săn dùng quen cung tiễn cho nên mới có thể như thế nhanh chóng bắn tên lại độ chính xác cực cao lý phi cảm thấy một trận hoảng sợ sau đó sinh ra l ử a giận một bước nhảy ra ngoài vung đao đem đối phương ném lăn trên mặt đất thàng đến người này trên mặt đất có gấp mấy lần sau không động đậy được nữa lý phi mới phản ứng được chính mình giết người bốn chương bốn mươi b ố trạm tướng t r ư ơ n g bốn mươi b ố trạm tướng a a a a tê tâm liệt phê tiếng hò hét để lý phi từ lần thứ nhất giết người trong rung động giật mình tỉnh lại một tên mặc trường bào màu xám sống trong tay nam tử cầm một c â y đao diện mục giữ tận hướng lý phi xuống đến tòng sự trước lấy được trong tư liệu lý phi biết người này hẳn là an thần dạy thâm niên giáo đồ rất có thể nắm giữ thuật pháp không khỏi lòng sinh cảnh giác hắn vừa rồi giết chết người tựa hồ cùng đối phương có rất thân cận quan hệ cho nên đối phương ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy c ử u hận từ đối phương cầm đao tư thái cùng bộ phát ra tốc độ đến xem rõ ràng là luyện võ qua khoảng cách giữa hai người bị cấp tốc rút ngắn ngay tại sắp tiếp chín lúc đối phương tay trái dưng lên hướng lý phi ném ra một kiện đồ v ậ t lý phi trong lòng giật mình lập tức lui lại đồng thời túi đầu giơ cánh tay lên che chắn hắn coi là đối phương ném ra chính là vôi phấn nhưng thì thật chỉ là một tấm lá bừa màu vàng ném ra lá bừa đồng thời người tới trong miệm phát ra thanh âm kỳ quái tựa đen tại gáy gọi thanh âm này vang lên sau lá bùa kia không lửa tự đốt một giây sau lý phi cảm giác được có cái gì vật vô hình hướng mình đánh tới sau đó liền không có sau đó bốn hắn nao nao nhìn thấy đối phương một đ a o bổ về phía mình cơ hổ vô ý thức lần nữa dùng da cồn lối thức vung đ a o từ hữu thượng phía bên trái chạm xuống đi cùng đối phương đ a o hung h ă n g đụng vào nhau bang đối phương đ a o bị đẩy ra lý phi lập tức xoay chuyển cổ tay t r ở tay rút đ a o chọc lên lại từ trái hạ chiều hữu thượng chém ra ngươi ngươi tới một mặt kinh ngạc nhìn xem lý phi hắn không hiểu vì cái gì chính mình an thần phù đúng lý phi không có tác dụng an thần phù là an thần dạy căn bản phù lục có thể nhanh chóng làm người ta buồn ngủ dù là dùng để đối phó ý chí lực kiên định khí huyết tràn đầy v õ giả phù này cũng có thể làm cho đối phương đột nhiên bối rối dâng lên lực chú ý bị phân tán từ đó lộ ra sơ hở nhưng từ lý phi phản ứng đến xem an thần phù đối với hắn hoàn toàn không có đưa đến tác dụng người tới kịp thời lui lại một bước thân thể ngựa ra sau tránh qua tránh nẹ lý phi chọc lên chém sau đó lập tức vùng đào chém về phía lý phi cánh tay thế là kiện thứ hai làm hắn ngoài ý muốn chuyện phát sinh lý phi vậy mà không tránh không né mặc cho hắn vung đau chặt tay x o á t đau của hắn phá vỡ lý phi quần áo rán rán chắc chắc chém chúng lý phi cầm đau cánh tay phải nhưng chém chúng xúc cảm không giống như là chạm tại trên nụ c thể mà giống như là chạm tại một cái tràn ngập khí lốp x e thượng lưới đau chỉ ở lý phi trên cánh tay lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ thậm chí đều không có rách ra cái thứ ba ngoài ý muốn người tới trong lòng kinh hai muốn tuyệt liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn để hắn đánh mất cơ hội cuối cùng tại hắn chém chúng lý phi cánh tay đồng thời lý phi vung đao sát qua cổ của hắn đã giết người đ ề u biết cổ động mạch chủ bị c h à m phá sau máu tươi sẽ phun ra ngoài nếu như chỗ đứng không đúng rất dễ dàng bị máu tươi xối tại trên thân mười sáu lý phi tự nhiên là không có kinh nghiệm cho nên bị xối vừa vặn trên mặt phòng đâm trên áo đều bị phun lên máu tươi mùi máu tanh nồng nặc thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui để hắn sinh ra cảm giác buồn nôn nhưng bây giờ không có thời gian cho hắn buồn nôn bên hai có thương tiếng vang lên một mũi tên càng là bắn trúng bụng của hắn chỉ là không thể xuyên tấu phòng đâm áo thép tấm đây chính là dành trước nguy hiểm mau lên đây lục trường v õ giống to hắn vừa rồi cũng nhanh chóng giải quyết hết một người cùng lý phi cùng một chỗ tại trên bình đại tạm thời thanh lý ra một mảnh khu vực an toàn người phía dưới lần lượt leo lên tường gỗ lý phi nhổ kẹt tại phòng đâm trên áo mũi tên chủ động phóng tới một tên cách mình gần nhất an thần dậy một chút đồ trong tay đối phương cầm một nắm đất thương đã vừa mới mở qua một thương hiện tại ngay tại lấp đạn cái này đất thương là sau thân lấp đạn đánh một thương trang một phát xa kích tần suất rất chậm mắt thấy lý phi hướng chính mình vào tới tên này giáo đ ồ lập tức ném còn không có sắp xếp gọn đạn đất t h ư ờ n g nhặt lên trên đất đao liền hướng lý phi đâm tới lý phi từ đối phương tư thái nhìn ra đối phương chưa từng l u y ệ n võ hắn vung đao dùng sống đao đập mở đối phương đâm tới thân đao sau đó thuận thế lấy lơi ư đao ngăn chặn đối phương lưỡi đao dán mặt đao hướng về phía trước đẩy ngang một chiêu đẩy sơn thức dùng r a nhẹ nhõm chém trúng cổ tay của đối phương bức bách đối phương ném đao sau đó lại lần một đao bôi h ậ u lần này có kinh nghiệm lý phi kịp thời hướng bên cạnh né tránh không có bị máu tươi phun một thân chờ hắn quay người chuẩn bị đi đối phó tiếp theo cái l lý phi quay người đối vừa mới leo lên bình đài mấy người hô chuẩn bị tiếp tục giết tiếp đi mở ra sơn trại cửa lớn nghe được hắn mấy người còn lại đều s ữ n g sờ nhìn xem hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng lúc này lý phi máu me đầy mặt màu đen phòng đâm áo bị nhuộm thành màu đỏ đang đằng sát khi dáng vẻ hoàn toàn lật đầu ngày bình thường ôn hòa chính trực hình tượng hai đi hay là lục trường võ trước hết nhất kịp phản ứng chào hỏi một tiếng sau đó hướng lý phi bên này chạy tới những người còn lại cũng n h o nhào đuổi theo bình đài phía sau để đó vài khung thang lầu nhưng lý phi không có đi leo thang lầu như thế quá chậm hơn ba tốc độ cao hắn lựa chọn trực tiếp từ trên bình đài nhảy xuống lục trường võ mấy người cũng học hắn nhao nhao nhảy xuống bình đài cản bọn họ lại lúc này cách đó không xa lại có một tên mặc trường bảo màu xám sấm thâm niên giáo đồ mang theo hơn mười người sinh lực quân chạy qua bên này đến cũng may những người này trong tay không có lấy thương cầm đều là phổ thông binh khí thậm chí có trong tay người cầm là cái quốc lý phi nhìn xem tên kia mặc trường bảo màu xám sấm thâm niên giáo đồ hít sâu một hơi quay đầu đối còn lại người nói đi mở cửa nói xong hắn vậy mà đón đối diện mười mấy người xông tới một bên lục trường võ thấy thế do dự một chút không có đi theo lý phi cùng một chỗ sông mà là quay người cùng mấy người còn lại cùng đi khai sơn trại cửa lớn tên kia an thần dạy thâm niên giáo đổ gặp lý phi một người lao đến lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn muốn chết cùng ta s ô n g hắn một ngựa đi đầu tả hữu đều có một tên tráng hắn cầm đao đi theo hắn cùng một chỗ đón lấy lý phi khoảng cách song phương càng ngày càng gần sau đó lý phi cùng tên kia dẫn đầu thâm niên giáo đổ làm ra gần như giống nhau động tác tay trái dùng sức dương lên hướng trước người ném ra một vật thâm niên giáo đổ ném ra chính là một tấm an thần p ụ mà lý phi ném ra chính là một bao vôi phấn màu trắng vôi phấn trên không trung v u n g ra đồng thời bao phủ lại ba người tên này thâm niên giáo đồ bị vôi rán mặt nhưng vẫn là phát ra cái kia giống như q u ả đen gáy gọi thanh â m lá b ù a trên không trung không lửa tự đốt lý phi hoàn toàn không bị ảnh hưởng tiếp tục vọt tới trước một đao hướng đ ố i phương chém tới a tên này thâm niên giáo đồ kêu thả một m tiếng bị lý phi chém ngã xuống đất thượng lúc này đi theo hắn cùng một chỗ xông một tên tráng hắn phản ứng lại một đao bổ về phía lý phi người này chỉ là bị vôi cản trở một chút cũng không có giống hắn đồng bạn như thế bị vôi lấy tới con mắt cho nên kịp thời làm ra cứu viện lý phi đổi thành hai tay cầm đao xoay eo bỗng nhiên quay người hướng bên trái vung đao chém ngang bang song phương l i ề u đao lưới đao va chạm ra thổi phồng h ỏ a hòa bên trái tên t r ắ n g h á n này cảm giác được một cỗ lực trùng kích to lớn đánh tới đao trong tay rời khỏi tay bị chém bay ra ngoài sau đó hắn liền bị lý phi một đao cắt ra nửa bên cổ lý phi lại quay người hướng phía bên phải vung đao đem tên kia con mắt tiến vào vôi t r ắ n g h á n chém ngã xuống đất sau đó hắn mới tới kịp túi đầu nhìn về phía trên mặt đất tên kia mặc trường bảo màu xám sấm thâm niên giáo đầu ngươi、Phúc. lý phi một đao đâm vào lồng ngực của đối phương đi theo người này cùng đi còn lại mười mấy người đ lúc này lục trường võ mấy người cũng đã đem sơn trại đại môn mở ra sớm chờ ở cửa chính lục thắng bọn người vừa vặn thấy được tình cảnh như vậy toàn thân nhuốm máu lý phi ngay trước hơn mười người địch n h â n mặt một đao cắm vào một tên an thần dạy thâm niên giáo đồ lồng ngực chương bốn mươi lăm tế đàn chương bốn mươi lăm tế đàn nhìn thấy sơn trại đại môn bị mở ra lại thêm dẫn đầu thâm niên giáo đồ bị lý phi giết còn lại hơn mười người an thần giáo đồ lại không đấu trí nhao quay người chạy trốn lục thắng tiên nhìn thoáng qua lục trường võ gặp hắn không bị thương sau lúc này mới bước nhanh hướng lý phi bên này đi tới hắn nhìn một chút lý phi dưới chân Lại n thúc thúc ha ha ha, thúc thúc cấp, cấp hắn một c h ú vừa rồi mở ra huyết nộ tiêu tốn hai khỏa huyết hồn còn lại đều là địch nhân đối với hắn tạo thành tổn thương hai tấm kia lá bửa hẳn là cũng đúng ta tạo thành tổn thương xem ra vạn huyết c h â u đồng dạng có thể chống cự đến từ phương diện tinh thần tổn thương đây là lý phi lần thứ nhất gặp phải dùng thuật pháp định nhân hay nghị nói cho hắn biết phụ thể kỳ trở xuống thuật pháp đều là tại phương diện tinh thần làm văn chương vừa rồi cái kia hai tên thâm niên giáo đồ khẳng định không phải phụ thể kỳ đại pháp sư cho nên hai người tạo thành tổn thương cũng thuộc về tinh thần tổn thương mà bây giờ lý phi xác định vạn huyết châu đồng dạng có thể thay hắn chia sẻ đến từ phương diện tinh thần tổn thương võ giả vốn là khắc chế thuật pháp lại thêm vạn huyết châu tương lai của ta có lẽ có thể trở thành pháp sư sát thủ lý phi không khỏi mặc sức tưởng tượng đạo có giành chức tri công lại chém giết hai tên thâm niên giáo đồ hắn hành động lần này nhất định có thể cầm tới giáp th cho nên chiến đấu kế tiếp không cần lại giống trước đó như vậy dũng mãnh thế là lý phi đi theo lục thắng bọn người sau lưng lý trực khí tráng ngò cá sơn trại đại môn mở ra sau chiến đấu kế tiếp cũng không có cái gì huyền niệm đốc tra viên cùng d ạ n g võ đường các học viên từng cái như lang như hổ lấy thế dễ như t r ở bàn tay dọn dẹp trong sơn trại an thần giáo đồ vương bình cùng mấy tên khác chính sách võ sư vẫn luôn không có xuất thủ bọn hắn lần này tới là vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra dự bị dùng để đối phó an thần dạy khả năng tồn tại cao thủ đối với trước mắt những n à y phổ thông giáo đồ bọn hắn là không hứng thú xuất thủ dù sao coi như bọn hắn từ đầu tới đôi u đều không có xuất thủ nên tới tay công lao cũng không có chút nào sẽ thiếu đây chính là làm lãnh đạo c h ỗ t ố t một nửa tiếng đồng hồ hơn sau toàn bộ sơn trại đều bị dọn dẹp một lần hai mươi mấy tên an thần giáo đổ bị bắt sống vương bình đi vào trung ương nhất tòa tế đàn kia trước chăm chú cha xét một hồi trên mặt lộ ra rõ ràng vui mừng hắn quay người hỏi thăm lục thắng có bắt được giáo chủ của bọn hắn có thể là cái gì khác nhân vật trọng yếu sao lục thắng lúc này cũng vừa nghe xong cấp dưới báo cáo nói ra chúng ta giết bọn hắn bốn tên thâm niên giáo đổ bắt sống hai người đem hai người kêu mang đến ta hỏi một chú rất nhanh hai tên mặc trường bảo màu xám sống thâm niên giáo đồ bị trói gô lấy áp tới giáo chủ của các ngươi là ai vương bình hỏi hai tên thâm niên giáo đồ đều dùng phân hận ánh mắt nhìn xem vương bình một người trong đó hướng vương bình quát t ầ m lên các ngươi những n à y tội nhân đều sẽ chết giáo chủ sẽ vì chúng ta báo thù a vương bình nhìn xem hắn nói như vậy giáo chủ của các ngươi sống chạy hắn quay đầu chỉ vào bên cạnh tế đ à n dự toà tế đ à n này tiêu hao rất nhiều vật liệu chân quý đi giáo chủ của các ngươi khả năng đem mấy chục năm tích xúc đều dùng ở trên đây coi như chạy mất sau này cũng rất khó lại có cái gì an thần dạy vương đại nhân thật sao một bên lục thắng liền vội vắng hỏi an thần dạy một chút chủ chạy mất để hắn có chút thất vọng cái này khiến hắn hành động lần này công lao giảm b ấ t rất nhiều nhưng nghe vương bình t i ể u nói này tựa hồ sự tỉnh còn có chuyện cơ vương bình vừa cười vừa nói phía trên tòa tế đàn này có rất nhiều tài liệu bị hiếm an thần dạy mấu chốt thuật pháp truyền thừa cắm vào thể truyền thừa chờ chút công việc hẳn là đều cần dùng đến tòa tế đàn này bây giờ tế đàn không có an thần dạy cũng liền lại không nổi lên được sóng gió quay đầu còn có thể để hành quyết viện người vừa đi vừa về thu nơi này vật liệu khẳng định là một cái công lớn hắn lúc này tâm tình rất tốt nụ cười trên mặt cũng nhiều đứng、lên. hành quyết viện là địa phương lục viện bên trong làm việc thần bí nhất chỉ phụ trách cùng thuật pháp có liên quan công việc cùng quân cơ sử liên hệ mật thiết lớn lam hướng một ư ơ i hai trường đại học có đ ỉ n h chiến khoa chuyên môn bồi dưỡng võ giả cũng tương tự có hành quyết khoa chuyên môn bồi dưỡng thuật sĩ mà những n à y thuật sĩ sau khi tốt nghiệp cơ bản đều trực tiếp tiến vào các nơi hành quyết viện lục thắng nghe vương bình kiểu nói này trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười kể từ đó hắn thăng phó đốc cha dáng dấp sự tỉnh hẳn là cũng có thể trước thời hạn ha ha ha ha ha ha ha hai tên bị bắt lại thâm niên giáo đồ đột nhiên điên cuồng cười ha hả lục thắng nhíu mày nhìn xem hai người này để cho thủ hạ đem hai người này miệng ngăn chặn hắn cũng lời ư hỏi hai người vì cái gì cười to dù sao những n à y tà giáo phần tử đều là một đám đầu góc hư người chuẩn bị thu đội lục thắng ra lệnh một bên lý phi bỗng nhiên cảm giác được thể nội cương giáp cắm vào thể lại một lần táo động trong lòng còi báo động đại tác hắn trong nháy mắt cơ bắp căng cứng tay phải bắt lấy trôi đ a o một giây sau bị đám người bao bọc vây quanh tòa tế đàn kia sáng lên quang mang vương bình là cái thứ nhất phát giác được không thích hợp hắn trước tiên liền xoay người nhìn về phía tế đàn khi thấy quang mang sáng lên lúc hắn con ngơi co vào không chút do dự một trường một đoàn xích hồng sắc hơi nước từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài hóa thành một đầu dài hơn ba mét xích xạ hướng tế đàn cắn xé mà đi nhưng hắn hay là chậm một bước một đạo màu tím đen vòng sáng lấy tế đàn làm trung tâm hướng bốn phía k h u ế t tán trong nháy mắt liền quét qua trong sơn trại tất cả mọi người lý phi đại não chầm xuống hơi cảm giác được một chút x s u bối rối hắn nhìn về phía thể nội vạn huyết châu đẳng cấp năm mươi chín phần trăm huyết hồn hai mươi mốt k h ỏ a n g m ư ơ i sáu năng lượng một chút tăng lên bốn mươi phần trăm nhiều huyết hồn giảm bất ba k h o ả nhiều đây là chúng cái gì thuật pháp sao lý phi thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn liền thấy người chung quanh một cái tiếp một cái ngã xuống những cái kia cao cấp giảng sư bọn họ tại ngã xuống sau còn mạnh hơn đi vùng vẫy một hồi nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại mãnh liệt bồi r ố i ngủ thật say lý phi nghĩ nghĩ cũng cùng theo một lúc ngã xuống cuối cùng trong sơn trại còn đứng lấy chỉ có vương bình cùng mặt khác ba tên đ ỉ n h chiến viện chính sách võ sư vương bình đánh ra đầu kia xích xả cùng tế đàn tiếp xúc sau trên tế đàn lập tức toát ra đại lượng s ư ơ n g mù màu vàng phát ra âm thanh trói thai như có thứ gì tại kêu trên một tiếng văn giòn sau đó là liên tiếp không ngừng vận động đắp lên thành tòa tế đàn này tảng đá không ngừng nứt ra c u ố vương cả tòa tế đội à n t người nhìn một bên chính sách võ sư đột nhiên chỉ vào phía trên nói ra vương bình mầm đầu nhìn lại chỉ gặp ngoài sơn trại mặt phía trên trên sườn núi đã đứng đầy người một người trong đó mặc trường bào màu tím bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa đối phương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trong sơn trại đám người như mèo nhìn chuột bốn chương bốn mươi sáu thương cùng kình chương bốn mươi sáu thương cùng kình trên sân núi bị chúng tinh cùng nguyệt nam tử mặc tử bão phất phất tay theo hắn ra lệnh một tiếng trên trăm danh giáo đổ hô to lên núi dưới sân núi phóng đi từ bốn p h ư ơ n g tám hướng vây hướng phía dưới sân trại những giáo đồ này rõ ràng càng tinh nguyện hơn cầm trong tay vũ khí cũng càng thêm tinh lương vương đội tế đằng trước mấy tên chính sách võ sư nhìn về phía vương bình chúng ta rút lui đi rút lui vương bình chỉ, chỉ chung ỉ quanh người nga xuống chúng ta rút lui hành động lần này tổn thất trên trăm tên đốc tra viên mấy chục tên giảng võ đường giáp đàng sinh chúng ta nửa đời sau còn thế nào tại hương thành lăn lộn vương đội ngươi muốn làm sao xử lý có người hỏi vương bình mở đầu nhìn về phía trên sườn núi tên kia mặc trường bảo màu tím nam tử mắt lộ sát cơ người này hẳn là an thần dạy giáo chủ tiến lên bắt hắn lại trận chiến này còn có cơ hội người chuyển hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin lại thêm còn có ba tên đồng đội hắn không cảm thấy an thần dạy có thực lực ngăn lại bốn tên chính sách võ sư ba tên đồng đội liếc mắt nhìn nhau nhẹ gật đầu tốt đụng một cái thượng vương bình một ngựa đi đầu dẫn đầu liền xông ra ngoài còn lại ba người theo sát phía sau cái này bốn tên chính sách võ sư tốc độ nhanh như tuấn mã trong chớp mắt liền phóng qua sơn trại từng gỗ vọt ra bốn người lên núi trên sườn núi tên kia nghi là an thần dậy một chút chủ nam tử phóng đi nam tử mặc tử bao nhìn xem hướng chính mình vọt tới bốn tên võ sư tự tin c ư ờ i một tiếng giơ tay lên chuẩn bị hãn thoại âm rơi xuống hai mươi mấy danh giáo đổ cầm súng trường đứng dậy hàng thứ nhất nửa ngồi hàng thứ hai đứng đấy họng súng nhắm ngay dưới sườn núi vọt tới bốn tên võ sư những người này trong tay cầm súng trường là ứng kích đời thứ hai là minh mới biến pháp sơ kỳ từ phương tây quốc gia nhập khẩu tới lớn làm hướng tự chủ sản xuất hồ thức súng trường chính là bắt trước ứng kích lớn làm h dân phong n ư ư hãn ngay từ đầu là cấm giáp không khỏi đao cấm nọ không khỏi cung nói cách khác bách tính chính mình cất giữ đao kiếm triều đình là sẽ không quản nhưng nếu như tư tàng áo giáp hết thể theo tạo phản xử lý đồng d ạ n g cất giữ cung tiễn sẽ không quản nhưng tư tàng cung nọ không được về sau theo m ì n h mới biến pháp bắt đầu lớn lao hướng quy mô lớn dẫn vào phương tây thuốc nổ vũ khí triều đình liền đem đúng xuống ống cấm chỉ đẳng cấp nâng lên cao nhất nhưng hơn 500 năm trăm n ă m phong kiến đế quốc tệ nạn kéo dài lâu ngày quá nhiều triều đình nối địa phương lực khống chế không ngừng hạ xuống các nơi hảo cường môn phái giang hồ cùng thế gia đại tộc cơ hồ đều dưới loại bối cảnh này an thần dạy có thể lấy được hơn hai mươi đem ứng kích đợi thứ hai xuống trường cũng không kỳ quái ngự vương bình thấy thế lập tức hô bốn tên võ sư cấp tốc cải biến công kích trận hình do một tên cầm trong tay tâm chắn hình tròn nam tử đệ vào phía trước nhất vương bình đám ba người thì giấu ở đối phương sau lưng tên này cầm trong tay tâm chắn võ sư đại quát một tiếng toàn thân trong làn da tuôn ra một c ố màu đen n h á n h khí thức đem hắn cả người đều bao phủ trong đó cũng đem hắn trong tay tâm chắn bao bọc lại phanh phanh phanh phanh phanh một trận dày đặc tiếng súng vang lên có đạn đánh trúng đối phương tâm chắn bị bắn ra có đạn bắn vào người v giống như bùn chìm b i ể n cả đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng đỉnh lấy đạn tiếp tục công kích huyền địa kình Tốt. đứng tại trên sườn núi nam tử mặc tử bào mỉm cười xem ra không lo lắng chút nào một giây sau một đầu dài ba mét xích xả từ cầm thuẫn nam tử sau lưng bay ra giống như mũi tên rời cúng lên núi trên sườn núi nhanh chóng bay tới chính là vương bình lấy tự thân tiên tiên một khí luyện được xích lân k ỉ n h kinh lực này hóa thành x à hình mang theo nhiệt độ cao kinh người xích xà còn không có tới gần trên sườn núi đám người liền đã cảm giác được một cỗ sóng nhiệt quấn tới đứng tại hàng thứ hai giáo đồ vô ý thức hướng đầu này xích xà nổ súng nhưng đạn xuyên qua đầu này xích xà cũng không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì xích xà tốc độ y nguyên không giảm ngay tại xích xà khoảng cách đám người chỉ còn lại có cuối cùng mười mét lúc một bóng người liền xông ra ngoài người này toàn thân đều bao phụ tại trong áo bào đen thân hình cao lớn mang trên mặt mặt nạ cầm trong tay một thanh vòng chín đại đao hắn v u n g đao chém về phía đầu kia xích x trong tay vòng chín đại đao tản ra kinh người hạt khí lưới đao xẹt qua địa phương không khí đều ngưng kết bước lên hàn khí lơi đao chém trúng xích xả một cỗ lớn hơi nước màu trắng bước lên mà ra đất bằng c u ố n lên một cơn gió lớn nam tử đeo mặt nạ bị đẩy lui mấy bước nhưng cũng đem vương bình cỗ này xích lân kỉnh cho đánh tan luyện kính võ sư đứng tại đồng bạn sau lưng vương bình lộ ra vẻ kinh ngạc võ giả đạt tới khí biến kỳ sau có thể xưng là võ sư có thể đem tiên tiên một khí luyện thành đặc thù k i n h lực chính là luyện kính võ sư thuộc về khí biến giữa kỳ c a o thủ vương bình không nghĩ tới một cái tà giáo bên trong lại còn có một tên luyện kính võ sư lấy đối phương thực lực hoàn toàn có thể thông qua khảo hạch trở thành triều đỉnh chính sách võ sư cảm giác này tựa như là hắn mang người đi đi săn con thỏ kết quả hang thỏ bên trong nhảy ra một cái sói hoang tại hắn xích lân kình bị chém tán lúc hắn hai gã khác đồng bạn từ cầm thuẫn nam t ừ sau lưng xung ra cầm trong tay súng ngắn ổ quay lên núi trên sườn núi những cái kia cầm thương giáo đồ xạ kích đi qua triều đ ỉ n h chính sách võ sư khả năng sẽ còn đ ặ t hấn một chút cung tiễn cùng ám khí nhưng theo thuốc nổ vũ khí dẫn vào hiện tại người người luyện đều là thư pháp trừ phi là chuyên môn tu ám khí võ giả nếu không một thanh súng ngắn ổ quay so cái gì ám khí đều tốt dụng cái này hai tên chính sách võ sư cầm trong tay chính là chiến kích đây là một loại song ống hình súng ngắn ổ quay một lần có thể bắn ra hai phát đạn hai tên võ sư một bên sạc kích một bên lên núi trên sườn núi phóng đi bọn hắn bản ý là muốn dùng súng ngắn quấy nhiêu trên sườn núi những cái kia cầm thương giáo đồ vì chính mình tranh thủ đến cơ hội gần người nhưng chưa từng nghĩ những giáo đồ này cái cái đều liệu mình không sợ chết đối mặt họng súng cũng không chút nào dao động y nguyên ổn định kéo động chốt súng nạp đạn lên ỏng sau đó d ơ thương xa kích phanh, phanh phanh phanh một trận tiếng súng vang lên mấy tên giáo đồ chúng đạn ngã xuống đất hai tên chính sách võ sư trên thân cũng bất quá bọn hắn mặc trên người dùng dị thú ra chế tác phòng hộ áo mặc dù không có khả năng hoàn toàn chống cự súng trường đạn xa kích nhưng có thể giảm bớt đạn lực trúng kích lại thêm thể nội cắm vào hình thể thành p h o n g ngự đạn đều bị kẹt tại trong cơ thể tại không có bị đánh t r u n g yếu hại tình hồ dưới coi như chúng vào mấy phát cũng không có trở ngại hai tên chính sách võ sư thừa cơ phóng qua cuối cùng một khoảng cách giết vào trong đám người lần này giống như hổ vào bể dê hai người trong lúc giơ tay nhấc chân đều buộc phát ra lực lượng cường đại tùy tiện đem người đánh cho xương cốt đứt gãy đem những này cầm thương giáo đổ từng cái đánh chết Coi như hai người dự định hướng tên kia nghi là an thần dạy một chút chủ nam tử mặc tử bào phong đi bắt giữ đối phương lúc lại có hai tên mặc áo bào đen bóng người mang theo mặt nạ nhảy ra phân biệt đón lấy cái này hai tên chính sách võ sư song phương rất nhanh chiến thành một đ o ạ n cách đó không xa vương bình thấy cảnh này rốt cục có chút luống uống bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện hai tên nam tử mặc hắc b à o vậy mà cũng là luyện kính võ sư hang thỏ này bên trong nhảy ra sói hoang không phải một cái mà là ba cái chỉ qua viện đúng hưng thành địa giới thượng tất cả võ sư luyện kính võ sư đều là có ghi chép lại bảo trì mật thiết chú ý cho nên vương bình nghĩ mãi mà không rõ đây là từ chỗ nào xuất hiện ba cái luyện kính võ sư ba tên luyện kính võ sư tăng thêm một tên thần biến k ỳ pháp sư t r u n g quanh còn có nhiều như vậy giáo đồ cái này khiến vương bình quyết tâm bắt đầu giao động đối phó an thần dạy loại này không có gì nền tảng địa phương tính tiểu tà giáo lần này chỉ qua viện phái ra bốn tên chính sách võ sư tăng thêm đốc tra viện trên trăm tên đốc tra viện còn có giảng võ đường mấy chục danh d ắ p các loại sinh tăng thêm mấy tên có võ sư thực lực đặc cấp giảng sư đây đã là sư tử vỗ thỏ đội hình bình thường tới nói hoàn toàn chính là thái sơn áp loãn nhưng người nào cũng không nghĩ tới chỉ là một cái tiểu tà giáo có thể có thực lực như vậy thân biến k ỳ pháp sư mặc dù chính diện cứng rắn đánh không lại võ sư nhưng nếu như trốn ở một bên cho người ta đánh phụ trợ vậy liền tương đương khó giải quyết rút lui vương bình la lớn hắn rốt cục vẫn là từ bỏ bắt sống an thần dạy một chút chủ nhất cử thay đổi thế cục ý nghĩ dự định mang theo đồng đội rời đi về phần trong sơn trại những cái kia mê man đi qua đốc t r a viên cùng giảng võ đường các học viên chỉ có thể nghe theo mệnh trời bốn chương bốn mươi bảy ma đạo chương bốn mươi bảy ma đạo đi vương bình la lớn chuẩn bị cùng đồng bạn cùng một chỗ phá vây nhưng vào đúng lúc này một mực đứng ngoài quan sát tên kia nam tử mặc tử bảo đột nhiên đưa tay cách không hướng hắn nhấn một ngón tay một giây sau vương bình tinh thần trở nên h o à n g hốt bóng người trước mắt trùng điệp trong lòng của hắn giật mình lập tức hét lớn một tiếng để khí ngưng thần khí huyết bừng bừng phân c h ấ n lúc này mới đem trước mắt hiện tượng đánh vỡ nhưng mà chính là như thế một cái sơ sẩy để hắn lộ ra sơ hở cầm trong tay cựu hoàn đại đao đối thủ đánh tan mới xích lân b ỉ n h một đao hướng hắn chém tới cao thủ tranh chấp chỉ tranh một đường tám tên mặc trường bảo màu xám s ố n g an thần dạy thâm niên giáo đồ xuất r a lá bụa phân biệt đúng hai gã khác chính sách võ sư xuất thủ có bọn hắn quái nhiễu hai tên chính sách võ sư lập tức bị đối thủ gây thương tích mục tiêu của ngươi là chúng ta vương bình đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn chằm chặp tên kia nam tử mặc tử bào nam tử mặc tử bào nghe vậy nợ nụ cười ta lại không điên giết nhiều như vậy đốc t r a viên cùng giảng võ đường giáp đ i n g sinh đúng ta có chỗ tốt gì nếu như trên trăm tên đốc t r a viên cùng mấy chục danh giáp các loại sinh bị giết cái này tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động sau đó toàn bộ đại đồng phủ thậm chí là toàn bộ phong tỉnh đều sẽ nhằm vào an th cho nên nam tử mặc tử bảo từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới muốn giết chết trong sơn trại những cái kia mê man người trong quá khứ mục tiêu của hắn là vương bình các loại bốn tên chính sách võ sư trừ cái đó ra còn có trên trăm thanh hổ thức súng trường mấy ngàn phát đạn cùng hơn hai trăm kiện phòng đâm áo những vật này chung vào một chỗ đã so an thần dạy tòa tế đàn kia giá trị cao hơn ra rất nhiều người muốn bồi dưỡng ma đạo võ sư vương bình thanh âm lần thứ nhất có chút kinh hoàng ma đạo võ sư nghe được cái này bốn chữ vương bình còn lại ba tên đồng bạn cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ cắm vào thể hấp thu phương thức kỳ thật có hai loại một loại là hấp thu vẫn còn ban đầu giai đoạn cắm vào thể phôi tổ chức sau đó bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng tu hành còn có một loại là trực tiếp từ những võ giả khác trên thân thu hoạch đã thành thục cắm vào thể tổ chức sau đó hấp thu hết người sau là trần trụi cướp đoạt là huyết tinh tàn nhẫn ma đạo cái gọi là ma đạo võ sư chính là không chính mình bồi dưỡng cắm vào thể chỉ từ trên thân người khác cướp đoạt đã thành thục cắm vào thể thông qua ma công hút vào trong cơ thể mình từ đó trực tiếp nhảy qua trước mặt nuôi phôi kỳ cùng phá thể kỳ dạng này tu hành phương thức mặc dù nhanh, nhanh nhưng vi phạm nhân tính lại phong hiểm cực lớn vô luận là triều đình hay là giang hồ chính đạo đều k lần g này g t h thứ tất chi thần ma đạo võ sư, gặp sát. An tên kia sử dụng cựu hoàn đại đao luyện kính võ sư không có thừa cơ tiến công ngược lại lui về phía sau phanh phanh phanh, phanh. d â y đặc tiếng súng vang lên lần nữa lại là có giáo đổ nhặt lên trên mặt đất rơi xuống h ư n g kích đời thứ hai súng trường sau đó hướng vương bình bọn người nổ súng vương bình trước tiên phát giác được nguy hiểm làm ra trốn tránh động tác nhưng trên thân hay là chúng m ộ t thương hắn ý đổ s ô n g đi lên giết chết những n à y nổ súng giáo đ ổ nhưng n à y danh thủ cầm cựu hoàn đại đao lại lần nữa công đi lên thực lực của đối phương không bằng hắn nhưng ở một tên pháp sư phối hợp súng lại có thể nhiều lần uy hiếp được hắn nếu như không phải bên cạnh có đồng bạn hỗ trợ hắn đã sớm thụ thương ma thế cục chính trở nên càng ngày càng bất lợi bởi vì dưới sườn núi có càng ngày càng nhiều an thần giáo đổ lên núi trong trại nhặt lên đốc cha viên môn trong tay hổ thức súng trường sau đó hướng bên này chạy đến thuật sĩ pháp sư ở một bên hiệp trợ luyện kính võ sư đẻ vào phía trước nhất còn có mấy chục danh giáo đồ cầm thương uy hiếp vương bình bọn người triệt để không có cơ hội phá vòng đây rất nhanh một tên chính sách võ sư bị an thần phụ nhiễu loạn tâm thần đối thủ nắm lấy cơ hội đả thương chân của hắn đối phương triệt thoái phía sau né tránh chung quanh giáo đổ n h o nhao nổ súng tên này chính sách võ sư cuối cùng thân chúng hơn hai mươi thường khí huyết lữ huy rốt cuộc chống cự không được an thần phụ người đầu tiên ngã xuống sau an thần dậy có thể tập trung lực lượng đối phó ba người còn lại thế là rất nhanh liền có người thứ hai ngã xuống sau đó là cái thứ ba vương bình thực lực mạnh nhất cho nên hắn bị lưu tại cuối cùng hắn nhìn thoáng qua bị bắt sống ba tên đồng bạn ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng cuối cùng hắn ngoan lệ một trưởng vô nát trái tim của mình hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý còn sống rơi vào ma đạo võ sư trong tay đáng tiếc nam tử mặc tử b à o nhìn xem tự sát vương b ì n h tiếc rẻ lắc đầu võ giả còn sống tình hồ dưới thể nội cắm vào thể giá trị mới là lớn nhất bất quá thi thể cũng có thể dùng t ê nam n tử mặc tử bảo này quay đầu nhìn về phía tên kia cầm trong tay cựu hoàn đại đao luyện kính võ sư phiền phức dư bang chủ hỗ trợ đông lạnh một chút thi thể của hắn đối phương nghe vậy đi đến vương bình bên cạnh lòng bàn tay nhắm ngay đối phương thi thể một luồng hơi lạnh phun ra ngoài rất nhanh liền đem thi thể mặt ngoài đông kết ra một tầng băng xương đã tạ nam tử mặc tử bảo cười hướng đối phương thăm hỏi đừng quên giết chết chúng ta muốn giết mấy người kia mang theo mặt nạ luyện kính võ sư nhìn về phía, phía dưới sân trại mở miệng nói đương nhiên thiện tay mà thôi mà thôi nam tử mặc tử bảo cười đi đến đối phương bên cạnh cùng đối phương cùng một chỗ nhìn phía dưới sơn trại qua chiến dịch này lục thắng khẳng định không thể đi lên hoàng duy quang thân là đốc tra dài cái nồi này nhất định phải c õ n g sát xuất lớn muốn sớm xéo đi có cái gì mưu đồ cũng nhất định thất bại người của các ngươi không chỉ có thể thừa cơ đi lên còn có thể b à i trừ rơi lục thắng kình địch này tại một đại đội xếp vào nhân thủ cuối cùng tất cả cựu hận đều bị chúng ta an thần dạy hút đi vị tiết trương sư gia thật sự là giỏi tính toàn a triệu giáo chủ lần này cũng kiếm được đầy bồn đầy bát không phải sao mang theo mặt nạ nam tử mà khắc bảo quay đầu nhìn về phía đối phương ha, ha ha hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác hắn thần mang t ha ha, người đi xuống dốc núi g lên núi trong trại đi đến giáo chủ xuống ống đạn, đạn dược phòng đâm áo cùng đội đao chúng ta đã thu sạch đi rất nhanh liền có cấp dưới hướng triệu vũ báo cáo ân triệu vũ gật gật đầu hổ đao bang chỉ tên muốn giết mấy người kia tìm đến sao giáo chủ chỉ tìm tới cái kia gọi lục trường võ còn có một cái gọi lý phi không có tìm được chuyện gì xảy ra người này không phải cùng theo một lúc tới rồi sao giáo chủ huynh đệ phía d ư ớ i báo cáo trước khi nói trong sơn trại có người đột nhiên nhảy ra từ phía tây đi ra ngoài người của chúng ta không thể ngăn lại hắn a triệu vũ nhữ mày trước đó sự chú ý của hắn tất cả đều tại vương bình bọn người trên thân tất cả tinh nhuệ cũng đều tụ tập tại phía đông trên sườn núi có người có thể từ phía tây chạy đi cũng là bình thường chỉ là người này vì cái gì có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi an thần thuận ảnh hưởng từ trong mê ngủ tỉnh lại người này chính là hổ đao bang chỉ tên muốn giết lý phi triệu vũ lắc đầu không thèm nghĩ nữa lưu cho hổ đao bang đi đau đầu đi đem lục trường võ giết lại ngẫu nhiên giết mấy tên học viên cùng đốc tra viên triệu vũ tùy ý phân p h ố nói là cấp dưới xoay người đi làm việc rất nhanh một tên a n thần giáo đồ cầm đao đi đến mê man đi qua lục trường võ trước người lục thắng phái người cho lục trường võ cây súng lục kia đã bị người lấy đi hắn tại đột nhiên mê man đi qua trước đó trong đầu vẫn còn nghĩ lần này sau này trở về có thể thu được giáp thượng đánh giá rốt cục có thể cầm tới tăng cường tư chất đan dược tại vương bình bọn người thẳng hướng an thần dậy một chút chủ triệu vũ lúc hắn liền đang chờ chờ cơ hội các loại tất cả lực chú ý đều bị bên kia hấp dẫn sau hắn quả quyết lựa chọn từ phương hướng ngược phá vây nếu như vương bình bọn người có thể thành công bắt giữ triệu vũ thay đổi thế cục hắn cùng lắm thì một lần nữa trở về mà nếu như vương bình bọn người thất bại hắn cũng không trở thành không có đường lui kết quả sau cùng chứng minh lý phi cẩn thận cứu mình một mạng sau đó trên trăm tên an thần giáo người từ trong sơn trại rút đi hướng lý phi ẩn thân phương hướng này tới đến bắt ta lý phi trong lòng giật mình sau đó rất nhanh tỉnh táo lại sẽ không có nhiều người như vậy cùng đi bắt ta đại khái đối phương cũng là nghĩ hướng phương hướng này rút lui ta chỉ là t h ủ n g hợp đội tại trước mặt bọn họ hắn cấp tốc từ trên nhánh cây xuống tới hướng nơi sâu rừng cây chạy rất nhanh an thần dạy một chút chủ triệu vũ mang theo một đám võ trang đầy đủ giáo đ ồ đi tới lý phi ẩn thân vùng rừng cây này bên trong triệu vũ mắc gọi tới một tên mặc trường bảo màu xám sắm thâm niên giáo đ ồ trước đó có nhân triệu bên này chạy trốn người dẫn người đi bố trí tốt mê trận đừng cho đối phương truy tung đến tung tích của chúng ta là giáo chủ tên này tràn ngập lên sương n g an thần giáo đám người dần dần biến mất tại trong sương ngủ lý phi nhìn về phía trước an thần giáo chúng người bóng lưng lâm vào do dự hay nghị từng nói với hắn rất nhiều có quan hệ thuật pháp thương thức tỉ như võ giả muốn không bị tòa này mê trận ảnh hưởng chỉ có thể giống trước đó vương bình như thế dùng võ giả khí huyết cùng tiên tiên một khí cưỡng ép phá mất tòa này mê trận mà nếu như làm như vậy khẳng định sẽ kinh động trước mặt an thần giáo chúng người cho nên đối phương tại trước khi đi bố trí mê trận cơ hồ là vạn vô nhất thất nhưng lý phi là một ngoại lệ hắn có vạn huyết châu thay hắn chia sẻ tuyệt đại bộ phận phương diện tinh thần quấy nhiễu cho nên cơ hồ không chút nhận mê trận ảnh hưởng chỉ là trước mắt cây cối cùng đùi có thoáng có chút bóng trồng nhưng chỉ cần ngưng thần nhìn kỹ b ó nhưng g liền sẽ biến thấy n nhìn có thể trực tiếp t h chân tận h c đường mắt n hành l g yên động lần này thất bại vừa ý trăm tên võ trang đầy đủ đốc tra viên trong nháy mắt bị người hôn mê đi qua nhìn thấy bốn tên cường đại chính sách võ sư bị người đánh ngã hắn nhận lấy đà kích cường liệt ngay cả chính sách võ sư đều nói chết thì chết dạng này một cái thế đạo ai dám nói mình nhất định có thể sống quá ngày mai coi như mình có vạn huyết châu v ậ t như vậy nhưng nếu như không có khả năng cấp tốc cường đại lên có thể hay không đột nhiên có một ngày cũng giống vương bình bọn người như thế phải bắt được hết thệ cơ hội mạnh lên dạng này mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong bất chi bất giác lý phi tâm thái phát sinh biến hóa sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách hắn tận mắt thấy cái k i ê u ba tên mặc áo bào đen ngăn trở vương bình đám người võ sư cùng an thần giáo bọn người mỗi người đi một ngả điều này nói rõ song p ư ơ n g không phải cùng một bọn mà lại tại cùng vương bình đám người trong chiến đấu từ đầu tới đôi đều chỉ có cái k i a ba tên võ sư ngăn tại phía trước an thần giáo người chỉ là ở phía sau thi triển thuật pháp cùng nổ súng điều này nói rõ an thần giáo không có cấp bậc võ sư cừng giả mà không cái này ba cái cường đại luyện kính võ sư chỉ còn lại có sử dụng thuật pháp an thần dạy một chút đồ có vạn huyết châu lý phi chí ít có sức đánh một trận dù là thật bị phát hiện tại vùng núi rừng cây địa hình như vậy cũng có rất lớn cơ hội đào tẩu cho nên cuối cùng lý phi quyết định đuổi theo đây là phong hiểm cũng là cơ hội nếu như có thể tìm tới an thần giáo mới điểm rơi lại trở về báo cáo tất nhiên là một cái công lớn cho nên hắn muốn thử xem bốn tình huống như thế nào a đầu ta đau quá ta làm sao đột nhiên ngủ thiếp đi thương của ta đâu ta phòng đâm áo đâu trong sân trại hôn mê đá m người lần lượt tỉnh lại dài võ đột nhiên lục thắng bi s ạ c thanh â m vang lên người chung quanh ngao nhau, nhau nhìn lại chỉ gặp lục t r ư ờ n g võ đổ vào một mảnh trong vũng máu đã không có khí t ứ cả a a lục thắng ôm nhi t ử thi thể gần như điên c ù n g địa đại hồ ba tiếng vị này tiền đồ giống như gấm đốc cha viện đại đội trưởng lần thứ nhất trước mặt người khác thất thố như vậy chung quanh giảng võ đường các học viên thấy cảnh này không khỏi có chút cáo chết thỏ bỡn ngay cả đốc tra viện đại đội trưởng nhi tử đều có thể dễ dàng như vậy chết mất huống chi là bọn hắn rất nhanh nhân số tử vong thống kê đi ra trừ lục t r ư ờ n g võ còn có ba tên giáp đảng sinh cùng năm tên đốc tra viên bị giết an thần giáo thoạt nhìn như là ngẫu nhiên giết người không có gì quy luật về phần lý phi mất tích trong lúc nhất thời còn không có bị phát hiện có thể là ở những người khác trong lúc hôn mê mấy người này sớm thất tỉnh kết quả bị giết chết có người đưa ra suy đoán đem tất cả thi thể mang lên thu đội lục thắng bao chứ lục trưởng võ thi thể đứng người lên mà sám như cho nói bốn đêm đó đám người an toàn về tới hưng thành hành động thất bại mất đi trên trăm thanh xuống ống hơn hai trăm kiện phòng đâm áo cùng bội đao chết năm tên đốc tra viên bốn tên giảng võ đường giáp đ n g sinh m ẫ u chốt nhất là còn có bốn tên chính sách võ sư mất tích đây là nhiều năm chưa từng phát sinh qua đại án trọng án toàn bộ h ư n g thành đều chấn động đốc tra viện là làm ăn gì nhiều người như vậy mang theo thương cùng một chỗ hành động thế mà còn có thể làm thành dạng này h ư n g thành chủ chính sảnh tổng trưởng cốc chấn h u y ở văn phòng nổi d ậ n vũ bàn lớn lam hướng tại hơn hai trăm n năm trước từ đế chế cải thành hai nguyên quân chủ lập hiến chế sau các nơi hành chính kết cấu cũng phát sinh biến hóa từ cao xuống thấp dựa theo tiết kiệm phủ thành chấn tổng i chia, gọi gọi phân chấn cao nhất hành chính chấn, thành trưởng quan trường cao một một t trưởng lại hướng lên là hướng phụ một cốc h thủ ấ n sứ trấn huy chính là hưng thành số một trưởng quản lý hành chính đại quyền hôm nay ban ngày phát sinh lần này sự kiện trước tiên liền bị báo cáo đến hắn nơi này từ đó đã dẫn phát hắn nổi dẫn chỉ qua viện bên kia nói thế nào cốc trấn huy đập x o n g sau cái bàn mở miệng hỏi hắn năm nay vừa đầy năm mươi từ trên tuổi tắc đến xem kỳ thật coi như tuổi trẻ có cơ hội tiến thêm một bước tranh thủ một chút chấn thủ sứ vị trí nhưng bây giờ quản hạt cảnh nội vậy mà phát sinh dạng này ác tính vụ án tự nhiên để hắn nổi trận lôi đình đại nhân chỉ qua viện bí thư trưởng gật đầu đáp ứng chủ chính sành mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt x u ố n g d ư ớ i đốc tra viện chỉ qua viện cùng hành quyết viện cái này ba cái trọng yếu nhất cơ cấu đều bắt đầu chuyển động hành quyết viện phái ra mấy tên pháp sư đi theo chỉ qua viện chính sách các võ sư cùng một chỗ tiến vào la sơn đốc tra viện cũng lần nữa phái hơn trăm người lên núi mà lại lần này là đốc tra giải hoàng duy quang tự mình dẫn đội không chỉ có như vậy đốc tra viện còn ban bố lệnh treo giải thưởng chỉ cần có thể cung cấp an thần giáo hữu hiệu manh mối cao nhất có thể đạt được một mươi nguyên tiền thưởng bốn la sơn trong trại lý lôi chính dẫn người lần lượt kiểm tra nơi này thôn dân lần này hoàng Duy quang tự mình dẫn đội mang đại bộ phận đốc tra viên vẫn là đại đội thứ nhất bởi vì đây vốn là đốc tra viện tinh nhuệ nhất lực lượng chỉ là không có lại để cho lục thắng tham dự trong đó mà lý lôi là chủ động xin mời muốn tham dự hành động lần này bởi vì lý phi mất tích không thể đi theo những người còn lại đồng thời trở về một bên khác h á c h nghị cũng biết lý phi mất tích tin tức hắn trước tiên rời đi giảng võ đường hướng la sơn chạy đến chương bốn mươi chín dấu vết trong rừng lý phi lạng yên không một tiếng động di chuyển hắn bằng v à vạn huyết châu khám phá an thần giáo lưu lại mê trận lạng yên không một tiếng động đi theo đối phương đại bộ đội cũng tại trong rừng theo dõi hơn bốn giờ hai giờ phía trước đối phương đại bộ đội tại một chỗ ở vào cao điểm phân nhánh miệng lần nữa bày ra mê trận làm như vậy vì phòng ngừa tòa thứ nhất mê trận không có đem người bộ đi vào nếu quả thật còn có người ở phía sau truy tung như vậy tất nhiên muốn đổi kịp tòa này cao điểm đi tới nơi này cái phân nhánh miệng bằng không không có cách nào biết kế tiếp a n thần giáo đi bên nào đã như thế tòa thứ hai mê trận liền nhất định có thể đưa đến tác dụng lý phi đối với đối phương cẩn thận không chỉ không có lo nghĩ ngược lại có chút mừng rỡ bởi vì đối phương làm như vậy vừa vặn lời thuyết minh mê trận chính là đối phương tốt nhất phản truy tung thủ đoạn bằng không không cần thiết lãng phí chân quý bảy trận tài liệu hắn có thể lặng yên không một tiếng động phá mất đối phương mê trận như vậy kế tiếp bị đối phương phát hiện sát xuất cũng rất thấp kỳ thực hắn không có cái gì truy lùng kinh nghiệm nếu như đối phương chỉ có mười mấy người hắn chắc chắn đã sớm mất dấu rồi nhưng cũng may đối phương có hơn trăm người dấu vết lưu lại đủ nhiều dù là ở phía sau xa xa treo cũng không đến nỗi sẽ cùng ném lý phi cứ như vậy một bên xa xa đi theo một bên ven đường tại trên cây cối lưu lại tiêu ký lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối lại có giọt lớn giọt lớn nước mưa bắt đầu rơi xuống la sơn vốn nhiều mưa trận mưa lớn này sau đó an thần giáo lưu lại trong rừng núi vết tích sẽ biến mất hầu như không còn người đến sau muốn truy tung bên trên liền gần như không có khả năng quả nhiên trời mưa phía trước triệu vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời bay xuống mưa to lộ ra đủ cười hài lòng dưới tay hắn trong giáo đ ồ có không ít cũng là la sơn thợ săn có thể dự phán thiên thời lần này hành động phía trước cũng rất đốc định nói cho hắn biết hai ngày này nhất định sẽ có mưa to tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ chú ý xuống ống cùng đạn dược trong nước sắp xếp người ở ngoại vi cảnh giới triệu vũ cho mình phủ thêm sớm chuẩn bị tốt m Hạ lệnh để cũng h o đội n g h chỗ. ỉ ngơi dừng tại Bồi tôi d may một mảnh đèn kịt, đèn h bây giờ p í dưới lên mưa đường đi núi lên là không có cách nào soạn vấn n to, rất cách g có đúc đúc, sờ soạn đi đường núi là vấn đề u hiểm, r ấ trận dễ dàng dừng thành không chiến quân nên ngũ Cũng giảm tạo thể t lại. cho cho phải chỉ đội có đấu để may số, mưa lớn này đối với an thần giáo là càng có lợi hơn mệnh lệnh được đưa ra sau an thần giáo đám người nhao nhao lấy ra sớm chuẩn bị tốt mũ rộng vành cùng áo tơi tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi ở phía sau xa xa đi theo lý phi rất nhanh liền bị mưa to dính ướt toàn thân bất quá hắn tập võ nhiều năm hôn nguyên bá thể cũng đã tiểu thành số i một trận mưa còn không đến mức nhịn không được không có điểm bó đuốc hẳn là dừng lại lý phi tìm k h ỏ a đại thụ tránh mưa cũng dừng lại không có ý định tiếp tục tới gần hắn tình nguyện truy tìm cùng lắm thì đi không được gì chuyến này cũng không muốn chính mình dán quá gần mà bị phát hiện sau đó hắn lấy ra mang theo người bình thuốc ăn vào hai hạt dưỡng phôi đan tại trong mưa to bắt đầu luyện hôn nguyên nhất khí cái cọc tiến hành hôm nay dưỡng phôi huấn luyện ẩm ẩm một đạo ánh chấp thoáng qua đem hát cám rừng dậm chiếu sáng một cái trước mắt trong mưa to thiếu niên ánh mắt kiên nghị chấn định bình thường đứng thông tựa như đang cùng phiến thiên địa này im lặng trào hỏi năm. Như thế nào, có thể tra được sao? tên ó c hoa h o dâm này g ánh chính pháp viện pháp sư lắc đầu dùng lệnh nhạ tâm thành nói xác thực tồn tại có thể truy tung người khác thuật pháp nhưng cái này thuật pháp cũng không phải văn năng bằng không chính pháp viện đã sớm có thể tìm được an thần giáo hang ổ cũng không đến nỗi bọn người tố cáo k h o ả n g cách cách, khoảng cách, thời nhân gian trời nhân tố đều biết đối đều vi ớ cái chứ nhắc còn có chính mình pháp giáo pháp sinh tới tiến này tung ảnh hưởng lớn, đừng an thần mình hành truy thuật rất ra sư quang ngẩng đầu nhìn trên không rơi xuống mưa to thở dài một cái đốc cha viện đỉnh chiến viện cùng chính pháp viện phản ứng đã đầy đủ nhanh trong đêm liền phái người lên núi đáng tiếc chính pháp viện pháp sư vẫn là không có cách nào truy xét đến an thần giáo dấu vết mà trận mưa lớn này một chút nghĩ tại cái này mênh mông trong núi lớn truy tung cũng biến thành cực kỳ khó khăn đi tới sơn trại ở tạm hoàng vi quang bất đắc dĩ đạt mệnh lệnh đổ mưa to lại là buổi tối đội ngũ không có cách nào lên núi điều tra chỉ có thể dừng lại đợi mưa cạnh mưa to xuống suốt cả đêm ngày thứ hai bình minh mưa mới từ từ ngừng một đêm không ngủ hoàng duy quang trước tiên hạ lệnh làm cho tất cả mọi người động lên núi tìm kiếm dấu vết nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số người đều lòng dạ biết rõ đi qua đêm qua trận kia mưa to gần như không có khả năng tìm lại được cái gì tung tích bất quá đốc cha trường hoàng duy quang tự mình tại hiện trường nhìn chằm chằm không có đốc cha viên dám v ô n g lỏng đều toàn lực đang lục soát tại chỗ đốc cha viên bên trong cùng hoàng duy quang đồng dạng tâm tình cháy bỏ người còn có lý lôi hắn lấy được mệnh lệnh sau lập tức mang theo chính mình cái kêu đoàn người sông lên dốc núi bắt đầu địa thám thức lùm tìm hy vọng có thể tì hơn một tiếng sau phụ trách tại mặt phía nam trên sườn núi lùng tìm lý lôi đột nhiên nhận được tin tức nói phía tây bên kia trong rừng giống như phát hiện giấu v ế t gì hắn lập tức chạy về phía bên kia an thần giáo phía trước lưu lại nơi này mê trận đã mất đi hiệu lực bị mưa to x u ố n g lên nửa điểm vết tích cũng không có như thế nào phát hiện cái gì lý lôi vừa lo lắng lại mong đợi gạt mở đám người chạy tới ở đây ngoại trừ có hoàng duy quang còn có thần sắc nghiêm khắc h á c h nghị h á c h nghị cũng là đi suốt đêm đến bên này hắn tới về sau liền trực tiếp tìm được hoàng d u quang bây giờ hai người đang đứng cùng một chỗ xem ra trước đó hẳn là nhận biết lý lôi không để ý tới cùng hách nghị chào hỏi trực tiếp hỏi hoàng duy quang đốc cha trường phát hiện cái gì hoàng duy quang một cái kéo qua hắn chỉ vào một cây đại thụ thân cây ngươi đến xem cái này cái lý lôi đụng lên đi xem xét ngây ngẩn cả người cây đại thụ này trên cành cây khắc họa lấy một cái tam giác ký hiệu sắc nhọn nhất cái kia cái sừng nằm ngang chỉ hướng một bên đây là đốc cha viện thường dùng tiêu ký, ký hiệu là trong viện huynh đệ lưu lại lý lôi vô ý thức hỏi nhưng rất nhanh liền bác bỏ chính mình bởi vì một đại đội hôm qua tham dự hành động người ngoại trừ chết mất mấy cái kia những người còn lại đều trở về giảng võ đường giáp đảng sinh ngoại trừ chết mất cũng chỉ có một lý phi không có trở về là tiểu phi lý lôi mở to hai mắt nghĩ tới cái này khả năng duy nhất n g ư ờ i trước đó dạy qua con của ngươi những kiến thức này sao hoàng Duy quang mắt sáng như bước nhìn chằm chặp lý lôi lý lôi hồi tưởng lại trước đó hắn thường cho lý phi còn có lý điển vũ hai người giảng một chút chính mình tra án kinh nghiệm trong đó có nâng lên đốc t r a viện làm cho dùng loại dấu hiệu này ký hiệu ta nói cho hắn qua lý lôi có chút kích động nói đó phải là hắn lưu lại hoàng vi quang trên mặt cuối cùng có thần thái hắn xoay người lôi lệ phong hành dưới mặt đất đạt mệnh lệnh tất cả mọi người dựa theo cái ký hiệu này tiêu ký đi tìm. chúng ta đốc cha viện hải tử còn tại truy tung an thần giáo chạy không thoát chương năm mươi t i ế p chiến chương năm mươi t i ế p chiến lý phi suốt cả đêm cũng không có ngủ một mực chú ý đến động tinh chung quanh một mực chờ đến trời có chút sáng lên mưa to cũng sau khi dừng lại hắn mới chậm dài hướng phía trước di động hơn ba mươi phút sau hắn lần nữa phát hiện phía trước đại bộ đội dấu vết lưu lại cứ như vậy lý phi một mực truy tung đến buổi chiều trên núi lại rơi ra mưa to bởi vì cách quá xa mưa càng lớn thêm đem rất nhiều vết tích đều xóa đi lý phi có đến vài lần đều đổi sai phương hướng không thể không trở về một lần nữa tìm kiếm phương hướng cũng may hắn phát hiện đại bộ đội tiện tay bỏ lại rác rưởi cùng lưu lại phân và nước tiểu lúc này mới lần nữa cùng đúng phương hướng an thần giáo dù sao cũng là tà giáo các giáo đồ tố chất cao thấp không đều mặc dù triệu vũ ba lệnh nam thân không cho phép đem bất luận cái gì rác rưởi ở lại trong rừng nhưng những giáo đồ này nhóm ngay từ đầu còn có thể bảo trì dạng này kỷ luật về sau mở ra hai lần mê t r ợ lại xuống cả đêm mưa to lại thêm đã chạy ra xa như vậy cũng sẽ không sẽ ở ý triệu vũ cái mệnh lệnh này hơn nữa người có ba cấp bách hơn trăm người đội ngũ luôn có người có cần bài tiết thời điểm yêu cầu bọn hắn đem chính mình vật bài tiết cũng mang lên này liền quá làm có người Bởi vậy, lý phi trung quy là không cùng ném mãi cho đến tiếp cận lúc hoàng hôn mưa rơi dần dần trì hoãn cái này chỉ đại bộ đội mới rốt cục đã tới chỗ cần đến đây là một tòa an thần giáo sớm đã phát hiện h u y ệ t động thiên nhiên bên trong bốn phương thông suốt diện tích cũng cũng đủ lớn đủ để dung nạp mấy ngàn người triệu vũ sớm liền an bài người t h ủ tại chỗ này lại ở bên trong tồn chữ tốt lương thực dược vật cùng một chút đồ dùng hàng ngày ở đây chính là an thần giáo tiếp xuống cứ điểm giáo chủ canh giữ ở trong hang động an thần giáo đồ tiến lên đón nhìn thấy triệu vũ bọn người sau hết sức kích động đều chuẩn bị xong chưa triệu vũ hỏi đúng đã sớm vì các minh đệ nhóm lửa xong rồi chuẩn bị xong canh thịt. Hảo. làm rất tốt triệu vũ gật gật đầu tiếp đó đưa tới một cái thâm niên giáo đồ người đi an bài một chút có thể làm ra huynh đệ để cho bọn hắn ở ngoại vi cảnh giới không nên k i n h thường là người này gật gật đầu xoay người đi sắp xếp người cảnh giới sau đó triệu vũ mới mang theo đại bộ đội tiến vào trong huyệt động bên trong sớm d ấ y lên mười mấy cái đống lửa phía trên mang lấy nồi sắt nấu lấy canh thịt nóng hôi hổi đội mưa đi hai ngày đường đám người sớm đã m ỏ i mệt không chịu nổi lúc này nghe mùi thịt đều lộ ra vui vẻ thần xác triệu vũ một mực căng thẳng tâm tình cũng trầm tĩnh lại đại khái sau một tiếng tất cả mọi người đều đổi xong làm quần áo ngồi quanh ở trước đống lửa sửa ấm an canh an thịt bầu không khí nhiệt liệt ta giảng hai câu tại vị trí trung ương nhất triệu vũ đứng lên lớn tiếng nói rất nhanh trong huy ệ t động an tính lại tất cả mọi người đều nhìn về phía vị này bảy mưu nghĩ kế mang theo bọn hắn làm một kiện đại sự giáo chủ hành động lần này đại gia biểu hiện rất tốt triệu vũ nhìn khắp bốn phía bắt đầu chính mình diễn thuyết chúng ta bây giờ có thương có đạn có trang bị sau đó muốn làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng lần này đại gia cũng nhìn thấy an thần lực lượng là vĩ đại liền xem như đốc tra viện phái gia trên trăm tên võ trang đầy đủ đốc tra viên đ ỉ n h chiến viện phái gia triều đình chính sách võ sư cũng vẫn như cũ không phải chúng ta đối thủ đại gia phải tin tưởng thế giới này tội ác cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta tẩy đi chúng ta nhất định đem sáng tạo thế giới mới cuối cùng hai tay của hắn kết một cái kỳ quá ấn thần s á c trang nghiêm nói an thần bất hủ minh hương vĩnh tồn tiếng nói rơi xuống một đạo thuật pháp đã l ạ n g y ê n không một tiếng động hoàn thành lực lượng vô hình trong h u y ệ t đậu quyết tán thân là thần biến kỷ pháp sư triệu vũ có thể không tá trợ thi pháp tài liệu cùng tướng quan nghi quỹ liền có thể trực tiếp thi pháp an thần bất hủ minh hương vĩnh h ư ơ n h trong h u y ệ t động đám người nhao n h a u đứng lên mặt mũi tràn đầy c u ồ ủ n h i ệ t mà hô triệu vũ lộ ra nụ cười hài lòng ngay tại hắn đắc trí vừa lòng cảm thấy nhân sinh đạt đến đỉnh m ớ i lúc một cái thanh â m đột ngột từ bên ngoài chuyển vào hang động phanh là tiếng súng triệu vũ biến sắc lập tức phản ứng lại lão hà đi xem một chút hắn quay người đối với một cái dáng người chắc đ ị c h giữ lại đầu đinh nhìn qua trung thực nam tử trung như nói lão hà gật gật đầu bước nhanh hướng bên ngoài hang động chạy tới bởi vì tốc độ quá nhanh hắn mang theo gió đem từng tòa đống lửa hỏa diễm thổi đến kịch liệt lay động mẹ nó triệu vũ sắc mặt âm trầm mắng một câu tiếp đó hạ lệnh tất cả mọi người kiểm tra súng ống nạp đạn lên n ò n g bảo vệ tốt các cửa ra vào chuẩn bị chiến đấu tiếp đó hắn điểm một đội trong giáo tinh nhuệ đi theo chính mình cùng một chỗ s ô n g ra hàng động năm trong rừng tại tiếng súng vang lên phía trước lý phi đang lặng lẽ tiến lên đột nhiên trong cơ thể hắn cương giáp thực nhập thể một hồi sao động phát giác nguy hiểm hắn không chút do dự hướng bên trái cây đại thụ kia sau nhảy tới cùng lúc đó tiếng súng cũng vang lên chắc lần này đạn không thể đánh chúng hắn nhưng cho hắn biết mình đã bại lộ hoặc là ta đuổi đến quá gần bị đối phương lưu lại người phía sau phát hiện hoặc trong rừng được an bài ở ngoại vi cảnh giới hơn nữa phát hiện lý phi tên này giáo đồ mắt thấy lý phi xoay người chạy không chút do dự đuổi theo hắn một bên truy một bên t u ổ i lên trước ngực treo huýt sáo cho còn lại người cung cấp phương vị những thứ này ở ngoại vi phụ trách phòng bị người đều phối hữu súng ngắn ổ quay nhưng rừng d ậ m địa hình quá phức tạp căn bản tìm không thấy quá tốt xạ kích góc nhìn cho nên tên này giáo đ ồ dứt khoát từ bỏ nổ súng chỉ là cắm đầu điên c u ồ n g đuổi theo hắn trước đó cũng là trong la sơn thợ săn có thể tại trong núi lớn săn đuổi hùng mạnh nhất là rừng cho nên tại trong núi rừng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn nếu như là ở trên đất bằng hắn chắc chắn không chạy nổi lý phi nhưng ở địa hình phức tạp sơ lâm lý phi ngược lại không thoát khỏi được hắn ngay sau lưng tiếng bước chân dồ lý phi trong mắt lóe lên một vòng hung lệ thần sắc hắn đ ỗ n g nhiên dừng bước lại quay người rút đ a o bang một màn tuyết trắng đ a o quang tại mở tối trong rừng sáng lên phía trước v ọ tới t giáo đ ổ thấy thế lập tức giơ tay lên bên trong ổ quay trong tay chuẩn bị xạ kích ba lý phi một c ư ớ c đạp thật mạnh tại bởi vì trời mưa mà hình thành trong bùn lấy toé lên số lớn nước bùn giờ k h ắ c này trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên hiện ra một câu nói bảy bước bên ngoài thương nhanh bảy bước bên trong thương vừa nhanh vừa chuẩn huyết nộ mở ra một khoả huyết hồn bị tiêu tốn dòng nước cấm tuôn ra lực lượng cường đại tại thể nội bạo phát đi ra Tiếng súng c ù n tiếng xé gió gần n g gió đao xe h ư đ ồ n g thời v năm g lên. Sau mươi mốt quang truy c hiện, tên n sát chương năm mươi mốt truy sát triệu vũ sắc mặt âm chầm đứng ở đó tên bị lý phi giảng t r võ đường học viên chỉ có lý phi là lúc trước duy nhất không có lưu lại trong sơn trại người hắn là thế nào l ạ n g y ê n không một tiếng động phá giải lưu lại mê trận triệu vũ t r ă m mối vẫn không có c á c h giải nguyên bản hắn cảm thấy người này nếu là h ổ đao bang chỉ tên muốn giết người cái thanh kia cái phiền phái này lưu cho h ổ đao bang cũng không tệ ngược lại hắn cùng h ổ đao bang hợp tác cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được song phương tương lai cũng có khả năng trở thành đ ị c h nhân nhưng triệu vũ vạn vạn không nghĩ tới cái này lý phi không chỉ có thể trở thành h ổ đao bang phiền phức cũng có thể trở thành an t ầ n giáo phiền phức hắn chắc chắn một đường đều lưu lại tiêu ký nơi này không thể đợi nữa, chuẩn bị rút lui. triệu vũ cắn răng nghiến lợi nói thế nhưng là giáo chủ chúng ta hướng về chỗ nào rút lui a thuộc hạ mê mang mà h ỏ i tham trước đây rút lui là biết bên này có một cái cứ điểm tất cả mọi người chỉ cần mang lên hai ngày đồ ăn là đủ rồi nhưng nếu như từ bỏ bây giờ cái này cái cứ điểm tiếp tục hướng về trong núi lân trốn đám người muốn dẫn bao nhiêu đồ ăn mới đủ mang nhiều đi k h ô n g khoái dễ dàng bị đổi kịp mang thiếu đi cái kia có có thể sẽ chết đói trong núi tận khả năng mang nhiều đồ ăn nơi này không thể lợi nữa triệu vũ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ kỹ kê tiếp hướng về chỗ nào rút lui nhưng hắn biết nhất định phải rút lui b ằ n không nhất định sẽ bị đốc t r a viện cùng đ ỉ n h chiến viện người vây quét khổ cực mưu đồ một hồi cuối cùng có khả năng toàn bộ thất bại cái này khiến triệu vũ đối với lý phi hận t ấ u xương lao hà người này thực lực như thế nào triệu vũ hỏi thăm bên cạnh trung thực nam tử trung niên lao hà nhìn kỹ một chút hiện trường lưu lại dấu chân cùng chết đi giáo đồ vết thương trên người hồi đắp nhìn hắn lực bộc phát hẳn là chỉ là phá thể kỳ võ giả cụ thể là sơ kỳ vẫn là hậu kỳ cũng không biết giảng võ đường giáp đáng sinh tối đa cũng chính là phá thể giữa kỳ kỳ trên người hắn có thể có cái gì dị bảo để cho hắn có thể thông qua mê trợn ngươi cùng tiểu vương hai người đuổi theo tiệu từ này tận khả năng đem hắn bắt sống mang về nếu như không được dẫn hắn đầu người cùng thứ ở trên thân trở về triệu vũ cắn răng nói là một mặt trung thực lão hà cùng một cái tướng mạo hung hãn trẻ tuổi nam tử cùng một chỗ gật gật đầu hai người này cũng là phá thể kỳ chính thức võ giả đồng thời còn là phá thể kỳ thuật sĩ là pháp võ song tu cao thủ triệu vũ phụ tá đắc lực hắn đồng thời phái ra hai người này đi đối phó li phi chính là muốn bảo đảm không có sơ hở nào lão hà cùng trẻ tuổi hơn tiểu vương liền xông ra ngoài bầu trời mưa rơi đã nhỏ đi rất nhiều b ù n sinh trên đường lưu lại dấu chân ngược lại rất rõ ràng cho nên truy tùng cũng không khó khăn hai người thực nhập thể cũng là tại hai chân bộ vị dù là không sử dụng thực nhập thể sức mạnh chân bộ phận cơ thịt cũng vô cùng phát đạt tốc độ so với thường nhân nhanh ra rất nhiều cái này cũng là triệu vũ để cho hai người đuổi theo người nguyên nhân núi rừng bên trong lý phi một đường vùi đầu lao nhanh huyết nổ sức mạnh có thể duy trì một phút cho nên tại trong thời gian một phút tốc độ chạy trốn của hắn đều rất nhanh một phút đồng hồ sau thể nội dòng nước ấm tiêu tan tốc độ của hắn chậm lại lại chạy gần m ộ ư ơ i phút hắn cảm thấy có chút đói khát hắn đã nhanh hai ngày không ăn đồ vật mặc dù mang theo người dưỡng phôi đan ẩ n chứa phong phú dinh dưỡng nhưng thứ này chủ yếu là cho thực nhập thể hấp thu nhân thể có thể hấp thu chỉ có một số nhỏ dưới tình huống không vận động dữ dội còn tốt dưỡng phôi đan cung cấp năng lượng còn có thể đỉnh một đỉnh nhưng một phen vận động dữ dội sau lý phi khó mà tránh khỏi mà cảm thấy đói khát hơn nữa thể nội cương giáp thực nhập thể cũng bắt đầu dị động tại sắp đạt đến phá thể kỳ trong khoảng thời gian này thực nhập thể mỗi ngày đều cần thu hút số lớn năng lượng lý phi không thể không dừng lại từ trong ngực lấy ra bình thuốc đổ ra hai hạt dưỡng phôi đan cho mình ăn bảo hiện tại hắn không có thời gian thông qua hồn nguyên nhất khí cái cọc tới tiến hành dưỡng phôi huấn luyện. Cũng may vận động dữ dội cũng có vận động dưỡng giúp may dội dữ trợ p hắn ô phôi i Phi liền bội tiếng đan đan, được đến Vừa sau ăn dưỡng nghe lưng chuyển đến bội vàng tiếng bước chân. hấp thu. vào bước Lý q u a y đầu nhìn lại trông thấy hai bóng người đang cực nhanh hướng phía bên mình đuổi theo v õ giả lý phi từ hai người chạy trốn tốc độ liền lập tức đánh giá ra hai người này cũng là v õ giả hắn lập tức quay người chạy trốn nhưng sau lưng tiếng bước chân lại càng ngày càng gần thế là hắn quả quyết mở ra huyết nộ lần này trực tiếp hao hết hai k h ỏ a huyết hồn lực lượng cường đại từ thể nội tuân ra tốc độ của hắn lập tức tăng lên một đoạn mắt thấy lý phi tăng tốc lao hà đối với bên cạnh tiểu vương nói ta đi chức ngăn lại hắn tiếng nói rơi xuống hai chân của hắn cơ bắp rõ ràng bành trướng một vòng có từng cái hỏa d i ễ m một dạng đường vân nổi lên x o á t l o ở đâu tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh cả người giống như kình nọ bắn ra mũi tên đông nhiên tiêu xạ ra ngoài hắn là phá thể hậu kỳ tu vi có thể vận dụng mấy chục lần thực nhập thể sức mạnh thẳng đến thể lực khô kiệt mới thôi cho nên lúc này không chút do dự thôi động giữa hai chân thực nhập thể sức mạnh dùng để gia tốc mà tiểu vương chỉ là phá thể trung kỳ nhiều nhất vận dụng vài chục lần thực nhập thể sức mạnh phải đem những lực lượng này dùng tại trên lưới lao tốc độ tăng vọt láo hà chỉ dùng bảy tám giây liền đuổi kịp lý phi lý phi tại đối phương lúc sắp đến gần chính mình lúc đột nhiên xoay người cánh tay kéo ngả vào cực hạ một tay cầm đao chém ngang hắn vận dụng huyết nộ tăng tốc chính là vì để cho sau lưng hai tên truy binh kéo dài khoảng cách cho mình sáng tạo ngắn ngủi một trọi một cơ hội bây giờ cơ hội tới hốt thê lương tiếng xe gió lên lao hà kịp thời phía bên trái nhảy nhưng ra né tránh lý phi hồi mã đao lý phi nhất đao thất bại lập tức dậm chân hướng về phía trước c ử đao chém thẳng ba không khí một tiếng vang r ộ i lại là lao hà đột nhiên như người nhấc chân đã ra chân phải của mình hắn ra chân tốc độ nhanh đến mang ra một mảnh tàn ảnh lão hà t h c hai thấy phương trân h ế nào a c h trọng trọng đá trung lý phi nhưng mà hắn trong dự đoán lý phi giống như vải rách bao tải giống như bị chính mình đã bay ra ngoài tràng cảnh cũng không có xuất hiện lý phi thậm chí ngay cả cơ thể cũng không có lay động một chút đau trong tay trực tiếp chém xuống x o á t nóng bỏng máu tươi tràn ra lão hà chân sau phát lực lôi kéo cơ thể hướng phía sau nhảy ra vài mét đ u ổ i phải của hắn bị chặt ra một vết thương máu tươi chảy r ò n g lý phi nhìn đối phương một cái đầy hỏa diễm đường vân chân như có điều suy nghĩ vừa rồi một đau kia hắn là tại huyết nội trạng thái dưới chém đúng ra b ì chương t h tới năm mươi hai phát võ song tu chương năm mươi hai phát võ song tu phát vũ song tu tại hậu kỳ sẽ phát sinh xung đột dẫn đến hai con đường cảnh giới đều khó mà đột phá đến tầng thứ cao hơn cho nên rất nhiều người đều chỉ lựa chọn đơn độc con đường tu hành nhưng pháp vũ song tu tại giai đoạn trước vẫn có ưu thế đối với những cái kia tự thân thiên phú không đủ cao chú định đi không đến cảnh giới cao hơn mà nói nếu như tài nguyên đầy đủ pháp vũ song tu ngược lại là lựa chọn tốt nhất có thể để bọn hắn treo lên đánh tuyệt đại đa số cùng cảnh giới người tu hành lão hà cùng tiểu vương chính là triệu vũ tập trung toàn bộ an thần giáo tài nguyên chế tạo ra pháp vũ song tu cao thủ lúc này lão hà hướng lý phi ném ra một tấm lá bừa đồng thời trong miệng hô lên chú ngữ lá bừa là tài liệu chú ngữ có thể phát động trên lá bừa lưu lại nghi quỹ thân là phá thể kỳ thuật sĩ chỉ có đồng thời thỏa mãn tài liệu cùng nghi quỹ yêu cầu mới có thể thi triển ra thuật pháp ném ra lá bùa không hỏa tự đốt hóa thành một đoàn tản ra sương mù tiếp đó lao hà dưới chân di động một cái nhảy lên bước đi tới lý phi bên trái một cái cao đá ngang đá về phía lý phi h u y ệ t thái dương hắn thi triển thuật pháp tên là chú mục có thể để người ta vô ý thức đem lực chú ý tập trung ở trên lá bùa thiêu đốt sau đoàn kia sương mù dù là lực chú ý chỉ là bị rời đi nửa giây đang đánh nhau bên trong cũng là trí mạng ba không khí vang dội lao hà cao đá ngang tinh chuẩn rút chung lý phi huyện thái dương nếu như là không có loại hình phòng ngự thực nhập thể võ giả lần này cơ bản sẽ bị m i ễ sát nhưng lý phi chỉ là hơi hơi nghiêng như đầu đao trong tay liền hung ác đâm tới. hắn căn bản liền không có bị thay đổi vị trí lực chú ý lần này lý phi đặc biệt chú ý xuất đao góc độ tránh đi l ã o hà trên đ u ổ i những ngọn lửa kia đường vân từ một chỗ không có đường vân chỗ hổng đâm vào đào thuận lợi đâm vào lưới đao cắm ở đối phương xương bắp chân bên trên l ã o hà kêu lên một tiếng vội vàng thu chân một bên khác tiểu vương cũng đã đổi tới mắt thấy l ã o hà t h ụ thường vội vàng hướng bên này ném ra một tấm lá bửa thi triển thuật pháp hắn đối với lý phi thi triển là an thần thuật hắn nghĩ là coi như không thể để cho lý phi trực tiếp mê man đi ít nhất cũng phải ngăn cản một chút lý phi thế công từ đó vì lao hà tranh thủ thời gian Nhưng Phi mà Lý cơ o n m thể ngựa ra, ra sau lão hà đem đùi phải thuận thế bắn ra đã chúng lý phi cầm đao cánh tay phải cái này một chân sức mạnh vẫn như cũ thuốc giục viêm văn thực nhập thể lực bộc phát đủ để đem một cây thực tâm cương quản thích con g nhưng mà lý phi không chút nào chịu ảnh hưởng Cấp tốc tiến lên một bước, đao trong ố c bước, tiến một t lên đao tay chốc lát hơn mười đầu thối ảnh bao phủ lại lý phi nửa người trên đây là viên văn thường dùng nhất phương thật tấn công thông qua liên tục không ngừng mà buộc phát tới phát động công kích lý phi trong trước mắt liền chịu đến mấy lần hắn không chút hoang mang mà rút dao tại rút đao phía trước vẫn không quên dùng sức tại lao hà trong bụng rào rồi một lần rút đao q u a y người xuất đao lý phi cứng r ắ n chống đỡ lấy tiểu vương công kích thi chuyển ra nhất chiêu cồn lối thức tiểu vương năng lực ứng biến rõ ràng muốn so lao hà kém rất nhiều không thể kịp thời ra chân đánh chật lý phi thân ao bị một đao chém trúng trước ngực thêm ra một đạo rất sâu vết thương tiểu vương kêu t h ả m một tiếng kinh hoàng hướng lui về phía sau kết quả bắp chân đột nhiên bị đồ vật gì hung hăng ôm lấy cơ thể một chút đã mất đi cân bằng hãn luyện võ kỹ cũng là hạ bản công phu cho nên cơ hồ vô ý thức muốn một lần nữa ổ định chính mình trọng tâm nhưng lý phi không có cho hắn cơ hội này tiến lên nửa bước một đ a o cắm vào lồng ngực của hắn tiểu vương mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lý phi lý phi quả quyết rút đ a o q u a n người hướng một bên khác ngã trên mặt đất còn tại làm phép lao hà phóng đi lao hà thừa cơ lại dùng một đạo sao t h ầ n t h u ậ t nhưng vẫn là không cần ngươi Soát, đao nhất Lý Phi cho ắ m vào lồng ngực của ắ n hô. h c tới khi hai người đều giải quyết đi lý phi mới thở phào nhẹ nhõm xem xét trong cơ thể mình vạn huyết c h â u đẳng cấp năm cấp chín mươi tám huyết hồn m ư ơ i sáu khoảng m ư ơ i sáu hắn hai ngày trước tại trong sơn trại trận chiến kia sau vạn huyết châu huyết hồn vốn là hao hết một chút sau trời sắp thời gian hai ngày khôi phục năm khoản h i ề u vừa rồi trận chiến kia hắn chống đỡ được ba đạo thuật pháp chịu hai người đến mấy lần trọng kích lại thêm chính mình trước sau hai lần sử dụng huyết nộ huyết hồn hết t hệ tổn hao chín khoản h i ề u hai người liền đánh dụng ta nhiều máu như vậy nếu là nhiều hơn nữa tới mấy cái đối thủ như vậy ta hôm nay liền nguy hiểm lý phi thầm nghĩ hắn mắt thấy khoảng cách thăng cấp chỉ kém cuối cùng hai năng lượng dứt khoát lần nữa lấy ra bình thuốc lại ăn vào một hạt dưỡng p ô i đan rất nhanh đan dược mang tới năng lượng để cho vạn huyết châu thỏa mãn thăng cấp yêu cầu đẳng cấp sáu cấp、0%. huyết hồn bốn mươi khỏa huyết hồn kỹ huyết nộ lần này thăng cấp huyết hồn tăng lên m ộ ư ơ i khỏa huyết hồn tốc độ khôi phục biến thành hai mươi bốn giờ khôi phục bốn khỏa dạng này cuối cùng có một chút cảm giác an toàn lý phi âm thầm gật đầu tiếp đó bắt đầu ở lão hà cùng tiểu vương trên thân siêu đồ vật cuối cùng hắn tại trên thân hai người lục soát ra mười mấy tấm lá bừa mấy bình đan d ư ợ c và một quyển không có trang địa sách hắn trước tiên lật nhìn quyển sách kia kết quả phát hiện lại là một bản tiểu thuyết bốn quả nhiên người đứng đắn ai sẽ đem bí tịch mang trên thân a mang trên người có thể là bí tịch sao lý phi lắc đầu đem lục soát ra đồ vật toàn bộ sắp xếp、gọn. sau đó tiếp tục chạy trốn hắn cũng không có bởi vì chính mình giết ngược hai tên pháp vũ song tu cao thủ liền đắc trí vạn nhất an thần giáo còn có mấy tên cao thủ như vậy đâu cho nên vẫn là vội vàng chạy trốn chạy sau mười mấy phút lý phi vừa leo lên một ngọn núi sườn núi đã nhìn thấy phía trước rừng r ậ m lắc lư h i ệ n nhiên là có người chẳng lẽ là đốc cha viện cùng đ ỉ n h chiến viện người tìm tới trong lòng của hắn vui mừng nhưng xuất phát từ cẩn thận vẫn là nhanh chóng tìm phiến tươi tốt đ u ổ i cỏ trốn bảo trong rừng một cái mặc trường bảo màu lam đậm trẻ tuổi nam tử đang bị một cái mặc áo bào đen trên thân có thêu ngư văn nam tử trung niên cóng xuyên trường b à o màu lam đậm người là chính pháp viện pháp sư con hắn là đ ỉ n h chiến viện võ sư bởi vì phát hiện lý phi dọc theo đường đi lưu lại tiêu ký vì cấp thời gian đ ỉ n h chiến viện lĩnh đội chính sách võ sư đề nghị từ bọn hắn mang theo chính pháp viện vài tên pháp sư đi trước một bước hành động lần này đ ỉ n h chiến viện lần nữa phái ra bốn tên chính sách võ sư ngoài ra còn có mười tên khí biến sơ kỳ võ sư hơn ba mươi tên phá thể kỳ võ giả lại thêm năm tên chính pháp viện pháp sư đội hình như vậy nếu như còn không thể giải quyết đi an thần giáo cái kia hưng thành chỉ có thể hướng lên phía trên s i n điều động quân đội phía trước có người bị người con chính pháp viện trẻ tuổi pháp sư đột nhiên m hắn là đang nhắm mắt chỗ mi tâm có một đạo thanh sắc đường vân nhìn qua giống như là vẽ lên một con mắt ở phía trên phương hướng nào một bên một cái chính sách võ sư hỏi bên kia trẻ tuổi pháp sư giơ cánh tay lên chỉ hướng phía trước một ngọn núi sườn núi x o ắ t mở miệng hỏi thăm chính sách võ sư tăng tốc độ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền lướt qua mười mấy thước khoảng cách một đạo khác bóng người thì lại lấy hoàn toàn không thua bởi tốc độ của hắn theo sau hai người rất nhanh xông lên dốc núi một cái lô thai giật giật một cái lô mũi khẽ nhăn một cái tiếp đó gần như đồng thời phong tỏa lý phi ẩn thân cái kia phiến bụi cỏ đi ra lý phi một mặt ngạc nhiên từ trong b ụ i c ỏ đứng lên năm đợt lại nói một chút thời gian đổi mới mỗi ngày d ạ n g sáng không điểm cùng giữa t r ư a mười hai điểm bây giờ ở vào thời kỳ mấu chốt nhờ mọi người mỗi ngày đều truy đọc một chút